Chương 800, Hương Sơn Định Sách 1. Hội tuyên bố mở xong, Vũ Giai Giai chiêu đãi mọi người ăn bữa cơm. Ăn xong liền đem bọn họ đổi đi, càng là vô tình từ chối Dương Thiên Bảo đầu máy cuối mắt, nàng nhanh 40 tuổi, cũng không giống khi còn trẻ như vậy hoa, người đến nhất định số tuổi liền muốn tìm một định, tình cờ đi ra ngoài đi rừng. Nàng uống rượu, bất tiện lái xe, liền gọi tới tài xế, chạy Hương Sơn phương hướng mà đi. 7 giờ, giữa hệ bầu trời vẫn cứ sáng sủa, Vũ Giai Giai mang theo men say ngồi ở ghế sau, trong góc một đống lớn đồ ngủ ngang. Lại nói Hollywood tổ 5 người sau khi trở lại, từng người nhận được hoạt động. Nghĩ trụ đặc hiệu tảng lớn linh Hạ cổ bức này này bị áp bức tiếp tục hắn nam hiểu nội dung vở kịch hài kịch con đường hiện nay ở chuẩn bị một cái hạng mục gọi tâm hoa đường thả trên thực tế ở 2014 năm chiếu phim 11 6 ước phòng bán vé hàng năm xếp thứ hai diễn viên chính từ tranh hoàng bột loại hình xem như là đường cái mạnh bên trong chen lẫn một ít gia đình cùng ái tình nhân sinh cùng nghi hoặc danh tiếng tương đối khá bị gọi là đi thận lại để ý một cái phim thương mại minh tinh đại lao tính thế nào liền nhìn hắn có thể hay không vắt phòng bán vé mà ở giai đoạn này từ tranh hoàng bột vương bảo cường chính là phòng bán vé bảo đảm tùy ý tổ hợp khán giả đều thích xem, sau đó lại thêm cái thầm đẳng, lại sau đó Ngô Kình cũng nô ra, nhưng Hoàng Bột chậm rãi đi xuống dốc, sức ảnh hưởng không bằng từ trước, dứt bỏ ngoài sân nhân tố, chỉ từ tác phẩm xem, Hoàng Bột trên người cái tiêu cổ độc thuộc về tiểu nhân vật Giơ Kình không còn, làm Hoàng Bột không diễn tiểu nhân vật, hắn liền đánh mất bị lực. Còn lại, Quách Phàm nhận được, thôi Miên Đại Sư, Âu Ngươi Thiệt Lã, Tầm Long Quyết, Hàn Diên bắt được, cục này, Khối U Quân, này, khối Ú Quân là một quyển truyện tranh, tác giả gọi gấu nữa, năm 2011 tra ra không phải Hoắc Kim tuyến dịch Lãm sau đó ở năm nay liền xuất bản này bản ghi chép chính mình kháng ung thư quá trình truyền tranh đáng tiếc không có chiến thắng ma bệnh sẽ ở năm nay tháng 11 tại thế cải biên thành điện ảnh là nàng nguyện vọng mà chỉ định do bạch bách hà biểu diễn lại chính là Ngô kinh hắn khá là đặc thù thân là một cái diễn viên không hiểu ra sao bị phái đi học tập hắn hiện tại thuộc về mê mang kỳ một mặt không muốn chủ hương càng loại kia hấp sắc hội động tác ảnh một mặt lại không biết có thể chụp cái gì mại đến tận năm nay diễn ta là bộ đội đặc chuẩn chi lưỡi dao sắc ra khỏi vỏ ai lập tức tìm tới phương hướng rồi ngạnh hắn quân sự động tác giọng chính hắn hiện tại lúc cần lúc hiện có điểm ý nghĩ. Vu Dài Dài cũng không cưỡng bức hắn, thuận theo tự nhiên. Những thứ này đều là chuyện nhỏ. Vu Dài Dài cùng Diêu Viễn sớm có mưu tính, vui chơi giải trí sản nghiệp hai lớn hạt nhân chính là mạch làm video, hủ dơ liver, một đôi bên trong, một đôi ở ngoài. Trong nước đơn giản, hải ngoại không dễ, muốn cân nhắc rất nhiều chuyện. Go go go, Vương công, Hương Sơn biệt tự, béo theo heo như thế tiểu hạc tiểu bạch, vòng quanh Diêu Viễn xoay quanh đùa dỡn, chân ngắn nhỏ cùng nặng chỉnh trịch cái bụng nhường chúng nó không chạy vài bước, liền lẹ lưỡi thở dốc, sau đó bị đá một cái bay ra ngoài. Diêu Viễn ngồi xuống thân thể, ánh mắt chăm chú, chính cho mình vườn rau nhỏ nhổ cỏ. Bên trong tất cả đều là mùa hạ thích loại món ăn, lấy rau xà lách cùng dưa chuột làm chủ, có thể chấm tương ăn, dưa chuột còn ra dáng mắc cùng, tháng 6 loại, đại khái tháng 9 có thể hái. Rút xong cỏ, hắn tiếp đến một cái ống nước, ào ào rào bắt đầu tưới nước, sau đó chống eo nhìn nhỏ vườn, tự nhiên sinh ra một cổ cảm giác thỏa mãn. Hắn đời trước chính là cái người trung niên, đối với chuyện như vậy rất có kinh nghiệm, hắn phát hiện người trong nước trong xương thật sự có một loại nào đó gen, khi còn trẻ không hiện ra, chờ đến nhất định tuổi tác mới sẽ đột nhiên xuất hiện. Thì như trồng rau cùng khúc. Vì là cứu Lý Lang rời nhà viên, ai ngờ hoàng bảng bên trong Trạng Nguyên, bên trong Trạng Nguyên hồng bào sách này cờ mở nở chính là vợ sẹo liệt ta diêu viễn tí làm xong vườn lắc lư xuyên qua sân nhà hướng về trong phòng đi còn chưa tới cửa liền nghe bên ngoài đi đi hai tiếng một chiếc bển dê lộ ra đầu ngươi làm sao đến rồi hắn khá là kinh ngạc có việc thương lượng một chút vũ dai dai xuống xe cũng lắc lư đi vào che đầu mới vừa uống rượu xong ta đến nằm nằm nàng cũng không khách khí vào nhà liền hướng trên ghế xà lồng một yờm còn chỉ huy a di cho ta làm bắt dưa hấu lộ đến đừng đi diêu viễn ngăn cản máng ngươi làm gì thế liền nằm xuống nhà mình a đây là nhà ta a cho nàng múc điểm nước lạnh thích hợp một chút được. ai nha, Vu tiểu thư là sẽ ăn, ta chính muốn làm dưa hấu lộ đây. không ngờ ta sẽ không ăn thôi. ngay chịu khó, đau người, chính mình xuống bếp cho Thái Thái làm, ta ngã không, cái gì phát huy chỗ trống. A Di hùng hục tiến vào nhà bếp. này dưa hấu lộ chính là dưa hấu ép nước, thạch trắng, thực vật eo, nấu mở, vậy rồi tiến vào nước dưa hấu bên trong, thả tủ lạnh ướp lạnh, nhường nó cứng lại, lại đem mức lê đường nấu mở, hướng về lên một đồi, thêm mảnh bạc hà, liền thành. Lão Bờ Di giải nóng điểm tâm ngọt, trước đây đó là Lão Phật gia ăn, liền gọi một chỗ nói. Nhân Nhân còn chưa có trở lại đây, nàng đến hơn 8 giờ, hả, không cần cho ta mang cơm, nghĩ hay lắm, có chuyện gì nói đi, đừng mặt dày mày dạ. ngươi nhường ta tỉnh lại đi rượu ta trước tiên ngủ một hồi. Thích. Dìu viện dứt khoát không còn nàng, cũng tiến vào nhà bếp chuẩn bị cơm tối, lại đem hai con béo cho đá một cái bay ra ngoài, còn con kia bắc ca, ân, đã sớm nuôi chết rồi. Tích tích. Trời tối lại thời điểm, một bó đèn lớn lắp tiến vào viện, Nhân Nhân đem dừng xe tiến vào Gaza, nàng nhìn thấy lại dê, nhảy nhảy nhót nhót chạy vào phòng, gọi, dai dai, dài dai đến rồi, cái kia phòng trước đây. Diêu Viễn ở nhà bếp trả lời một câu, Nhân Nhân lại chạy đến một cái khác phòng, Vu Gai Gai đã tỉnh rồi, đang nghiên cứu hai người giảm chiếu phim gia đình thiết bị, sắp thử nói, là đặt tại trên ngăn tủ mấy trăm tấm đĩa video, và người hai bình thường còn rất có tình thú. Vu Gai Gai cầm một tấm, Ba Dê bù đoàn thị cực điểm vui bảo giám, hướng nàng quơ quơ, cười nói, vẫn là nói hắn không được à? Xem mảnh mới có thể cứng lên, thật muốn xem mảnh, ai xem cái này nha? Nhân Nhân sớm không phải năm đó ngây thơ thiếu nữ, thoải mái nói, này không phải năm ngoái Hương Cảng phòng bán vẽ quán quân sao? Ta muốn nhìn nhìn cái gì dạng, liền để hắn tìm một tấm là cảng sản mảnh quán quân. Vũ dai dai sửa lại, bình luận, trình độ cũng là như vậy đi, dựa vào chính là mảnh lưới, Lam Yến vóc dáng rất khá. Ai, hiện tại chịu thoát nữ minh tinh không nhiều, không giống thập kỷ 90, bất thình lình ra một cái, mọi người đều yếu kỳ. Ngươi nói cho cùng sao trưởng thành như vậy. Nhân nhân qua nắm nàng mặt, ỉ vào thân cao tay dài, đem hạn chế, nói, ngươi lại như cái kia trứng vịt muối, mặt ngoài trắng trẻo nó nớt, bên trong vàng nước mỡ. Ta tự do tự tại, dù sao cũng hơn ngươi tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, tốt. Đánh lắm, hai ta cái này gọi là vợ chồng tôn trong nhau bạc đầu già lão, ngươi cái không có ái tình ra hỏa. Ta một hồn thế giới giải trí tin tưởng cái gì ái tình. Cái kia không khôi hài đây. Ăn cơm. Lúc này, chuyến đến Diêu viện bắt chuyện âm thanh, nhân nhân thả ra nàng, bám vào đi nhà bếp. Ở bên ngoài quát tháo phong vân vu tổng phản kháng không được, không nhân ra cao, không nhân ra khí lực lớn. Tấu chương xong. Chương 801, Hương Sơn Định sách 2. Đến nhà ăn, trên bàn bốn món ăn một canh. A Di cũng bưng tới vừa vặn dưa hấu lộ, Vu dai dai không thể chờ đợi được nữa nếm thử một miếng, thỏa mãn nói, "Ân, ngài tay nghề thật tốt, theo ta khi còn bé ăn một cái vị." này không phải là phương pháp dân gian gì gì sao? Diêu Viễn cũng nếm nếm, cảm giác thường thường. Hỏi, ngươi thật không ăn cơm? Không có ăn hay không? Vậy chúng ta ăn. Liên hai người bắt đầu ăn cơm tối, Vu dai dai ở bên cạnh làm bóng đèn, ôm một bát dưa hấu lộ múc ca múc, nói, ngày hôm nay mở chẳng trộn mộ vũ trụ hội tuyên bố, nói năm sau chính thức thu phí. Ân, phản ứng thế nào? Quan sát thôi, đánh xong rồi mọi người đều tốt. Kỳ thực thu phí không có vấn đề gì, hiện tại người trẻ tuổi tiêu phí quan niệm không giống nhau, mỗi tháng đào cái mười mấy khối tính cái gì? Giá cả định, sơ định là mỗi tháng 15 bao quý bao năm có ưu đãi? 15 khối hành, không mắc. Nhân nhân đồng ý nói, trả tiền liền đến có trả tiền đãi ngộ, không thể chơi di xem quảng cáo, trả tiền còn xem quảng cáo, còn lấy tên đẹp hội viên chuyên môn quảng cáo, vậy thì muốn luôn. Diêu Viễn nói, những thứ này đều là việc nhỏ, ta tìm ngươi là muốn nói nói hương cảng. Vu dai Dài thả xuống dưa hấu lộ, nói, vạn đạt thu mua A mở cờ, ta theo lão Vương Hàn huyên tán gấu, chuẩn bị tiếp thu hương cảng 2 nhà giáp hát. Hương cảng hiện tại 45 nhà giáp hát, gia hòa nguyên bản có 6 nhà, lại đến hai nhà, chúng ta liền có thể chiếm được 18% số lượng gia hỏa ở cảng đảo một nhà độc đại nếu như có giảm chiếu phim, thụ dơ lì vơ lại tráng lớn lên, tất phải có một hồi xung đột. amc cái kia hai nhà dạp hát là chính mình quản lý, diều viết hỏi, không phải, treo cái amc bảng hiệu, bờ dạ đùi ở thay quyền kinh doanh, bờ dạ đùi, giang trí cường, đúng, hắn có mười một nhà dạp hát, giang trí cường, tiên vui công ty điện ảnh lá bản, dưới cờ có một cái bờ dạ giả đùi giảm chiếu phim, 80 thập kỷ 90 phim hồng kông đỉnh cao, gia hỏa, mới nghệ thành, thiệu thị, đức bảo giết chết đi xuống lại, bờ dạ giả đùi giảm chiếu phim nhưng không đếm xuể đến, bởi vì hắn chỉ chiếu phim ngoại ngữ mảnh là Hollywood điện ảnh ở hương cảng độc nhất thay quyền. Lúc đó nội địa thị trường đóng kín, phim Hồng Kông ngang hướng sung thẳng, Hollywood ở hương cảng căn bản không nổi lên được sóng gió. Nhưng từ cuối thập kỷ 90 bắt đầu tình thế ngự truyện, phim Hồng Kông suy sụp, Hollywood công chiếm toàn cầu. Lại thêm vào Trung Quốc gia nhập WTO, thị trường thả ra, chủ quốc tế tảng lớn thành mới xu thế. Giang trí cường cùng Hollywood sưởng lớn đều quen, chín, nhân mạch hiểu rõ, nhân loạn quật khởi, Tigger, ngọa hổ tàng long, anh hùng, thập diện mai phục, hoàng kim giáp, sắp giới, bắt yêu nhớ, các loại trở thành hậu cảng khoảng cách đại hết sức quan trọng đại lão. Anh Duy Nương nhờ vào qua hắn, Lưu Diệp Phỉ cũng nương nhờ vào qua hắn, chụp hoa một lan. Diêu Viễn hỏi: "Ý của ngươi là, Giang Chí Cường sẽ tìm ngươi phiền phức? Không chỉ là hắn, ngươi biết hương Cảng đám người kia đức hạnh, ta lại muốn đem Cảng Đảo biến thành hậu hoa viên, đây là chuyện sớm hay muộn, ngược lại muốn làm một cuộc. Cái kế hoạch của ngươi là cái gì?" Nhân Nhân nghe được rất hăng say, hỏi: "Sử dụng hú dở lì vợ hùng hậu tài chính và bình đại, cầu vòng hút Cảng Đảo, khống chế bọn họ truyền hình sản nghiệp." Vu nói: "Ta cảm thấy có chút khó nha, nội địa thị trường lớn như vậy, bọn họ có thể tới nội địa quay phim nhà không cần thiết cần phải lên hộ giờ Liver, nhân nhân tích cực tham dự. Đúng đấy, ta sở chính là cái này. Diêu Viễn một khủy tay bát, một tay gắp thức ăn, chậm rãi ăn cơm, trong đầu đang nhanh chóng xoay tròn, mở miệng nói, theo nội địa thị trường cùng mình tinh quốc khởi, càng vòng không mấy năm việc tốt. Làm thuần khiết, cao phòng bán vé nội địa tác phẩm không ngừng hiện lên thời điểm, chính là chúng ta chiếm cứ vị trí chủ đạo thời điểm. Có điều này cần thời gian, ngươi khả năng các loại không được. Hơn nữa coi như bên trong ngu toàn diện hương thịnh, thương cảng đầu đạo diễn, Minh Tinh cũng vẫn như cũ tồn tại, sẽ không triệt để sa sút. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Không bằng như vậy, ngươi biết Hương Cảng giải kim tượng đi." "Phí lời." "Vậy ngươi biết giải kim tượng ban giám đốc là do 13 cái hiệp hội tạo thành đi." "Biết, làm sao?" "Này 13 cái hiệp hội, bao quát đạo diễn, giáp hát, biên kịch, nhiếp ảnh, ánh đèn, mỹ thuật, đặc kỹ, biên tập các loại." "Nói cách khác, bọn họ đại biểu toàn cảng truyền hình người làm, ngươi biết cụ thể số lượng sao?" "Đỉnh cao lúc đó có 2 vạn người ở làm, sau sau khi liền còn lại 5000 người, hiện tại chỉ có thể càng thiếu." Vu Dài Dài nói, "Tốt, chúng ta liền theo 5000 người tính." coi như hương cảng lại xa suốt, này 5.000 người cũng muốn ăn cơm, tục nữ gọi khởi công. vậy bây giờ hình thức là cái gì đây? Diêu viện theo thói quen lại muốn xếp bát, mới vừa xếp một cái liền bị nhân nhân lấy đi. thiếu kéo không dùng, nói nhanh một chút. thích. hắn bĩu môi, nói, hiện tại hình thức là, những kia đầu đạo diễn, minh tinh, sử dụng ăn nhịp mảnh quy tắc, ở lĩnh mọi người khởi công. tỷ như trần có thể thay, vương tinh chụp một bộ hí, bọn họ trừ tìm hương cảng diễn viên, còn có thể tìm một ít hương cảng hậu trường nhân viên đến tích góp tổ, lên tới sản xuất, giám chế, xuống tới mỹ thuật, ánh đèn biên tập, thậm chí thư ký trường quay kịch tổ cùng nước trà, bọn họ đấu tranh nội bộ về đấu đối nội có thể coi là một lòng đoàn kết. các đại lao phía trước mở đường, bọn tiểu đệ mặt sau theo, đồng thời khởi công cùng nhau ăn cơm. a, vu dai dai đột nhiên vỗ xuống bàn, hưng phấn nói, ta rõ ràng. kỳ hỉ, ta cũng rõ ràng. nhân nhân cười nói, ta muốn đem đầu của bọn họ cùng tầng dưới chót chia liệt, chặt đứt loại này lớn mang nhỏ hình thức, ta cho cái kia mấy ngàn tên người hành nghề thả cơm ăn, nhường bọn họ biết ta mới là áo cơm cha mẹ. hơn nữa không riêng là điện ảnh, phim truyền hình cũng rất khó vượt qua, tvb càng ngày càng mốc. Khi càng ngày càng ít, rất nhiều người cũng hôn không xuống được. Vũ Gia dai, dai dòng suy nghĩ nhanh chóng thả ra, nói, ta mang theo bọn họ khởi công, tiến tới ảnh hưởng những cái ảnh thị hiệp hội, những này hiệp hội lại là giải kim tượng bỏ phiếu thành viên, ha ha. Ngươi nghĩ đến cái gì? Ai nha, nhanh dạng. Nhân nhân gấp có phải hay không? Ngươi biết giải kim tượng xưa nay không đem tốt nhất nam diễn viên cho nội địa đi. Đó là bọn họ cuối cùng một cái quân cục, ta muốn đem này điều quần cục lở rơi. Vũ Gia Gia ý nghĩ thông suốt, cả người vì đó dùng một cái. Chiêu số này nói đơn giản, chính là phát động của chúng, đánh cường hảo. Hiện tại khá tốt đây. Hậu thế mới gọi tiêu điều, hương càng bao nhiêu truyền hình người làm, bởi vì không công mở, không thể không đổi nghề. Có làm bảo an, làm bút bác, bán ca viên, làm món ăn nhân viên quản lý thị trường. Chỉ TVB thì có hơn 600 người thất nghiệp. Diệu cấp diệu cấp, hôm nay định sách, có thể coi hương xử đúng, không kém ra cắt ngõ lòng. Tốt, ta đi. Cho ta 3 năm, ta san bằng cảng đảo, đàng hoàng làm hụ giờ lì vợ hậu hoa viên. Vụ dai dai chơi, điên, kinh tới không ai ngăn nổi, nói đi là đi, một cái chớp mắt liền đi ra cửa, lại chớp mắt liền lên xe, ầm ầm ầm cứ đi. Nhân nhân cuối cùng một miếng cơm khá là cao cao, thật tốt, dai dai sống thật tiêu xái, người cũng có thể như vậy, ta không, ta muốn mặt, hai người cười cợt, ăn xong cơm tối, mang theo chó đi ra ngoài toàn bộ, trở về lại ở trong sân đánh xé bóng rổ, ngồi ở trên ghế nói chuyện riêng, vũ dai dai yêu thích như vậy, hai người bọn họ liền yêu thích như vậy, mỗi người có cách sinh hoạt theo đuổi, tấu chương xong, chương 802, phía trên có người một, vũ dai dai trở lại, suốt đêm lập ra kế hoạch, nói đơn giản, chính là muốn nhiều đóng kịch, nhiều khởi công, cho trung hạ tầng người hành nghề một miếng cơm ăn, hương cảm điện ảnh 5.000 người, thêm lên tivi kịch càng nhiều đầu lại châu bò cũng mang có điều đến, mà đám người này đều là những thứ ngổn ngang kia hiệp hội thành viên, có quyền bỏ phiếu, không cần chụp nhiều tinh tế phim, nhẹ vốn, cầu số lượng, còn có thể phong phú hữu dở lì vợ kho phim, lại như hậu thế video trang web, hàng năm chụp nhiều như vậy nát phí mạng, nát lưới lớn, đốt tiền sao? đương nhiên không được, kho phim là cơ sở a. Hơn nữa hữu dở lì vợ cổ vũ những kiêm người hành nghề tích cực sáng tác, đem tác phẩm cùng lưu lượng móc đối, đặt đến bao nhiêu truyền phát lượng, liền cho chia hoa hồng. Cái này sức hấp dẫn thì càng lớn, dù sao ai cũng không phải thành long, Lưu Đức Hoa đều muốn ăn cơm. Nói chung đây, Vu tổng bút lớn hung lên một cái, ba năm hỏa cả sách, ra lò. Thuận tiện còn viết cái nhỏ nhớ, tuổi ở nhâm thần, giữa hè ban đầu, sẽ với Hương Sơn chi thanh cầm, quần hiền tất đến, thiếu trưởng hàm tập bơ lạ bơ lạ. Đêm khuya, hai cái béo chó bị Aji ôm đi, rơi xuống đất cửa sổ lớn mở rộng, gió núi từ lúc này thổi tới đầu kia, tự nhiên mát mẻ Diêu Viễn nghiêng người nằm chơi di động, nhân nhân dựa vào gối, ở coi trò phát, bố ơi mình đi đâu thế? Thứ nhất quý tập thứ nhất. Diêu Viễn đã sớm muốn làm cái này, lúc trước không tìm được vừa độ tuổi mình tinh con cái, chờ đến năm nay mới làm. Có quét đào nhi tử, 5 tuổi. Dụm sáng con gái, 4 tuổi, Trương Lượng nhi tử, 5 tuổi, Hồ Quân nhi tử, 4 tuổi, Vàng lỗi con gái, 6 tuổi. Nhỏ nhất chính là 4 tuổi, lại nhỏ không có cách nào chụp. Trạm thứ nhất lựa chọn mật vân Long Dương thôn, loại giao dừa chốc kia, thuận tiện tuyên truyền một hồi 99 công ty đỡ nông thành quả. Kỳ thứ nhất tỷ lệ người xem một, 11%, thị trường số lượng 7. 67%, đều là đồng thời đoạn thứ nhất. Mới mẹ a, Tống nghệ dậy sóng mới vừa nhấc lên, khán giả chưa từng xem đồ chơi này. Trước đây xem đều là thất tinh võ đại lớn, hài lòng 100, khoe nhạc đại bản doanh. Còn có Sơn Đông sân khẩu lớn, có bệnh ngươi liền đến. Diêu Viên Tâm Thái lại như chơi trò chơi, nặn mặt 2 giờ, trò chơi 5 phút. Hắn đối với chế tác những này tiết mục rất có tinh thần, nhưng hắn cụ thể xem có thể không thích xem. Còn không bằng xem xem tiểu thuyết đây. Nay sẽ, hắn chính lật lên một quyển, che trời, tiểu Long kéo quan tài cái kia sau đó liền bị nhân nhân vỗ một cái. Ta không thích vàng lối cùng nữ nhi của hắn. Tại sao? Nhường cha mẹ nuôi phế bỏ, con nhỏ tuổi không có chút nào đáng yêu, ngươi nhìn nàng lao yêu thích thân ruộng sáng con gái khuôn mặt, nhưng mỗi lần thân còn hết sức nhìn một chút máy thu hình, quá quái lạ. Theo hắn cha cha hắn liền rất giả diêu viễn thuận miệng nói tính không nhìn thông nhân nhân thật đóng lại tivi gối bung ra một nằm chớp mắt mấy phút lại mở mắt ra hỏi ai ngươi cái kia mỉ ổ tài chính tìm quỹ tìm tới sao còn không làm gì ta ra ra không phải cho ngươi giới thiệu mấy người sao có một cái chính là làm tài chính ngươi có thể hỏi một chút này không phải hỏi sự tình rất phức tạp ngươi không hiểu ai nói cho ngươi không hiểu ta mua xong mấy cái quỹ đây ân diêu viễn xoay người ngạc nhiên nói ngươi khi nào mua quỹ làm sao còn có lấy ta giấu kho bạc nhỏ Giáng kho bạc nhỏ, ta cũng ở làm quản lý tại sản A. Cái kia kiếm lời sao? Hả da? Nhân Nhân bắt đầu ngại ngùng, nói, năm ngoái gấu lớn thị, cổ nợ xong giết ta, quy thành tích cũng không tốt. Người còn mua cổ phiếu. Diêu Viễn càng kinh ngạc. Ừm. Um. Tổng cộng đòi bao nhiêu? Nhân Nhân hiếm thấy nhăn nhó, nói, cũng không coi là nhiều, liền, liền mấy trăm cái đi. Hả? Vậy còn tốt. Chính mình vui đùa một chút hành, số tiền lớn phải nói với ta. Diêu Viễn không coi là chuyện to tát, mới mấy trăm vạn mà thôi, một phút liền kiếm trở về. Hắn xem thời gian không sớm, đem điện thoại di động đặt ở đầu giường chuẩn bị ngủ nhân nhân cũng cố gắng nằm mùa hè không thích hướng về một khối tập hợp hai người lưng đối lưng diêu viễn chập mắt một hồi cảm giác khuyết điểm cái gì bàn tay đến mặt sau kéo một cái kéo qua một cái góc mềm đến che ở rốn mắt lên nhất thời cảm giác an toàn tăng cao ngủ mà nhất định phải che rốn mắt trung quan thôn nhà lớn sáng sớm bị ổ tài chính tân nhờ ý hẻm xệ ổ trần sinh mạnh liền đến đến văn phòng theo thường lệ hướng một ly cà phê đứng ở phía trước cửa sổ vừa uống vừa quan sát trung quan thôn phu cảnh hơn nửa năm bị ồ tài chính thành lập không riêng thuộc về bất kỳ bên nào đi ra liền bị phân cổ quyền Hiện nay cổ đông có tổ ba, một cái là 99 vắng lạc, một cái là mì Ổ Thương Thành, một cái khác là không thể nói, ân, không thể nói. Dưới cờ có một hạng rất thành thục nghiệp vụ, mạnh mạch thanh toán. Trần Sinh mạnh căn cứ Diêu viện yêu cầu, chính đang mở rộng một cái khác nghiệp vụ, kho bạc nhỏ. Kỳ thực chính là ngạch chống bảo. Tương tự sản phẩm hậu thế có rất nhiều, hệ chặt tiền lẻ thông, kinh đông kho bạc nhỏ, chiêu hành ngày ngày doanh, dân sinh ngân hàng như ý bảo, ngân hàng công thương lương đồng bảo các loại. Diêu viện không muốn dùng ngạch chống bảo tên, liền lấy kho bạc nhỏ, thông tục dễ hiểu. Dự chu vật này, đầu tiên tìm một nhà thích hợp quý sau đó dựng kỹ thuật bình đại trần sinh mạnh lĩnh mệnh hai tháng tiến triển không quá thuận lợi bước thứ nhất còn chưa hoàn thành lớn quý người ta không lọt mắt đến tìm nhỏ quý. nhỏ quý vấn đề cũng nhiều trần sinh mạnh tiếp xúc qua mấy cái nhiều năm liên tục lô vốn bọn họ cảm thấy hứng thú vô cùng nhưng tầng quản lý cùng sau lưng cổ đông lớn nhất trí cho rằng một bị ổ tài chính thực lực rất mạnh khả năng dẫn đến bọn họ cổ đông cùng cao quản viên giới hóa hai người vật này đáng tin sao chớ bị quốc gia cho cấm căn cứ vào này hai điểm vẫn không đàm luận hạ xuống thành thật mà nói trần sinh mạnh cũng không biết vật này có căn cứ không internet tài chính Đây là bao lớn đổi mới à, nguy hiểm cùng, kỳ ngộ cùng tồn tại, bạo phát cùng bị cấm chỉ trong một ý nghĩ. Lại nói con kiến kim phục mới vừa bị phạt 7 mấy 1 ức, tài phó thông bị phạt 30 ức. Có điều năm ngoái thị trường không tốt, gấu lớn thị, 64 nhà công ty ngân sách dưới cờ 87 ba con quỹ, tổng cộng thiệt tỏi 5000 ức. Trừ tiền quỹ, thuê vốn hình quỹ ở ngoài, cổ phiếu hình, hỗn hợp hình đều thành nơi thảm hoa nặng, không ít khách hàng bao làm chi tịnh. Nay cũng là tạo thành, có thể cung Trần Sinh Mạnh lựa chọn mục tiêu có rất nhiều. Tung tung tung. Trần tổng, khách nhân đến. Tốt, Trần Sinh Mạnh làm cuối cùng một cái cà phê. Xúc miệng xúc miệng, miệng, đi ra ngoài đến phòng tiếp khách. Một cái giữ lại tóc hối cua, và anh hai lớn, lớn cái cổ gia hỏa chính ngồi ở bên trong, người này gọi Triệu Ngọc Bưu, trời trị công ty ngân sách chủ tịch, kiêm tổng giám đốc. Trời trị quỹ thành lập với năm 2003, Cát Lâm tỉnh tin nâng là cổ đông lớn, bên trong khoa anh hoa là cổ đông lớn thứ hai, có khắc cắt Lâm xâm Lâm công nghiệp tập đoàn, JL thị quốc hữu tài sản kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn hai cái cổ đông. Năm 2003, tổng cộng có 11 nhà công ty ngân sách thành lập, Quảng Phát quỹ chiếm giữ kết xuất tài chính quy mô đã đến trăm tỷ. Mặc khác những kia cũng đều là trăm ước cấp. Chỉ có trời trị quỹ quy mô mới 50 ước nhiều năm liên tục lô vốn bên trong quản lý hôn loạn nhân viên thay đổi quá nhanh công trạng không liền lập tức liền thay đổi người người mới công trạng không tốt lại đổi đổi để đổi lại càng ngày càng kém Triệu Ngọc Bưu sở dĩ chủ tịch kiêm nhiệm tổng giám đốc liên bởi vì tiền nhiệm tổng giám đốc mới vừa bị mở chơi chị quỹ là chủ động tìm tới đến trần sinh mạnh mới nhìn tư liệu cảm thấy đang khôi hài quy mô 50 ước chơi đổi như thế công ty ngân sách tài chính quy mô không tới 100 mức cơ bản không thể lợi nhuận nhưng theo lễ phép hắn vẫn là gặp một lần tấu chương xong chương 803 phía trên có người hai Chân tổng, lần đầu gặp mặt. Triệu Ngọc Biêu cùng Trần Sinh Mạnh nắm tay thời điểm, ánh mắt phủ phiếm, bàn tay không cường độ, phi thường không tự tin. Đừng xem quý đỉnh cái cao to lên bằng hiệu, kỳ thực hạn hán chết, lục lục chết. Công trạng không tốt bị khách hàng mắng, bị đồng hành cười nhạo, bị cổ đông ghét bỏ, cả ngày nghị chuyển nhượng cổ phần, tìm người tiếp bản, áp lực siêu cấp lớn. Ngồi, mời ngồi. Trần Sinh Mạnh ra hiệu hắn liền tòa, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngài nếu chủ động đến nhà, đối với hợp tác tình huống nên hiệu rất rõ. Đúng. Triệu Ngọc Biêu nuốt ngụm nước bọt, chuẩn bị tốt lời giải thích, nói, hiện giai đoạn. Quản lý tài sản còn thuộc về người có tiền cho chơi, khách hàng lớn vẫn như cũng là quan trọng nhất của thể. Dân chúng muốn mua cái ngân hàng quản lý tài sản sản phẩm, lên bản liền muốn 5 vạn. Quỹ ngưỡng cửa tuy rằng thấp hơn, nhưng chúng ta phát triển cũng khách hàng lớn, thiên nhiên liền đem người bình thường bài trừ ở bên ngoài. Vì lẽ đó ngài đưa ra người người quản lý tài sản, một đồng tiền trở lên mua lý niệm, sẽ phi thường phi thường có thị trường. Triệu Ngọc Bưu thấy đối phương không tỏ rõ ý kiến, ấn xuống thấp giọng, tiếp tục nói, truyền thống quý kết toán, tồn lấy cũng phi thường tiện phức, ngài giảng theo tồn theo lấy, trực tiếp tiêu phí, cao lợi nhuận, đều hoàn mỹ chúng mục tiêu truyền thống quý tự duyệt chúng ta vạn vân tốt tốt trần sinh mạnh lúng túng vung vung tay nói triệu tổng ta nghĩ ngài lại đây cũng không phải chuyên môn vì khách ta kỳ thực nội dung rất đơn giản quý phương có thể không tiếp thu điều kiện của chúng ta nếu như có thể chúng ta nói chuyện tiếp triệu ngọc biu dừng một chút nói nếu như kho bạc nhỏ thử nghiệm thành công chúng ta do quý phương tới đón cổ phần công chế cái này không vấn đề nhưng trước đó ta có thể hay không trước hết mời giải một hai đương nhiên có thể tốt ngài làm sao bảo đảm kho bạc nhỏ không bị tiêu dường chúng ta không có cách nào đưa ra bảo đảm cái kia vậy ngài đúng không có cái gì nội bộ tin tức triệu tổng trần sinh mạnh sừng sộ lên đến nói tài chính vốn là bất chấp nguy hiểm sự tình chúng ta đưa ra cái này Internet tài chính càng là tính sáng tạo cùng tính nguy hiểm cùng kiêm nói trắng ra ngươi thậm chí có thể khi nó là cái vật thí nghiệm không có trăm phần trăm an toàn đồ vật ngươi theo ta muốn tính an toàn thứ ta nói thẳng không khỏi quá căng căng chiến chiến ha ha nhưng ngài cười chế rồi triệu ngọc biu cũng không đỏ mặt không buồn bực, trái lại cười nói loại nhỏ quý nhiều năm liên tục thất bại như băng mỏng trên dãy quen lên rồi hả hắn đến một câu như vậy Trần Sinh Mạnh ngược lại cao liếc mắt nhìn, lại hàn huyên một hồi. Mị ổ tài chính điều kiện, chưa cụ thể quy tắc chi tiết cùng phân phối, chủ yếu nhất một điểm, chính là muốn cổ phần không chế. Trước đàm luận những kia quý không chịu nhận, Triệu Ngọc Bưu có thể tiếp thu, nhưng hắn cũng lo lắng kho bạc nhỏ không chính sách bảo đảm, bất cứ lúc nào bị phong. Ngày hôm nay quấy rối ngải, cáo tử cáo tử. Không sao, ta đưa ngươi qua đường này. Trần Sinh Mạnh đưa đi Triệu Ngọc Bưu trở về nhà ngồi mấy phút, gãi đầu một cái, cũng rất buồn bực. Dứt khoát lại đứng lên, tiêu xe chạy Hương Sơn mà đi. Hào hào dào, hào hào dào. Diêu Viễn mang mũ dơm áo lót quần đùi, quay về vườn thỏa thích nhường. Thời tiết quá nóng, mỗi ngày chỉ ít rọi một lần. Hai con béo chó ngồi phịch ở góc tường trong bóng tối, lẹ lưỡi giống như chó chết. Nay một mảnh năm đó tính biệt thự, hiện tại cũng là bình thường thôi. Hàng năm đều có mới lên cấp xa hoa kiến trúc sinh ra. Các bạn hàng xóm chuyển đi thật nhiều, có vẻ càng thanh tĩnh. Ngươi cày ruộng đến ta canh cừu, ta nấu nước đến ngươi rọi viên. Diêu Viễn rọi xong nước, chắp tay sau lưng, lão nông như thế dò xét chính mình vườn. Đột nhiên nghe tích tích hai tiếng, một chiếc xe ở ngoài tường thò đầu ra, phảng phất vu dài dài tái hiện. Diêu tổng, ta đến xem ngài. Trần Sinh Mạnh nâng một con dưa hấu xông vào cửa, hướng thú bừng bừng nói: "Ngài nhìn, ta mua cái miếng điện dưa hấu, nhập khẩu. Ngươi bị phụ." "A, miếng điện dưa hấu ở trong nước là phản mùa ra thị trường, từ mùa đông đến mùa xuân, liền vì là bổ khuyết trong nước trống rỗng. Không phải vậy ngươi nghĩ rằng chúng ta thứ nhất ăn dưa nhà giàu, làm gì còn từ nước ngoài nhập khẩu." "Nguyên lai like như vậy a, vậy ta thật bị phụ." Trần Sinh Mạnh khâm phục nói, vẫn là ngài kiến thức rộng rãi, ăn dưa ăn được nhiều. Thích. Diêu Viễn lườm một cái, tiếp nhận dưa hấu liếc nhìn nhìn, cũng vẫn được, mang theo vào nhà đông lên. "Ngươi nói các ngươi, ta qua cái hệ cũng không ăn phận." Hôm nay ngươi đến, ngày mai hắn đến, làm ta đây là cái gì? Ngay trong núi tể tướng A, chúng ta gặp khó xử, mới đến thỉnh giáo ngài. Nói đi, chuyện gì? Là như vậy. Trần Sinh mạnh đem tình huống nói một chút. Nói, ta ngày hôm nay lại thấy một nhà kêu trời trị quỹ, rách nát, thằng ở thái độ tốt, tiếp thu chúng ta tất cả điều kiện. Bọn họ rách nát, có thể làm tốt kho bạc nhỏ sao? Nếu như, ta là nói nếu như đạt đến hợp tác, ta khẳng định nhường bọn họ đem bên trong nuốt một lần. Thỉnh mấy cái trình độ cao của lý. Hơn nữa chúng ta làm chính là tiền quỹ, vật này nhắm hai mắt mua cũng không có vấn đề gì. Ấn nguy hiểm trình độ xếp, tiền quỹ, công trái quỹ, cổ phiếu quỹ, sao cổ, chục thứ tăng lên, nguy hiểm càng cao, lợi nhuận cũng càng lớn. Ngạch chống bảo trên bản chất chính là tiền quỹ, chủ yếu mua ngân hàng số lớn phiếu gửi tiền, tương hành phiếu loại hình, hầu như không nguy hiểm. Nhưng đây là bên ngoài, cụ thể ngạch chống bảo làm sao doanh thu, cái kia phương pháp liền nhiều. Mấy ngàn hơn vạn ước tài chính quy mô, làm điểm cái gì không được. Làm gì cũng phải nhiều đưa hai thùng dầu nành. Ta tiếp xúc rất nhiều nhà, bọn họ đều cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng cũng rất do dự, sợ trên chính sách không bảo đảm. Mỗi khi hỏi cái này, ta chỉ có thể lấy tình động Hiểu chi lấy lý, kỳ thực chính mình cũng không chắc chắn. Trần Sinh Mạnh hỏi, ngài đưa ra cái này kho bạc nhỏ hàng mục, vậy ngài là được cái gì nội bộ tin tức? Xuất, ta cũng không có nội bộ tin tức a, nhưng ta chính là dám làm. Diêu Viễn khu hai tiếng, thần thần bí bí, cố làm ra vẻ bí ẩn nói, năm nay là cái nào năm? A, năm nay là cái nào năm? Hai, năm 2012. Ừm. Không còn. Trần Sinh Mạnh một mặt một bước, thấy đối phương không có ý giải thích, chỉ được điên cuồng chuyển động suy nghĩ, sau đó từ vô số hỗn độn ý nghĩ bên trong bắt được một cái. Năm 2012 làm sao? 2012. Tôi, hắn cả người một giận mình, rõ ràng tháng 11 mở đại hội. Trần Sinh Mạnh tiếp tục liên tưởng, trong ngoài đều nói Diêu tổng cùng phía trên có quan hệ, thật thật giả giả, rất nhiều nghe đồn, như vậy xem ra, khe nằm là thật. Hắn lần thứ hai nhìn về phía riêu viên ánh mắt, không tự giác mang vài phần ngưỡng mộ núi cao, chúng ta phía trên có người. Ta hiểu, hiểu. Hắn gật đầu liên tục, nói, chúng ta không bội vã, chậm rãi chọn, từ từ nói chuyện, các loại bùi bẩm lắng xuống, bọn họ tự nhiên sẽ quy cầu chúng ta. Ai, không thể vọng luôn, nhiều nhất cổ phần khống chế là tốt rồi. Đúng đúng. Cổ phần khống chế là tốt rồi. Hàn huyên nửa ngày đặt ở tủ lạnh phòng dưa Hấu cũng hơi lạnh, lấy ra cắt ra, ăn nửa cái tả hữu, Trần Sinh Mạnh mới vô vô cái bụng cáo tử. Từng ngày từng ngày đều không băn lo. Diêu Viễn bị qué giày rất khó chịu, đem mũ rơm một chụp, lại nghĩ ra đi, cuối cùng lại nhìn nhìn dưa Hấu hạt, bắt đầu suy nghĩ một cái trời vấn đề lớn. Ngươi nói đồ chơi này trồng xuống có thể sống sao? Tấu chương xong. Chương 804, trong núi Lao nhân. 2013 năm tháng 6, Mã Vân đẩy ra ngạch chống bảo. Bọn họ cũng giống như vậy tiếp xúc rất nhiều loại nhỏ công mộ quý, cuối cùng lựa chọn liên tục 3 năm lô vốn trời hoàn quý. Lúc đó trời Hoàng Tài chính quy mô chỉ có 99 nước, ở 70 công ty bên trong xếp đệ 50, sau lưng cổ đông là Tiền Tân Tin Nâng cùng Nội Mông Quân Chính. Kết quả nghịch chống bảo sau khi xuất hiện, ngắn ngắn một năm, trời Hoàng Quỹ liền làm đến toàn quốc thứ hai, sau khi càng trở thành cái đầu tiên quy mô phá ngàn tỷ quỹ, có thể nói lên như diều gặp gió. Theo ở 2015 năm, con kiến kim phục thu mua 51% cổ phần, cổ phần khống chế trời Hoàng Quỹ. Mã Vân tại sao làm nghịch chống bảo, nguyên nhân có rất nhiều. Một cái trong đó là ương đi ra đài một hạng quy định, thanh toán cơ cấu thực nộp tiền tư bản cùng khách hàng bị Phó Kim Nhật đều nghịch chống tỷ lệ không được thấp hơn 10%. Có ý gì đây? Tỷ như ở bà ảo mua đồ, người mua tiền không phải trực tiếp cho thương gia, mà là ở Ả Lỉm đẩy hoàn tồn mấy ngày, các loại thu hàng xác nhận sau khi mới chuyển cho thương gia. Đã như thế, Ả Lỉ vậy liền hình thành khổng lồ bị phó tài chính. Cái tỷ lệ này không phù hợp quy định, Ả Lỉ liền đến tăng cường thực nộp tiền tư bản, vì lẽ đó Mã Vân phải tìm một cái khác con đường, đến phân phối số tiền này. Còn có cái nguyên nhân, chính là lúc đó hoàn cảnh rộng rãi, quốc gia chính cổ Vũ tài chính đổi mới. Ngạch chống bảo đẩy ra sau, tướng hành còn điểm danh khích lệ tới. Vì lẽ đó Diêu Viễn không thể sớm làm sớm làm hoàn cảnh không thả ra, vậy thì thật bị phong. Nói chung, hắn bên này ở làm chuẩn bị, Lao Mã khẳng định cũng ở chuẩn bị. Thêm vào dựng kỹ thuật bình đại thời gian, nói không chắc hai nhà cùng giải quyết thời điểm đẩy ra kho bạc nhỏ ngạch chống bảo, lại là một hồi ác chiến. Này không chỉ là kho bạc nhỏ ngạch chống bạo cạnh tranh, càng là 99 cùng Ali ở di động thanh toán, internet tài chính lên cạnh tranh. Bất chi bất giác, chính Nam Linh đến 99 đã sắp 10 năm. Rất nhiều lần, hắn vẫn cứ hồi tưởng lại ngày đó buổi triệu mới tới kinh thành, Diêu Viễn đi phi trường đón chính mình cảnh tượng, sau đó ở tại đoàn kết hồ cẩm viên nhà trọ. Vương Hoàng chuẩn kỳ liền ở dưới lầu. Cái này trong lịch sử chỉ còn sót lại Thiên Tiên tính tính, nhanh ảnh xem lướt qua hai cái tác phẩm kỹ sư, bây giờ đã là Diêu viện giới trưởng số một số hai nhân vật, hiện phụ trách hơi tán gấu sản phẩm khai phá. Hơn 30 tuổi, trầm mặc ít lời, độc thân, hoàn toàn lương hăng mê, kỹ thuật người có quyền, có cổ phần hoàn mỹ vương là ngũ. Ở năm nay mùa hè sắp qua thời điểm, ở một cái mát mẻ chẳng vạng, Trịnh Nam Lĩnh đi tới Hương Sơn biệt thự. Nam Lĩnh huynh, Diêu viện hiện tại bằng hữu rất nhiều, đối với Trịnh Nam Lĩnh xưng hô trước sau không thay đổi, vẫn là gọi Nam Lĩnh huynh. Hắn thân nên vào nhà, cười nói: cái này mùa hè không quá tốt ba ngày hai đầu thì có người tìm cũng may sắp kết thúc rồi ngươi tính cái cuối cùng cái gì cái cuối cùng vị cuối cùng khách nhân qua đi ta cũng phải trở về công tác nha chính nam lĩnh gần kề trở về câu không có liên hệ ngươi cái kia vườn rau làm tốt ừm ngươi khen ta chuyện làm ăn làm tốt lắm ta không chắc hài lòng ngươi khen ta món ăn loại tốt ta cơm đều có thể ăn nhiều ba chén lớn diêu viên kéo hắn ngồi xuống than thở vốn là thì ngươi còn có mạch mạch thanh toán người mẹ tên kia nghỉ ngơi nói là chạy đi vân nam ăn ấm Mỗi ngày nằm trên giường vẽ tiểu nhân, còn nói chính mình là cốc sữa tích, chỉ lo tung. Không mắt thấy. Có điều trước tiên nói cho ngươi nói cũng được. Ân, ngươi nói. Chính Nam lĩnh tử vào cửa tổng cộng nói rồi mười cái chữ, trong tay nắm một chén trà nóng, liền rất chăm chú nhìn hắn. Diêu Viễn biết hắn tính cách, cũng không ngại, trước tiên đem kho bạc nhỏ kế hoạch nói một lần, sau đó nói, ta dự tính sang năm sẽ cùng Ali có một hồi ác chiến, bên ta cần tăng cường thẻ đánh bạc. Ngươi dùng qua Ali hoặc là mạch mạch thanh toán đi. Chính Nam lĩnh gật Diêu Viễn nhân tiện nói, đúng không cảm thấy rất phiền phức? người sử dụng muốn lò gìn mặt giấy, tiến vào ngân hàng thanh toán công cụ, sau đó nhập vào một cái phức tạp chữ cái con số mật mã, cuối cùng còn phải thông qua tin nhắn nghiệm chứng mới có thể trả tiền. Ta nghĩ đơn giản hóa quy trình là một cái cấp tốc thanh toán công năng. Ngân hàng phương diện không cần ngươi bận tâm, ta đối với nguyên nâng kỹ thuật lên yêu cầu. Hơi tán gẫu gia nhập thanh toán cùng bóp tiền công năng, có thể trực tiếp dùng cạt ngân hàng chói chặt hơi tán gẫu, có thể quét hình giờ giờ có trả tiền, thanh toán thời điểm không muốn tin nhắn nghiệm chứng, mật mã làm thành sáu số, nhường kho bạc nhỏ cùng hơi tán gẫu kết nối. Nơi này dính đến hai cái điểm, một cái là cấp tốc thanh toán. Hậu thế không hệ trọng sáu số mật mã hiện tại cũng không có, hiện tại cũng phải dùng ví điện tử, trả tiền thời điểm nhảy đến ví điện tử mặt giấy, tỷ lệ thành công còn rất thấp, có người nói trước đây chỉ có 60% thanh toán tỷ lệ thành công. Á Lĩ với cùng mẹ chặt phủ cấp tốc thanh toán, cực kỳ hào phóng là xong người sử dụng, từ điểm đó xem là có công lao. Khác một điểm là con đường. 99 hiện tại làm tài chính cơ sở là mạch mạch thanh toán, mạch mạch thanh toán có giấy phép, ở bên trên lại chuẩn bị làm kho bạc nhỏ, hơi tán gấu thanh toán. Diêu viên chỉ lo kho bạc nhỏ không đánh được ngạch chống bảo, liền tìm đến hơi tán gấu làm giúp đỡ. Nhường kho bạc nhỏ cùng hơi tán gẫu kết nối, tương đương với tăng cường một cái cự trâu bỏ ứng dụng con đường, người sử dụng có thể đem hơi tán gẫu tiền tồn vào kho bạc nhỏ, cũng có thể trực tiếp từ kho bạc nhỏ lấy ra. Nói đơn giản, lão Mã lấy thương mại điện tử thanh toán lập nghiệp, tiểu Mã lấy xã giao thanh toán lập nghiệp, Diêu Viễn hai người đều có, liền đem chúng nó dung hợp. chính Nam Lĩnh nghe xong, trầm mặc một lát, hỏi, lúc nào muốn? Dính đến mạch mạch thanh toán, hơi tán gẫu, kho bạc nhỏ ba phía, ta biết rất khó, ta tìm người đảm luận xong, cũng phải tìm bọn họ đảm luận. Diêu Viễn dừng một chút, nói, tám tháng, có đủ hay không? Đủ. chính Nam Lĩnh gật đầu sự tình liền đàm luận xong, Diêu Viễn lưu hắn ăn cơm, vừa vặn Nhân Nhân cũng quay về rồi. Nhân Nhân này một cái mùa hè cũng không qua tốt, thỉnh thoảng thì có người lưu lại ăn cơm, nàng liền đến bày ra một bộ đại khí đoan trang, ung dung tao nhã chủ mẫu dạng, tuy rằng nàng bản tính gần như, nhưng trong nhà lao có người ngoài, đều là không quá yêu thích. Ngươi đều thành trong núi lao nhân, thật coi chính mình là ân sĩ. Buổi tối, hai người thế giới thời điểm, Nhân Nhân không nhịn được oán giận. Chủ yếu đoạn này thật không có chuyện gì khẩn yếu, ta cũng không muốn trở thành trời chạy ở bên ngoài, nhiều nóng A Diêu Viễn nằm trên ghế sa một tay xoa bù, một tay dùng nhỏ cái thẻ buộc cắt gọn dưa hấu ăn xoạt mấy lần, đột nhiên nói, "Ai, ngươi xem cái này lao sư thế nào." Hắn ấn mở một cái lấy bộ độc ảnh, là một vị ngự tỷ hình, bộ ngực cực vĩ đại nữ lao sư ăn mặc áo tắm ở làm điệu làm bộ, còn có giới thiệu. "Kinh Thơm Du Lệ ạ, năm 2010 xuất đạo vân vân." "Hoa, ngực thật lớn." Nhân nhân túi người nằm lì ở trên giường, đầu đến gần, khá là thán phục nhìn Du ạ. Hai người thường thường đồng thời quan sát phim 20, nàng sờ sờ chính mình, than thở, "Có chừng hai cái ta." "Thiếu cho mình mạ vàng." Diêu liếc nàng một cái, tiếp tục lật cái này blogger, người anh em này có vẻ như đối với ngực bự có tình cảm. Tất cả đều là tương tự hình ảnh cùng độ ảnh, còn có đại mịch mịch ở đạo biệt lập kinh hồn, bên trong cái kia truyền thế tác phẩm. Sau đó vẫn còn có tớ, không phải như hậu thế như vậy đổi mặt, chỉ là đơn giản thô bạo bê ảnh, hiệu quả rất nát. Diêu Viễn vừa nhìn vừa lắc đầu, hắn đối với cái này có thể quen. Chín, thiên tiên, đại mịch mịch, nhiệt ba, đổi mặt khu tam chủ thần. Không chỉ như vậy, hậu thế còn có ID số đây. Nhân Nhân nhìn hắn xoay đầu, nhìn một hồi cũng kẻ nhạt, tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Hỏi, vậy ngươi lúc nào về đi làm nha Tháng sau đi, tháng sau Mị Tộc mở tuyên bố hội. Mị Tộc. Ai, chính là cái kia cái kia cái kia hô hấp đèn. Nhân nhân đột nhiên bỏ lên, tràn đầy phấn khởi nói, ta đã sớm chờ mong, cho rằng các ngươi nhảy phiếu, vẫn đúng là hoàn thành. Đây là kỳ hạ máy A, đương nhiên muốn đã tốt muốn tốt hơn. Vậy các ngươi tăng giá sao? Tăng A, không sợ người sử dụng không mua sổ sách? Sợ à? Nhưng mỹ lam đã đi ra, mỹ tộc nhất định muốn thăng cấp, không thể cả đời ở cấp thấp vòng huấn. Đương nhiên chúng ta cũng không phải quá cao giá tiền, trước đây dễ dàng như vậy, hiện tại tăng mấy trăm khối, một khối cũng không phải rất đắt. Diêu viễn dừng một chút, than thở. Chúng ta lựa chọn từ giá rẻ cất bước, liền đến đối mặt hiện tại vấn đề, ai, cụ thể xem tính năng, xem tuyên truyền đi. Tấu chương xong, thể. Chương 805, Cao Đức Uy. Thời tiết nóng biến mất dần, đầu thu tới gần. Kinh thành đến một năm bên trong tốt nhất thời tiết, đáng tiếc mùa thu quá ngắn, chẳng bao lâu nữa lại sẽ nên đón mùa đông giá rét, cùng với năm ngoái ở mọi người trong lòng khắc lên sâu sắc dấu ấn khói. Thành Phong võ lái xe, chạy ở đi hướng về công ty trên đường, sáng sớm gió nhẹ từ cửa sổ lẹn vào đến, chút nào không xóa đi được trên mặt hắn âm trầm cùng sâu lo. Mấy tháng nay, Cao Đức cùng bãi đủ triển khai một hồi giá cả chiến. Đầu tiên là Bãi Đủ đem hướng dẫn rơi xuống 6 khối, theo lại đẩy ra miễn phí họ Fer lìn bản đồ công năng, sau đó lại đem bản đồ tìm đòi video các loại 5 cái sản phẩm đóng gói, chỉ cần năng khối. Đồng thời ở nhà sản xuất di động dự trang, di động ứng dụng phân phát trên thị trường phát lực cũng cực lớn đưa lên quảng cáo cho tới quý thứ 3 độ vẫn còn chưa kết thúc, bãi đủ hướng dẫn, bản đồ thị trường số lượng đã tăng trưởng 4 cái. Trái lại cao đức, cử động rất ít, thực sự không có liều mạng sức lực. Tất cả những thứ này nhường hắn phiền lòng khí táo. Thành tổng chào buổi sáng. Thành tổng, đến cao đức công ty, các công nhân viên lui tới thăm hỏi Thành Tòng Võ nghiêm mặt, không nói một lời đi vào phòng làm việc của mình. Mới vừa ngồi xuống, chưa kịp làm gì chứ, trợ lý vội vội vàng vàng đi vào. Hắn lập tức trong lòng nhảy một cái, cảnh tượng như thế này trải qua nhiều lần. Quả nhiên, trợ lý mở miệng, bài đồ mới vừa tuyên bố, từ tháng sau bắt đầu, tiến hành 3 tháng hạn miễn hoạt động, mãi đến tận cuối năm. Thanh Tòng Võ trên chán gân xanh bắn ra, vừa vội vừa giận, lại như máy kẹt mấy giây, nhưng cái gì cũng không dặn dò, phất tay một cái để cho rời đi. Trợ lý càng cũng không có hỏi, trầm xoay người đi ra ngoài. Này chính là nội bộ công ty hiện trạng, mọi người lòng người bàng hoàng. Bi quan tâm tình làng tràn, không hề cảm giác an toàn. Thanh Phong võ chính mình ngồi một hồi, mở ra máy tính, log in bù, trang đầu quét một cái mới, liền nhìn thấy bài đủ mới vừa phát thông báo. Hiện tại hầu như hết thể sĩ nghiệp đều có gói bù hảo, động thái đúng lúc, giới kinh doanh cấp đại lao cũng thường thường ở ấy bổ phát biểu quan điểm, cái nhau chửi đồng. Hắn nhìn bài đủ thông báo, tâm thái càng mất cân bằng, không nhịn được lôi qua bàn phím, dùng tài khoản của chính mình phát một cái. Bài đủ là một nhà internet công ty, bản thân liền nên miễn phí, không nên thu phí. Trước thu phí, còn làm giảm giá, hiện tại lại hẳn miễn nhường giảm giá thời điểm trả tiền người sử dụng nghĩ như thế nào nên bồi thường tiền hắn cá nhân tài khoản không có gì fan phát ra ngoài sau chuyển bình rất ít đúng là công ty mấy cái cao quản bình luận một hồi bài đủ hướng dẫn trải nghiệm rất không tốt sát thực nên bồi thường tiền đem người đạo mương bên trong đi Quay lớn dọa bán thuốc giả công ty hy vọng có thể làm gì đầu chó đừng tưởng rằng này rất lạo, cạnh tranh kinh doanh thời điểm song phương cao tầng phun qua lại ngụ nước thậm chí ra tay đánh nhau đều có chỉ là cao đức người nhỏ suy thoái như thế ở đây bộ chửi đồng càng lộ vẻ thẹn quá thành giận chớp mắt qua đường này những Đến chiều, bài đủ phản ứng phi thường nhanh chóng, liên phát ba cái, mà cao được hướng dẫn. Xin lỗi, chúng ta chỉ là một nhà internet công ty. Xin lỗi, đẩy ra hạn miễn sát thực đối phó chi phí nhà không quá công bằng. Vì lẽ đó chúng ta quyết định, đối với ở giảm giá trong lúc trả tiền người sử dụng giúp đỡ lùi khoản. Ừ. Lần này, thật đem thành tòng võ kinh. Coi như mỗi người lùi sau khối, gộp lại cũng đến vài ngàn vạn, bài đủ con mắt đều không nháy mắt, nói ném liền ném nếu như nói trước đây còn ở trong giới hạn chịu đựng, này một chiêu lùi khoản, rốt cục nhường hắn đã được kiến thức cái gì gọi là internet hoàn cảnh lớn, cái gì gọi là internet cạnh tranh kinh doanh, này một ngày cực kỳ dày vỏ. Thanh Phong võ dựa vào ghế, dựa vào dựa vào liền trời tối, màn đêm dáng lâm nhường hắn càng có một loại cảm giác vô lực. Đặc biệt là nhìn thấy bài đủ không tha thứ, liền phát thanh minh, Cao Đức ở vô sự thực căn cứ tình huống chỉ trích bài đủ bán thuốc giả, đem người sử dụng dẫn vào mương bên trong. Đối với bãi đủ công ty danh dự tạo thành ảnh hưởng bất lợi, chúng ta định muốn truy cứu pháp luật trách nhiệm. A, Thanh Phong võ đông nhiên vui vẻ. Godman ở bãi đủ bán giả dược nhân người đều biết, nhưng 99 mắng là được, cao đức mắng liền bị truy cứu pháp luật trách nhiệm, yếu là nguyên tội. Thả ra gió đi. Thành Phong võ gọi tới người thủ hạ, bất đắc dĩ mà thông suốt phân phó nói, nói chúng ta hy vọng nhận thức mới, mạnh mẽ đồng bọn hợp tác, cộng đồng khai triển hướng dẫn, bản đồ sản phẩm miễn phí nghiệp vụ. Tin tức thả ra ngoài, có ý định ở đây xưởng lớn đều chạy tới bàn bạc, liền bài đủ cũng tới. Không sai, nếu như bài đủ tiền cho đúng chỗ, Thành Phong Võ thật sẽ suy xét. Cạnh tranh kinh doanh bản chất, chính là muốn cướp chiếm hoặc lũng đoạn thị trường, chỉ cần có thể đạt đến cái mục tiêu này, lên một dây tập đâm lê đao. Một giây sau liền có thể có thể sáp nhập, coi như người sáng lập không muốn, sau lưng cổ đông tư bản cũng có thể làm cho bọn họ đồng ý. Thì như rủ cụ cùng khoai tây, mẹ ủ an cùng đại chúng lợi bình. Đương nhiên, bại đủ trình tự muốn xếp hạng ở cuối cùng, thành công võ cái thứ nhất tiếp đón chính là hành động nhanh chóng hạ Lị bạn Thái Sùng tín tự mình lại đây. Thái Sùng tiến sinh ở Đài Loan, Canada tịch, trước kia ở nước Mỹ du học, công tác, làm tài chính các loại, lại là tiêu chuẩn khuôn. Thập kỷ 90 thời điểm, hắn nhận tức Mã Vân, lại như ngựa long xuống núi phụ tá lưu bị như thế, đem xuống chính mình ở nước Mỹ lương cao công tác, gia nhập hạ Lị 73. Hắn làm chuyện thứ nhất là quay về một khối phá bằng đen cho mọi người dạng cổ phần quyền lợi, đồng thời làm 18 phần phù hợp lệ quốc tế tiếng Anh hợp đồng, gọi Mã Vân cùng thập bát la hắn ký tên đồng ý. Từ chính độ nào đó lên, nếu như không có Thái Sủng tín gia nhập, Ali khả năng là một cái lấy tình cảm lý tưởng duy trì gánh hát dòng đoàn đội. Sau khi hắn sử dụng các mối quan hệ của mình, vì là Ali kéo tới đầu tư, ở nhiều lịch sử tiết điểm lên đưa đến then chốt tác dụng, bị gọi là Mã Vân sau lưng nam nhân. Có điều hắn ở đời sau bị biết được, khả năng là bắt nguồn từ hắn thành lợn bờ a lam lưới đội lão bản một tay chế tạo Hadaung. Ẩn đủ rẽn tờ vô hạn đánh đơn tam bá chủ. Thanh vong võ cùng Thái sùng tín gặp mặt. Thái sùng tín mang đến Mã ma vân phát triển nguyện cảnh, liên quan với Cao Đức làm bản địa hóa sinh sống phục vụ một ít tốt đẹp tưởng tượng. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, rất có hận gặp nhau muộn tâm ý. Nếu Cao Đức muốn chuyển hình, liên đến phù hợp thị trường su thế miễn phí, miễn phí là cần thiết. Ta cũng là ý này, khổ nỗi công ty thực lực không đủ, lại bị bại đủ đánh lén, vẫn không có đẩy mạnh. Thanh vong võ cười khổ, nói mấy cái điều kiện đi, chúng ta đem lớn điều kiện xác định, quy tắc chi tiết có thể từ từ nói chuyện. Tốt, ngài giảng. Ali Phi thường coi trọng cao đức chiến lược giá trị, đồng ý trả giá cao cho các người giá thị trường tài chính đến thu mua. Bất quá chúng ta cũng cần xoay sở, có thể phân hai bước đi, Ali đi đầu vào cổ, lại toàn vốn thu mua. Nếu toàn vốn thu mua, cao đức liền muốn từ mỹ cổ lùi thị trường. Lại có đây, Ali sẽ cho cao đức cung cấp số liệu tài nguyên, tương ứng, cao đức cũng muốn phù hợp tập đoàn toàn thể chiến lược phát triển nhu cầu. Nâng cái đơn giản nhất ví dụ, nhân viên lên sẽ có một ít biến động. Câu nói này thành bằng võ lý giải chính là, sẽ đối với cao đức cao quản trung tầng tới một lần điều chỉnh. Ban điều kiện sao? Dù cho nội tâm nghiên về đáp ứng. Ngoài miệng cũng muốn suy nghĩ một chút, Thái Sùng tín tự nhiên đáp ứng. Gặp mặt sau khi, thành tổng võ trước sau đang suy nghĩ cùng Ali kết hợp lợi và hại, sau đó lại xoắn xuýt muốn không nên chủ động liên hệ Diêu Viễn. Dù sao Diêu Viễn là cái thứ nhất đưa ra thu mùa, 99 thực lực cũng rất mạnh. Đây là song hướng lựa chọn, Cao Đức muốn tìm chỗ dựa, tự nhiên đến tìm nhất cứng, thích hợp nhất cái kia. Mà nhưng vào lúc này, hắn cũng nhận được Diêu Viễn điện thoại, mời hắn tham gia tháng sau Mỹ tộc hội tuyên bố. Tấu chương xong. Chương 806, Tam kiếm khách cùng quân lệnh trạng. Năm 2012, toàn cầu máy thông minh thị trường tiếp tục mạnh thêm. Chỉ xem trong nước, ba vị trí đầu quý lượng tiêu thụ một. Ba thứ này, so với năm ngoái cả năm còn nhiều, hiện ra 377 nhà sản phẩm trong nước nhà sản xuất, đa số vì là không biết tên nhỏ phá xưởng, một năm bán 10 vạn đài loại kia. Nokia triệt để nghỉ món ăn, thị trường số lượng từ năm trước 29, 9% hạ xuống đến 3. 7%, ném mất liên tục mười mấy năm quán quân bảo tọa. thắng cửa phương hướng Samsung bắt đầu thực bạo phát, ở bán loại máy gần 100 khoản, dựa vào máy hải chiến thuật thành lượng tiêu thụ chi vương, dự tính năm bên trong có thể bán đi 37 triệu đài. Quả táo giá bình quân đạt đến 4812 nguyên cao cao tại thượng, là thị trường giá bình quân cấp 3, nhưng không ngăn được người trong nước nhiệt tình, dự tính cả năm 2080 vạn đại lượng tiêu thụ, xếp thứ 3. Liên tưởng xếp thứ 2, phục hưng xếp thứ 4. Cái này bảng xếp hạng vị trí thứ 7, chính là Samsung, quả táo, mỹ tộc, trung hoa khốc liên bảy cái nhà sản xuất chơi. Sản phẩm trong nước máy số lượng tới, lợi nhuận nhưng ít đến mức đáng thương, 90% lợi nhuận đều bị quả táo cùng Samsung chia cắt. Nói chung, di động thời đại không còn là cái khái niệm, mà là thật sự đến. Phần lớn máy thông minh người sử dụng đều đang sử dụng hơi tang go, đều ở dùng di động xoá bồ, chơi trò chơi cùng với ứng đối mỗi ngày đều đang bước lên đến đủ loại áp. Nhà sản xuất di động cùng internet các bá chủ cung cấp bình đài, kéo toàn xã hội hướng về áp truyền hình. Đây là toàn thể tính dậy sóng, liền khởi điểm đều đẩy ra khởi điểm đọc sách áp. Sau đó ở 2017 năm lại lọ gìn đáng yêu tấu chứng nói, nhưng tác giả miễn trừ chơi máy rời khô khan. À, 7 tháng 8 là truyền thống di động thúc đẩy tiêu thụ mùa thịnh vượng, tháng 9 nhưng là loại mới di động tập trung tuyên bố, các xưởng lớn dồn dập đẩy ra mới máy, chuẩn bị chinh chiến quý thứ tư. Bị tộc là duy nhất ngoại lệ, bởi vì loại máy quá ít, một năm mới một khoản, một khoản chiến một năm. Diêu Viễn làm một mùa hè trong núi lao nhân, mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi quy luật, thường thường rèn luyện, thân thể ngược lại mạnh không ít. Hắn đi ra chuyện thứ nhất, tự nhiên là tham gia hội tuyên bố. Lão Bạch, A Bân. Bởi tối khách sạn bên trong, Diêu Viễn cùng Bạch Tinh Tưởng cùng Lâm Bân nhiệt tình ôm ấp, thuận tiện tham đến kinh vị tộc đoàn đội. Phần lớn đều nhận thức, nhưng cũng nhiều hai phó khuôn mặt mới. Đây là Lý Nam. Bạch Tinh Tưởng kéo qua một cái da rẻ ngăm đen, râu ria sồm sàm hắn tử, cười nói, trước đây là hệ thống công bọn lập nhật bản di động mạng xã hội ứng dụng cùng trò chơi sản phẩm quản lý, là vị toàn tài ta phí hết ra sức khí mới đem hắn mời đi theo đảm nhiệm vị lam bộ hành chính sự nghiệp tổng giám đốc ngài có thể gia nhập bị tộc chứ không nổi vinh hạnh diêu viễn nắm tay dùng cái ngài chữ lý nam thụ sủng nhựa kinh liên tục nói không dám vị này gọi dương nhàn đây cậu dê công ty sáng tạo tổng giám hiểu sản phẩm hiểu thiết kế hiểu kỹ thuật hiếm thấy đại tài đương nhiệm thời điểm bộ hành chính sự nghiệp phó tổng giám đốc cảm tạ ngài lựa chọn chúng ta diêu viễn lại nắm tay đồng dạng lễ ngộ rất nhiều dương nhàn cùng lý nam hai loại phong cách một cái gia tính một cái nhã nhặn ung dung phong thả trở về vài câu mà diêu viễn thăm hỏi xong quay người lại sắc mặt biến vì là quái lạ. Ở mị tộc lịch sử phát triển lên, có tam kiếm khách lời giải thích, chỉ Bạch Tinh Tường, Lý Nam, Dương Nhan. Bạch Tinh Tường không cần phải nói, Lý Nam gia nhập mị tộc sau khi, chủ yếu có hai đại nghiệp tích, một là đưa ra xá tịch vẻ đẹp khái niệm, tức cực giản, chất phác, tiên tĩnh, thanh lịch, hờ hững, chìm đắm, tín nhiệm. Chính là cái này lý niệm, nhưng mị tộc hình thành cùng với những cái khác nhãn hiệu lớn nhất sai biệt hóa điểm sáng. Một cái khác, Lý Nam một tay sáng lập mỹ Lam Xi Nói tóm lại, đây là một vị hiệu sản phẩm, hiểu thị trường tính tổng hợp marketing nhân tài. Cho tới Dương Nhan, chủ yếu phụ trách phở lìm hệ thống thiết kế, khai phá cùng hoạt động, sau đó lại kiêm quản mỹ tộc thương mại điện tử sự vận, không phải diêu viên tuổi phồng, hắn thật cảm thấy phở lìm dùng tốt thuận lợi. ba người này chính là mỹ tộc tam kiếm khách. đáng tiếc sau đó thì sao? bạch tinh tưởng về hưu, lý nam nghỉ việc gây dựng sự nghiệp không nóng không lạnh, dương nhan càng biết điều, cũng không biết hắn còn có ở hay không mỹ tộc. nơi này lại không thể không nói tới hoàng trương, hoàng trương năng lực có hạn, có vẻ như nhàn vân giả hạng, thực tế rất yêu thích mù mân mê, trung hỏng bét. hiện nay đi dạo tam kiếm khách vẫn là tập hợp. Nhưng Mị Lam đã không phải Lý Nam sáng lập, Dương Nhan cũng không phải phờ lìm tạo nên người, mà là ở Lâm Bân bên dưới. Lâm Bân mới là mỹ tộc nhân vật số 2, Nguyên lão Kê bắt đại kim cương cũng thân cư yếu trước. Như vậy khả năng càng tốt hơn chút, áp lực không như vậy lớn, Lý Nam cùng Dương Nhan có lẽ có thể phát huy càng lâu dài tác dụng. Diêu Viễn ngày hôm nay lại đây, là mời tiệc mỹ tộc đoàn đội. Tham hỏi một vòng, mọi người đến khách sạn phòng ngăn phòng ngăn, tổng cộng mười mấy người vật, kéo qua ba tuần, Diêu Viễn lên nói chuyện, nói, ngày hôm nay không tán gẫu hội tuyên bố, lão bạch thuận buồm xuôi gió, người đưa biệt hiệu hội tuyên bố hiệp, ta 100% yên tâm. Ta muốn nói hai việc. Cái thứ nhất, kinh thành 99 tổng bộ sang năm liền có thể vào trú, cân nhắc không chủ đáo, chỉ cho các ngươi lưu một tòa nhà. Bây giờ nhìn lại hoàn toàn không đủ, vì lẽ đó ta tìm HD khu chính phủ, trung quan thôn quản lý hội, nghiên cứu có thể hay không cho mỹ tộc đơn độc xây cái khoa học kỹ thuật viên. Tổng bộ có thể ở lại châu hải, kinh thành có thể làm trung tâm nghiên cứu phát minh, dù sao khắp mọi mặt tài nguyên có ưu thế. Nếu như xây, nên cũng ở lên khu vực vực, này một mảnh còn có cánh đồng. Các ngươi là tập đoàn tương lai 10 năm chiến lược kỹ thuật hạt nhân, ta ở 10 đầy năm trong đại hội nói những kia tư tưởng, có thể đều chỉ nhìn các ngươi nghiên cứu phát minh. Đơn giản điểm. Chúng ta mấy tòa nhà?" Bạch Tinh Tường góp bàn, "99 tổng bộ 5 căn, các ngươi 8 căn." Diêu Viễn so với cái tám thủ thế, cười nói, "Có đủ hay không?" "Không đủ, ta lại thêm." "Đủ đủ." "Ôi, sau đó liền muốn lên phía bắc. Chúng ta vốn là kinh thành a." "Ha." Bất kể nói thế nào, tam tòa nhà khiến người vui mừng khôn xiết, Lý Nam tuy rằng mới quen, nhưng là bầu không khí tổ, giang giấc đến một cổ họng, Diêu tổng Thánh Minh. "Ha." Diêu Viễn xem xét một chút, làm sao theo trình duy giống như. "Theo sát, hắn lại nói, cái thứ hai chính là cái này trí năng sinh hoạt chiến lược." Ta không biết cái gì kỹ thuật, nhưng cho các ngươi một ít áp lực, đứng một cái cứng nhắc chỉ tiêu. 5 năm, nhiều nhất 5 năm, các ngươi cho ta nghiên cứu phát minh một cái ai trợ thủ, gọi dòng suối nhỏ đúng không? 5 năm sau, ta ít nhất phải nhìn thấy ba cái sản phẩm, mỹ tộc ai loa, TV cùng với cái ai trợ thủ di động. Trong lúc nhất thời, lời này không biết làm sao tiếp, dồn dập nhìn về phía Bạch Tinh Tường. Bạch Tinh Tường uống không ít, mặt đỏ bừng bừng, có chút phía trên cỏ đứng lên đến, nói, "Không vấn đề. Năm đó truyền hình làm điện thoại di động, ngươi liền nói muốn cái gì cho cái gì, chỉ cần có thể đem di động làm được. Ngươi tín nhiệm ta, ta cũng tín nhiệm ngươi." Hiện tại cũng như thế, ngươi định mục tiêu, chúng ta đến thực hiện, không làm được, ta đến phụ trách. Tốt, có câu nói này liền đủ. Diêu Viễn rót hai chén rượu trắng, 52 độ một người một ly, kèn kẹt liền làm, ở trước mặt mọi người đứng quân lệnh trạng. Khá lắm. Lý Nam cùng Dương Nhan nội tâm run dậy, xí nghiệp văn hóa như thế cuồng dã à? Ta còn tưởng rằng mị tộc là cờ nở tao nhã lam lý. Thấu chương xong. Chương 807, mị tộc Lam một. Tích tích. Đầu thu hương sơn, vài tiếng còi quấy nhiêu đêm khuya tĩnh mịch, nhân nhân khoác quần áo từ trong nhà chạy đến, cùng tiểu Mạc đồng thời đem Diêu Viễn đỡ xuống xe làm sao uống nhiều như vậy? thật giống có mấy cái người mới thay phiên chúc rượu, rượu tổng cũng nhiệt tình, ngày hôm nay là thật uống. Tiểu mạc đưa ra phản đoán, hắn là thiếp thân tâm phúc, biết lão bản lần nào thật uống, lần nào giả uống, lần nào là vui vẻ say mất ngây, lần nào là phiền muộn nằm sấp tổ. Nhân Nhân liếc nhìn hắn như thế, hừ. Liên hướng này điểm, ngươi Tiểu mạc nên chém. Hai người đem rượu viễn nâng lên giường, Tiểu mạc vội vội vã vã lăn, Nhân Nhân lao lực cho hắn cởi quần áo, quăng lông nóng, mài chân lại lau mặt. hắn mơ mơ màng màng hừ vài tiếng, mở mắt ra, hoán một hồi thần, nhận ra là ở nhà. Yêu, còn không nhỏ nhặt như đây. Ta lúc nào ở trên bàn rượu thất thu qua. Bất quá hôm nay là nhiều uống một chút hay, có giải rượu canh sao? Đức Hạnh, bị đây. Hắn tiếp nhận một bát ta di nấu tốt giải rượu canh, sùng sùng sùng sụp làm tiếp. Một lần nữa nằm xuống, đột nhiên lên. Đúng, ta cầm mấy bộ thành phẩm máy trở về, ở cái kia trong túi. Ngươi sớm nói a. Nhân Nhân đem khăn lông ném một cái, tia che ở trên mặt hắn, hứng thú bừng bừng chạy đi lật túi. Trước tiên lấy ra một cái hộp đóng gói, cẩn thận mở ra, nhìn thấy bên trong di động. Hoa, Nhân Nhân đầu tiên nhìn liền bị sâu sắc hấp dẫn. Này bộ máy ngoại hình cùng cảm giác càng hơn một bậc so với ba vị trí đầu đại đều mới tốt, đặc biệt là toàn thể thị giác thiết kế, không để cho nàng dừng than thở ngươi cái này thẩm mỹ cao cấp nhiều. Ta ý tứ là lần này thật có thể cùng sản phẩm cạnh tranh triệt để phân chia ra. Android roi máy quá nói dừa. Các ngươi có đột phá, sau đó chính là mỹ tộc cùng với cái khác. Ai, này cái màn ảnh kích thước bao lớn a? Nam in có hay không? Yêu, còn có thiết lập trước máy thu hình đây. Hoa cái này thiết kế thật tốt. Nàng bỡ là bỡ là một fan bỡn, mới cảm thấy trên giường không có động tĩnh, quay đầu nhìn lên Diêu Viễn đã sớm ngủ nhân nhân mí mí miệng đứng lên điều tốt góc độ răng giáp răng giác diêu tư lệnh tư thế ngủ bị tồn tiến bảo lập tức liền bị phát đến nhân nhân khuê mặt quần gặp thật lớn một đợt trong lời nói bạo lực cùng đùa giỡn người đẹp ngủ trong rừng chân dài lông mi thật dài a lúc nào cho chúng ta xem hai cân dưới đừng nghe nhân nhân chém gió hai cân dưới đó là lừa hàng nam nhân nhiều lắm cũng là một cân một cân đó là nướng khoai lang đi nhà ta còn chưa hết ta mỗi lần cầm lấy đến đều nặng chình mấy tháng trước bị tộc tuyên bố vào cổ truyền âm vẫn chưa nhắc lên bao lớn sóng gió truyền âm là làm gì nha ở Châu Phi bán di động một hỏi một đáp vô hình bên trong cười nạo liền đi ra mọi người nhận thức bên trong ở Châu Phi bán di động cùng ở cửa thôn bán bánh đúc đậu hai bác gái không có gì khác nhau nhưng tuyên bố sẽ khác nhau một năm một bài máy một máy chiến một năm hàng năm vào lúc này nghiệp nội gió nổi mây vẩn cạnh tranh tương quan chú năm 2009, nghìn bị tộc một lựa chọn ở nước lập phương biểu hiện đời thứ hai đệ tam là ở trung tâm triển lãm quốc tế đến năm nay đời thứ bốn lại trở về nước lập phương khắp nơi làm nền làm nóng đã đầy đủ các truyền thông người được không giống bình thường ngụy vị rất sớm lại đây đưa tin 3 năm qua đi nước lập phương vẫn là như cũ. ở cái này mưa phùn kéo dài, thu ý mát mẹ buổi tối, nằm ổ chim sân thể dục bên cạnh nước lập phương, không có sắt thép thư giãn thua lô, khác nào trong bóng đêm làm tinh linh, lộ ra quái lạ tinh xảo. thanh vang võ đến thời điểm, thật vất vả mới cướp được một cái chỗ đậu xe. hắn nhìn khắp núi khắp cốc phóng viên, khách quý, khán giả, đột ngột sinh ra khâm ao nước tâm ý, đây chính là xưởng lớn à? hắn đến cửa, đưa ra thư mời, bị một cái rất giống tinh cùng một hoa lễ nghi tiểu thư linh đến khách quý đánh dấu nơi. ở một cái lớn mặt lương ký tên, còn trả cho chụp ảnh, hắn rất không thích đứng làm cho theo minh tinh thảm đỏ giống như theo bị dẫn đến chỗ ngồi, hắn thấp thỏm ngồi xuống, nhìn xung quanh, ai cũng không quen biết, không thể làm gì khác hơn là làm cô quản bé trai, yên tĩnh chờ đợi. Lần lượt khách quý càng ngày càng nhiều, vẫn là cái kia mấy viên lão gia hỏa, trương chiêu dương a, lôi quân a, chu hồng y lệ a, lưu cường đông a có điều năm nay lại tăng cường cổ đông đội hình, tệ a tích đại biểu cũng tới. diêu tổng, diêu tổng, lao diêu. một trận bắt chuyện bên trong, thành phòng võ dối cái cổ nhìn lại, chỉ thấy diêu viễn mang theo nhân nhân như như là chúng tinh cùng nguyện đi vào, dọc theo đường đi không ngừng cùng khách quý hàn huyên, giam ba câu từng người phong thái, đi ngang qua chính mình thời điểm, Diêu Viễn đưa tay ra, cảm tạ hơn hạnh đón tiếp, vinh hạnh cực kỳ. Nói quá lời, cảm tạ ngài mời. Thanh Phong Võ vội hỏi, nhìn Diêu Viễn sượt qua người, đột nhiên sinh ra một loại thật phức tạp tâm tình, lại ước cao lại đấu kỵ lại thất lạc, lại như cho lãnh đạo tặng Hoa tiểu bồ hữu, không bị lãnh đạo mọ đầu như thế. Diêu Viễn ngồi ở lôi quân bên cạnh. Thế nào? Cũng được. Sang năm có thể phân ra thắng bại sao? Phân không ra, có điều đoàn mua thị trường đánh thành cái này quỷ dáng vẻ, khắp nơi đều muốn mau sớm yên ổn, sang năm nên giao to bữa lớn. Vậy ta sang năm kết cục đi. Gần như Lôi Quân gật gù, không để lại dấu vết liếc nhìn bên kia thành phòng gỗ, hắn biết đó là Cao Đức Lá Bản, cũng biết Diêu Viễn toàn bộ kế hoạch. 99 cùng Cao Đức là thượng vị đối với hạ vị, 99 cùng Vui Mừng Đoàn Lưới là chiến lược hợp tác, Lôi Quân cùng Diêu Viễn địa vị bình đẳng. Hắn phi thường tán thành Thu Mua Cao Đức, đối với Vui Mừng Đoàn Lưới cũng có nhiều chỗ tốt. Phàm là có chút đầu góc trưởng môn nhân, đều sẽ không đơn thuần đem bản đồ xem là bản đồ, Internet phát triển đến phần này lên, lại không biết làm sao chơi, kịp lúc chết đi. Ali, Kensen, Baidu, Lôi Quân bao quát Cao Đức chính mình, đều biết được bản đồ sinh hoạt phục vụ hình thức bản đồ sớm muộn cũng sẽ biến thành một cái bình đài lớn, vừa có thể là mặc, ăn, ở, đi lưu lượng lối vào, tự thân cũng có thể đẩy ra tương ứng nghề phục vụ vụ. Như vui mừng đoàn lưới loại này tính chất, cùng bản đồ một đôi trời sinh. Một lát sau, theo một trận nhạc êm dịu vang lên, hiện trường chậm rãi yên tĩnh lại, biết hội tuyên bố muốn bắt đầu rồi. Sau đó, toàn trường ánh đèn tối sầm lại. Lại chơi này chiêu, bài cũ đi, không ý mới. đã tham gia một đời máy hội tuyên bố người, không hẹn mà cùng bắt đầu nổ nước bọn, cho rằng lại muốn làm nước lập phương đèn sáng cái kia một bộ. Kết quả sáng là sáng, nhưng là phổ thông ánh đèn tổ để cho mọi người xem thanh sân khấu. Mà ở trên đài, đông nhiên lóe lên một cái thật giống chỉ thị đèn như ánh sáng. Nhá nhem chóng, còn phát ra đô đô đô âm thanh. Hả? Làm điện thoại di động mới người sử dụng nhân nhân sửng sợ, không thể vừa bắt đầu liền đem tinh hoa sáng đi ra đi. Cái kia mặt sau còn làm sao chơi? Cũng may không phải nàng nghĩ như vậy, chỉ thấy cái kia ánh sáng chỉ chớp 7, 8 lần, chậm rãi phóng to, khuyết tán phạm vi, lộ ra một cái hình người đường viện, cùng với một viên đầu trọc. Ha ha ha. Toàn chương trong nháy mắt cười vàng, bạch tinh tưởng một mặt hiền lành đứng ở trên đài, đỉnh đầu phát quang. Không sai. Vừa nãy nguồn sáng kia điểm, chính là ở hắn trên đầu chọc phát ra. Đúng. Diêu Viễn vừa che mặt, cảm thấy mất mặt, lão Bạch là liền trinh tiết cũng không muốn. A, không thể lại như thế cá cướp muối xuống, tháng này bên trong mỗi ngày canh ba. Tấu chương xong. Chương 808, mị tộc Lâm Hải. Liên quan với mị tộc vốn có rất nhiều dự đoán, đều biết này một đời là kỳ hầm máy, giá cả thành tiêu điểm. Nói mị tộc muốn xung kích cao cấp máy, vứt bỏ nhân dân quần chúng làm sao làm sao, thậm chí không ít người quen gọi điện thoại hỏi ta, đều ở quan tâm giá cả. Có nói 3000, nói 4000, còn có nói 6000. Cái kia mỹ tộc muốn đến tận cùng định giá bao nhiêu đây? Nhưng chúng ta đồng thời tới xem một chút. Theo Bạch Tinh tưởng tay phải dùng sức vùng dưới, màn ảnh lớn xuất hiện một cái răng rắc nước ra hoạt hình hiệu quả, sau đó hiện lộ ra một tấm bảng số liệu. PDA. Toàn chương suy. Đó là một tấm ba vị trí đầu quý trong nước di động lượng tiêu thụ bảng xếp hạng, theo định giá không nửa mao tiền quan hệ, phía trước nói đều là hư hoàng nhất thương. Thứ nhất Samsung, thứ hai Liên tưởng, thứ ba quả táo, thứ 4 phục hưng, thứ 5 Huawei, thứ 6 mỹ tộc, thứ bảy Khốc phái. Bạch Tinh tưởng mặt không đỏ tim không đập, chỉ vào số liệu rằng giải Gần nhất bức tranh này ở internet rất hot, cũng có rất nhiều trào phúng, không nằm ngoài là mị tộc tội van động trời, kết quả xếp thứ 6. Căn cứ vào chuyện này phát sinh ở hội tuyên bố đêm trước, ta có lý do tin tưởng đây là một lần bạn thương kém thông minh ác ý công kích. Vốn là không muốn giải thích, làm gì thủy quân quá nhiều, vẫn là nói đơn giản nói chuyện. Hết hạn đến trước mắt, Samsung ở bán có gần 100 khoản loại máy, liên tưởng, Huawei, Phúc Hưng cũng đều vượt qua 20 khoản, trừ quả táo riêng một mặt cờ, nhãn hiệu cứng, rắn, cái khác ta dám nói đều là máy hải chiến thuật. Đặc biệt liên tưởng, bọn họ đem lắp ráp máy tính kinh nghiệm lấy vào tay trên máy Dựa vào mạnh mẽ chuỗi cung cấp trình hợp, Intel, Liên Phát khoa, Samsung, các các loại máy xử lý ai đến cũng không tự tuyệt, rất lớn rút ngắn ra hàng thời gian, một hơi đẩy ra bốn cái series. Nghe rõ, là bốn cái CG, không phải bốn khoản di động. Loại hình thức này, chúng ta đương nhiên không sánh bằng, chúng ta năm nay ở bán mới hai khoản máy, một cái Mị top 3, một cái Mị 5, này hai khoản di động lượng tiêu thụ là bao nhiêu đây? 1080 và đài Hơn nữa lại nhìn giá cả. Trên màn ảnh lớn đổi trước ảnh, biểu hiện các nhãn hiệu di động giá bình quân. Samsung 2817 nguyên. Quả táo 4812 nguyên, Liên tưởng 1013 nguyên, Thu gây 1262 nguyên, Phúc hưng 932 nguyên, bị tộc 1584 nguyên. Vì lẽ đó ta xếp thứ 6, ta rất kiêu ngạo. Chúng ta một năm một đài máy, một đại máy chiến một năm, ta càng kiêu ngạo. Từ 3 năm trước ta đứng ở chỗ này, đến thời khắc này, chúng ta đem chém gió qua bức mỗi một cái đều thực hiện, ta quả thực châu bỏ kiêu ngạo. Hào hào rào. Tiếng vỗ tay như nước thủy triều, Bạch Tinh Tưởng thay đổi năm rồi nhã nhặn, hài hước, đổi cái đơn giản thu bạo phong cách, như thường hồn ở mở màn. Bị tộc máy thế hệ ba. Liên tục 3 năm bị người sử dụng bầu thành lương tâm nhất sản phẩm trong nước máy, đầu năm lại đẩy ra Mị Lam, đồng dạng bị gọi là lương tâm nhất ngàn nguyên máy. Đạo lý ở đâu? Chính là lương tâm hai chữ mà. Chúng ta đối với người sử dụng chỉ số quy cùng bóp tiền duy trì lớn nhất tôn kính, bọn họ dùng chân thành cùng yêu quý qua lại chân chúng ta, nhưng một số bạn thương khó chịu, nằm kiếm tiền bát ăn cơm bị đánh vỡ. Ta không cần nói cái gì cao thượng, này vốn là mị tộc thậm chí 99 tập đoàn phát triển lý niệm. Chúng ta vẫn tôn trọng người sử dụng, tôn trọng thị trường, tôn trọng sản phẩm, trước đây là, hiện tại là, tương lai cũng nhất định là. đúng Tiếng nói vừa dứt ánh đèn lại tối sầm, bạch tinh tường phản phất biến mất ở trên sân khấu. Mà một giây sau, lại có ánh sáng, chỉ xuất hiện, không phải trước trắng vàng, mà là đẹp đẽ thần bí màu xanh lam, thật giống ở hô hấp như thế có tiết tấu lói lên, loại lên. Làm cái gì a? Chiêu thức giống nhau đối với thanh đấu sĩ si là không dùng. Lại tới một lần sao? Hiện trường cùng xem trực tiếp người không nhịn được nghị luận, chỉ thấy cái kia làm quang chớp bảy, tám lần, cũng là chậm rãi phóng to, khuyết tán ra đến, như một chiếc đèn, một cành hoa đang tỏa ra, tỏa ra ở trên màn ảnh lớn, phát họa ra một cái điện thoại di động đường viền. Hoa nha, thật là đẹp a thật thật là đẹp. tức khắc, toàn trường vang lên từng trận thở nhẹ, hơn một nghìn đôi ánh mắt đồng loạt tìm đến phía màn ảnh lớn, sau đó lại đồng loạt rơi vào gì động ấy. nó không có anh đờ doi máy thâm căn cố đế ba đại kim cương tiện, thay vào đó chính là một cái khéo léo êm dịu, chính đang lóe lên lóe lên vòng tròn nhỏ. vừa mới cái kia mê người ánh sáng, liền tới từ đó nơi. bị tộc làm dáng tuyệt chi thiết kế, cũng là vô số người ghi nhớ kinh diễm tác phẩm, vòng tròn nhỏ hô hấp đèn. theo, trên màn ảnh hiện lên từng hàng văn tự, di động xoay chậm chậm, toàn phương vị giới thiệu này bộ kỳ hạn máy bề ngoài tham số, toàn cầu nhất không hẹp, 4 Bốn in 1610 tỷ lệ vàng màn hình, cao đến 347 tỷ siêu vớ mặt, dạ quang xúc không phân phím. Nó không giống một bộ di động, mà như một cái tác phẩm nghệ thuật. Tiên tính, tao nhã, hờ hững, chìm đắm vô hình bên trong phù hợp xã tịch vẻ đẹp mỹ học. Hiện tại Underjoy máy dập theo một khuôn khổ, quá mức nói hở, mọi người đều ở dùng cấp thấp máy cấp thị trường, ai có lòng thanh thản làm cái gì mỹ học thiết kế. Mà này bộ di động, cho người trực quan nhất ấn tượng chính là đẹp quá. mở ít 5 s máy xử lý, 3GB bộ nhớ trong, 200MB thiết lập trước máy thu hình, 800MB từ đứng sau máy thu hình. Làm Bạch Tinh Tường giới thiệu bố trí thời điểm, Internet đã gọi mở. GCN chỉ cần ở 3500 trở xuống, ta tuyệt đẩy vào tay một đài. Chúng ta không phải không hiểu công nghiệp mỹ học, chỉ là không muốn lãng phí thời gian như vậy cùng thành phẩm, rất vui vẻ trong nước còn có như mỹ tộc như vậy nhà sản xuất. Kỳ hạ máy quả nhiên là kỳ hạ máy, có chút chiêu số nhà. Bạn gái sinh nhật đang lo tặng quà đây, nàng nói rất chờ mong ta lễ vật, nhất định là mọi người bên trong tốt nhất, ha ha, ta quyết định đưa di động. Hả? Nghe có điểm không đúng. Huynh đệ, ngươi xác định ngươi không phải phí dương dương. Trên này, Bạch Tinh Tường tiếp tục giới thiệu Rốt cục dạng đến vòng tròn nhỏ hô hấp đèn. Thiết kế dự tính ban đầu rất đơn giản. Chúng ta cảm thấy trên thị trường anh máy quá xấu, vì lẽ đó liền cải tiến một chút. Này tiêu tốn chúng ta thời gian dài đến nghiên cứu làm sao đem nó làm vừa đẹp đẽ lại thực dụng. Cái này hô hấp đèn trực tiếp nhất tác dụng, chính là nên có chưa đọc tin tức, gọi nhờ thời điểm, nó sẽ lấp lóe nhắc nhở. Cái này tiết tấu cùng thân thể người nhịp điệu hô hấp gần như. Nếu như ngươi không muốn dùng, có thể ở đây đem nó đóng lại. Đồng thời nó vẫn là giả lập nút hôn, nắm giữ nút hôn tất cả công năng, tỉnh lại, giải khóa, trở về thượng cấp menu, trở lại mặt bản các loại, giới thiệu xong phần cứng. Lưu Tích Quân đi tới hát thủ ca, giữa sân nghỉ ngơi. Theo Bạch Tinh Tường bắt đầu giảng giải phần mềm, cũng chính là áp. Sa giao hơi tán đâu, mạnh mạnh, truyền thống xã khu mỹ ổ, mới phát bình đại hội bộ, thương mại điện tử thương thành, mạnh mạnh thanh toán, giải trí loại mạch lạc, thiên thiên âm nhạc, mắt mèo điện ảnh, chính mình mỹ tộc cửa hàng, mỹ tộc nhà cùng với quan hệ thâm hậu giữ từ nay, vui mừng cả lưỡi, đi đi, 360 di động quảng ra. 99 tập đoàn đại sinh thái vọng, lấy như vậy một loại trực quan phương thức bày ra ở mọi người trước mặt. Người thường xem cho vui, trong nghề xem môn đạo. Lôi Quân liền nhìn chằm chằm một màn hình áp. Suy nghĩ làm sao có thể nhường vui mừng đoàn lưới lưu lượng sử dụng tốt nhất. Chính Duy cũng ngồi ở bên dưới, cân nhắc sau đó làm sao cùng sinh thái vòng kết nối. Thanh Phong võ kích động nhất, trước là ở trong lòng lúc gần lúc hiện, hiện tại lập tức liền rõ ràng. 99 cái này sinh thái vòng, vẫn đúng là liền thiếu một cái bản đồ. Mà cao đức có thể cùng rất nhiều rất nhiều sản phẩm câu kết, dung hợp lẫn nhau. Từ điểm đó xem, hắn không cần Diêu viễn thuyết phục, chính mình liền nương nhờ vào, A Ly cho không được nhiều như vậy tài nguyên và bình đại. Then chốt chính là giá cả, cao đức chính là chính mình khổ cực sáng chế, bao hàm tâm huyết, đến thêm tiền. Tấu trương xong, chương 809, định giá có thể ngày mai còn có người theo ta đi qua sóng lên sóng xuống biển bên mông vô mô bờ ta ở sóng bên trong lại là giữa sân nghỉ ngơi diêu bối na hiên hát toàn trường tạm thời quên mất hội tuyên bố yên tĩnh nghe cả thuận tiện bắt quái một hồi năm nay xiem china quý thứ hai năm ngoái diêu viễn có chính mình sắp xếp tìm diêu bối na đặng tím cờ hoàng linh trợ trợ năm nay liền không quản nguyên bản lương bác nô mặc sầu đám người vẫn cứ bị tiết mục tổ tìm tới tham gia thu lại diêu bối na kết cục bạch tinh tưởng một lần nữa lên nải di động phần cứng phần mềm đều giảm xong, còn sót lại cuối cùng một năm sốc cũng là nhất chọc người quan tâm một phần định giá. Bạch Tinh Tưởng không trực tiếp mở miệng, mà là trước tiên biểu diễn một bản văn. Đây là Huawei dư thừa đồng, trước đây không lâu phát một cái để bù. Từ khi phụ trách Hu Gây người tiêu thụ nghiệp vụ sau, ta làm mấy cái điều chuẩn chỉnh: một, từ hoạt động thỏa thuận chế hướng về tự có nhãn hiệu truyền hình; hai, từ cấp thấp hướng về trung cao cấp máy thông minh tăng lên; ba, từ bội lượng tiêu thụ rất lớn nhưng không kiếm tiền cấp thấp điện thoại của gạch 4 bắt đầu dùng Hu Gây biển nhớ 4 hoạch máy xử lý cùng ba lõm chip; Nam, xác lập phần cứng đệ nhất thế giới chi mục tiêu bạch tinh tưởng cùng mọi người cùng nhau quan sát đoạn văn này sau đó nói dư tổng phát ra này điều đấy bộ sau gặp phải mọi người cười nhạo còn phải một cái tên tuổi gọi dư miệng rộng chúng ta đơn giản phân tích một chút tại sao bị cười nhạo đây điều thứ nhất điều thứ ba không có vấn đề gì chứ điều thứ hai có vẻ như có chút vấn đề sản phẩm trong nước máy hướng về trung cao cấp tăng lên khả năng này sao ở rất nhiều người trong lòng là phủ định bởi vì bọn họ theo bản năng liền cho rằng sản phẩm trong nước máy không xứng với chúng cao cấp sản phẩm trong nước máy cũng chỉ có thể tiện nghi còn nhớ vừa mới cái kia giá bình quân ảnh đi Samsung giá bình quân 2.817 nguyên, quả táo là 4.812 nguyên, sản phẩm trong nước máy toàn bộ ở 2.000 nguyên trở xuống, phúc hưng thậm chí ở 1.000 nguyên trở xuống. Cũng khó trách mọi người có loại ý nghĩ này, bởi vì chúng ta ngành nghề chính là làm như vậy. Tại sao vậy chứ? Vậy sẽ phải nhìn điều thứ tư, thu gây bắt đầu dùng tự nghiên cứu chip đừng nói dân mạng. Ngay cả ta đều muốn cười vài tiếng lấy biểu, đồng hồ, tính ý, ân, ta cũng không ác ý. Không chín năm ta lần thứ nhất đứng ở chỗ này thời điểm, cùng Diêu tổng có một phen đối thoại, đại ý là chúng ta trong nước di động sản nghiệp từ màn hình. Nắp sau, màn ảnh thậm chí các loại nguyên linh kiện, hầu như tất cả đều là nước ngoài. Diều Tổng còn vừa giỡn, nói làm cái ốp điện thoại ít nhất có thể làm đi. Sau đó chúng ta phát hiện, thật rất khó. Vì lẽ đó càng khỏi nói gì động chip, thu với có cái này dũng khí cùng quyết đoán dấn thân vào trong đó, làm bạn thường, chúng ta là phi thường kính phủ. Từ điểm đó giảng, sản phẩm trong nước máy nghị sung kích cao cấp con đường, sắp thực rất khôi hài, ngươi liền một điểm tự chủ kỹ thuật đều không có, làm sao làm cao cấp. Không phải ở năm nay rất có dũng khí. Bọn họ đẩy ra HD9960, 9.902 khoản cái gọi là cao cấp máy, giá bán đều ở 4000 nguyên trở lên, thị trường phản ứng như thế nào? Mọi người đều rõ ràng, chính là không phản ứng. Ta muốn nói chính là, chúng ta không tự ti, cũng không tự cao tự đại, chỉ là lấy hiện hữu, thực hạn năng lực lấy ra chúng ta tốt nhất sản phẩm. Đương nhiên, chúng ta cũng ở làm chưa chuẩn bị thêm. Tỷ như cùng Phong Hoa Cao khoa hợp tác, nghiên cứu phát minh các loại nguyên linh kiện, cùng Tam Hoàn tập đoàn hợp tác, nghiên cứu phát minh di động nắp sau, còn ở dự chủ trung tâm nghiên cứu phát minh ở kinh thành tre một cái to lớn khoa học kỹ thuật viên chế tạo tương lai trí năng sinh hoạt sinh thái vọng. Hội tuyên bố bắt đầu trước, internet đã có rất nhiều nghị luận, suy đoán chúng ta định giá từ 30000 không 0000 000 chờ, còn có đoán 6, 7 ngàn. Cảm ơn mấy vị kia đoán 6, 7 ngàn, ta thật hy vọng sẽ có một ngày có thể sức lực mười phần định ra cái giá này. Mà hiện tại, chúng ta chỉ là từng bước một rất chân thật lại tới cấp một bậc thang. Bạch Tinh Tường bỡ lạc bỡ là nói rồi rất nhiều, phát biểu bản thảo là Diêu Viễn Thẩm duyệt qua, hắn một lần muốn đem mậu dịch chiến, chiếc đoạn cung nguy cơ thêm bảo lại từ bỏ. Thời đại này thuộc về chuyện giật đơn hoàn cảnh không đúng. Lại như máy quang khắc, mậu dịch chiến trước có mấy cái biết đồ chơi này. Sau đó lập tức liền thành toàn mạng điểm nóng, mỗi người đều có thể nói ra vài câu, bởi vì hoàn cảnh thay đổi. Nói chung, Bạch Tinh tưởng vô cùng chân thành nói cho mọi người. Này bộ di động, từ tự chủ nghiên cứu phát minh góc độ lên, tuyệt đối không cao cấp. Từ tính năng bố trí lên, thuộc về cao cấp. Từ trên giá cả, nó như là. Giang giác. Sau lưng màn ảnh lớn lại một lần nữa ra. 3GB 16GB bản, 2.499 nguyên. 3GB 32GB bản, 2.999 nguyên. 3GB 64GB bản. 3.999 nguyên. Thảo. Nào linh mẫu. Vào giờ phút này, những kia quan sát trực tiếp bản thường, những kia kim đứng, khốc phái, trời ngữ, phục hưng, thụ liên tưởng các loại sản phẩm trong nước nhãn hiệu lớn, cùng với sắp tiến vào di động ngành nghề thèn xẹt các loại, từng cái từng cái mặt như tảo bón, khó chịu không thôi. Đám gia hỏa này tất cả đều là làm cấp thấp máy, dựa vào hoạt động thương phụ cấp nằm ăn cơm. Trước đây không có lựa chọn khác, dân chúng nghĩ ảnh tiện nghi, chỉ có thể mua cất chó của bọn họ ngàn nguyên máy. Hiện tại không được, Mỹ Lam không tới một năm bán hơn 6 triệu đài, đơn khoản lượng tiêu thụ thẳng đến ngàn vạn mà đi. Không cần nhiều, chỉ cần lại ra một đời, Mỹ Lam liền có thể bằng sức một người đánh vỡ ngàn nguyên máy thị trường. Bọn họ lại muốn kiếm tiền, cũng được với bố trí lên nội dung, chú ý tính giá trị. Không chỉ như vậy, Mỹ tộc vẫn thâm canh 2000 nguyên thị trường, ở này một khối không có đi thủ, không quan tâm Samsung vẫn là HTC. Mà hiện tại này khoảng kỳ hả máy, lại nhìn chằm chằm 3000 nguyên thị trường, nếu như bọn họ cũng muốn tiến quân, sản phẩm tất nhiên bị đem ra làm so sánh. Quân A. Trừ hưu với phòng ngựa chủ đáo, đã bố cục tự chủ nghiên cứu phát minh ở ngoài, các mấy cái hận không thể chửi lên, như nói sao? Như nói sao? mọi người cùng nhau nằm ăn cơm không được chứ? Ha ha ha, Hu gây bộ, đồng dạng nhìn trực tiếp dư thừa đông cười ha ha, hắn không nghĩ tới bạch tinh tưởng có thể nắm chính mình làm khó dễ, đồng thời thập phần tán đồng cái quan điểm này, không có tự chủ kỹ thuật, đàm luận cao cấp chính là kéo con bê. Dư thừa đông tốt nghiệp từ Tây Bắc Công nghiệp Đại học, năm 1993 gia nhập Hu gây, phong cách bên ngoài không giữ mồm giữ miệng, bị ngoại giới gọi là dư miệng rộng. ở Hu gây di động lịch sử phát triển lên, hắn đưa đến không thể coi thường tác dụng. Năm nay chính là hắn giao to bữa lớn cải cách, chém đứt Hu gây dán nhãn máy cung cấp thấp điện thoại cục gạch quy dẫn đến hưu với toàn thể lượng tiêu thụ na xuống, nhưng hướng về tự chủ nghiên cứu phát minh bước ra trọng yếu một bước. Bùm bùm. Trước mắt nhìn hội tuyên bố, dư thừa đông lại không kiềm chế nổi biểu đạt muốn, nhanh chóng gõ một cái lẩy bổ phát ra. Năm nay mỹ tộc hội tuyên bố càng rực sắc, ở đây cùng nỗ lực. Phía dưới còn có phối ảnh. Tao Tháo cùng Lưu bị Thanh Mai trữ tiểu, lão cáo nói câu kia, luận anh hùng thiên hạ, duy sứ quân cùng thao hai. Cuối cùng, cảm tạ mọi người tham gia ngày hôm nay hội tuyên bố. Theo Bạch Tinh tường ở trên đài báo đáp, đại khái 3 giờ hội tuyên bố kết thúc. Ào ào rào. Tiếng vỗ tay dần dần thưa thớt, mọi người lục tục rời sân. Diêu Viễn cùng Bạch Tinh Tường đứng song vai, đưa mỗi một vị khách quý rời đi, đưa đến thành tổng võ thời điểm. Hắn gắt gao nắm chặt Diêu viết tay, nói, ngày nào đó ngài hân hạnh đón tiếp, ăn bữa cơm rau dưa. Tốt, bất cứ lúc nào liên hệ, cố gắng. Thanh tổng võ gật gù, thu hoạch 10 phần đi. Đây chính là cao đức bản đồ. Bạch Tinh Tường hỏi, ân, thế nào? Thu thôi, lấy lại điện thoại di động công năng cũng toàn điểm, Google không cho dùng, bài đu lại từng có tiết, mau chóng mau chóng. Hừ, Diêu Viễn vừa nghe liền khó chịu, không ngờ ta thu cao đức là cho các ngươi phục vụ, từng cái từng cái phiên trấn cắt cứ, tự thành lập thế lực. Ngày hôm nay dám đối với ta nói chuyện lớn tiếng, ngày mai sẽ dám thành quân chắc. Cẩn thận ta đến một tấm đẩy ân khiến, sau đó tước phiên nhà. Tấu chương xong. Chương 810, cao đức vào trong túi. Hội tuyên bố kỳ thực liền nói ba chuyện. Bị tộc tiến quân tầm trung thị trường. Này bộ di động rất châu bò, mà không quá đắt. Cao nhất bố trí 3999 nguyên, cái này ở đời sau đều sẽ bị cho rằng nhỏ quý, rất nhiều người không nỡ mua. Nhưng 2999 nguyên cùng 2499 nguyên này đường, mọi người vẫn là đồng ý bỏ tiền. Tính năng này đây. Dù vậy, định giá cũng gợi ra internet khai phá. Ha ha ha ha. Năm nay buồn cười lớn nhất, bị tộc ngươi cái gì đẳng cấp trong lòng không bước số sao? Ngươi liền dựa vào cấp thấp thị trường lập nghiệp, hiện tại tiếng tăm lớn, tự nhấc thân phận, có 3999 nguyên ta mua Samsung có được hay không? Lại thêm điểm đều có thể mua quả táo. Ngươi mặt hàng này liền cái khốc phái cũng không mua nổi đi. Có bệnh liền đến xem. Bị tộc cái này bố trí, đổi thành dương nhãn hiệu 4, ngàn như thường có người mua. Có người chính là trời sinh xem sản phẩm trong nước máy khó chịu. Đúng a, sản phẩm trong nước máy đều là rác rưởi, ta nói, ngươi đến đánh ta a. Internet nào? Bạch Tinh Tường cũng không tính lo lắng, bọn họ trước làm lượng lớn thị trường điều tra, mới đem giá cả định ở vị trí này. 4000 nguyên là cái khảm, nếu như vượt qua 4000, mọi người sẽ dùng một loại cực kỳ nghiêm khắc tiêu chuẩn đến phán xét ngươi, bởi vì này thuộc về cao cấp máy phạm chủ. Mà 39909 nguyên, đừng xem chỉ kém một khối tiền, tính chất không giống nhau. Hương Chi, thị tộc còn có hoạt động thương phụ cấp, tới tay giá cả chỉ có thể so với định giá tiện nghi. Hội tuyên bố áo động chưa tàn đi, thành Phong Võ liền không thể chờ đợi được nữa hẹn Diêu Viễn, vẫn là ở Đông Bốn Không ất kỵ quán rượu. Diêu Tổng, Ân, ngồi. Tối nay không khách nhân nào, quán rượu nhỏ có vẻ rất thanh tĩnh. Dân quốc tiểu bố trí cùng sống một mình phong vị giang nam món ăn thêm mấy phân bầu không khí. Thanh phong võ có chuẩn bị mà đến, đầu tiên là một trận khen. Nhìn hội tuyên bố, được lợi rất nhiều à? Nhất làm cho ta khâm phục chính là mỹ tộc đoàn đội đối với nhãn hiệu đắp nặng. Làm sao nói? Ta ngày hôm qua bù đắp mỹ tộc một hội tuyên bố, từ vừa mới bắt đầu các ngươi ngay ở chế tạo một cái lam khái niệm, đưa điện thoại di động cùng mỹ học liên hệ cùng nhau, bao quát khởi động máy thời điểm thị giác thiết kế, còn có lần này hô hấp đèn. Vì lẽ đó ở mọi người trong lòng nhắc tới mỹ tộc, đầu tiên nghĩ đến chính là lam tiến tới diễn sinh ra liên tiếp tao nhã trầm tĩnh di động dĩ nhiên là có cách điệu nói không sai chính là đạo lý này đối phương hạ công phu hết sức bình hót, diêu viễn cũng không keo kiệt tán thưởng ngươi tới ta đi bên trong hắn hỏi vì lẽ đó ngày hôm nay hạ cơm, là đã lấy chắc chủ ý ai không sợ ngươi chê cười tiến bảo internet mới biết hoàn cảnh này đáng sợ chúng ta đồng ý trở thành 99 một thành viên cái kia tốt nói rõ mất lòng trước được lòng sau ta trước tiên nói điều kiện diêu viễn để đua xuống nói cao đức hiện tại giá cổ phiếu là 14 đô la mỹ chúng ta đồng ý trả giá cao cho các ngươi giá thị trường tài chính đến thu mua số tiền kia không nhỏ, ta hy vọng phân hai bước, trước tiên vào cổ, lại toàn vốn thu mua. nếu toàn vốn thu mua, cao đức liền muốn từ mỹ cổ lùi thị trường. sau khi song phương toàn diện dung hợp, làm lụng phục vụ bình bìnhải, ta tin tưởng ngươi sớm có nguy tính. còn nhân viên sao, vị trí của ngươi sẽ không động, người khác xem tình huống cụ thể, khẳng định muốn loại bỏ mấy cái. diêu viên nói nói, chợt thấy thành thằng võ mặt lộ vẻ quái lạ, phải hỏi, ta có nghĩa khác? không có không có, ta là nghĩ đến, ảnh. cái này mức, thành thằng võ cũng không có gì ẩn giấu. rước nói, ta tiếp xúc qua ali người, bọn họ nâng điều kiện gần như cũng là giá cao thu mua, bảo đảm vị trí của ta vân vân, khả năng này chính là Internet tư duy. Ha. Diêu Viễn vui vẻ nói, nhớ không tư duy ta không rõ ràng, nhưng bọn họ khẳng định ở giao động ngươi. Lựa phần ta. Ali phong cách ta quá hiểu, bọn họ thu mua một công ty, trước tiên đem người sáng lập đá ra đi, nhạy dù CEO, bên trong lại đến một đợt đại thánh tẩy, để cho triệt để biến thành Ali hình dạng, tốt hòa vào cái kia chó má hệ thống. Đương nhiên, bọn họ sẽ không trực tiếp đổi cặp với ngươi, phòng trường sẽ an bài cho ngươi một cái hư trước, tỷ như cố vấn loại hình, nhường ngươi tự động tự giác rời đi. Tối Thanh Phong Võ một mặt thấy quỷ dáng vẻ. Vì lẽ đó ý của ngươi thế nào?" Diêu Viễn hỏi. "Không vấn đề, những điều kiện này chúng ta có thể tiếp thu." "Tốt, chuyện đó liền đàm luận xong, còn lại có người cùng ngươi kết nối, ngày hôm nay chúng ta uống rượu." Hai người uống một nhỏ hũ, lại muốn một nhỏ hũ rượu vàng, bắt đầu nói chuyện trời đất, nói chuyện phiếm tây du, Diêu Viễn còn dùng đầu ngón tay chấm rượu, ở trên bàn viết hồi bốn loại cách viết. "Về, hồi, hồi, hồi." Thanh Phong Võ nửa tin nửa ngờ, "Hỏi, thật như thế viết?" "Không biết, ta mù biết." "A." "Ha, ngươi muốn quen thuộc, ta người này có chút không được điều." Thành Phong võ một bước, lập tức cũng cười cận. Diêu tổng người này rất đặc biệt, có bao nhiêu người chán ghét hắn thì có gấp bội người yêu thích hắn, theo như vậy một lá bản, ít nhất sẽ rất thú vị. Ali tổng bộ, Mã Vân gần nhất sức đầu mẹ chán, một là vì ra thị trường làm chuẩn bị, hai là vì nghịch chống bảo làm chuẩn bị, ba là bên trong phản hủ. Đối với một cái liền đủ bận dữ, một mực thật giống thời vận không ăn thua, lão Mã chỉ cảm thấy năm nay xui xẻo đấu, đặc biệt là phản hủ. Trước đây đoàn mua thị trường, Mây Ân vui mừng đoàn, Hoa Hoa đoàn, và Hạo mấy nhà chiếm cứ ưu thế. Và Hạo là Ali, năm ngoái doanh thu 100億 Xa, xa dẫn trước, tiếp tục làm tiếp không hẳn không thể nhất thống giang hồ. Đáng tiếc là bà hảo rủ tổng giám đốc Diêm Lợi Mân bị tra xét đi ra, trước đây không lâu mới vừa bị mang đi, tội danh là nghi có dính liễu đến không phải quốc gia công nhân viên nhận hối lộ tội, đã bị Hàng Châu cảnh sát hình sự tạm giam. Đồng thời còn như làm trung tổng, một số năng quất, có thể nói bị một tuất đến cùng. Lão mã trong lòng rõ ràng, Ali ở đoàn mua đường thi đấu mất đi chính mình vươn bài, có điều cũng được, còn có thể đầu tư nhà khác. Mà ngay ở này Lung ta Lung tung thời điểm, Thái Sùng tín mang về tin tức, Cao Đức từ chối thu mua, lý do đây. Lão Mã ngồi ở quan minh đỉnh lên, cao mày hỏi dò, "Việc xấu tình, vẫn là kém tiền?" "Đều không kém." Thanh Phong võ đi tham gia Mỹ tộc hội tuyên bố, sau đó liền từ chối ta, là 99 chặn ngang một tay. Diêu Viễn, lão Mã có chút hoảng hốt, đối với Diêu Viễn cùng Tiểu Mã liều Mãng quốc liệt, mình cùng hắn gặp nhau rất ít, càng nhiều chính là bạo cùng mỹ ổ thương thành trong lúc đó cạnh tranh. Lưu Cường Đông một phương chứ hủ, người ta chính mình liền có thể ứng phó chiếm được. Nói không chắc là hắn trước tiên tiếp xúc cao đức, 99 làm bản đồ là tất nhiên, không kỳ quái. Có đo vẽ tư chất hơn 20 nhà, vậy ta tìm kiếm khác mục tiêu." Thái Sùng tí nói, xin Thái sùng tín đi rồi, lão mã xoa xoa huyệt Thái Dương, cảm thấy tâm lực quá mệt mỏi, hắn ngã không nghĩ tới từ bỏ bản đồ, Ali cũng nhất định muốn có cái này nghiệp vụ, quá mức sau đó cạnh tranh. Còn có đoàn mua. Đoàn mua. Lao mã hử một tiếng, lấy Diêu viễn cùng lôi quân quan hệ, hắn mới không tin Diêu viễn sẽ không coi đoàn mua thị trường, khẳng định đang đợi thời cơ. Kỳ thực chính mình cũng như thế, còn có tiền sẻn, đều như thế. Lính hầu quét sạch tạp binh, sau đó đại lao kết cục, đây mới thực sự là đấu sức. Thấu chương xong. Chương 811 tan vỡ nhà phố. Hội tuyên bố kết thúc một tháng sau, Mỹ tộc bốn chính thức đem bán. Không có Mỹ lam như vậy hùng hực, nhưng duy trì đời thứ ba máy lượng tiêu thụ trình độ, lại là dễ dàng phá trăm vạn. Cho tới bây giờ, Mỹ tộc tổng cộng phát 5 khoản di động, tổng lượng tiêu thụ đã đạt đến 2000 vạn đài. Một, hai đại tiềm lực đã sớm tiêu hao hết, ba đại máy còn có thể bán một ít, đạt đến mong muốn 600 vạn đài không vấn đề. Mỹ lam vẫn rất được ham nên, thẳng đến ngàn vạn mà đi. Loại này đơn binh tác chiến thực lực, gần như chỉ ở quả táo bên dưới. Mà trong nước nhà sản xuất đối với Mỹ tộc địch cũng càng ngày càng đậm, tổng nghĩ làm một cái chuyện, tạm thời không để cập tới trong chớp mắt đã là quốc khánh sau khi kinh thành thời tiết biến hóa thất thường tất cả bỗng nhiên náo động lên tất cả lại phản phất tiên tính lại bởi vì lập tức liền muốn mở đại hội tuyến trên tuyến dưới hết thể truyền thông bình đài, đều thu đến chủ quản bộ môn một cái từ kho đây là thông lệ mỗi khi gặp nặng hoạt động lớn trước truyền thông đều sẽ thu đến như vậy từ kho bên trong tất cả đều là cần thiết phải chú ý mẫn cảm từ mà ở từ kho ở ngoài bình đài cũng không thể xem thường diêu viễn liền hạ lệnh tha giết lầm chớ không tha sắp xếp 24 giờ biên tập trực ban cho ta an ổn vượt qua hai tháng này loại đại sự này cùng trạch nam không quan hệ trạch nam cũng không chú ý cuối thu thượng hải mới vừa vượt qua nước mưa chuyển minh mùa nên đón tương đối khô mát thời tiết có điều còn có mấy chàng tiểu vụ muôn giới, sẽ tí tách xuống tới cuối tháng sau đó tiến vào ướt lạnh mùa đông Ào ào rào lưu vĩ che dù mang theo một túi lớn đóng gói hụng đứng ở một nhà món ăn cơm canh xương cửa chờ đợi qua đường cái món ăn cơm canh xương là tương tự sao huyện ăn vật thức ăn nhanh nhãn hiệu tiệm gia nhập liên minh hình thức có người nói là người an huy làm chuyện làm ăn ở thượng hải tương đối thông thường phương bắc thật giống không có đen đỏ đổi xanh lưu vĩ một đường chạy chậm xuống tới Quẹo mấy cái cua quẹo, đi vào một ngôi tiểu khu bên trong. Đây là Lưu Vĩ, Thái Hạ Vũ, La Vũ Hạo nơi ở, thuê cái em mở hai nhỏ phá phòng, cách thành 3 gian, mỗi tháng 3900, tiền thuê nhà đều sạc. Hắn mở cửa, một chút liền nhìn thấy Thái Hạ Vũ bận rộn bóng lưng, đem thức ăn thả trên bàn, chào hỏi, "Ta đến ăn." Thái Hạ Vũ không phản ứng, chỉ dựng thẳng lên một cái nó giữa. La Vũ Hạo hùng hục lại đây, mở ra nhìn lên, lại làm món ăn cơm canh xương. "Ta đều sắp biến thành canh xương. Ngày mai cho các ngươi mua sa huyện." "Sa huyện?" "Cái kia Lan Châu mì sợi." "Tính, vẫn là canh xương đi." Lưu Vi cầm một phần, đặt ở Thái Hạo Vũ trên bàn, hỏi, sửa thế nào? Sửa chữa rất dễ dàng, đáng tiếc tinh hoa không còn. Hết cách rồi, ai bảo quả táo ba ba vi quang chính đây? Bọn họ, tan vỡ học viên, đã hoàn thành, nhằm vào quả táo ứng dụng cửa hàng, kết quả ở đưa ra thời điểm tao ngộ xét duyệt quan, quả táo cho rằng, tan vỡ học viên có quá nhiều thân sĩ mới tố, cho bác bỏ. Vì sao kêu thân sĩ mới tố? Đây là cái thiếu nữ xinh đẹp đánh cương thi trò chơi mà, bọn họ liền lấy làm gương nhật bản game đối kháng, làm một cái nát giáp hệ thống, thiếu nữ xinh đẹp sẽ phát ra mê người di gạo đồng thời bảo y phục. Địch thẹn ta đi thoát hắn y phục. Mitozo, bạo y phục rất tốt, rất hài hòa, rất hài dê. Quả táo, cút. Bất đắc dĩ, mấy người chỉ thật khổ bức sửa chữa. Thái Hạo Vũ bận bịu một trận, mới bưng lên cơm đến ăn, nói, làm xong cái này liền gần như, nếu như quả táo lại không hài lòng, chúng ta liền dứt thoát đường đụ. Quả táo làm sao theo Disney giống như? Cần phải làm đến thử xem 13 a. Là Vũ Hạo nói. Người ta mặt hướng chính là đại chúng, đương nhiên muốn đem khống tiêu chuẩn. Lưu Vĩ hút cơm nước, nói, chúng ta liên kết, định giá 6 khối, quả táo nắm 30%. Mỗi một cái, chúng ta có thể nắm 4 đôi 2. Mục tiêu 100 vạn, vậy thì là chính là 420 vạn. Không sai, 420 vạn. Hoa. Wow. Ba cái người nhất thời trở nên hưng phấn, thật là tốt đẹp lớn một khoản tiền a. Mấy ngày sau, tan Vỡ học viên lần thứ hai đưa ra xin, rốt cục thông qua. Bị hồ đồ tổng cộng 6 người, đi xa huyện đến rồi lần hoạt động đoàn thể, ăn sủi cả hướng địa, cố gắng chúc mừng một trận, ảo tưởng công thành danh toại, muốn mua lăng sóng lệ liền mua lăng sóng lệ, muốn mua minh nhật hương liền mua minh nhật hương, uhm, gà dạ Kết quả lại qua mấy ngày, cùng nhau há hốc mồm. Không đúng a. Làm sao lượng ít như vậy? Mới hơn 100 cái. Đúng không số liệu sai lầm? Không thể nào, chúng ta ở trên người bổ quan phương hảo, fan sinh động cũng cũng nhiều như vậy người. Mọi người hai mặt nhìn nhau, một chậu nước lạnh rội ở trên đầu, bốc lên một cái đáng sợ ý nghĩ, khen nằm. Lẽ nào chúng ta trò chơi nhà phố? Nhá miệng. Lưu Vĩ mau mau lắc lắc đầu, đưa cái này khủng bố suy đoán lắc đi ra ngoài, nói, trước tiên đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Lại quan sát mấy ngày, khả năng là trò chơi mới, còn không bị chú ý đến. Không sai không sai, nhất định là như vậy. Trạch Nam tự mình an ủi, hẹn bằng Chu Đông mưa ngực. Lại qua mấy ngày, Khoan hay nói, thành tích có tăng lên rất nhiều, lượng đã đạt đến 800 cái, lật gấp mấy lần. Lưu Vĩ không nhịn được, làm đoàn đội bên trong duy nhất một cái hướng ngoại hình tuyển thủ, trước tiên cho tư khải mạng lưới tống Đào báo Tin, hai người nghiên cứu một fan, lại liên hệ quả táo mới, mặt dày mày dạn hỏi ý, mới coi như tổng kết ra một điểm nguyên nhân. Còn thật phức tạp. Đầu tiên, quả táo cửa hàng từ sinh ra tới nay, trò chơi lợi nhuận hình thức chính là trả tiền, tục xương bán nước. Nhưng hiện tại miễn phí trò chơi là chiều cường, chỉ năm nay mới tuyên bố quả táo ứng dụng bên trong, chỉ có 34% lựa chọn trả tiền hình thức, phần lớn đều biến thành quảng cáo bên trong trí mua đến lợi nhuận. thứ yếu, quả táo hiện hưu ứng dụng 60 và cái, nhưng bảng xếp hạng vị trí là hiểu rõ, có thể đi tới liền nhiều như vậy. nếu như một trò chơi lên không được bảng xếp hạng, vậy thì phải ở đây ở ngoài tuyên truyền, có thể mỉ hồ dỗ lại không tiền làm mở rộng. cuối cùng, xét thấy trò chơi mới soạt bảng quá nghiêm trọng, quả táo cửa hàng chính đang sửa bảng, tạm thời không để cử game mới. nói tóm lại, tan vỡ dòng học viên, lựa chọn sai lầm ở thời gian này đổ bộ quả táo, lại sai lầm chọn dùng bán nước chế, lại sai lầm lớn là con đường cùng quảng cáo tắt dụng. tên gọi tắt, chạy gỗ. cho tới under roi bình đài, cái kia càng không lên đây. Đối mặt loại cục diện này, tông đạo cũng không thể ra sức, Tư Khải mạng lưới chính mình ngay ở truyền hình kỳ, tiền đồ chưa biết, nào có dư lực giúp đỡ Mị Hồ Dồ. Đương nhiên hắn cũng làm một ít công việc, hỗ trợ ở con đường để cử, hiệu quả thường thường. Đến đó, Lưu Vĩ, Thái hạ Vũ đám người không thể không tiếp thu một sự thật, tan Vỡ học viên, nào phố, các trạch nam mất đi hết cả niềm tin. Song, hai dây xong, chúng ta cứu vớt không được thế giới. Kỳ thực có sao nói vậy, cái này nào phố không phải chỉ đóng cửa, mà là chỉ không đạt đến mong muốn. tan Vỡ học viên, Đức quán có chút thu vào, sau khi một năm nước chảy ước chừng 200 vạn đủ hàng ngày hoạt động, chính là khổ đáng điểm. Mấy người buộc chặt tát lương quần, lại khai phá tan vỡ học viên 2, khi đó liền coi trọng con đường cùng quảng cáo, đây là nói sau. Tấu chương xong, chương 812, trèo cao. A được, Nhi, Mại, tương ngươi tôi ở xem văn tự giới thiệu sao? Này này, này văn tự có thần mã đẹp đẽ a. Nhanh lên một chút đi rồi, không nhìn lại nhiều cũng một có biện pháp cùng lân nhà ký kết khế ước, Ô lập rồi rồi. Đây là cái manh em gái đánh cương thi nương trò chơi rồi ba. Này này, nhanh lên một chút đi ba, chính là vẻ mặt này là đối với bạn tiểu thư giới thiệu bất mãn hay là thời tiết hạ nhiệt độ quá nhanh, giữa trưa, cố gia minh ngồi ở trong phòng làm việc đống nhiên một trận bạo hàn, còn không chút nào khuyết đại giật cả mình. Tan vỡ học viên, không người gì quan tâm, nhưng cố gia minh được diêu tổng chỉ thị, thời khắc đều ở xem đây. Game muốn là like không lâu hắn liền, còn không chơi không biết chất lượng làm sao, có thể trò chơi này văn tự giới thiệu, cũng đủ để cho hắn vận thành một tấm táo bón mặt, ý vị quá hướng. Bị hồ dội tất cả đều là đại lao ra, viết ra loại này văn án thật khó cho bọn họ, không biết xuất từ hai tay. Ai, xem một chút đi. Nghe diêu tổng, có cơm ăn. Cố gia minh thở dài, ấn mở, tan vỡ học viên bắt đầu chơi, này một chơi chính là hơn một giờ, bất chi bất giác ngẩng đầu lên, cái cổ đều chua, lui ra trò chơi, dựa vào ghế suy tư. họa Phong rất manh, cách chơi cũng rất manh, tính thú vị cũng không sai, nhưng không đủ thành thục. Một cái thành thục trò chơi chỉ có manh là không đủ, muốn có mạnh mẽ, dính tính cùng thu phí hình thức. Bất quá đối với một nhà công ty nhỏ nát mà nói, bị hồ dồ đã biểu lộ ra tiềm lực của chính mình. 2za vẫn là sản phẩm trong nước. Cố Gia Minh bám vào một sợi tóc, đem dưới cờ trò chơi hạng mục cùng tổ khai phá qua một lần, còn thật không có am hiểu. Có muốn hay không hiện đang ra tay đây hắn nhìn một chút quả táo cửa hàng bên trong cái kia đáng thương lượng kéo kéo khỏe miệng tính qua trận bàn lại đi người trẻ tuổi liền đến ăn chút khổ, đáng. ai nha ngươi chớ có sở chớ có sở ngươi mỏ xong mặt trên mỏ phía dưới bao cũng làm cho ngươi mỏ rơi mất như thế nó bỉ sáng sớm tông lư tuyển trong phòng nhân nhân đối với diêu dòng viện trận mắt mà xích ta không phải muốn nhìn một chút mà diêu viễn ngượng ngùng thu tay về xem cái dám chưa từng thấy quả đào a nhân nhân run lên túi nhựa lại đi đến thả vài con chuối tiêu mấy cái quả táo hỏi nước mang bao nhiêu à trong xe có một hòm đây không cần mang Hả? Cái kia đi thôi." Nhân nhân tròng lên một cái không tệ không giày bên ngoài trang ăn mặc leo núi dày, mang theo túi lớn ra ngoài. Diêu Viễn cũng là gần như hóa trang, chính là tay không, không hề tự giác. Hai người xuống lầu, lên xe. Diêu Viễn mở ra di động mạnh mạnh, ở trong đám, lúc này vẫn không có hơi tán gẫu quần công năng, phát một cái, "Chúng ta xuất phát, các ngươi thế nào?" Chỉ chốc lát, dồn dập hồi phủ. Mới vừa đi, lập tức lập tức. "Đến chỗ nào tập hợp a?" "Biệt tập hợp, ai đi đường lấy đi, bất loạn." "Cũng được, đến đập chứa nước chạm mặt." Diêu Viễn dưới xong chỉ thị, Mai Đầu còn rất đắc ý, nói: "Đã lâu không hoạt động đoàn thể, mọi người nhất định rất hưng phấn đi." Ngươi cảm thấy đây. nhân nhân hừ lạnh: "Ai nha, ta cũng vì tăng mạnh sĩ nghiệp văn hóa mà. Hừ, chúng ta đều cảm thấy đầu ngươi có hố, nghĩ vừa ra là vừa ra, làm gì cần phải vào hôm nay hoạt động đoàn thể. Hôm nay số mấy nha? Số 15, ngươi lại có cái gì vấn đề? Cái gì cũng không có, đơn thuần nghĩ tụ tập." Diêu Viễn sau này một dựa vào, đeo cái che mắt, nói: "Lên quá sớm, ta trước tiên chờ mắt sẽ, đừng gọi ta." Đức hạnh. Nhân nhân mới chẳng muốn gọi hắn, chính mình mân mê di động chơi. Hôm nay là ngày 15 tháng 11, Diêu Viễn sớm một tuần liền ra lệnh, đi 18 lăng đập chứa nước giao du. Bao Quát Lưu Cường Đông, Vu dai dai, còn ở kinh thành Bạch Tinh Tưởng, khác có dính dáng thâm hậu Chu Hồng y Li, lôi quân, sắp gia nhập thành tổng võ, liền trần sinh mạnh, chính Duy cũng coi như số một, bị tiêu lại đây. Bọn họ chính là thương mại điện tử, vui chơi giải trí, trí năng sản phẩm, an toàn, đoàn mua, bản đồ hướng dẫn, tài chính, đặt xe ôn lại các loại chủng loại lớn nghiệp vụ trưởng ngôn nhân, cũng là 99 tập đoàn toàn bộ tinh hoa vị trí. Lần này hoạt động đoàn thể khá có hậu thế phong cách. Ngày nghỉ, tự trả tiền tự mang ăn nước vùng ngoại thành không đi trừ tiền lương thật không thể đem lão bản bóp chết loại kia đương nhiên đám người này cũng không dám bóp chết Diêu Viễn chỉ là dọc theo đường đi đều ở nổ nước bọn nhân nhân tán gẫu không còn biết trời đâu đất đâu đi 10 tam lăng đập chứa nước đường xá không gần đi cao tốc cũng đến một giờ ra mặt buổi sáng 8 điểm tại hữu Diêu Viễn đến theo lần lượt đến rồi 8 chiếc xe ở đầu mùa đông mùa hé hàng thời điểm có vẻ đặc biệt nóng nhiệt cửa xe vừa mở ra một nhóm gục lại giòng roi trăm tỷ đại lao cùng nhau hiện thân nếu là ở 10 năm sau không cần gục lại Diêu Viễn chính mình liền giòng roi trăm tỷ Diêu tổng Lão Diêu, Diêu Viễn ngươi có phải bị bệnh hay không a? Không hiểu ra sao đoàn cái lông gà xây, ta cuộc hẹn đều bị quấy nhiều biết chưa? Khỏi hỏi, nói chuyện như vậy khẳng định là Vu dài dài, một mặt ngày hôm nay đem không tới muội tức giận. ồn nào cái gì? Nữ minh tinh mỗi ngày có, ngày hôm nay phần độc nhất. Ta xem một chút, đều đến đông đủ đi. Diêu Viễn nhìn quanh một tuần, mười người vừa vặn, tọa vung tay lên xuất phát. Mười Tam Lăng vốn là thung lũng, dây núi vây quanh, mỗi ngộ mưa sối xả, lũ quét thẳng tiết đông sơn khẩu, hai bờ sông tốn xá, đồng ruộng thường thường bị hủy. 1954 niên tổng lý đến thị sát thời điểm, liền nói muốn sửa cái đập chứa nước. Chỗ này rất nổi tiếng, chu nhanh chóng liền yêu thích ở đập chứa nước chơi diều tới. Bãi đậu xe vị trí là có thể lên núi, hai cái nói, một cái đường nhỏ, một cái thềm đá. Diêu Viễn không để ý tiếng oán than dậy đất vù dài dài, lựa chọn đi đường nhỏ. Mười tam lang phong quang, trừ xuống tới ở mức trong đất, chính là trèo cao nhìn xa, vừa xem toàn cảnh. Hôm nay ánh mặt trời vừa vặn, ăn mặc bên ngoài phục ngược lại có chút nóng. Đường nhỏ bốn lượn mà lên, màu đỏ, màu vàng, màu xanh lục cảnh lá tầng tầng lớp lớp theo leo bước chân, bên dưới ngọn núi mặt nước như ở màu lá trong khe hở nhảy lên. Không hiểu ra sao bị gọi tới leo núi, mọi người đều không vui. Nhưng nếu đến rồi, liền bỏ đi. Chu Hồng Y cùng Trình Duy làm chuẩn bị đầy đủ, ăn nước, quần áo và đồ dùng hàng ngày, thuốc trị thương đầy đủ mọi thứ. lao Chu thậm chí mang một đài vệ tinh điện thoại, khả năng sợ lạc đường. Diêu Viễn, bò bò, vụ dai dai lại đang gọi, nói tiết mục ngắn đi, kẻ nhạt. Nào có tiết mục ngắn, ngươi làm ta vẫn là đêm mưa đeo dao không mang dù đây. Cái gì không mang dù? Thành Phong võ hỏi. Công ty mới vừa cất bước thời điểm, Diêu tổng làm cái tiểu hào thường thường đang tán gẫu trong phòng giảng tiết mộc ngắn, hấp dẫn người sử dụng, người người đều sưng một tiếng du ca. Trình Duy cười nói, đáng tiếp dù ca thoát ly quần chúng, tuyệt tích giang hồ đi. Nhân nhân nói, ta nào có thoát ly quần chúng, chỉ là lớn tuổi, không tốt làm tiếp chuyện này. lại như Châu Tinh Chỉ, tại sao không đóng kịch? lớn tuổi mà không tốt làm tiếp những kêu biểu tình hay, thời gian qua chính là nhanh, một tấp thời gian một tấp vàng à? Diêu Viên bông quay đầu lại, hỏi, ai, này lên một câu là cái gì tới? Thấp Kim khó mua tấp thời gian. Trần Sinh mạnh nói, đây là câu tiếp theo, hỏi chính là lên một câu. Lưu Cường Đông nói có lên một câu sao? Bạch Tinh Tưởng Hoài nghi. có sao? Chu Hồng Ý gì hay cũng nghi hoặc, là cái gì điện cố đi? Lôi Quân nói, a, ta nghĩ tới, mà Diêu viện vô đầu một cái, nói, lên một câu là có câu nói đến tốt, ân, mọi người hai mặt nhìn nhau, không phản ứng lại, vẫn là vu dai dai phi một cái, có câu nói đến tốt, một tấc thời gian một tấc vàng a, ha ha ha ha, ha ha, Diêu Viễn giảng tiết mục ngắn yêu thích làm nền, sau đó lơ đãng đùa người một hồi, leo núi khốc khang, bất thình lình bị đùa một hồi, trong ngọn núi ở ngoài đều tràn ngập vui sướng không khí, tấu chương xong. Chương 813, nhìn xa. Mệt chết ta rồi. Mệt chết. Hô hô. Đập chứa nước xung quanh núi không cao, nhưng trừ nhân nhân cùng chu hồng ý ý, đám người này đều thiếu hụt rèn luyện. Trên núi có đài ngắm cảnh, cũng không người bên ngoài, từng cái từng cái thở hồng hộ, không để ý hình tượng, nghiêng bảy liệt táng ngồi. Leo núi tuy mệt, đứng ở đỉnh núi một khắc đó nhưng là tràn đầy cảm giác thành công. Diêu viện tập di một mùa hè, lúc này vẫn được, đứng ở lan can nơi hướng về xa xa vọng, xanh ra trời nước thanh, màu lá sắc sỡ, một phái tốt đẹp non sông ở sau lưng của hắn, nhân nhân đang theo vu thực giai giai chia sẻ bị hắn mò dụng lông quả đảo, lại lấy ra một cái chuối tiêu, nói, ăn cái này đi, khôi phục thể lực nhanh. không ăn, làm gì không ăn? ta liền chưa từng ăn chuối tiêu. yêu, nhân nhân bày ra một cái buồn cười e mò biểu cảm, thấp giọng nói, ngươi ngày hôm nay muốn với ai cuộc hẹn nhà. lớn điểm điểm, a, người đây cũng dám âm. bình thường có hẹn, bình thường đàm luận, vạn đạt theo chúng ta có mảnh hẹn hợp tác, ta cân nhắc cho lớn điểm điểm cùng lưu thiên thiên mở hí, cái kia có thể xem sao? nhân nhân giật mình con đường đúng liền có thể xem, nàng hai vấn đề là không có tảng lớn nữ chính phẩm nhi, cần phải diễn tảng lớn, đức không xứng vị. hai xòe bảy điểm, chủ điểm ái tình nhẹ hài kịch thật tốt. ta chọn một bộ, kết hôn đại tác chiến, phục chế hollywood, dàn một đôi bạn thân bởi vì hôn lễ kế hoạch trở mặt thành thủ, lại hòa hảo cố sự. há, nghe rất đáng tin. hai người trốn ở chỗ này nói bất quái, cách các nàng cách đó không xa, lưu cường đông, chu hồng ý lỵ cũng đang nói chuyện. sang năm ta dự định đi nước mỹ du học, qua xong tết xuân liền đi. làm sao đông nhiên nghĩ đi du học? vừa đến đây, ta cảm giác mình sát thực cần nạp điện, học tập một chút. Thứ hai đây, Thương Thành đang chuẩn bị ra thị trường, ta nghĩ nhường người đầu tư nhìn, chúng ta đã có một bộ rất thành thục hệ thống, ta không ở như thường có thể vận chuyển. Ba đến đây, đi kéo lập quan hệ, chúng ta Thương Thành nhưng là phải làm vượt cảnh thương mại điện tử. Như vậy, Lão Chu gật gù, nói, chúng ta sang năm cũng muốn khai triển nghiệp vụ mới, ta nghĩ làm điện thoại di động. Ồ, 360 điện thoại di động của chính mình. Không sai. Vậy ngươi nói sao? Lưu Cường đông ra hiệu Diêu Viễn. Không nói, nhưng hắn hẳn phải biết, có chuyện ta tìm Bạch Tinh tưởng là được. Mặt khác một bên, Lôi Quân, Thành Tống Trình Duy Bạch Tinh Tường ghé vào một khối. Lôi Quân tràn đầy phấn khởi, đối với thành tổng Võ Phi thường nhiệt tình, bỡ lỡ bỡ lạc là rằng làm sao nhường vui mừng đoàn cùng Cao Đức chiều sâu dung hợp, cũng có lợi. Bạch Tinh Tường rất là tán thành, sau đó bị tộc di động có thể bên trong trí cao đức bản đồ. Trình Duy Bối phần nhỏ, không tốt xem mồm, nhưng nghe được rất hăng say, bản đồ này đi đi cũng dùng tới được. Cho tới Trần Sinh Mạnh liền rất cô đơn, hắn làm tài chính, chỉ được nằm giêu viễn bên kia, nói nhỏ, "Diêu tổng, ngày hôm nay số 15, ngài đúng không Cô ý tuyển ngày này?" Người nói đây, khẳng định đúng rồi, ngày hôm nay mở đại hội mà. Trần Sinh Mạnh rất hưng phấn nói, ta đã không thể chờ đợi được nữa nghị khai triển kho bạc nhỏ, từ từ ngày đó ngài nói với ta xong, ta biết điều, nha nha, biết điều biết điều. Diêu Viễn nhìn hồi lâu phong cảnh, uống một bình nước, xoay người chụm vô tay, nói, ngày hôm nay hiếm thấy tập hợp, trước tiên chính thức giới thiệu một chút. hắn chỉ về thành bằng võ, cười nói, cao đức trưởng môn nhân, rất nhanh sẽ phải là chúng ta thân mật đồng bọn. hào hào rào, vang lên một trận qua loa tiếng vô tay, sau đó nói đơn giản nói năm sau đại khái chiến lược, thứ nhất, ta sẽ dốc toàn lực kết cục đoàn mua đường thi đấu, đoàn mua nhất định muốn lấy xuống, thứ hai. Đẩy ra kho bạc nhỏ cùng hơi tán gâu thanh toán, tiến quân internet tài chính nhiệm vụ. Không còn, hai câu này liền đủ. Theo, hắn gia hiệu Lưu Cường Đông, Lưu Cường Đông dừng một chút, nói, thương thành tất cả thuận lợi, nếu như nói biến động, chính là ta muốn đi nước Mỹ du học, 4 tháng hoặc là nửa năm. Video tiếp tục bấm. Vũ dai dai ngáp dài nhấc tay. Sang năm ta đi châu Phi bán di động. Bạch Tinh tưởng vẫn cứ không quên được phúc phúc cùng ai cổ tư canh đặc. Ta muốn làm điện thoại di động. Lao chủ nói. Lôi Quân không hề răng, không tham dự cái này, chính duy nói, ta, ảnh, tiếp tục phát triển người sử dụng ta phối hợp Diêu tổng, Trần Sinh mạnh rất hiểu chuyện, nhân nhân mắt trợn trắng, thành phong võ có chút lúng túng, cũng may Diêu Viễn vung vung tay, cũng không nhường hắn nói. Mọi người biết, ta là cái nát làm bệnh hình thức gia hỏa, ngày hôm nay cũng như thế. Diêu Viễn dựa lưng tốt đẹp non sông, diện hướng mọi người nói, mang bọn ngươi lại đây, là nghĩ biểu đạt một cái rất đạo lý đơn giản, có câu nói trèo cao nhìn xa, dành trước cao, sau đó mới có thể nhìn xa. Cái kia lại xuất hiện một vấn đề, cao bao nhiêu mới coi như cao, bỏ quá cao có thể hay không rơi xuống ngã chết, nó căn cơ lao không vững chắc. Những câu nói này ta chỉ đối với các ngươi giảng bởi vì các ngươi nghe mới có giá trị, cái gọi là vua nào chiều thần ấy, người mới mới khí tượng, làm chúng ta này hành liền muốn theo sát thời đại bước chân, lướt sóng mà đi. Không nói ngành nghề đang đỉnh, chí ít cũng có thể toàn thân trở ra. Ngươi này hai kém có chút lớn a? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì, lung ta lung tung. Mọi người mộng bước mặt, cũng chờ hắn giải thích đây. Diêu Viễn một mực không nói, lại vung tay lên, xuống núi thôi, đi ăn cơm. Thảo, Vụ dai dai nhảy lên đến liền muốn đánh hắn, bị nhân nhân một tay đậy ở, cười nói, ai nha, không nên gấp gáp, ăn cơm trước đi. Hai người dịch lờ, đáng trách không được mọi người chỉ được xuống núi, từ khắc một cái thềm đá đường đi, đi tới giữa đường, vu dai dai còn một cái chân mấy chủ cứ dòng roi suýt chút nữa không còn. đến bãi đậu xe, lên xe, tiếp tục hướng về bắc, đi mật vân đỡ nông trong thôn ăn nông ra cơm, chính tông mật vân đập chứa nước cá, nồi sắt hầm loại kia. đường xa vẫn cứ không gần. sáng sớm bị kêu đến, bò một chuyến không hiểu ra sao núi, tất cả mọi người có chút hoang khí, từng cái từng cái ở trong xe nổ nước bọn. chính tiến lên, di động đi đi vang, diêu viễn lại ở trong đám phát tin tức, xem bậy bù. hả? lưu cường đồng tiện tay ấn mở bù, một cái tin tức kích thích con mắt của hắn. Hắn nhìn chăm chú một hồi lâu, nhíu nhíu mày, lộ ra một cổ không thể nói nói nụ cười. Thích, Vũ dai dai bĩu môi, chuyển đổi giới, tiếp tục theo lớn điểm điểm với tao. Nàng làm vui chơi giải trí, không thế nào quan tâm chuyện như vậy, có thể liên lụy cũng chính là điện ảnh thẩm tra. Nha. Lôi quân, Chu Hồng Y và đám người vừa mới bình tĩnh, bọn họ đều không phải chính trị nỡ ngẩn, chỉ là nhất thời không phản ứng lại, không khỏi đối với Diêu Viễn giao thiệp hiểu rõ lại nhiều hơn mấy phần kinh nghệ. Khuyết đại nhất chính là Trần Sinh Mạnh, ở trên xe liền nhận được mấy nhà quý điện thoại cấp lại giới thiệu chính mình. Chuyện như vậy, kỳ thực đều hiểu, khỏi nói trong vòng liền chúng ta phổ thông dân mạng cũng có thể nói ra cái 1 2 3 4, càng khỏi nói những tiêu kiện chính, từng cái từng cái lại như bĩu khe cửa nhìn thấy giống như, Treo cao mới có thể nhìn xa, nên móng chắc cố mới có thể cao mà không ngã. Ngày hôm nay hoạt động đoàn thể mọi người đều rất vui vẻ, nồi sắt cá hầm cũng ăn thật ngon. Tấu chương xong, chương 814 đi đi đến rồi một. Chương trước tiến vào phòng tối nhỏ. Đại hội sau khi kết thúc, kho bạc nhỏ chuẩn bị công việc tăng nhanh như gió. Trần Sinh Mạnh từ mấy cái loại nhỏ công mộ quý bên trong tuyển chọn trời trị, chính là Tiền Văn nhắc tới trời trị quy mô nhỏ nhất, thực lực kém cỏi nhất, tốt nhất sắp xếp. Tuy rằng trời trị sau lưng có cắt lâm hệ cổ đông lớn, nhưng ngươi cũng không nhìn một chút mì Ổ tài chính cổ đông là ai? Song Phương ký hiệp nghị. Trời trị đẩy ra một con đặt làm tiền quỹ, cùng mì Ổ kho bạc nhỏ kết nối. Kho bạc nhỏ là Internet cách gọi, lại như Ali sản phẩm gọi nghịch chứng bảo, nhưng nó thực tế kết nối quỹ gọi trời hoàng tăng lợi bảo quỹ. Chi phí phương diện, bao quát không? 3% phí quản lý, không. 0.8 tỷ thác quản lý phí, 0, 25% tiêu thụ phí, phí quản lý do trời chị cùng Mi Ổ tài chính chia. Ứng ổ nắm 3 phần 10 làm con đường cùng kỹ thuật phục vụ thành phẩm. Ở bên ngoài, quỹ phí quản lý là cho công ty ngân sách, nhưng ở thực tế thao tác bên trong, cái này tiền có tương đương tỷ lệ muốn phân cho ngân hàng. Bởi vì truyền thống quỹ tiêu thụ chủ yếu chính là dựa vào ngân hàng, đến đem bọn họ hầu hạ tốt. Vì lẽ đó nói đơn giản, kho bạc nhỏ chẳng khác nào một cái bình đài cùng con đường. Thỏa thuận cuối cùng còn có, ổ tài chính đem cổ phần khống chế trời trị. Mặt khác một điểm, hiện tại Ali, Tencent đều là mây kỹ thuật, 99 bên này cũng ở làm, Diêu Viễn nâng đều không lừng, là Lưu Cường Đông chủ động đầu tư nghiên cứu phát minh nói bao nhiêu lần vẫn là câu nói này, chiêu mộ Lưu Cường Đông là Diêu Viễn Nhất lấy làm tự hào một cái tác phẩm, quá bất lo. A, sáng sớm, Nhân Nhân từ trong giấc mộng tỉnh lại, một xem thời gian liền biết mình dậy trễ, mà nguyên nhân thông thường chỉ có một cái. nàng xoạt kéo màn cửa sổ ra, chỉ thấy bên ngoài bay là tạ, thê thê lá dụng, một hồi lạnh mưa đột nhiên đến, trong mưa chen lẫn tuyết mịn, mặt đường lên đã hiện lên một tầng mỏng manh sương trắng. này phá Thiên Nhi, nói Nhi hoa âm, Nhân Nhân đụng tới tình huống như thế cũng phàn lựa, không muốn vận động, tiện tay mở tivi xem kinh đài sáng sớm tin tức. từ sáng sớm bắt đầu. Toàn kinh thành đều ở trời mưa, rơi xuống rơi xuống bắt đầu chuyển hỗn hợp mưa và tuyết, hỗn hợp mưa và tuyết lại biến thành tuyết lớn, tuyết lớn lại biến thành bão tuyết. Bắc bộ khu vực nghiêm trọng nhất, kéo dài khánh đã gặp tai họa. Tuyết có 40 cm dày, bắt đạt lĩnh cao tốc mệt mỏi mấy trăm chiếc xe hơi, hai khoảng 1.000 người. Đông bộ khu vực cũng được, như chiêu dương bên này chỉ là hỗn hợp mưa và tuyết. Nhân nhân xem ngoài cửa sổ cảnh tượng liền có thể tưởng tượng có bao nhiêu lạnh. Nàng y một tiếng, chạy về phòng ngủ chui vào chăn. Diêu Viễn bị đánh thức, dầm gì tỉnh lại. Người làm gì thế đây? Bên ngoài rơi tuyết lớn, có thể lạnh, không muốn đi làm. Vậy thì không đi thôi nghỉ ngơi một ngày, vậy ngươi đi không đi nha? Ha, Diêu Viễn ngáp một cái, xem xem thời gian, nói, ngươi không đi ta cũng không đi, nằm. Kìa hỉ, nhân nhân cánh tay một quấn, ôm cổ hắn, Diêu Viễn thì lại mở ra di động, theo lệ xoát để bù. Ngày hôm nay kinh thành thật lớn tuyết ta, đồng hồ sinh học đều rối loạn, còn đánh nữa thôi đến xe, khẳng định đến muộn. Ô, ô, ô. Mẹ đông chết lao tử, ở trạm xe buýt đợi ba chuyến đều không chen lên đi, xe taxi cũng đánh không được, trong cơn tức giận đi 30 phút, quần lót đều ướt. Các minh đệ, đây chính là sáng nay 7 giờ rưỡi tàu điện ngầm, cảm thụ một chút. Biết Xuân Đường phụ cận Liên Hoàn Tông vào đuôi xe, kẹt xe nghiêm trọng, mọi người chú ý a. Hả? Diêu Viễn xem cuộc vui nhìn thấy nhà mình, tấn mở lớn ảnh, bên trong có chiếc thẻ số đánh gạch men nhưng rất quen thuộc xe. Ha ha ha. Giang Siêu cái này con ma đen đuổi, bị tông vào đuôi xe. Là hắn sao? Là, người xem đều quay lại, một mặt khổ bức. Diêu Viễn chính cười trên sự đau khổ của người khác, Giang Siêu điện thoại đánh tới, mở miệng liền gọi hoảng hốt, Diêu tổng, ta bị tông vào đuôi xe, ta đến xử lý một chút, ngày hôm nay khả năng tối nay đến. Không có chuyện gì, ta ngày hôm nay không đi công ty. Rõ ràng cảm giác Giang siêu bị nén một hồi, càng về muộn, "Hả, vậy ta xử lý xong liền đi làm." "Ai, tuổi còn trẻ liền biết được thế giới chính lệnh." Diêu Viễn cúp điện thoại, làm bộ làm tịch thở dài, lại mở ra khởi điểm đọc sách, bắt đầu nằm sấp tổ đọc sách. Nhân nhân gối lên trong lồng ngực của hắn, thấy hắn ở tìm tòi giải trí loại hình tiểu thuyết, nói, "Ta mấy ngày trước còn nhìn một quyển, gọi Đài Loan giải trí 1971, lật mấy chương." "Hả, này bạn ta biết." Diêu Viễn thật biết, tác giả gọi rảnh rỗi đọc sách, sau đó sửa lại cái bút danh gọi lão vương, lại sau đó chạy đi viết lịch sử. Cảm giác đều là viết càng dài. Viết Đại Lục yếu, cảng đài Minh Tinh có tình cảm mà. Đại Lục 10 năm trước nhiều đất ta, có điều hiện tại cũng phong cách Tây lên, theo cảng đài sa sút Sau đó bên trong ngu mới là chủ lưu. Thử, ngược lại đều là ngâm nữ Minh Tinh. Nhân nhân cao mũi một cái, nói ta không lý giải được dai dai là thú, một đời một đời một đôi người không được chứ. Tốt, nhưng ôm ấp để về cũng là rất nhiều người theo đuổi. Vậy ngươi không theo đuổi nha. Ta, một con thon dài tay chân tiến vào tràn, ở trên người hắn thông thạo đi khắp, dù tẩu. Ai nha? Đọc sách đây. Sách. Diêu Viên cảm thụ chính mình biến lao năm hai, dứt khoát để lên ta đi làm, đi làm, ngày này nhi ngươi còn đi làm a, người còn sao, ta đối với công tác tràn ngập yêu quý, thảo kiểm, nhân nhân một cái gối đặt tới, diêu viễn mới không quản, tự mình tự lẻn vào phòng vệ sinh rửa mặt, lấy tốc độ cực nhanh quyết định tất cả, cũng tiêu tiểu mạc chuẩn bị xe, ta đi a, người đói bụng chính mình làm điểm, cút đi cút đi, nhân nhân bỏ đi tâm tư nằm ở trên giường, cũng cầm điện thoại di động lên, lại ở chính mình khuê mật trong đám bợ lạ bợ lạ nhổ nước bọt, nam nhân không còn dùng được làm sao làm, đổi một cái a, thay cái nữ, trời vết tích, bên trong có cái gọi là chat người mới. Ta giới thiệu cho người giới thiệu, nuôi cái tiểu lang cậu. Ngươi cái này tiểu lang cậu là hình dung từ sao? Ý nghĩa, ngươi quá biến thái. Chúng ta chính là nói có hay không một khả năng, là ngươi thiên phú dị bẩm, ngọc khí thần chân, để người ta ép chạy. Không có a, một tuần lễ bảy, tám lần, mỗi lần một cái nhiều giờ, này tính nhiều sao? Cút! Trong đám cùng nhau phát ra gào thét. Nhân nhân hài lòng, cũng bỏ lên thật cao hứng đi làm. Chậc chậc, khí trời quá khắc thường. Diêu viện không biết một đám nữ làm sao bố trí chính mình, hắn chính ngồi ở trong xe nghe tiểu mạng lại nhại. Ta trong ấn tượng, kinh thành nhưng cho tới bây giờ không như vậy, kéo dài khánh bên kia đều bị cúp điện, nhà đều ép vỡ không ít. Vẫn được đi, không tính khắc thượng. Này con không khắc thượng. Tiểu Mạc kinh ngạc. Đương nhiên, Diêu Viễn ở đời sau gặp đến không hết cực đoan thời tiết, hàng năm đều ở đổi mới lịch sử ghi chép, mùa hè càng ngày càng nóng, xuân thu càng ngày càng ngắn, bốn mùa theo đồ rỡn. Mặt đất chuẩn mất trơn, tiểu Mạc chậm rãi lái xe. Đã qua ca sáng cao phong, nhưng vẫn cứ có thể nhìn thấy một ít ở ven đường lo lắng chờ xe, nhưng chết sống đánh không được xe chống người. Tài xế xe taxi tập thể lớn lên ra, trâu bỏ không được. Lão bản Lần này chúng ta còn cứu thế sao? Ưa a, Đông tử khẳng định có sắp xếp, ta không cần hỏi. Cái kia thật tốt, Mạnh Đông tổng chính là. Ầm. Xe run lên bần bật, tiểu mạc mặt đều xanh, hắn kỹ năng xe tốt, nhưng không chịu nổi người khác xúc động. Bị tông vào đuôi xe. Tấu chương xong. Chương 815, đi đi đến rồi hay. Thật không tiện, thực sự thật không tiện. Mặt sau chuẩn mất xe tài xế mặt càng xanh, chính mình còn trách, này rơi ạ là bên ra, sửa một hồi sang năm bảo hiểm đến tăng bao nhiêu? Làm gì đây, nhìn một chút a. Đại ca thật không tiện, đường quá trơn. Tiểu mạc không tâm tình nhau nhau thên chốt làm lỡ thời gian, hắn điểu sau cửa sổ xem lá bản, Diêu Viễn cũng bất đắc dĩ, nói, ta lại gọi chiếc xe đi, ngươi lưu lại xử lý, được rồi, may là khoảng cách công ty cũng không xa lắm, không lâu lắm, Giang Siêu mở ra công ty xe lại đây, thấy thế cười, lần này cân bằng nhiều, ngươi cái chó nhà tư bản, Diêu tổng, Diêu Viễn cuốn lấy bọc áo khoác, đổi ngồi xe chiếc, mà mặt sau tài xế kia nhìn lên, con mắt bù lỉnh bù lỉnh tỏa ánh sáng, ôi, Diêu Tư lệnh, đây là Diêu Tư lệnh xe a, ai nha, ta vang ải một hồi ta suốt đời quan vinh, cuối ngày, ngươi mông cổ thượng đàn a. Diêu viên thân Thiết hướng hắn vung vung tay, tính hỏi thăm một chút, lên xe rời đi. Năm sau 6 phút, đến doanh thực cao úp, công ty cũng kêu rên một mảnh, đều chửi bởi cái này xui xẻo quỷ thời tiết. Diêu viên tiến vào văn phòng, trực tiếp dặn dò, nói cho ấy bộ bộ hành chính sự nghiệp, làm cái đì đì quảng cáo treo lên. Tốt. Giang Siêu bận biểu đi. Một lát sau, có người tùng tùng tùng gõ cửa. Tiến vào. Diêu tổng. Cố Gia Minh cầm một phần tư liệu lại đây, nói, đây là gần đây trò chơi hoạt động tình huống, ngài xem qua. Thả chỗ ấy đi. Cố Gia Minh đem tư liệu thả xuống, lại đầu lươi báo cáo. Ngài Đường ta quan tâm mỹ hồ rổ, gần nhất đẩy ra một khoản, tan vỡ học viên, trò chơi rất có tiềm chất, nhưng cũng rất ngây ngô, không nắm tốt con đường, thành tích thường thường. Ân, biết rồi. Chờ hắn đi ra ngoài, Diêu Viễn bận điệu một trận, mới cầm lấy tài liệu kia quan sát. Game Mode không có gì lớn biến hóa. Liền lên phương diện, các nhà đại thể số liệu đã đi ra. Cao nhất online nhân số, tèn xèn, cửa rốt Freezer, 99, đợt nhì ổng cùng dũng sĩ, đặt ngang hàng thứ nhất, đều là 400 vài người. Cao nhất doanh thu, cũng là này hai trò chơi. Bình quân mỗi tháng, có thể kiếm lợi bộ lực. Phía dưới như là Mộng Viễn Tây Du, vừa có tổ cờ giặc, Thiên Long bắt bộ, các loại bạn thường tác phẩm. Liên minh huyền thoại, năm nay lên, toàn cầu tổng đăng ký người sử dụng 7000 vạn, đồng thời bắt đầu lợi nhuận, bình quân mỗi quý vào sổ một cái ức. Một cái ước rất ít, so sánh hậu thế mà nói. Tổng thể tới nói, 99 trò chơi nghiệp vụ năm nay doanh thu đại khái 165 ức. Ngoài ra, Cố Gia Minh còn giới thiệu một khoản đã quyết định thay quyền thỏa thuận Hàn Quốc võ, dù, gọi Kiếm Linh, biểu thị người chơi đối với trò chơi này chờ mong giá trị đặc biệt cao, cực khả năng lại là một bạo lớn khoản. Kiếm Linh a. Diêu viên tâm tư tung bay rất xa nhớ tới đời trước chính mình vẫn khởi chiến đấu trải qua, nạp thật nhiều tiền, ngắt thật nhiều ngựa to, chân dài tiểu tỷ tỷ. Kiếm Linh đúng là bạo khoản, nhưng hỏa nhanh, lạnh cũng nhanh, người chơi trên người lớn, cách chơi đơn điệu, đầu mối chính đổi mới chậm chậm các loại. Kỳ thực một trò chơi lạnh nhân tố có rất nhiều, không chỉ là chó chế tác vấn đề. Tính giao cho Cố Gia Minh, hắn vẫn là rất đáng tin. Diêu Viễn nhìn một lần văn kiện, đánh giá hiện tại của cải, sang năm muốn đầu tư cao đức, đầu tư vui mừng đoàn, mười usd Mỹ cũng có thể hơn. Tuy nói cầm được lên, nhưng lại như điển sản thương mua đất xây nhà như thế, nào có hoa chính mình tiền. Xem ra cần phải phát một đợt công trái. Diêu Viễn lẩm bẩm. Tính đến hiện nay, Mị Ối Vệ Bộ kèn sen đẩy bộ người sử dụng số đều phá ba ức. Nhưng Mị Ối Vệ Bộ nghiêm nhiên là dư luận trung tâm, mỗi ngày mới mẹ điểm nóng tầng tầng lớp lớp, kèn sen đẩy bộ nhưng hàm ở phương hướng mơ hồ, quản lý hỗn loạn vũng bùn bên trong, đề tài rất ít. Diêu Viễn tin tưởng chẳng bao lâu nữa, Mị Ối Vệ Bộ là có thể đem phía trước hai chữ lấy xuống, biến thành chân chính người bộ. Mà theo hắn phân phó, ngay ở cái này toàn kinh thành rơi vào mưa tuyết bên trong buổi sáng, rất nhiều không có đụng tới xe, tiêu khổ thấu trời, cô nứt đấm đi làm tộc đi tới công ty theo thói quen mở ra hủy bổ mọi cá thời điểm, đều nhìn thấy một cái mở rộng. Mưa tuyết trời dáng xe không cần sầu. Trên mạng gọi xe, tuyến dưới trả tiền, không thu lấy bất kỳ ngoài ngạch chi phí. Cỡ lớp đi đi gọi xe, hiện nay phục vụ phạm vi giới hạn kinh thành khu vực. Khá lắm. Người làm công đều mò, như thế châu bọ ạ. Phía ta bên này tuyết rơi đánh không được xe, ngươi liền đến cái gọi xe phần mềm, cùng a a. Đại thiên văn khai phá. Nhưng bất kể nói thế nào, đây chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nha không đưa xe. Tan tầm đi. Ta đi trước a. Bỉ bỉ. mắt một ngày qua, màn đêm buông xuống, lại đến vãn cao phong thời gian. Có xe, đi tàu điện ngầm khá là an ổn. Trên giao thông công cộng, gọi xe sợ nhất, cũng không biết khi nào có thể về nhà, cũng không biết có được hay không khiến. Một cái nào đó văn phòng bên trong, một cái nữ dân văn phòng mân mê ban ngày đi đi gọi xe. Số điện thoại di động đăng ký, tay động nhập vào địa chỉ, nhập vào chỗ cần đến, kêu gọi. Không có xe chuyên dùng, ghép xe tuyển hạng, không có giá cả biểu hiện, hết thảy đều rất nguyên thủy. Ồ, vẫn đúng là đơn. Nàng vui mừng nhìn thấy chính mình đặt hàng bị tiếp, theo sát, liền đến cái điện thoại, theo tài xế câu thông rõ ràng, hỏa tốc xuống lầu. Không chờ bao lâu, xe liền đến. Tuy rằng bên trong còn có hai người, là ghép xe, nhưng không đáng kể a. Lúc này có thể lên xe chính là thắng lợi. Nàng đáp ý ngồi ở trong xe, nhìn bên ngoài khổ cực chờ đợi đảng, một cách tự nhiên sinh ra một cổ cảm giác ưu việt. Chờ đến địa phương, giao tiền rời đi. Quả nhiên không có ngoài ngạch chi phí. Tất cả những thứ này nhường nữ dân văn phòng tâm tình thật tốt, không nhịn được ở đây bộ chia sẻ. Cảm tạ ngày hôm nay kinh hỉ nhỏ. Xem mở rộng xuống cái đi để gọi xe, vốn là ôm thử xem tâm thái, không nghĩ tới nghĩ làm rồi thật có thể gọi vào xe, cũng không có lung tung thu phí, khen ngợi. Cùng lúc đó nhiều tương tự chia sẻ ở đẩy bù bắt đầu truyền bá. Ha ha ha, đến nhà, ta vốn tưởng rằng ngày hôm nay sẽ ngủ ở công ty. Tuy rằng ghép xe có chút khó chịu, nhưng cũng rất thấy đủ. Thường ngày ta đều lấy đi 40 phút. Internet thực sự là vĩ đại. Ân, tuyết đêm có cảm giác. Tăng tăng, Trình tổng đặt hàng lượng tăng. Ta nhìn thấy, nhìn thấy. Trung quan thôn, nhỏ kết khoa học kỹ thuật phá tạ tự gian bên trong, các công nhân viên không ngậm mồm vào được, Trình duy càng là thoải mái. Trước diêu tổng nói muốn thiên thời địa lợi nhân hòa, ngươi xem này không liền đến. Lại có, ai ai lại có mấy cái. Tình cảnh nhỏ không nên hốt hoảng. Chính Duy hai tay đè ép, cổ vũ nói, các huynh đệ bảo vệ tốt này bạn cường, ngày hôm nay ta cùng mọi người cùng nhau tăng ca, chúng ta cơ hội vùng lên đến đến rồi. Chính Duy nói được là làm được, cùng các công nhân viên ngồi xổm giữa một buổi tối, chỉ lo xảy ra vấn đề gì. Hết thảy đều là đáng giá. Làm ngày thứ hai, mọi người đẩy hai mắt đỏ bừng tập thể ăn điểm tâm thời điểm, vẫn là không nhịn được đang cười. Nấu một năm rốt cục nhìn thấy thử quang, đi đi gọi xe lần đầu ở đơn ngày đơn đặt hàng, vượt qua 1000 cái, đồng thời trong vòng một ngày tăng 3000 cái người sử dụng, chính thức phá vạn. Ngày hôm nay thiếu một trường, ngày mai bốn trường. Thấu chương xong. Chương 816: Thái Hoàng. Năm nay mùa đông mưa tuyết đặc biệt nhiều. Kế trận này tuyết lớn sau khi kinh thành lại xuống mấy tràng, đi đị đi gọi xe nhân cơ hội lớn mạnh, nắm hạ xuống không ít thị trường số lượng. Chính duy là quan phòng trừng, không bao lâu nữa, đến Tết xuân trong lúc Địa đi liền có thể trở thành là kinh thành khu vực thứ nhất kêu to xe bình đại. Sau đó nên hướng về toàn quốc phát triển. Đầu tư, đốt tiền, mở rộng, cao cấp cạnh tranh kinh doanh, ra thị trường lũ bị phạt, một lần đi tới nhân sinh đỉnh cao. Tháng 12, đêm rét Đã hết sức quen thuộc xương mù khói lần thứ hai ngầm chiếm phần thành. Mọi người bàn tán sôi nổi về em 2 Năm cùng không khí thống trị, khẩu trang bất chi bất giác biến thành mùa đông nhu phẩm cần thiết một trong. Mà một số năm sau, mùa đông hai chữ có thể đi rơi, khẩu trang chính là nhu phẩm cần thiết, thậm chí là đồng tiền mạnh. Tích tích. Một chiếc màu đen xe gia đình dừng ở chiều Dương khu gia hòa ảnh thành cửa hàng thờ lặt từ cửa, cửa xe vừa mở ra, một cái dùng áo lông che đến chặt chẽ, đầu đội mũ, mặt đeo khẩu trang, miễn cưỡng có thể nhìn ra là cô gái gia hỏa, ở mấy người vây quanh dưới tiến vào ảnh thành. Nàng tiến vào phòng nghỉ ngơi, đem trang bị một hái, lộ ra một tấm ngu chuẩn lại gương mặt xinh đẹp. Bang bang. tranh ca từ tranh tiến lên bắt chuyện, người này chính là ở Thái Hoàng bên trong khách mời Phạm Tiểu Bàn hôm nay cô ý tới tham gia lần đầu chiếu đừng diễn, Bột Ca, Bảo Cường, Đào Hồng Tỷ, Phạm Tiểu Bàn từng cái bắt chuyện Thái Hoàng tổng cộng cũng không mấy cái diễn viên tất cả này nhỏ Đào Hồng cùng với ống ốc thân như tờ lạt tỷ khuê mật, bởi vì giai đoạn này Phạm Tiểu Bàn diễm sĩ cao trường đen đỏ toàn mạng toàn thể nữ minh tinh công địch ai cũng không muốn cùng nàng cùng đại để ngừa bị diễm ép, có sao nói vậy nàng gần lui sau khi trên giang hồ lại không nàng này một khoản Hoa Ngu thảm đỏ rất là thất sắc phổ tín nữ vân điện mà đến. Ai nói cái gì nữa gièm ép bọn trường, mọi người coi như trò cười. Còn có tứ đại phổ tín nữ lời giải thích, Dương Tử, Mai Trắng, Triệu Lộ Nhớ, ngu Sách hơn. trừ Phạm Tiểu Bản cùng nhỏ Đào Hồng, Từ Tranh, Hoàng Bột, Vương Bảo Cường đều cùng chín mươi chín giải trí có hợp đồng, Từ Tranh cùng Bảo Cường vẫn không có nhau tách, chuyện trò vui vẻ. Cho chuyện cho chuyện, Vũ Gai Gai đi vào, đồng loạt đứng lên lên tiếp. Ngồi một chút, khách khí với ta cái gì? Vũ Gai Gai vùng vung tay, chính mình đặt ngông ngồi xuống, than thở, chúng ta mười một cái phòng, tám cái phòng đều cho, Thái Hoàng, ra hóa dạ chiếu phim 76 nhà anh thành. Vạn đặt là 115 nhà, cho người 60% trở lên xếp mảnh, lần đầu chiếu không phá 4000 vạn rất khó nói còn nghe được. Cảm ơn Vu tổng buồn bõn. Từ Tranh mau mau tỏ thái độ. Ai, không cần cảm ơn ta, là phim tốt. Ra bộ trọc cười sản phẩm trong nước hải kịch không dễ dàng, cơn mộng nở hải kịch không trọc cười còn gọi hải kịch sao? Mọi người mệt mỏi một năm, liền vì là khổ bức này này xem, 1942. Phùng Tiểu Cương sao nghĩ? Kíp, ha ha. Từ Tranh không dám nói tiếp. Ngay ở ngày 29 tháng 11, Phùng Tiểu Cương chuẩn bị nhiều năm, 1942, chiếu phim giảng Hà Nam lớn nạn đói cố sự phim mỗi người một ý đi nói chung lúc đó chiếu phim danh tiếng phòng bán vé đều thường thường hoa nghị dạp chiếu phim chờ mong bạo lớn vẫn chưa xuất hiện khán giả không muốn ở lễ hội đầu năm xem một hồi bi thảm điện ảnh đơn giản điểm yêu băng băng cũng tới Vũ Dai Dai nổ nước bọt song thật giống ngươi phát hiện Phạm Tiểu Bàn bóng người Phạm Tiểu Bàn thành thạo hướng về trước tập hợp phấn diện chứa xuân không thể chờ đợi được nữa Vũ Dai Dai nhưng trốn về sau trốn Diêu Viễn nói đây là cái đồ không có chí tiến thủ ân không hăng hái thì thôi Bọn họ muốn ở phim ảnh chiếu phim sau ra trận, không biết khán giả phản ứng như thế nào, khá là thất vọng. Vũ dai Gia liền đem hiện trường giám sát điều lại đây, không sai, đừng xem giảm chiếu phim nên thôi, bên trong đều có giám sát. Hôn môi, xoa xoa, ăn chối cái gì, công nhân viên rõ ràng. Ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Không thấy rõ cụ thể trên mặt biểu tình, nhưng mỗi cách mấy phút liền truyền ra tiếng cười ẩm nhiễm phòng nghỉ ngơi mọi người, vô hình bên trong tăng thêm sức lực. Rốt cục, làm một hồi tới gần kết thúc, Vũ dai dai bắt chuyện mấy người đi ra ngoài, lén lén lút lút ở trong đường hầm làm trên màn ảnh lớn xuất hiện diễn viên trước danh sách thời điểm ánh đèn nhưng không có sáng lên khán giả dọn dẹp một chút chuẩn bị rời sân đã thấy mấy cái cái bóng đi tới sân khấu xếp hàng ngang Soạn. theo ánh đèn sáng soang tiếng hoan hô với trong phút chốc vang lên theo chính là như nước thủy triều tiếng vô tay hoa nha hoàng bột điều động bầu không khí dùng mịp rồ phồn chỉ về thính phòng lớn tiếng hỏi yêu thích thái hoàng sao yêu thích thái hoàng buồn cười sao buồn cười ta xoáy sao ha ha ha theo mới là thường quy đường diễn quy trình chủ sang nhóm tâm sự đến đàm luận cổ cực khán giả vấn đề bợ lạ bợ lạ Từ tranh trước sau lo được lọ mất, này một hồi không có nghĩa là toàn thể, cuối cùng vẫn là muốn xem phòng bản bé. Hắn năm nay 40 tuổi, chụp Thái Hoàng, chính là có truyền hình ý tứ, ngày sau mở công ty, làm lão bản, thậm chí làm tư bản. Bây giờ tư bản xâm lấn thế giới giải trí, người thông minh đã đang tìm phương pháp quy hoạch. Triệu Vi, Hoàng Hiểu Minh chính là sớm nhất lên bờ hai người, Triệu Vi sau đó không còn, kỳ thực rất thú vị, làm một minh tinh ở thế giới giải trí biến mất quá lâu, mọi người thật sẽ quên. Sau đó tình cờ nhắc lên, Triệu Vi, Phạm Tiểu Bản. Phản ứng đầu tiên, vậy là ai a? Lập tức mới bừng tỉnh, nha, là nàng. Trước đây như vậy hỏa. Cùng một thời gian, một nhà khác ảnh thành VIP trong phòng, có thể chứa được 50 người nhỏ phòng chỉ ngồi diêu viễn, nhân nhân, cộng thêm tiểu mặc cùng hai cái người phục vụ. Ha ha ha. Nhân nhân cũng bị chọc cho vui vẻ, xem phim trải nghiệm thập phần sung sướng, nói, cảm giác đã lâu chưa từng xem như thế thuần túy phim hài kịch. Cái gì gọi là thuần túy? Hài kịch chính là muốn cười a, không thể để cho khán giả cười, còn gọi cái gì hài kịch? Đừng nói cái gì hài kịch nội hạch là bi kịch, được kêu là nội hạch, không phải hình thức. Châu Tinh chỉ phim chính là từ đầu cười đến oai, xưa nay không hết sức khiến người khác ca. Mọi người đều là qua đi tinh tế thưởng thức, mới phẩm ra trong đó mùi vị. Nhọn thái hoảng, tuy rằng không mùi vị, nhưng ở khôi hải cười về điểm này rất thuần thúy, không hết sức phiến tình. Hoa! Wow. Diêu viễn ngạc như nói, ngươi làm sao càng ngày càng giống nhà phê bình địa ảnh. Ta nói không đúng sao. Đây là một mặt đi. Diêu viễn suy nghĩ một chút, nói, quả thật có chút người khoe khoang phiến tình, lại ngượng ngùng lại đông cứng, thật giống không cho phim hài kịch thêm điểm tình cảm liền không nội hàm. Mà từ sáng tác góc độ giảng ta lại cảm thấy là bọn họ nguyên tắc hạ thấp, không viết ra được đến nhiều túi sách như vậy phục, không đủ để chống đỡ một bộ phim, hết cách rồi, chỉ có thể chơi ngượng ngủng. Ai, ta yêu thích người thuyết pháp này. Nhân nhân phi thường tán thành, cười nói, vì lẽ đó, Ninh Hạo liền rất quý giá. đúng đấy, Ninh Hạo quý giá, ít có có thể đem hài kịch cùng nhân sinh dung hợp được đạo diễn. Diêu viện đối với Ninh Hạo luôn luôn yêu ái rất nhiều, không phải hắn cứng tuổi, mà là như vậy đạo diễn sát thực quá ít. hầu thế sản phẩm trong nước phim hài kịch một cái bệnh chung, chính là không một người. mua phiếu đi vào, không phải thẩm đằng chính là cổ linh, không phải kiều sam chính là đại bằng cái kia mấy khuôn mặt tới tới lui lui giàn vật cứ thế đem phim hài kịch làm ra thẩm mỹ mệt nhọc xem xong thái hoảng hai người ra dạp chiếu phim bên ngoài lại vung lên tuyết mịn bọn họ đứng ở cửa trên bậc thang nhìn mấy giây cảnh đêm diêu viễn nói năm mới ta khả năng không về được ở nước mỹ sự tình rất nhiều vậy ta nguyên đán qua đi ân cũng được ai cái kia ngươi qua năm dạ hội không tham gia hết cách rồi thực sự không về được ta chụp video ngắn đi diêu viễn nhìn tuyết mịn bên trong ngông lung đèn đường cũng rất cạn khái nói kỳ thực qua năm dạ hội sớm nhất vì là xã khu chuẩn bị Hiện tại nhưng thành video út chủ sân khấu. Mỹ ổ xã khu A, nhanh cáo biệt. Tấu chương xong. Chương 817, bố cục Đông Nam Á 1. Thái Hoàng, ngày đầu thành tích không ra vu giai giai dữ liệu, vừa vận phá 4000 vạn. Sau lần đó một đường đi cao, một bộ 3000 vạn thành phẩm nhỏ phim hài kịch cáo ra người cản thì giết người, thần cản giết thần khí thế. Liên sang phim quốc sản đơn ngày xếp mảnh ghi chép, phòng bán vé theo ngày ghi chép, đơn ngày xem phim nhân số ghi chép, tuần đầu phòng bán vé phá 3 ức, tuần thứ 2 bốn tuần thứ ba ức. Tháng 12 đầu tháng chiếu phim, thả hai năm ngày, đã đạt đến 11 6 ức vững vàng hàng năm thứ nhất ở 99 giải trí trang trận marketing bên dưới Thái Hoàng nhất định đánh vỡ nguyên bản phòng bán vé đạt được càng thành tích cao Tiên Văn giảng qua Thái Hoàng bản thân không khuyết đại như vậy là thiên thời địa lợi nhân hòa bởi vì ở tháng 11 Phùng Tiểu Cương 1942 Lục Xuyên Vương Thị Yến Lý An Thiếu niên phái Kỳ Huyễn Phiêu Lưu ở cùng nguyện chiếu phim bởi vậy sinh ra cái kia chứ danh lệnh Lý An cùng Phùng Tiểu Cương trong lúc đó kém 100 cái Lục Xuyên cái kia kém cũng không nhiều a Thiếu niên phái phòng bán vé mặc dù không tệ nhưng cũng là một bộ nghiêm túc để tài điện ảnh có thể nói Khán giả ở tháng 11 bị giáo dục một tháng, liền muốn nhìn điểm ung dung. Hiếm thấy một bộ hiện tượng cấp điện ảnh. Ta đi cắt tóc, gọi đầu tiểu đệ đều ở nhiệt tình hướng về ta đề cử, còn có thể thuật lại một ít khôi hài phân đoạn. Sinh hoạt áp lực càng lúc càng lớn, xem hài kịch là tính giá trị cao nhất giảm sức ép phương thức. Không có thuyết giáo, không có tâm kế, không có tranh đấu, không có vương quyền, không có người lửa ta gạn, chúng sinh bình đẳng, người người vui sướng. Khán giả nóng nâng, dư luận cũng bắt đầu vô hạn cất cao từ tranh. Từ tranh đúng là rất lý trí, nhiều phiên biểu thị. Ta cảm thấy ta hiểu khá rõ khán giả xem phim tâm thái, ta cũng theo bên người một ít đối với điện ảnh phẩm vị cùng yêu cầu rất cao người nói qua, nên đi dạp chiếu phim nhìn khán giả là lựa chọn thế nào. Phổ thông khán giả cũng không phải trước ở nhà lên mạng, xem báo bình luận hoặc đề cử, mà lựa chọn kỹ càng nói buổi tối chúng ta đi xem một hồi sóng lạn sợ cơ điện ảnh, đa số đều là đến dạp chiếu phim sau mua một hộp bỏng nô nói, chúng ta xem cái này đi, cái này mới nhìn qua rất buồn cười. Khán giả là đơn giản nhu cầu, muốn đang thỏa mãn đơn giản nhu cầu điều kiện tiên quyết, tái dẫn đạo hắn hướng về càng cao hơn mức độ lên đi. Tỷ như, thiếu niên phái, chính là Lý An trí tuệ ở xa hoa hình ảnh phong cách dưới còn không mất phẩm vị khiến người mỗi người một ý ta khả năng mãi mãi cũng không đạt tới kỳ thực từ hậu thế ánh mắt xem đối với thái hoàng tới nói lớn nhất ý nghĩa là từ đầu tư chế tác chủ sang phát hành thị trường hoàn toàn không có người ngoài nhúng tay nó chứng minh chỉ dựa vào nội địa điện ảnh người nội địa thị trường cũng có thể đánh xuống 10 ước phòng bán vé lấy thái hoàng vì là tiêu chí mọi người đều nhìn thấy nội địa thị trường khổng lồ tiềm lực nóng tiền không ngừng tràn vào thế giới giải trí nhanh chóng tư bản hóa nội địa minh tinh bắt đầu ngẩng đầu Đối với Cảng đài vòng hoàn thành bị áp chế 30 năm lịch truyện reset ngược lại. Ngay ở Thái Hoàng, hưng hở hỏa hỏa thời điểm, Diêu Viễn cùng Vu Gia Gia đã cất cánh. Tới gần cuối năm, có mấy người nhà rối, có mấy người càng bận dữ. Ầm. Thân máy phi hành mang theo mạnh mẽ tiếng ồn ở bên thai nổ vang, một chiếc bay đi Singapore chuyến bay lên, Diêu Viễn kẻ nhạt nhìn một quyển tạp chí, Vu Gia Gia ở bên cạnh dùng bút toán tính tính, một khắc liên tục. Này một đợt có thể kiếm lời bộ lực. Cái gì? Thái Hoàng, a. Vu Gia Gia dừng lại bút, nói, "Ấn 12 ức phòng bán vé tính, trước tiên cho chính phủ điện ảnh quỷ 5%, tức 6000 vạn." Lại nộp 3. 3% thuế, 3.960 vạn. Giáp chiếu phim chia là 43%, ta có thể nằm 4. 73 ức. Thái hoảng, thành phẩm quảng cáo là 7.000 vạn, phần lại gộp 4 nước gần như, kiếm tiền. Kiếm tiền. Nàng có vẻ phi thường vui mừng, liên tục nói, đầu tư điện ảnh nhiều năm như vậy, rốt cục không cần kiếm lời cái kia 3 dưa 2 táo, sau đó chính là 10 ức, 20 ức trở về kiếm lời. 20 ức cái kia phòng bán vẻ chi ít 60 ức mới được, trong nước thị trường tí lớn, 60 ức cũng là đến cùng. Vậy cũng rất thấy đủ à. So với trước đây mạnh hơn nhiều ai, ngươi đoán ta cho từ tranh phân bao nhiêu? Các ngươi không tham thỏa thuận. Không tham, hắn nắm bình thường tù lao. Diêu Viễn suy nghĩ một chút, nói, lấy ngươi bản tính, làm sao cũng đến 3000 vạn đi. Nếu như 12 ức, chính là 3000 vạn, nếu như 14 ức, chính là 4000 vạn. Ta muốn nhường tất cả mọi người biết, theo ta có thời ăn. Đi Singapore đường xá không xa, Nam, 6 giờ liền đến. Lúc xế chiều, máy bay rơi vào cây nhãn hợp sân bay, muôn hình muôn vẻ các loại giống người, nhưng vẫn là lấy ra vàng khá nhiều. Quaải thời điểm, công nhân viên dùng anh ngữ hỏi dò, Diêu Viễn cố ý nói câu tiếng Trung. Đối phương duy trì khéo léo mỉm cười, cũng dùng tiếng Trung trả lời một câu. "Ngươi làm gì?" "Ta xem bọn họ có thể hay không chỉ nói." "CJ, Singapore 70% nhiều đều là người Hoa, đương nhiên sẽ nói tiếng Trung. Cái kia không nhất định, người ta nhưng là theo đuổi quốc tế hóa." Diều Viễn nhún nhún vai. "Không sai, Singapore người Hoa đông đảo, quan phương nôn ngữ nhưng có bốn cái Anh ngữ, Hoa văn, Mã lời nói, Nhật ngữ nữ, Ấn Độ ngôn ngữ. Thế hệ trước người Hoa đương nhiên sẽ giảng, người trẻ tuổi liền không nhất định, hậu thế Singapore thế hệ tuổi trẻ lấy lưu loát một chàng tiếng Anh làm linh, còn rất khinh bị chỉ có thể giảng Hoa văn." Diêu tiên sinh, Vũ tiểu thư. Đương nhiên vào thời khắc này, cùng Diêu Viễn giao thiệp với nhất định muốn giảng tiếng Trung. Chỉ thấy một cái gia hỏa cách thật xa liền chào hỏi, bước khéo léo chậm, chậm chậm chạy tới, 40 tuổi ra mặt tuổi, vóc người không cao, mang theo người làm ăn thông thường thân thiện nụ cười. Vị này chính là Vàng Lan. Vũ dai dai giới thiệu, Diêu Viễn nắm tay, cười nói, vẫn là dai dai cùng ngươi kết nối, ngày hôm nay mới lần đầu gặp gỡ, xấu hổ. Không dám làm, ta đối với Diêu tiên sinh mới là ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Vàng Lan đưa tay ra hiệu, thỉnh hai người lên một chiếc giải hơn lễ tân xe. Tiểu Mạc các loại đi theo nhân viên có sắp xếp khác xe xế cộ. Trước tiên đưa hai vị đi khách sạn, buổi tối có một hồi hoan nên cái tối, ngày mai đi đại truyền hình tham quan, nha, nếu như hai vị không chê. Đương nhiên, khách theo chủ liền. Diêu Viễn cười cợt, hỏi, Hoàng Tiên Sinh nguyên quán là nơi nào? Tổ tiên ở Triều Sáng, thế kỷ trước 30 niên đại thời điểm đến rồi Singapore. Triều Sáng tốt, ta cũng nhận thức một cái Triều Sáng người, bạn tâm giao, Hoàng Tiên Sinh có lẽ còn nhận thức. Ồ, không biết là vị nào. Người hóa vọt biết chưa. Vàng ta biết cái ba ba, ta ở Singapore đều hiểu được các ngươi không hợp nhau. Ha ha, ta người này thích nói giỡn, bỏ qua cho. Đương nhiên sẽ không, Diêu Tiên Sinh quả nhiên như nghe đồn bên trong như thế u, Hai, mặc, bức. Mọi người đều biết, thông liêu vị quốc tế thông dụng diện tích so sánh đơn vị, Singapore diện tích 733. 1 km2, đoán là không. Không một hai cái thông liêu. Đoàn xe sắp tới ở vào Tân Hải Loan dịch các tờn khách sạn, Vàng Lan nhìn lên chính là xã giao hình người thành đạn, sắp xếp thỏa đáng. 8 giờ tối, ta tới đón hai vị, có bất kỳ cần xin cứ việc phân phó. Ồ, buổi tối đó có Phạm Văn Phương sao? Vu giai giai đùa dẫn hỏi. Ai biết đối phương đàng hoàng trị trọng, nói: "Nếu như Vu tiểu thư yêu thích, ta tự nhiên sắp xếp, tốt, không quấy rầy hai vị." Hắn coi là thật sao? Chờ hắn rời đi, Vu Dài Dài kinh ngạc hỏi Diêu Viễn, Diêu Viễn nhún nhún bay, "Không đáng kể à, ngược lại không trọng yếu." Tấu chương xong. Chương 818, bố cục Đông Nam Á 2. Singapore mỏng ít người, ở vui chơi giải trí vòng không hề cảm giác tồn tại, nhưng tỉ thực cũng từng có huy hoàng giai đoạn. Thập niên 80 thời điểm, trong nước cái cách mở ra, từ hải ngoại tiến cử phim truyền hình, trong đó có một bộ Singapore xuất phẩm, người ở lướ đồ, chủ đề khúc truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Xưa nay không hoán vận mệnh chi sai, không sợ lữ đổi nhiều nhấp đồ, hướng về cái kia trong ngõ địa phương đi, sai rồi ta cũng không ăn năn. Thập kỷ 90 sau càng là cao quan kỳ, Hạc Khiếu chín trời, tái ngoại kỳ hiệp, hoa sen tranh bá, đông Du ký, các loại, ở trong nước chuyển lưu độ khá rộng rãi. Cũng có Singapore tứ đại mỹ nữ lời giải thích, Quách Phi Lệ, Trịnh Tú Trần, Phạm Văn Vương, Lâm Thường Bình. Nhưng sau đó liền không được, ở lấy Trung Nhật Hàn làm đại biểu châu Á thế giới giải trí bên trong, Singapore đóng cửa tự này, hoàn toàn không có địa vị. Singapore truyền thông nghiệp khá là tập trung, trước đây có Singapore Đài phát thanh truyền hình, tương đương với ứng thị sau đó cải tổ biến thành chuyện mới mồi tập đoàn, lúc đoạn địa vị duy nhất cổ đông là Tethic, Hứa Lợi Vợ muốn ở Singapore thiết lập công ty, phóng xạ Malaysia, Thái Lan, Indo các loại Đông Nam Á quốc gia, liền dẫn vào Tethic đầu tư, cũng đặt đến cùng chuyện mới mồi hợp tác. Vang Lan là chuyện mới mồi cao quản đi ăn mang khác lại đây, sau lần đó phụ trách Hứa Lợi Vợ ở Đông Nam Á sự vụ. Hứa Lợi Vợ hiện nay cổ đông bao quát Diêu Viễn, cá nhân, Giang Hòa, Hồng Sam, gỗ lợn mặn, Đại Tây Dương đầu tư tập đoàn Tethic, Newer, lấy nước Mỹ, Châu Á, Châu Âu vì là bản đồ tái dẫn vào một nhà châu Âu tư bản liền gần như buổi tối hôm đó, Diêu Viễn cùng Vu Gai dự họp tiệc tối, rất nương thật nhìn thấy Phạm Văn Vương, hơn nữa Singapore tứ đại mỹ nữ cùng tiến lên trận, có điều ở loại này quy cách tiệc tối lên, chỉ có thể làm hàng tặng kém xuất hiện. Ngay kế, hai người được mời tham quan chuyện mới môi tập đoàn, thuận tiện đi các nơi chơi một chút. Ngày thứ ba, hội tuyên bố tổ chức. Bên này chỉ có Diêu Viễn cùng Vu Gai hai, nhưng đẳng cấp tạch cao, tương đương với tập đoàn lớn nhân vật có tiếng tăm, vui chơi giải trí lĩnh vực nhân vật có tiếng tăm tự mình dự họp, cho đủ mặt mũi. Đông Nam Á có 6 ước nhân khẩu là hủ dở lì vợ phi thường muốn tranh thủ một cái bảng thị trường lớn. Đông Nam Á người hoa số lượng đông đảo, văn hóa lên cũng có khá nhiều chỗ tương tự. đương nhiên đang nhanh chóng phát triển xã hội hiện đại, chúng ta không thể một mực cưỡng cầu đuổi theo tố loại này văn hóa đồng nguyên tính, mà là phải căn cứ tình huống cụ thể, làm tốt bản thổ hóa hạng mục. lại từ bên trong bày ra một ít có thể ở Trung Quốc, Đông Á, Đông Nam Á thông hành văn hóa nguyên tố. tỷ như ma quỷ văn hóa, Trung Quốc Mao Sơn đạo sĩ, Nhật Bản âm dương sư, Hàn Quốc tác đầy, Đông Nam Á hàng đầu, không cần giải thích, khán giả một chút liền rõ ràng. chúng ta muốn nhiều tìm kiếm những nguyên tố này, ở phong phú bản thổ giải trí đồng thời chế tạo càng nhiều đại chúng tác phẩm, nhường tác phẩm đi ra ngoài, nhường càng nhiều người nhìn thấy. Này chính là hữu giờ lý vợ mục tiêu cùng trách nhiệm. Vũ Dai giai giao động xong, Vàng Lan nói tiếp, chúng ta bước đầu kế hoạch là quay chụp một loạt lấy người hoa dưới nam dương làm chủ đề phim truyền hình, thử nghiệm mới, ngựa thị trường, đồng thời dựa vào một ít bản thổ hóa điện ảnh. Hữu giờ lý vợ làm mở ra tính bình đại, luôn luôn cổ vũ người sáng tác, chúng ta chuẩn bị một tức đô la mỹ truyền hình tài chính, đến giúp đỡ mới, ngựa hai nơi người sáng tác. Chúng ta không sợ các ngươi có ý nghĩ, liền sợ các ngươi không sáng tạo, chúng ta ra tiền, ra bình đài, các ngươi ra tác phẩm chính là như thế đơn giản, giang dác giang dác, các ký giả một trận chụp ảnh, sau đó tranh lẫn nhau vấn đề. ở cục diện đáng buồn Singapore thế giới giải trí, đột nhiên đến rồi một cái cá nheo, trong lúc nhất thời phản phất hết thảy mọi người đang chăm chú, diêu viên quan vương hóa trả lời hai vấn đề, liền ngồi ở bên cạnh xem vu dai dai cùng vàng lan biểu diễn, sau đó trong đầu thất thần, mọi người tổng nổ nước bọt bên trong ngu đã chết, chỉ có thể đấu tranh nội bộ, kỳ thực cũng không hẳn vậy. kẹn xèn video, cái kinh nghệ, dù củ những này bình đài, sắp thực ở trong nước ngươi chết ta sống, nhưng khi địa bàn xác lập, trong nước thị trường đạt đến bao hòa thời điểm. Bọn họ cũng không thể không hướng biển ở ngoài phát triển. Đại khái ở năm 2018 sau, ra biển hình thành dậy sóng. Ái kỳ nghệ ở Singapore thiết lập hải ngoại tổng bộ, ở Thái Lan, Malaysia, Philippines, Indo các loại quốc gia đều thiết lập văn phòng, chụp thật nhiều như Linh hồn đưa đỏ Nam Dương truyền thuyết, Hello, Hạ He ớt, bang thiếu gia Yuta, các loại nhằm vào Đông Nam Á thị trường phim truyền hình. Kèn sen tác phẩm lớn hơn một chút, thu mua Đông Nam Á phát trực tuyến Ai Flix, sinh động người sử dụng vượt qua 2500 vạn, phóng xạ 13 quốc gia. Cái gì? Từng bước kinh tâm, chân huyền truyện, loại này lao kịch, ra bảng Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, loại này bất lao không mới kịch, còn có Trần Tinh Kiến, Sơn Hà Kiến, các loại khá là mới kịch. Ở hải ngoại có rất nhiều ủng hộ. Chúng ta cổ trang kịch được hoan nghênh nhất, bởi vì nội tình dày, tùy tiện làm ra một điểm liền đủ người khác sao? Này không phải là tự mình quay khoang, Hàn Quốc liền rất yêu thích sao chép Trung Quốc cổ trang kịch. Đương nhiên, toàn thể lên lối ra, mở miệng không sánh bằng phim Hàn. Ở Đông Nam Á này một mảnh, nhất được khán giả hoan nghênh phim truyền hình, tỷ lệ đại khái là phim Hàn 30%, phim Mỹ 23%, bên trong kịch 14%. Cảm tạ mọi người tới tham gia ngày hôm nay hội tuyên bố kính thỉnh kỳ đợi chúng ta tác phẩm. Hào hào rào. Tiếng vỗ tay đánh geyrio viên tâm tư, hắn cơ giới theo vỗ tay, sau đó lại lớn chụp ảnh chúng. Singapore bên này cao tầng tất cả điều động, tê cũng phái đại biểu cổ động, lẫn nhau nể tỉnh. Rio viễn nhìn cảnh tượng này, không nhịn được sở sờ, sờ mũi. Được thôi, phát triển đi, mở rộng đi, trước tiên dùng hủ giờ lụi vợ đánh cơ sở, dài video sau khi nên video ngắn đi. Singapore chủ yếu là vu dai dai làm việc, Rio viễn tiện đường cùng đi. Hắn đi chính là nước mỹ, một là vì cao đức, thành phòng võ cùng cao đức cổ đông cũng sẽ tới, mọi người va vào vào bởi vì Rioviễn muốn toàn vốn thu mua, cũng là mang ý nghĩa sắp trở thành cao đức duy nhất cổ đông. Nay không phù hợp mỹ cổ điều kiện, vì lẽ đó muốn lùi thị trường. Hay là cùng mỹ ổ vắng lặng các cổ đông thương lượng một chút phát hành công trái sự tình. Cao Đức Hòa nhã đoàn đều là hạng mục lớn, diêu viên phỏng chứng ít nhất đến chuẩn bị 20 tỷ đô la Mỹ mới có thể hoàn thành kế hoạch của hắn là tổng cộng đem bán 25 tỷ đô la Mỹ công trái. Phân hai nhóm, nhóm đầu tiên 10 tỷ đô la Mỹ, 3 năm kỳ, lần phê 15 tỷ đô la Mỹ, 5 năm kỳ. Công trái phát hành cần tìm thay quyền mới, gỗ nợ mạn, găng tối phong những kia, mọi phương diện rất phức tạp, diêu viện đến tự mình qua đi một chuyến, rất nhiều công ty mặt ngoài mặt mày giả dỡ, kỳ thực đặt nung nợ, món nợ này đến kỳ, trước tiên có lên, sau đó lại phát hành hoặc là lại mượn, trả lại dưới một bút nói là phá tường đông bù tường tây cũng không quá đáng, nhưng chỉ cần xí nghiệp hiệu ích lợi tốt, loại hình thức này không vấn đề gì. sợ là sợ kinh doanh không quen, lỗ vốn, cái kia nợ nần liền thành nan giải, như vạn đạt thu mua cái kia am mở chiếu phim, các loại ngắn nợ, dài nợ thiếu nợ 19 nước đô la mỹ. nói tóm lại, diêu viện muốn ở nước mỹ đợi đến năm mới sau, nhân nhân hết bận trong tay sự tình cũng lại đây cùng hắn. Vu Dài Dài liền không phải một đường, nàng đi làm Hự Dơ lì vợ sự tỉnh. Theo áo bào đen đội duy trì trật tự đội, đen ăn đen, chiến sĩ ba bộ bản gốc kịch lửa lớn hoặc lửa nhỏ thành công hấp dẫn lượng lớn người sử dụng. Ở năm 2012 kết thúc trước trả tiền hội viên ổn định ở 215 vạn người lên hoàn thành mục tiêu dự chủ. Tấu chương xong. chương 819 dần dần đi xa Mì ố. Ngày 31 tháng 12 năm 2012 ngày cuối cùng, hàng năm đến vào lúc này ra đều là Mì ổ xã khu bận rộn nhất thời điểm muốn tổ chức mỗi năm một lần qua năm dạ hội. Cái này xã hội bắt nguồn từ năm 2004, lúc đó Diêu viên cổ Vũ gốc, đẩy ra một cái khái niệm mạch khách, lấy xã khu vì là đại bảng doanh, chế tạo rất nhiều ảnh văn thời đại blogger. Lần thứ nhất gọi trăm lúa mạch khách trao giải lễ, cái kia sẽ mạng lưới video mới vừa cất bước, vợs còn ở đỉnh cao đây, vô số lao điểu, gamer hứng thú bừng bừng ở diễn đàn dưới, chụp gạch, cấp sofa. Hiện tại tuổi trẻ dân mạng còn có mấy cái biết chụp gạch, sofa, trung hoa, 886 là ý tứ gì? Buổi sáng, xã khu ban biên tập. Mọi người cùng năm rồi như thế bận rộn, chủ quản gọi Lưu Đồng, rất sớm rất sớm công nhân viên kỳ cựu bước một bò đến trung tầng quản lý vị trí, ở toàn bộ tập đoàn trung tầng cán bộ bên trong, ở vào trung hạ du. Nếu là trước đây, đây là cá nhân người ước ao chức vụ, hiện tại sao? Ha ha, đều biết xã khu đang chậm chậm xa sút. Tiểu Cao, trường học đại sứ ngươi lại xác nhận một lần, ngày hôm nay có bao nhiêu người không thể tới? Tiểu Cao? Hả? Một cái vùi đầu trước máy vi tính người trẻ tuổi ngẩng đầu lên, Lưu Đồng đi tới hắn trước mặt, bất mãn nói, ta hỏi ngươi nói đây, có bao nhiêu trường học đại sứ không thể tới? Nha nha, ta mới vừa xác nhận xong, 63 cái. Ngươi xác định là 63 cái? Xác định nhất định cùng với khẳng định. Năm nay làm sao nhiều như vậy? Lưu đồng những mày, do công ty gánh chịu ăn ở cùng phí giao thông, trước đây trừ phi vạn bất đắc dĩ, trường học đại sứ đều hùng hục tới tham gia qua năm, lần thứ nhất xuất hiện nhiều như vậy vắng chỗ. Tiểu cao lại nói, Lưu ca, hiện ở trường học đại sứ đều không ai đồng ý làm, vắng chỗ có cái gì kỳ quái. Đặc biệt là nơi khác, ai thật xa liền vì là xem một hồi dạ hội A. Chính là, hiện tại giải trí nội dung nhiều phong phú A, người trẻ tuổi lựa chọn nhiều. Bên cạnh có người xem ngủm Hơn nữa, giả hội theo chúng ta có quan hệ gì? Trước đây xác thực do xã khu chủ sự, hiện tại đều giao cho video. Vậy bù cùng âm nhạc lưỡi. Chúng ta xã khu biến thành thăm gia, lên chỗ nào nói lý đi. Ha, thời đại bánh xe đem ngươi bỏ rơi thời điểm, sẽ không xem ngươi một chút. Làm gì làm gì, tạo phản a? Lưu Đồng trừng mắt lên, giao hấn. Các ngươi ở cái này chức vụ, liền muốn làm tốt công tác, hoa nức các ngươi vẫn là thiệt tỏi các ngươi tiền. Xã khu người là thiếu, nhưng chúng ta cũng ở chuyển hình mà, siêng năng làm việc. Mọi người rục cổ lại, không lên tiếng. Chờ Lưu Đồng rời đi, Tiểu Cao mới bĩu môi, nói, truyền hình có ích lợi gì? nhiều lắm, có thể duy trì cá thể diện, nghị tái hiện huy hoàng là không thể. cái kia không nhất định, ta phát hiện một cái mới xa khu, người sử dụng không nhiều, nhưng phi thường sinh động, bầu không khí cũng rất tốt. ồ, đẩy cho ta nhìn một chút. ngươi tìm đi, gọi gì hủ, dễ tìm. gì thu, Tiểu cao tìm trên internet, tìm tới một cái trang web, là cái vấn đáp hình sa khu. người sử dụng vấn đề, người sử dụng trả lời, tất cả đều là tràn đầy văn tự. hắn lật mấy phần tiếp mời liền nhìn xuống, phát hiện chất lượng cũng rất cao. yêu, không sai a. hắn tiện tay gia nhập thu gom kẹp. một bên khác. Lưu Đồng trở lại chính mình chỗ ngồi, không nhịn được mở ra mỉm ổ xã khu, vẫn là cái kia quen thuộc nhịp điệu, cùng với cái kia mỹ hơn, thế giới của ta. Câu nói này ở trên internet đại danh đình đình, không người không biết, là toàn bộ công ty tiêu ngạo là vô số dân mạng tinh thần quê hương. Bây giờ quê hương vẫn còn, dân mạng nhưng nhanh chóng hướng về mạch lạc video, huệ vu, thiên thiên âm nhạc, mắt mèo điện ảnh các loại bình đài di chuyển, xã khu sinh động người sử dụng không thể nói cực lớn giảm thiểu, mỗi ngày mở tổ kiến lượng vẫn cứ rất nhiều, bầu không khí nhưng không bằng trước đây. Cái này cũng là hết thề xã khu sản phẩm đối mặt cảnh khó. Đầu tiên. Xa khu tin tức tức thời tính không thể thỏa mãn người sử dụng, vậy bổ mới là tốt nhất bình đại. Thứ yếu, lúc đầu internet giải trí ít, chỉ có thể lên xa khu, hiện ở nội dung quá nhiều, không ngừng phát luồng. Lại có chính là, lúc đầu lên mạng rất nhiều đều là tiếng anh, văn hóa cấp độ cao, bọn họ đồng ý tiêu tốn thời gian đến hoàn thành một phần có chất lượng thiết mời, dân mạng cũng đồng ý xem. Hiện tại tiết tấu càng lúc càng nhanh, mạng lưới phổ cập, cái gì yêu ma quỷ quái đều có, mọi người hướng về ngắn hạn nội dung phát triển, viết dán cùng xem tiếp người đều càng ngày càng ít. Thiên ngay như vậy, mục như vậy, tây tử ngõ như vậy, Liên mới vừa quật khởi dựa vào văn chương chất lượng thủ thắng dì hủ, sau đó cũng như vậy, mù kiệt bảo biên cố sự. Có thể nói, ảnh văn loại truyền thống Sá Khu, đều sẽ rơi vào cái này hoàn cảnh. Sá Khu mấy năm? Mười năm đi. Lưu Đồng suy nghĩ một chút, đúng, năm 2001 cái kia sẽ là kết bạn câu lạc bộ, năm 2002 mới có chính thức Sá Khu, chính mình chính là năm 2002 vào trước. Trước đây thật tốt à, mỗi ngày đều có thần rán, mỗi ngày đều có bạo điểm, hiện tại đều chạy đi hầy bộ đi. hắn tùy tiện lật qua lật lại xa khu Cứ thế là không tìm được mấy phần có thể xem tiếp mậy, tất cả đều là chó má sổ đồ. Chỉ có trò chơi, thể dục, giải trí ba cái bàn hối, trình độ cùng chất lượng trước sau như một. Cái này cũng là Diêu Viện nói truyền hình phương hướng, sau đó liền biến thành một cái trò chơi làm chủ, thể dục giải trí là phụ xã khu, đồng thời đảm nhiệm liền lên, web sẽ trò chơi con đường bình lại. Có lẽ không thể tái hiện huy hoàng, nhưng ít nhất có thể làm cho xã khu sống tiếp. Phải biết, Diêu Viện lúc trước một lần muốn đem xã khu bán đi. Luka, Diêu tổng video chưa tới. Tốt, ta liếc mắt nhìn. Lưu Đồng tiếp thu một cái video chính là Diêu Viễn từ nước Mỹ trở lại đến, nói, có chút tối, điều sáng một điểm, đem bên tay hằng cái kia đồ hướng bình cắt đi. Tốt, chuẩn bị tốt tất cả, hơn 4 giờ chiều, bọn họ muốn sớm đi hội trường. Bên ngoài lại xuống tuyết, nay đông tuyết đặc biệt nhiều, địa điểm ở Cố Định Hải Điện ký trường, ngay ở Biết Xuân đường phía tây giao lộ, Lưu Đồng mang theo một đám người đi đi. Các công nhân viên kỳ cựu đều giàu dĩ, người trẻ tuổi ồn ào. Tình cảnh này, Lưu Đồng cũng không khỏi xấu não, ai, năm nay liền Diêu tổng đều không thèm ra, dạ hội lại náo nhiệt cũng cùng xa khu không quan hệ. Đoàn người đến Hải Điện ký trường, bên trong sôi trào náo động. Những kia mạch khách lọt gỡ toàn chạy đến mạch lạc, vậy đi, lắc mình biến hóa thành video, út chủ cùng đại về, bọn họ mới là dạ hội quân chủ lực. Thiên Thiên âm nhạc lưới nhưng là bản gốc ca sĩ bình đại, hàng năm cũng có thể bước lên mấy cái gặp may, sẽ làm biểu diễn khách quý biểu hiện. Vì lẽ đó xã khu người vừa tiền đến, lại như xông vào thời đại mới trước đây tàn đảng, không biết làm thế nào. Lưu ca, video chủ quản chạy tới, cười nói, ngươi xem một chút nơi nào còn cần bố trí. Hả, đều rất tốt. Đừng dối, bảy dối dạ hội ngươi đều đã tham gia, kinh nghiệm mười phần, chỉ điểm một chút. Ta có thể không kiêm tốn, các ngươi làm trò thật rất tốt vậy thì thỏa làm sao cũng không thể nệ bàng hiệu không phải đối phương vội vã nói rồi vài câu liền chạy đi chiêu đãi khách quý lưu đồng lên nhìn cũng nhận thức đó là mộ rồ tí nuốt đoàn đội dễ tiểu tinh đoàn đội mỹ thực nhất tỷ phan phan mới quật khởi quan phương út chủ đảm cảnh sát lưu đồng không ngôn ngữ đến một góc ngồi xuống cực kỳ thất lạc mà nhưng vào lúc này di động long long long vàng, nhưng là diêu tổng tự mình cho mình phát một cái tin nhắn bị ồn tròn 10 năm vui sướng năm nay ta không ở người chấn giữ tốt a diêu tổng chưa quên là tròn 10 năm ta tại sao phải xa suốt đây Lưu Đồng bị cái này, họ Diêu nhà tư bản vua đến phi thường thành công, trong nháy mắt cảm động mà được cổ Vũ, lập tức lên tinh thần qua đi hỗ trợ. A, mệt mỏi quá a. Tấu chương xong. Chương 820. Thực hiện dân tộc Trung Hoa vĩ đại phục hưng giấc mơ này, những tụ mấy đời người Trung Quốc tâm nguyện là mỗi một trong đó hoa nhi nữ cộng đồng chờ đợi. Sáng sớm, kinh thành bầu trời xám, bụi, mỏ, sương mù khói một đông chưa tán. Đã từ nước Mỹ trở về nhân nhân vẫn không dám đi ra ngoài, ở nhà cuộn giấm máy chạy bộ, nhìn phía trước tivi nhỏ, phát sáng sớm tin tức. Trung Quốc ngộ dân tộc Trung Hoa vĩ đại phục hưng là gần đây đưa ra đến lý niệm, mỗi ngày đều báo, dân chúng nhanh chóng nghe nhiều nên thuộc. Nhân nhân cảm thấy rất thần kỳ, chính mình trên giường cái kia hàng đã từng nói cái gì Trung Quốc quật khởi loại hình, còn nói muốn tinh thần đại hải, phóng tâm mắt toàn nhân loại bỡ lạ bỡ lạ. Ân chỉ làm hắn làm mò, nhưng cùng lúc cũng rất kiêu ngạo, chính mình các lao ra lòng dạ như vậy khí độ, treo lên đánh những kia chó nhà tư bản. Hô hô, nhân nhân chạy xong bước nghỉ ngơi, tám, tiến vào phòng ngủ liếc nhìn nhìn, cái kia hàng còn đang ngủ, liền đi nhà bếp làm sớm một chút. Nàng vừa rời đi, Diêu Viễn liền mở mắt ra, lấy ra di động tiếp tục lướt sóng. Không phải người từng trải ngươi không hiểu, hai người cùng nhau lâu, kỳ thực rất cần một chỗ không gian, dù cho bên cạnh ngươi ngủ chính là Lưu Diệp Phỉ, ngủ 10 năm cũng sẽ chán. Đương nhiên không phải nói Diêu Viễn nhàm chán, không có gì lý do, vào giờ phút này hắn chính là không muốn nói chuyện, nghỉ chơi sẽ di động. Ai, thời gian qua thật nhanh a, mới hơn 800 chương liền 12 năm. Hắn trở mình, xoay bù, mọi người chính đang đổ nước bọt năm nay Xuân Vãn tiết mục đơn. Nay đều cái gì đồ chơi a, không hề chờ mong. Xem tiết mục tên liền không muốn xem. Xuân Vãn mỗi lần đều là tiếp thu phê bình, lần sau còn dám. Ngươi khoan hay nói ta còn rất muốn nhìn một chút Quách Đức Cương làm sao nói tướng Thành, hắn không phải không lên Xuân Vãn sao? Diêu Viễn cũng bất lần, khắp cả, tên mục đơn, có ấn tượng liền một cái, lý kiện, tôn lệ hợp sướng, gió tội sóng lúa. Quách Đức Cương, Vũ khiêm Tướng thanh gọi, phá ra chi tử, vẫn đúng là không nhớ kỹ cái gì nội dung. Ngẫm lại cũng biết ta, Xuân Vãn khẳng định không thể cho hắn như vậy đầy đủ độ dài cùng tiêu chuẩn, an toàn nói xong cũng coi như là thắng. Lao Quách cùng Xuân Vãn bản thân không có gì mâu thuẫn, chủ yếu là hắn trảo phúng những kia chủ lưu tướng thành, tiện thể đem Xuân Vãn mang lên, nhường song phương quan hệ có chút túng. Ngươi nói hắn có muốn hay không lên đây? không thành danh thời điểm, nam ngọc cũng muốn. Thành danh sau đó đây, từ kinh tế lợi ích cùng tiếng tăm lên, hắn không cần Xuân Vãn sân khấu, nhưng Xuân Vãn thật muốn ba lần đến mời, mời hắn, hắn khẳng định cũng chiếm được. Dù sao cũng là ứng thị, lưu một đường tốt là người. Hơn nữa hắn có chút cổ đại ở giá hiện tại ý đó, trẻ tuổi nóng tính mắng qua triều đình, không gì lạ, không thèm khát làm ngươi cái tiêu quan, nhưng khi triều đình thật đến mời, ai cũng là mượn dốc xuống lừa đi. Đương nhiên đi một lần, lão quách cảm thấy xác thực khó chịu, sau đó cũng không tiếp tục đi. Ăn cơm. Ân, lên. Nhân nhân bỗng nhiên lại chạy tới. Diêu Viễn này sẽ muốn nói chuyện, lười nằm sấp nằm sấp rời giường rửa mặt. Bữa sáng là thịt trứng sữa, còn có rau dưa salad, nhân nhân ăn ăn, nói, "Một hồi xem phim đi thôi." "Lại xem A. Nhất đại tông sư, Vương gia vệ, ta muốn nhìn." "Vương gia vệ nhà đúng, ngươi yêu thích hắn mãi." "Thích. Ngươi lần thứ nhất ở cờ cờ lên với ta, ngươi liền dùng Vương gia vệ lời kịch, cái kia sẽ ta 18, hiện tại ta 29." Diêu Viễn nhìn một chút nàng, gần 2 năm nàng nhiều lần nhắc tới chính mình tuổi tác, đánh giá có chút lo lắng. Hắn thông minh không tiếp gốc, thử ha ha đáp ứng đến xem đến xem. "Buổi trưa, gia hỏa anh thành." phòng thông thường không mở ra cho người ngoài. Diêu Viễn đến rồi liền mở một hồi. Thời gian cùng với những cái khác buổi diễn dịch ra, không sẽ đụng phải khác khán giả. Trên màn ảnh lớn, Trương Tử Di đóng vai Cung Nhị cùng Lương Triêu Vi đóng vai Diệp Vân Chính đang lột võ. Nói là lột võ, càng như ở dùng quyền chân vây vãn, đánh ám muội cực kỳ. Nhất Đại Tông sư, hắn cũng rất yêu thích, cho rằng là bộ bị nghiêm trọng đánh giá thấp tác phẩm. Trương Tử Di không phục quốc tế trương tên tuổi, nhưng người có thực lực chính là có sức lực, vui lâu mài đao, tốn thời gian mấy năm, vì là khán giả kính dâng này bộ cầm 12 cái diễn viên tác phẩm. Cung Nhị nhân vật này cũng thành tiểu thuyết mạng Trư Thiên chạy thông thường nữ tính nhân vật cơ bản viết Trư Thiên văn đều muốn đi vào đùng một hồi đều đổi tới Hoàng Dung Lạc Băng. thật tốt Vương gia vệ chính là Vương gia vệ làm mọi người đều cho rằng hắn hết thời thời điểm hắn nói cho ngươi nhớ mãi không quên tất có văn vọng nhân nhân Văn Thanh bệnh lại phạm nhìn Cung nhị cùng Diệp Văn chắp tay sóng vai rõ ràng gần trong gan tức nhưng thân đơn bóng chiếc bóng lưng trong nháy mắt bị đâm trúng tâm ba ha đúng đúng Diêu Viễn ngáp một cái cái này cũng là Vương gia vệ cuối cùng một bộ có thể xem điện ảnh bởi vì dưới một bộ còn không chụp đây chỉ chụp một bộ phim truyền hình Phồn Hoa chính mình trọng sinh thời điểm đều không phát. Nhất đại tông sư, hắn xem qua 800 lần, khó có thể duy trì chăm chú, ních tới ních lui, nhanh kết thúc thời điểm di động long long long chấn động. Là cái rất bất ngờ ra hỏa. Diêu viện đi ra ngoài bên ngoài tiếp, nói: "Ngươi thật là hiếm lạ, cho ta bái trước kia a. Ngươi buổi tối rảnh rỗi sao, đi ra uống một chén." Trong điện thoại di động truyền ra Lưu Cường Đông hơi chút sắc bén âm thanh, "Ừm, hắn nói chuyện liền như vậy, cùng bên ngoài không quá phù hợp. Buổi tối không rảnh, một hồi rảnh rỗi, ta cùng nhân nhân nói cẩn thận đi ăn lẩu." Cái kia đồng thời đi, "Ăn lẩu." "Cũng thành, ta một hồi tìm ngươi." Diêu viên trở về phòng chiếu, nói rồi việc này, nhân nhân không đáng kể. Chỉ chốc lát, nhất đại tông sư, kết thúc, hai người ra ra hòa ảnh thành, ở trên xe hẹn cái địa điểm, chạy về phía Đông Thành một nhà cửa hàng lẩu nướng. Đợi gần 10 phút, Lưu Cường Đông cũng đến. Đây là mới mở tiệm, nhằm vào một cái lòng heo gà nồi lẩu, chính là dùng một con hoàn chỉnh lòng heo cùng một con hoàn chỉnh gà, lòng heo cắt điểu, gà cắt khối, đặt ở cùng một chỗ sùng sụp sùng sụp. Đồng thời còn có thể thêm các món ăn. Hai loại cách làm, một loại là phân biệt làm quen, chín, một loại là đem gà nhét vào lòng heo bên trong, cái này gọi là heo ruột gà. Món ăn còn đông Lưu cường đông xem xét một chút, nói: Ta ở Quảng Đông ăn qua, này có chút thay đổi bản. Hắn ngồi xuống, tựa hồ không tên càng khái, than thở: Chúng ta thật giống đã lâu không cùng ăn cơm. Thiếu kéo, lần trước còn leo núi đây. Ta nói hai chúng ta, đơn độc ăn cơm. Yêu, vậy ta làm bóng đèn. Ta khuỷu. Nhân nhân dò sách liền đứng lên đến, Lưu cường đông lung túng, vội vã xua tay, ta liền thuận miệng nói: Tiểu trương ngươi hiện tại với hắn học toàn thân không nói lý. Kỳ dị. Nhân nhân cười cợt, mở bình rượu, trước tiên cho đối phương rót, nói: Đông ca làm sao đống nhiên tìm chúng ta ăn cơm, tết đến nhỏ tụ tập nhà. Coi như thế đi Lưu Cường đông theo uống nước như thế là một cái hỏi người đi nước Mỹ thế nào hoàn thành thấy cao đức cổ đông, theo Mỹ ổ cổ đông cũng thương lượng tốt phân 2 lần phát 25 ức đô làm Mỹ công trái năm nay trước tiên vào cổ cao đức bên trong điều chỉnh chuẩn bị toàn vốn thu mua hả vậy rất tốt ta qua xong năm cũng đi nước Mỹ người đã nói ta là nói qua nhưng có một số việc ta đến theo người đơn độc nói một chút tấu chương xong chương 821 Đông tử muốn du học canh làm màu nhũ bạch lòng heo thịt gà cùng với các loại bổ dưỡng dược liệu ở trong nồi lột L lưu Cường đông ăn một miếng lòng heo chỉ cảm thấy chân mềm phải mái giòn, đạn răng có sức ngay, không khỏi gật gù, nói: "Thương Thành ở sạt thời kỳ sáng lập, năm nay cũng 10 năm, 3 vạn hơn nhân viên, trải rộng toàn quốc 1214 cái khu huyện giao hàng đứng, ta có lòng tin năm nay mức tiêu thụ có thể phá trăm tỷ." Thành thật giảng: "Ta trước đây dám đánh giám liệu, chủ nghĩa anh hùng cá nhân tính cách dày đặc, có thể ta cảm thấy làm xí nghiệp làm đến cái này quy mô, đã là ta chủ nghĩa anh hùng cá nhân cực hạn. Những năm này Thương Thành tăng nhanh như gió, ta ý thức được chính mình ở quản lý lên không đủ, ta cần một cái niêm mật, khoa học hệ thống đến dẫn dắt công ty." Nói cái gì nhường cổ đông nhìn không có công ty ta cũng có thể vận chuyển bình thường, cái kia đều là đúng ở ngoài lời giải thích. Trên thực tế, ta thật nghĩ đi học tập quản lý, tiến hành bên trong cải cách. Ta tư tưởng rất nhiều, cơ bản nhất một cái chính là ủy quyền. Ủy quyền. Không sai, ta đã hoàn thành đối với cao quản bố cục, mỗi một hạng đều có có thể đảm nhiệm được nhân tài. Ta quyết định thực hành hai cấp quyết sách chế, cùng với 8150 nguyên tắc. Cái gì gọi là 8150? Nhân nhân hỏi. Chính là mỗi cái người quản lý trực tiếp báo cáo thuộc hạ không được thấp hơn 8 người, nếu như không tới 8 người, liền giảm thiểu trung gian tầng cấp người quản lý chỉ có hướng về một người trực tiếp báo cáo thuộc hạ vượt qua 15 người, công ty mới cho phép ở cùng một cái tầng quản lý cấp lại tăng cường một cái người quản lý. 50 chỉ chính là đồng nhất ngành nghề cơ sở nhân viên, chỉ có vượt qua 50 người mới có thể cân nhắc thiết lập cái thứ hai đoàn đội lãnh đạo. Tỷ như đóng gói viên, nếu như một tiểu đội lần đóng gói nhân viên không vượt qua 50 người, liền chỉ cho phép thiết lập một cái đóng gói chủ quản. Lưu Cường Đông dừng một chút, nói, "Này một bộ đồ vật, vừa vặn dựa vào ta xuất ngoại thời điểm nghiệm chứng một hồi, có được hay không đến thông. Nếu như không được, ta lại học tập, lại nghiên cứu." diệu Viễn nghiêm túc nghe, hỏi, "Cái này ta hiểu." Nhưng ở cao quản mức độ, người xác định đều có đảm nhiệm được ứng cử viên. Đương nhiên, một ít là lương cao đảo lại đây, một ít là ta tay lấy tay mang ra đến, như phụ trách thông tin Hải Tiêu Vương cười lỏng, phụ trách điện gia dụng Diêm Tiểu Bình, phụ trách kỹ thuật Lý Đại học, phụ trách thị trường Từ Sấm. Đợi lát nữa, Diêu Viên chợt nghe một cái tên quen thuộc, nói, "Từ Sấm." "Làm sao?" "Từ Tân Đại tỷ giới thiệu, hắn năng lực rất mạnh, trước đây ở một cái bán giày B2C trang web, ngăn ngắn nửa năm liền để nhập đơn đặt hàng dâng lên 5000 đơn, hiện tại là ta một viên đại tướng, toàn diện phụ trách thị trường marketing công tác." không có chuyện gì, ngươi tiếp tục mà giờ khắc này, Diêu Viễn nghe hắn bở lạ bở lạ giao tâm, cũng hiểu do hắn ý nghĩ, chính là công ty càng lúc càng lớn, có chút lực bất thần tâm, muốn dùng chế độ cùng cao cấp nhân tài đến thay thế mình động tài quản lý. Lưu Cường Đông nói xong, lại cạn một chén rượu, nhìn Diêu Viễn muốn nghe một chút ý kiến. Ta cảm thấy đi. Diêu Viễn cân nhắc từ ngữ, nói, hoàn thiện chế độ cùng bồi dưỡng cao quản đều là tốt, nhưng ta kiến nghị, ngươi không muốn ném mất cái gọi là chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Đây là tại sao? Đông tử kỳ quái, một công ty phong cách tất nhiên có trưởng môn nhân tính cách dấu ấn, thương thành luôn luôn dám đánh dám liệu tuyệt không hàng hổ. Đây chính là ngươi nướng lên dấu ấn. Nhưng là lấy bây giờ thương mại điện tử cục diện, chúng ta cùng Ali đã cũng phân thị trường, ta muốn lấy sau cũng chưa dùng tới dân gian anh hùng khí thế. Nói lời từ biệt nói quá sớm, làm sao ngươi biết không có cái thứ ba đỉnh núi? Diêu Viễn không tốt giải thích, bởi vì năm đó hết thảy mọi người muốn như vậy, kết quả răng rắc giết ra một cái tín đồ đủ ổ đủ ổ, đều bị kinh. Hơn nữa, hắn dừng một chút, nói, ngươi làm sao bảo đảm mọi người kinh doanh lý niệm cùng ngươi nhất trí? Hả? Lưu Cường Đông sững sờ, nói, cụ thể nói một chút. Người khi còn bé khổ, đáng, qua, biết tầng dưới chót quần chúng nhu cầu. Đối với công nhân viên cùng xịp tợ giao hàng cũng coi như nhân nghĩa, chú ý lấy người sử dụng làm trung tâm, sản phẩm có phẩm chất, phục vụ có trình độ. Những này là ai làm được? Không phải là ngươi chủ nghĩa anh hùng cá nhân làm được sao? Không phải là ngươi nói 102 mới nhường thương thành biến thành bộ dáng này sao? Nếu như ngươi đem sự vụ gánh vác cho các quản, thậm chí có một ngày lui khỏi vị trí tuyến hai, đổi một cái CEO, hắn còn có thể chiếu con đường của ngươi đi sao? Hắn bạn nhất là tinh anh phái đây, sản phẩm trở nên càng ngày càng quý, phục vụ càng ngày càng kém, chuyển phát nhanh càng ngày càng chậm, dịch vụ chăm sóc khách hàng còn má người. Được rồi, Được rồi." Đông tử huyết áp tất cả lên, nói, "Ta tại sao không hiểu ra sao lui khỏi vị trí tuyến hai? Ta chỉ là đánh so sánh, người cá nhân đặc chất tuyệt đối không thể ném mất, nhất định phải chết chết khắc ở trên trung thành." Nói như thế, chúng ta đều là chó nhà tư bản, tương lai nếu như treo đèn đường, lão mã khẳng định treo ở trên cao nhất. Hai chúng ta có lẽ không giống nhau, khả năng còn có cái băng ngồi nhỏ dẫm. Nhất thời trầm mặc, Đông tử đang suy tư hắn, Diêu Viễn cũng đang suy tư. Hậu thế Lưu Cường Đông ẩn lui nguyên nhân mỗi người nói một điều, lưu so sánh rộng rãi một câu trả lời hợp lý, là hắn bị người lừa bẫy, chính là muốn đá hắn đi ra ngoài nhưng chân thực nguyên nhân là cái gì ai cũng không biết được ngược lại Diêu Viễn nhất định phải bảo đảm hắn những kia xưởng lớn đã sớm cùng người sáng lập vững vàng buộc chặt Mã vân Chi Ali Tiểu Mã Chi Thần Sển Đông Tử Chi Kinh Đông Lôi Quân Chi Gạo Kê có thể tưởng tượng không có bọn họ xí nghiệp là ra sao sao có lẽ vẫn cứ là sự lớn vẫn cứ ở kiếm tiền nhưng không cái kia phần đặc chất qua một lát Lưu Cường Đông hết sức chăm chú nói ta sẽ suy nghĩ tỉ mỉ ngươi ngươi nói có nhất định đạo lý ta xác thực không cách nào bảo đảm bọn họ dựa theo con đường của ta đi vậy thì tốt không nói như này đến uống rượu hai người đụng vào một ly rượu trắng Ngựa cổ làm, nhân nhân uống địa cũng bồi một ly, hỏi, Đông ca, ngươi muốn đi đâu cái đại học nha? Cô lầm bi à đại học, yêu, hai ta ở New York thời điểm thường thường đi dạo đây, chỗ kia rất tốt, không bác khoa đại tốt đúng không? Lưu cường Đông đùa giỡn. bác khoa đại làm sao? Ta lấy trường học cũ làm vinh, các loại diệu tử nhai ra thị trường, ta cũng cho trường học cũ quyên tiền. Nói đến, ngươi cái kia diệu tử nhai thế nào rồi? Cũng được a, năm nay cũng đang chuẩn bị, kế hoạch sang năm ra thị trường, có điều hiện tại giá trị ước tính cũng cao, 20 đô la usd đi. Có thể, ngươi vậy còn có xa khu đây, có thể làm lâu dài. Lưu Cường Đông chuyển hướng Diêu Viễn, hỏi: "Ta xem mỹ ổ xã khu thật giống không quá náo nhiệt, qua năm ngươi cũng không thăm ra. Liên nay xu thế, tính tổng hợp xã khu phế bỏ, sau đó vương góc loại còn có thể làm." Diêu Viễn không muốn tán gẫu cái này, dù sao cũng có tình cảm, lại uống một hớp rượu, đột nhiên nói: "Ngươi nói ngươi đều 39 tuổi, còn chính mình một người không muốn kết hôn. Ra đầu còn kết cái gì, hơn nữa ta như thế bận rộn, tình cảm chuyện này cũng đến giảng duyên phận ngươi cười cái gì?" "Ai, ngươi cười cái gì? Nơi nào buồn cười?" Lưu Cường Đông nhìn đột nhiên cười lên Diêu Viễn không hiểu ra sao. Còn có chút tức giận, bởi vì cháu trai này khẳng định không nghĩ chuyện tốt đẹp gì. Không có chuyện gì không có chuyện gì. Diêu Viễn ngưng cười, nghiêm túc nói, nghe nói cổ lầm bị ạ Du học sinh rất nhiều, đều là cao phần tử trí thức, xinh đẹp hơn, nói không chắc ngươi cây giản nở hoa tỏa ra thứ hai xuân nhà. Tấu chương xong, lại. Chương 822, thu mua bê trạm. Chớp mắt đến Tết xuân. Có lẽ là năm ngoái đếm chạy ngón ngọ, năm nay Trương Quốc Can cùng Lưu Thuộc Bình chủ động yêu cầu đi tam Á sớm một tuần đi, Tết xuân sau lại chờ một tuần, nửa tháng tạ hữu. Diêu Dược dân cùng Viên Lệ Bình tự nhiên cũng đi. Phản sẽ Liên hai nhà người lần thứ hai ở Tam Á qua cái giao thừa, trở thành đảo Hải nam số ít xem xuân vãn khán giả một trong, cống hiến ném đi ném tỷ lệ người xem. Mỹ ố bấy bù vẫn là nhổ nước bọn đại bản doanh, đám dân mạng đều rất có tài, nô hứng biên tiết hục ngắn, một cái so với một cái đặc sắc. Vừa nhìn thấy Lý Vịnh mặt dài, ta lại vội vàng đem TV từ 4, 3 bỏ thêm vào đến 16, 9. Hoàng lập hành người khán thảo Kim mây, Thái Minh bác gái tiểu phẩm nên nhường rất nhiều trạch nam manh lên, dù sao nàng ở 3J xuân vãn lên thành công diễn dịch 2J bên trong nhất manh mấy cái thuộc tính, số bụng, ác miệng, ngạo kiểu, nữ vương, Junes, gạn bình. Nếu như hậu nghệ biết hàng Nga là Lý Ngọc Cương, mỗi đến Tết Xuân, chính là 99 tầng quản lý nhất phân tán thời điểm. Diêu viện cùng nhân nhân không xác định, theo cha mẹ đi, Lưu Cường Đông về Túc Tiên, Vũ Gia dai, dai thủ ở kinh thành, Bạch Tinh tưởng về Vân Nam quê nhà từ mộng nhưng là về Đông Bắc. Trên lý thuyết, toàn quốc các tỉnh tên gọi, tỉnh lỵ vị trí thuộc về thưởng thức vấn đề. Nhưng thực tế trong cuộc sống, người sẽ phát hiện này còn thật cờ mở nở không thưởng thức. Tỷ như rất nhiều người nhắc lên Đông Bắc đều cho rằng là một cái tỉnh, tiết kiệm. Rất nhiều người không biết Thẩm Dương ở đâu. Rất nhiều người cho rằng Quảng Tây tỉnh lỵ là Quế Lâm, Phúc Kiến tỉnh lỵ là Hà Môn rất nhiều người cho rằng người sơn đông yêu quý thi biên chế, ân, khả năng này là thật. ngày mùng ngày 9 tháng 2, giao thừa, lúc xế chiều, từ mộng mở ra đại dê lái vào thẩm dương tốt nhất một cái tiểu khu, đây là chuyên môn ở quê nhà lái xe, không đi kinh thành, không muốn để cho vu tổng nhìn thấy. mẹ, tiểu động trở về, nàng trở lại chính mình tráng lệ nhà, mẫu thân liền tiến lên lên tiếp, mang theo một chút ân cần giúp nàng cởi áo khoác xuống, cẩn thận treo tốt. sau đó phụ thân cũng xuất hiện, ừ một tiếng, không nói gì, cũng sắp thực không biết được nói cái gì. đệ đệ theo cũng đi ra, miệng rất thiếu, nói, tỷ, ngươi nói ngươi đi một chuyến liền được. Còn hàng năm đi, cái kia mấy cái nghèo tỳ mỗi nhi là người khi nào bạn học, còn cả đời giúp đỡ người nghèo a. Lần này lại cho bao nhiêu? Cút sang một bên. Ta là vì muốn tốt cho ngươi. Ta có ngươi. Đệ đệ liền cái dám cũng không dám thả, mẫu thân điều đỉnh, được rồi được rồi, một hồi xem Xuân Vãn chuẩn bị làm sủi cảo. Nói năm qua hai cái trâu, một cái là rau hẹ, thịt theo, tôm bóc vỏ tam tiên nhân bánh, một cái là dưa chua nhân bánh. Không sai, dưa chua nhân bánh sủi cảo, không biết chỗ khác có hay không. Từ qua đến giúp đỡ, nhào bột, trộn nhân bánh, cắn bì thông thạo vô cùng nàng cùng Vu dai dai không giống nhau, Vu dai dai ở mật bình bên trong lớn lên, mình có thể làm, người trung quanh sủng, tính cách hung hăng, Dùng Di Lão Di thiếu giảng, được tiêu là cô nãi nãi, từ mộng cha mẹ đã sớm hạ cương vị, cùng người khác thủ nhà chờ việc không giống, vẫn tính có chút can đảm, chạy đi kinh thành làm công. Nàng bán qua rượu, ở cờ tờ vợ làm qua bồi hát tiểu muội trải qua người mẫu xe, từ tầng dưới chót sờ soạng lần mò đi ra, cái gọi là hung hăng chỉ là một tầng màu sắc tự vệ, không phải vậy liền muốn bị bắt nạt. 19 tuổi bị Diêu Viễn đỏm móc, năm nay cũng 30 tuổi. Cha mẹ không muốn ở kinh thành ở, liền ở quê nhà mua căn phòng lớn, cho đệ đệ mở cái tiệm, hàng năm trở về một hai lần. Tám giờ tối, Xuân Vãn bắt đầu. Người một nhà ở phòng khách xem, nhìn nhìn liền thế hệ trước đều cảm thấy không đẹp, nhưng giao thừa cũng không biết làm gì, cũng chỉ có thể tiếp tục xem. Mà mẫu thân muốn nói lại thôi, cẩn thận nói, mẫu a, ngươi ở kinh thành nơi bằng hữu sao? Không đây. Hả? Ngươi Lý Thẩm Nhi giới thiệu một cái chàng trai, hơn 20 tuổi, gia cảnh rất tốt, cũng là mở công ty. Ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Mở công ty gì? Thật giống, thật giống làm gì đi. Không nhìn, không có hứng thú. Này không nhìn cái kia không nhìn, người nghĩ nhìn cái gì? người đều ba mươi, phụ thân cũng mở miệng, nhưng nói còn chưa dứt lời liền bị từ mộng đánh gãy. dừng, dừng, ta không muốn cãi nhau. phụ thân chừng chứng mắt, còn thật không dám nói rồi. năm ngoái chính là trong nhà thuốc hôn, từ mộng suốt đêm lái xe về kinh thành. có điều như thế hơi chênh vào, nàng cũng không thích xem, đứng dậy trở về gian phòng của mình, tâm tình không có gì còn sóng, đã quen thuộc từ lâu. trước đây sinh hoạt khổ, đáng, nàng đều không oán giận cái gia đình này, hiện tại càng sẽ không. chỉ là cùng cha mẹ nhận thức chênh lệch càng lúc càng lớn, khó có thể câu thông, dứt khoát không nói tư mộng một người xoát bù, thuận tiện cho các đồng nghiệp chúc Tết. xoát xoát chợ thấy một cái, bị lì bị lì 2013 chúc Tết tế bắt đầu rồi. bên dưới có bình luận, cực khổ rồi các vị ưu chủ. tuy rằng vẫn có rất nhiều không đủ, nhưng cổ vũ, tin tưởng tiểu pha chạm sẽ càng ngày càng tốt. tiểu pha chạm đi tới a, bạn trở. Hả? tư mộng tiện tay điểm tiến vào, nàng biết cái này bị lì lì, nhắm vào hai z trang gấp nhỏ, chúc Tết tế lại là cái gì? nàng đi tới video mặt giấy, rất đơn sơ, chẳng có cái gì cả. nàng cho rằng là tân xuân dạ hội loại hình đồ vật, một đám người ca hát khiêu vũ cái gì, kết quả nhìn lên không chân nhân, tất cả đều là hai d nhân vật, vẫn là bản gốc ca khúc, viết, ưu chủ, hát ca quân, làm từ soạn nhạc biên khúc, hát ca quân, đạo diễn, chế tác, đêm giáng sinh ngỡ ngợp, mô hình, lâm tiểu viết ảm, đêm giáng sinh ngỡ ngợp, nhìn một hồi, từ mộng thấy rõ, theo mạch lạc qua năm dạ hội gần như đều là út chủ chính mình ra tiết mục, chỉ là bê trạm quá keo kiệt, chỉ có thể video biểu diễn, có ca hát, có quí xuất, hình ảnh tất cả đều là hoạt hình tác phẩm biên tập cùng trò chơi biên tập, màn đạn từng cái từng cái bay qua, gọi hai d thế giới khẩu hiệu, nàng một cái cũng xem không hiểu, há chỉ có cái thứ nhất tiết mục là thuần bản gốc keo kiệt nhưng rất có sức sống từ mộng đưa ra đánh giá đi đầu đóng lại tiếp tục xoa thổi bù đến đêm kia chờ đến sáng ngày thứ hai nàng bò lên lại tùy ý liếc mắt nhìn nhất thời sợ hết hồn cái tia phá trúc tết tế dĩ nhiên có 10 vạn chuyển phát lượng thu gom phá một vạn yêu này tiểu phá chạm người sử dụng rất sinh động a bởi còn trẻ thời điểm gian khổ nàng không có cái gì tốt đẹp tuổi thơ ký ức khả năng chính là đại phong sa kẹt kẹt chi yêu yêu chuyện nơi này phong cảnh nha thật là đẹp mắt nàng đối với hai dê lý giải chỉ biết là hoạt hình cùng trò chơi căn bản không hiểu hai dê tinh thần không sai hai d thế giới là có tín ngưỡng. mạch lãm hiện tại mua thật nhiều hoạt hình tác phẩm, nghị khai thác hai d thị trường. từ mộng tự hỏi không phải người trong nghề, nhưng cái này bê chạm thật giống rất hiểu à. nàng xoắn suýt mấy giây, quả đoán cho vu dai dai gọi điện thoại, bị còn chưa tỉnh ngủ vu tổng mắng trở về. theo lại cho diêu tổng đánh, diêu tổng quả nhiên là ôn hòa quân tử, tết đến tốt, cho ta chúc tết à. đúng đấy, cho ngài chúc tết, thuận tiện tỉnh giáo một ít chuyện. há, ngươi nói, mạch Lạp không phải phát triển hai d sao? ta sợ ta làm không tốt, ta xem cái này bê chạm rất hiểu, đem nó thu mua thế nào. thu mua bê chạm. Diêu Viễn sững sờ, hắn vốn định qua trận lại nghiên cứu bê trạm sự tình, nếu từ Mộng đưa ra, quả nói, rất tốt a, ngươi muốn làm liền đi làm, ngươi mới là CEO. Cảm ơn ngài cổ Vũ, ta biết rồi." Từ Mộng hài lòng treo. Còn có nửa tháng. Thấu chương xong. Chương 823, Từ giật. Trực tiếp sản nghiệp năm gần đây ở trong nước ngẩng đầu, mọi người đều nhìn chằm chằm khối này bánh gà tổ. Sang năm răng nhanh cùng đấu ngư lục tục thành lập, năm sau hoa tiêu sáng lập, còn có Vương Tư thông đầu tư gấu trúc trực tiếp, lại sau đó chính là TikTok, người nhân nhẹ, cụ ẹ sở cũ, sự tình. Có điều ở hiện, hiện tại trực tiếp nhất tỷ thuộc về kinh doanh mấy năm, quần chúng cơ sở thâm hậu, nữ bộ Tát lại đẹp đẽ lại tích góp tình khoai tây trực tiếp. Diêu viện đối với những khác nghiệp vụ rất rất là quan, khoai tây cũng dẫn vào mấy lần đầu tư, trở lên thị vì là mục tiêu, Lưu Vi Vi cùng Văn Toa cổ phần gộp lại vượt qua 30%, quyền bỏ phiếu càng là có 75% trở lên, vương vàng khống chế công ty quyền lực. 99 tập đoàn bên trong cấp độ rõ ràng, có thể đơn giản thu bạo lấy tài sản tính toán, Lưu Vi Vi, Văn Toa, Từ Mậu, nô Quân những này đều ở đồng nhất đương. hiện nay dòng hoặc là giá trị ước tính đều ở 20 ức 30 ức tài hữu. Vũ dai dai, Lưu Cường Đông Bạch tinh Tường, chính duy là tất phá trăm Ứ, có hy vọng trăm tỷ, Diêu Viễn nhưng là ấn trăm tỷ tính. Thế xuân sau, đi làm ngày thứ nhất. Văn Toa năm nay 32 tuổi, chính là một người phụ nữ đi vào tiểu tụy bảy ra mị lực danh giới, nàng hiển nhiên là người sau, trên người cái kia cổ khinh thục vị phảng phất phát huy tin tức tố như thế, mỗi ngày ở công ty chẳng ngập, khiêu khích nam nữ nhân viên trái tim nhỏ. Nàng theo cao viên viên là cùng một khoản. Vì lẽ đó tưởng tượng một chút chính mình lão bản là cao viên viên, đó là hình dáng gì cảm giác. Có điều vào hôm nay, Văn Toa đi tới khoai tây nhà lớn, ừ, khoai tây nhà lớn, nhưng có chút tâm thần không yên học sáng đều không phải rất chăm chú. người thủ hạ đau lòng a, luân phiên thân thiết, đúng không ngủ không ngon à, tết đến quá mệt mỏi, vẫn là đụng tới cặn bả nam cặn bả nữ. văn toa báo lấy mang tính tiêu chí biểu trưng dịu dàng én e lệ, tránh không đáp. chỉ có lưu vi vi biết nội tình, nhưng nàng cảm thấy rất kẻ nhạt, hai người phụ nữ sẽ ra mười mấy năm còn ở xé, sẽ bước liền như vậy thú vị sao? đến hơn 10 giờ sáng trông, thang máy tích một tiếng, cửa đông nhiên mở. sau đó chính là một trận đắt đắt đắt rất có tiết tấu bước chân âm lanh lảnh mạnh mẽ. Như sấm lôi chiến trống chạy về phía văn phòng, nhân viên thậm chí không cần nhìn, liền có thể phán đoán ra nhất định là cái thân cao chân dài, uy thế hừng hực nữ tử. Đát đát đát. Thanh âm này truyền vào trong phòng, Văn Toa lập tức tóc ghế căng thẳng, như sủ lông lên mèo. Theo sát, liền thấy Từ Mộng xuất hiện ở cửa, Âu phục, quần, 8cm giày cao gót. Nàng vốn là cao, càng lộ vẻ vênh váo hung hăng. Toa toa. Từ Mộng dang hai cánh tay, đầy nhiệt tình qua ôm ấp, Văn Toa cũng đứng lên đến, về lấy đại tỷ tỷ giống như dịu dàng mỉm cười, "Tiểu Mộng, đã lâu không gặp. Đúng nha, đã lâu không thấy." Từ Mộng cùng với nàng ôm ôm, tách ra quan sát tỉ mỉ, chặt chẽ lắc đầu. Ôi, ngươi đều 30 hai đi, già rồi. Mấy năm này là cảm giác mình thành thục, tự cao ngươi đây, vẫn là như thế ấu chỉ. Nghe nói các ngươi khoai tây phát triển rất tốt, nữ chủ bá được hoang nên nhất, không hổ là ngươi mang ra đến. Ta chỉ có ngần ấy kinh nghiệm, diêu tổng coi trọng ta, đương nhiên muốn nỗ lực công tác. Ta ngã nghe nói ngươi ở mạch lạc thanh rất rảnh rỗi, đều cần vu tổng chỉ đạo mới có thể làm sự tình đây. Ta lại không có văn hóa gì, không giống ngươi chuyên khoa tốt nghiệp, ta liền đến chậm rãi học mà. Có điều diêu tổng, vu tổng tín nhiệm ta, rất ủng hộ ý nghĩ của ta, ta lần này chính là đến đàm luận thu mua. Thu mua. Văn toa cuối cùng cũng coi như có chút phá vỡ, chính mình còn chưa có thử qua đây. Ai, ngươi nói chuyện gì Thu mua a? Lúc này, Lưu Vy Vy bưng cà phê đi tới. Nàng bạn không yêu uống cà phê, đến rồi Thượng Hải tự động tự giác liền bưng lên, những kia lão gia thúc cùng nương nương phong cách tây vô cùng, đinh cái dạy trưởng cũng phải cà phê mài tay. Vy Vy tỷ, từ mộng đi tới liền bắt tay tay, cười nói, lần này lại đây đi công tác, muốn quay rầy ngươi một bữa cơm đi. 10 tấn 8 tấn cũng được a, ngươi lúc nào đi làm luận? Hẹn buổi chiều. Cái kia buổi trưa đồng thời ăn đi, ta đặt vị trí, ngươi có muốn hay không tham quan một chút? Tốt nha, tốt nha. Lưu Vi Vi gọi tới cá nhân, mang theo Từ Mộng đi tham quan khoai tây, trở ra ngoài trong mắt, Từ Mộng cùng Văn Toa cùng nhau nhỏ giọng gắt một cái, phi. bịt, Đến mức đó sao? Lưu Vi Vi bật cười, nói, hai người không chịu không đoán, tại sao gặp mặt liền bấm. Ngươi không hiểu, có mấy người trời sinh không hợp mắt, làm sao đều không hợp mắt, làm gì đều không hợp mắt, ta cùng nàng chính là quan hệ như vậy. Văn Toa nhún nhún vai. Lưu Vi Vi xác thực không hiểu, nàng sớm nhất theo Diêu Viễn, lý lịch thâm hậu, người bình thường không dám chê dám chê cũng không cần thiết trêu trọng, ở tập đoàn bên trong qua rất thoải mái chính là hiện tại thật không dám về kinh trở về liền có thể nhìn thấy cái kia gọi giang siêu trợ lý diêu viên theo tự mình nói vậy thì là ngươi năm đó lừa dối người thơ thiếu nam Hoặc, tự nhận tướng mạo thường thường vóc người căng hòa không có gì điểm sáng lưu vi vi không nghĩ tới sẽ có một ngày còn có thể trở thành là người khắc bạch mười quang ngươi nói này nam nam nữ nữ vạn nhất chính mình xuất phát từ hồ thẹn tâm lý cùng với phát sinh một ít chuyện liền không tốt hôn bên trong quá chân a quá kích thích thành phố lớn đều có địa vực kỳ thị không chỉ kỳ thị phân ngoài còn kỳ thị bên trong trong kinh thành kỳ thị là hình vông ấn vương hướng thành như thế xếp Thượng Hải nhưng là hình tròn, lấy nhân dân quảng trường vì là tâm, Hoàng phủ, Tĩnh An vì là bàn tính, một tầng một tầng vẽ vòng tròn đồng tâm. Cách tâm càng xa, bị kỳ thị trình độ càng sâu. Đại khái là như vậy. Tĩnh An Hoàng phủ từ hối giải thả phổ đông cầu vòng khẩu Dương phủ, phổ đà Mẫn Hành Lỏng sông Bảo Sơn gia định thanh phổ Phụng Hiển sùng minh Kim Sơn. Buổi chiều 3 giờ, Dương phủ. Dương phủ bằng nhau với kinh thành Hải Điến, giáo dục cao điểm, phục đán, đồng tệ, Thượng Hải Đại học Kinh tế Tài chính, Thượng Hải Quản lý Công nghiệp Đại học các loại 14 trường đại học toàn ở đây. Một nhà trong quán cà phê, Từ Mộng đang đợi bê trạm người sáng lập, từ giật từ giật là cụ châu người bác biêu tốt nghiệp sớm nhất là a chạm hội viên bởi vì a chạm bùn nháo không dính lên tường được thường thường kéo vượn chính mình liền làm cái dự bị đứng gọi mỹ cụ phèn mỹ cụ là hà cụ tên tiếng anh tức sơ âm phan ý tứ sau đó cái này dự bị đứng đội tên gọi bí li bí li cũng chính là chúng ta biết rõ bê chạm căn cứ từ mộng trong tay tư liệu bê chạm hiện nay hội viên số chết nó cũng là 80 vạn không phải hội viên cũng có thể xem video vì vậy còn có một nhóm du khách đẳng nhưng mặc dù đều tính cả kết nối hà số lẻ cũng chưa tới 10% phần nhỏ nát Tư mộng coi trọng chính là bê trạm đối với hai dê tinh thông cùng hoạt động, có thể bổ sung mạch lạp hệ thống, không sai, là bổ sung. Nàng chuẩn bị hai cái phương án, một là đem bê trạm thu mua, chuyên môn làm hai dê căn cứ. Bởi vì mạch lạp đã là lớn nhất tính tổng hợp bình đại, không cần cái thứ hai, nàng chỉ là muốn đem hai dê phân luồng, đều rời đi đi ra ngoài. Mạch lạp tiếp tục lấy truyền hình, tống nghệ cùng các loại không phải hai dê út chủ làm chủ. Hai là, nếu như không đồng ý thu mua, không đáng kể, ngược lại chính mình chỉ muốn khai thác hai dê thị trường, quá mức lương, cao thỉnh nhân tài, chính mình làm nội dung, đào giống bọn họ biên tập cùng út chủ, trực tiếp giết chết. Từ chuẩn mất. Từ Mộng uống một hớp nói hô thượng cà phê, đã rất giống điểm dáng vẻ. Thấu chương xong, chương 824, cây cao lương, thúc thúc, gia nhà. Làm Từ Mộng nhìn thấy Từ giật thời điểm, đối với Trạch Nam có trực quan nhất ấn tượng. Theo lý thuyết, cùng một vị nữ tính lần đầu gặp mặt, vẫn là thương vụ đàm phán, quần áo khéo léo là cơ bản yêu cầu. Nhưng vị này Từ giật thật giống không có phương diện này khái niệm, áo sơ mi cà rồ, jacket, giày thể thao, tóc rối bời, một mặt lôi thôi liền đến đến hẹn. Người tốt. Người, người tốt. Từ giật hơi sốt sáng, nghĩ đánh giá lại không dám nhìn thẳng lấy hai giây độc nhất nhận thức nhanh chóng vì là đối phương phát họa ra nhân vật ký họa, đây là cái ngự tỷ. Cắt thành đẹp bên trong, Địch Nitoa, Nicolaston, chú nã hành loại kia. Trạch Nam sợ ngự tỷ, lại như con chuột sợ mèo. Người bao lớn a? Từ Mộng thấy hắn dáng vẻ, biết rõ còn hỏi. Ta 24. Hả? Ta 30, gọi tỷ. A. Từ giật kinh hoàng. Tuy rằng chúng ta lần đầu gặp mặt, nhưng ân tình xa giao, ta lớn hơn ngươi, ngươi gọi ta một tiếng tỷ, có khó khăn sao? Không chờ hắn đáp lại, Từ Mộng vung vung tay, ha. Đùa giỡn, tốt, chúng ta nói chính sự. Từ rất xoa xoa mũi. Bị đại tỷ tỷ đùa dỡn tốt thoải mái a, hắn cũng không nhìn một chút đối diện trước đây làm gì, đó là có thể đem gần chặt và sở làm thành tụ tập nghĩa đường chủ nhân. Theo bảng một đại ca tại chỗ kết nghĩa anh em. Nói đơn giản đây, ta cảm thấy ngươi trang phép rất có tiềm lực, nghi toàn muốn thu mua, thu mua sau khi các ngươi định vị là làm trong nước lớn nhất hai dê căn cứ, mạch lạp sẽ cho ngươi dẫn lưu, cho ngươi tài nguyên lớn nữa, tỉ như những kia hoạt hình tác phẩm bản quyền có thể cùng chung, những kia trò chơi út chủ cũng có thể cho các ngươi. Mạch lạc quy mô ngươi khẳng định rõ ràng, sở dĩ ta muốn đem hai dê đơn độc lấy ra, chính là cảm thấy hai dê thị trường khổng lồ. Ta bản thân không thích hai dê, ta cần một cái chuyên nghiệp mà tràn ngập yêu quý người đến quản lý, từ đơn thuần chuyển phát hoạt hình, trò chơi giải thích các bước, đến tương lai biến thành hoạt hình, truyện tranh, trò chơi, xung quanh, hoạt động ngỏ phở lìn làm một thể bình đại. Nói đến chính thức, từ giật trech nam khí chất rút đi rất nhiều, cũng nghiêm túc lên. Hắn mấy năm này kinh doanh trang web, bao nhiêu cũng hiểu chút. Hỏi, video trang web là cái đốt tiền nghề nghiệp, ngươi có thể bảo đảm đưa vào sao? Hoặc là nói, chúng ta tương lai dựa vào cái gì lợi nhuận? Ngươi hiện tại dựa vào cái gì kiếm tiền? Tư mộng hỏi ngược lại, quảng cáo, có thể kiếm lời bao nhiêu? "Đây là thương mại máy. Đừng cơ mật, các ngươi một tháng thu vào mới hơn 10 vạn." Từ giật mặt đỏ lên, đối phương sớm hỏi thăm rõ rõ ràng ràng. "Ta cho ngươi biết sau đó làm sao kiếm tiền, quảng cáo nhất định sẽ có, nhưng càng nhiều chính là dựa vào hội viên phí, trực tiếp thu vào, thương mại điện tử thu vào, bản quyền thu vào, cùng với quan trọng nhất trò chơi. Trò chơi. Đương nhiên, nếu như các ngươi nghĩ thiếu lộ vốn tiền, thậm chí không lô vốn tiền, nhất định phải có chính mình chủ lợi nhỏ điểm, trò chơi là lựa chọn tốt nhất. Các ngươi có thể chế tác, cũng có thể giúp người khác phát hành. 99 tập đoàn trò chơi nghiệp vụ mạnh bao nhiêu, ngươi khẳng định cũng rõ ràng." Từ Mộng sau này ngửa mặt lên, nhét lên chân, nói, nói một chút điều kiện đi, ta toàn vốn thu mua, ngươi có thể lưu lại, chúng ta thăm thỏa thuận, thì như ngươi làm mấy năm sau khi, thành tích cũng không tệ lắm, ta sẽ lại cho ngươi một ít cổ phần. Ta sẽ không quá nhiều can thiệp sự vụ, chỉ cần các ngươi dựa theo phương hướng hoạt động là có thể. Ta biết ngươi còn có cái cổ đông, cho ngươi khoảng 500 vạn ngày khiến đầu tư, các ngươi thương lượng một chút, ta sẽ ở Thượng Hải dừng lại mấy ngày. Nha, này ly ta xin mời. Tư Mộng thanh toán, giẫm dày cao gót nhanh chân ra ngoài. Đi ra ngoài đến không ai địa phương, nàng bỗng một miệng, tại chỗ nhảy mấy lần, khe nằm nguyên đến như thế đã nghiền a, nếm trải nếm trải, năng văn hóa thấp vẫn rất tự thi, chấp trưởng mạch lạp thường thường hỏi dọp vu dai dai làm sao làm. Lần này là nàng lần thứ nhất chủ trì thu mua, khó tránh khỏi hứng vấn, đồng thời lại có chút thất vọng, mau mau hướng về vu tổng, diêu tổng báo cáo, diêu viễn nghe hơi kinh ngạc, đây là muốn đem bê trạm tiêu diệt hoặc là thay đổi a, chỉ làm hai D bình đại xuất hiện, nhưng hắn cũng không can thiệp, do từ mộng quyết định tốt, ngược lại là việc nhỏ. Một bên khác, từ giật cũng tìm một người nghiên cứu, người này tên là trần duệ, trần duệ là thành đấu người, hai dê khai sáng là thành đấu sĩ tinh Hắn tử thành đô tin tức công trình tốt nghiệp đại học sau, đi châu hải, gia nhập Kim Sơn phần mềm, phụ trách biên soạn chỉnh diệt virus, thành lôi quân thủ hạ. Kim Sơn ra thị trường sau, Trần Duệ đi ra gây dựng sự nghiệp, làm một khoản gọi vỏ sò so an toàn mây an toàn phục vụ sản phẩm. Nơi này muốn nói đến một cái, Phó Đượng. Phó Đượng trước đây theo Chu Hồng Y lìa hốn, một tay đẩy ra 360 an toàn vệ sĩ, sau đó hai người nào tách, Phó Đượng trốn đi, chính mình làm có thể ngưu lưới. Năm đó ba quy đại chiến thời điểm, có thể như đứng thành hàng tẹn sẽ tới. Lại sau đó, Kim Sơn an toàn cùng có thể như sát nhập, thành Kim Sơn mạng lưới, Phó Đượng là CEO sau đó. Kim Sơn Mạng Lưới lại thu mua Trần Duệ nhà này công ty nhỏ, hắn đi dạo lại về Kim Sơn. Cho nên nói internet là cái vòng đây, ai với ai đều có chút quan hệ. Trần Duệ đương nhiệm Kim Sơn Mạng Lưới phó tổng giám đốc. Hắn lúc đó đã là bê Trạm fan, cho Từ Dật phát cái bưu kiện, nói muốn gặp gỡ diện. Từ Dật tìm tới hắn nơi bồ hảo, nhìn lên chứng thực, hoắc. Kim Sơn Mạng Lưới phó tổng giám đốc liền gặp mặt một lần. Lúc đó bê Trạm còn ở Hàng Châu, chỉ có bốn người thuê cái phá nhà dân. Trần Duệ ngay ở này trong nhà dân nhìn thấy Từ Dật, hai người hàn huyên rất lâu, Trần Duệ quyết định lấy ra 500 vạn, thành Bê Trạm nhà đầu tư thiên thần. Sau đó ở 2014 năm, Kim Sơn trên Internet Thị, đổi tên gọi báo săn di động, đẩy ra báo săn thanh lý đại sư, báo săn an toàn đại sư, trình duyệt web các loại sản phẩm. Trân Duệ nhưng từ trước, có người nói cùng từ giật từng có một fan cung đấu, lên làm chủ tịch, mà trước sau là cổ đông lớn nhất. Từ giật người sáng lập này, cổ phần đã từ từ pha loãng, cuối cùng chỉ còn 6.7%. Sự tồn tại của hắn cảm giác phi thường mỏng yếu, ở mọi người trong ấn tượng chính là nằm hòa. Trần Vệ tiếp nhận bê chậm sau, trước tiên từ 2G làm lên, chậm lớn mạnh bởi thường xuyên tự mình đánh mặt, gắng chịu đủ, người sử dụng cũ nhóm thường thường báo lấy thân thiết thăm hỏi. thì như có cái gọi mông cổ thượng đan người, lúc đó bê trạm phát cái video, sóng sau, sau, cái này rất nổi danh đi. Trần duệ ở bên dưới nhắc lại, câu kia chứ danh ngươi yêu quý chính là cuộc sống của ngươi. mông cổ thượng đan liền trả lời, mẹ ngươi lúc nào chết ta. từ nay về sau, mông cổ thượng đan liền biến thành dũng sĩ đại danh tử. mọi người phản cảm Trần duệ, không nằm ngoài hắn nói một đàng làm một mèo ngoài miệng nhắc tới bê trạm có thể sẽ đóng cửa, nhưng tuyệt sẽ không biến chết, trên thực tế vẫn là biến chết. nhưng từ kinh doanh góc độ giảng. Bê Trạm mặc dù như thế thương mại hóa, hàng năm vẫn là lô vốn, vậy nếu như không thương mại hóa đây, vậy thì càng thiệt thòi chết rồi. Diêu Viễn này cùng nhau đi tới, làm xã khu, làm video, đứng thiết lập nhân vật, mượn dùng đều là bê Trạm này một bộ. Chỉ bất quá hắn sản nghiệp lớn, có thể từ chỗ khác truyền máu, mới đem mình hứa hẹn kiên trì, thành toàn mạng tinh thần thánh địa. Hắn nếu như không kiếm được tiền đây, cái kia xã khu cũng đến thêm quảng cáo, video đồng dạng đến cắt giao hẹn, hắn cũng đến lật lọng, đều là một chuyện. Tấu chương xong. Chương 825, cây cao lương, thúc thúc, Tanya bị lệnh cho Từ Mộng ở Thượng Hải đợi 3 ngày, mỗi ngày đều đi khoe Tây khí Văn Toa, Văn Toa như thế một cái dịu dàng trà xanh, có một lần đều bị bức ép chửi bậy. Đến ngày thứ tư, Từ giật liên hệ nàng, nói muốn nói lại. Liên con ở Dương Phủ, vẫn là cái kia nhà quán cà phê. Thượng Hải tháng 2 thời tiết lạnh, nước mưa sung túc, hôm nay hiếm thấy có mặt trời, Từ Mộng trang phục một phen, trồng lên một cái màu đen bông chất tất chân. Tất chân mà, thơ đen, sợi thị thường thấy nhất, cũng bảo đảm nhất. Màu trắng, hồng thì cũng có thể tiếp thu, lam kia, dây xanh, phan, vàng kia, cầu vòng kia liền khá là tả, người bình thường nắm bắt không được. Tư Mộng vừa vặn mọc ra một cổ trời sinh xuyên tất chân khí chất, tủ đồ bên trong màu gì đều có. Bất quá hôm nay thương vụ đàm phán vẫn là nghiêm túc một ít, lựa chọn tơ đen. Kẹkẹt, cửa bị đẩy ra, Từ Dật vẫn một mặt lôi thôi đi tới, mặt sau theo cái mặt câu phục đeo kính, song cằm, theo trình duy khá giống nam nhân. Vị này chính là từ tổng đi, người đàn ông này so với từ Dật thành thạo nhiều, tới liền chủ động mở miệng, đưa tay ra nói, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, ta gọi Trần Duệ. Há, người tốt. Tư Mộng không mặn không nhạt nắm tay, nói, ta vì các ngươi trang ép nhỏ ở Thượng Hải đợi ba ngày đã thể hiện thành ý của ta, ngày hôm nay bất luận được hay không được, đều sẽ có kết quả. Đương nhiên, hy vọng chúng ta có thể đạt đến nhất trí. Trần Duệ kinh nghiệm làm việc phong phú, cũng đã làm lão bản, từ mộng ở 99 tập đoàn danh tiếng không hề ra, nghe nói xuất thân còn không tốt lắm, nhưng hắn cũng sẽ không xem thường. Bỉ lì Bỉ lì hiện nay liền các ngươi hai vị cổ đông đi. Đúng, đúng. Vậy thì tốt, điều kiện của ta ngươi chịu đồng cũng biết, có ý kiến gì? Trần Duệ dừng một chút, hỏi, ngài nói muốn toàn vốn thu mua, không biết đối với chúng ta trang ép giá trị ước tính là bao nhiêu? Ta nếu như còn dư một ít nói đây, một cái ước đi. Đô La Mỹ từ giật vui vẻ nói: Nghĩ gì thế? Từ một lần thứ hai nhận định đây là cái không ngợi phiên dịch vụ ra hỏa, chỉ đối với Trần Duệ nói, hiện tại không phải video trang web đầu gió, làn sóng đã sơ qua, cách cục đã định, các ngươi vẫn chưa tới 100 vạn hội viên, ta cho cái giá này đã tính nhân nghĩa. Từ số liệu lên, giá tiền rất hợp lý. Trần Duệ ngăn cản Từ giật, cười nói: "Nhưng ngài phải biết, bê trạm tuy rằng thoát thai từ a trạm, nhưng có đạt đến tư thế, chúng ta mới là trong nước lớn nhất 2G bình đại. Ngay chọn chúng khổng lồ 2G thị trường mới tới tìm chúng ta, bản thân liền chứng minh chúng ta giá trị, tuyệt không chỉ giá trị một cái ứng." Đó là chuyện sau này, các ngươi không làm lên đến trước liền đảm luận trung cực giá trị, cái tiêu mạch làm cất bức liền giá trị ước tính 40 ước đô la Mỹ. Đây là có thể chậm rãi làm, ta phân tích qua mạch lạc, quý phương tựa hồ không am hiểu hoạt động hai dê, mà này chính là chúng ta am hiểu. Chúng ta hoàn toàn có thể chính mình làm, dẫn vào các đầu tư, tương lai lớn mạnh ra thị trường, tại sao muốn hiện đang tiếp thu ngươi một cái ước tu mua đây? Vẫn là ngài cảm thấy, chỉ có quý phương có thể nhìn ra chúng ta tiềm lực, người khác đều không nhìn thấy. Yêu, đây là cái miệng lưỡi bé nhọn. Từ mộng sơ kinh nhân sự, nội tâm có chút hoảng, trong đầu lóe qua từng hình ảnh Vũ tổng, Diêu tổng giáo dục trên mặt duy trì trấn định, lạnh nhạt nói, ngươi có thể nói điều kiện của ngươi. Ta phi thường hoan nên quý phương đến đầu tư, cổ phần có thể đàm luận, nhưng hoàn toàn thu mua. Xin lỗi, ta không thể tiếp thu. Ta nghe nói ngài quy hoạch là nghĩ nhường Bê Trạm trở thành hai dê căn cứ. Cái mục tiêu này cũng là chúng ta muốn đạt đến, có thể vẹn vẹn đạt đến cái mục tiêu này còn chưa đủ. Bê Trạm nghị chân chính lớn mạnh, nhất định muốn mở ra nội dung, dẫn vào càng nhiều giá trị. Đây chính là vấn đề chỗ ở. Nhưng nàng còn muốn tranh thủ một hồi, nói, ngươi có lẽ không rõ lắm chúng ta đối với tương lai quy hoạch. Bê Trạm tương lai có thể thành lập công ty truyền hình chính mình chế tác hoạt hình tác phẩm, có thể khai thác chuyện trên kênh, làm quốc mạng một cái căn cứ địa, có thể nghiên cứu phát minh trò chơi, làm trò chơi phân phát con đường, có thể tiến quân trực tiếp, ngươi biết trực tiếp hiện tại rất hỏa. a, chân vệ cười cợt, lắc đầu nói, ngài những này kế hoạch đều rất thường quy, nói cách khác, đây là bê trạm lớn mạnh sau khi nước chảy thành sông chuyện cần làm, chúng ta dẫn vào đầu tư, đồng dạng có thể làm. tư mộng có chút được trí, miệng mình ra làm chủ phát hành, thương vụ đàm phán suýt chút nữa. nàng dứt khoát cũng không nói chuyện, hỏi, ta xác nhận một hồi, không tiếp thu thu mua, là các ngươi cộng đồng ý tứ. Thế là. Từ dặn không thể làm gì khác hơn là là, Trần Duệ có không ít cổ phần, hắn không đáp ứng cũng thu mua không được. "Tốt, mục tiêu của các ngươi là nghĩ làm to làm mạnh. Có gì không thích hợp, ngươi phải biết, hiện tại lớn nhất tính tổng hợp bình đại là mạnh lắm." Từ Mộc áp sát thân thể, nhìn Trần Duệ cười nói, cũng chính là nói, "Ngươi ở tuyên cáo ngươi là kẻ địch của chúng ta đi." "Không phải?" Trần Duệ có chút ngượng, không nghĩ tới nàng có thể đem nói quẹo đến này lên. "Có thể, các ngươi mục tiêu rất rộng lớn, ta tiếp thu khiêu chiến. Này Ly ta xin mời." Từ Mộc lần thứ hai thanh toán xong, rõ xác rời đi, không nói chuyện. Khe nằm Trân duyệt ngược lại hoàn rồi, này này này không phải giao thánh nhân phong cách. Ra. Như thế đàm phán, thu mua không thành tựu chuyển thành đầu tư, hoặc là coi như tôi, vị này làm sao trực tiếp mở làm? Chính mình vốn muốn cho đối phương đầu tư. Hiện giai đoạn, chính là internet cách cục rõ ràng, 99, byte đủ, Ali, Tencent bốn nhà bắt đầu xưng bá thời điểm, không còn là trước đây loại kia gà mở mổ nhau, mà là đầu tư thu mua, tung hoàng năng dọc. Mỗi nhà đều ở hoàn thiện chính mình sinh thái vòng, mở rộng bản đồ. Nhưng những người đồng hành khả năng còn không đứng, đặc biệt là những kia công ty nhỏ bọn họ không biết sắp nên đón một cái mời khách, trạm thủ nhận lấy làm chó tư bạn thời đại, chỉ có làm người đỉnh qua, ngươi mới có tư cách đặt chân giang hồ. Tư Mộng cùng ngày trở về kinh thành, trở lại liền hạ lệnh, nhìn chăm chú chuẩn bị ly bí ly biên tập cùng vũ chủ, có một cái tính một cái, ba lần tiền lương, không được liền năm lần, cho ta đào giống bọn họ. Bê trạm hiện tại kích thước không lớn, công nhân viên không nhiều, cái gọi là úc chủ đều là một ít quỷ xúc loại, biên tập loại, 2 jk khúc loại, hoặc hình chế tác loại, bọn họ sao có thể kiếm lời tiền gì, đều dựa vào áp bí ẩn, mạch làm trực tiếp bộ binh. Các ngươi đến đây đi chúng ta này có người sáng tác nâng đỡ kế hoạch, còn có bình đại chia, chỉ cần các ngươi tác phẩm có bao nhiêu bao nhiêu chuyển phát, liền có thể nắm bao nhiêu bao nhiêu tiền. mặt khác các ngươi là người mới, chúng ta đối với người mới có mỗi tháng giữ gốc, cho không người tiền. bê trạm thoát thai từ a trạm, mạch lạc thoát thai từ b trạm, hiện tại lại dùng bê trạm phương pháp đi giết ngược lại, đương nhiên, những này nội hàm chỉ có riêng viên biết. người ở bên ngoài xem ra không có cái gì bê trạm, mạch lạc mới là dám vì thiên hạ trước tiên. bình ngài lớn đối phó trang web nhỏ quá ung dung, trong thời gian ngắn, bê trạm út chủ toàn thể dẫn phát, cái này tiếp theo cái kia nhờ vả, công nhân viên cũng liên tiếp đi ăn mắm khác. Trần Duệ càng hỏa rồi. Hắn văng 500 vạn a, không thể đổ xuống sông xuống biển a. Hắn hiện tại chỉ cầu đối phương ngừng tay, vạn sự dễ thương lượng, ngay ở sức đầu mẹ chán thời khắc, cây cao lương, thúc thúc, ta nha đột nhiên vừa vô bản tay một cái, đúng, ta có thể tìm người a. Tấu chương xong. Chương 826, Trần Duệ bị bị. Trung Quan thôn, Duyệt đoàn Vọng. Lôi Quân ngồi ở trong phòng làm việc, đang xem chiến báo mới nhất. Trải qua bách đoàn đại chiến khốc liệt, ngàn đám đại chiến hoàn diện, đoàn mua thị trường hiện nay còn còn lại ba nhà, mẹ ấy cũ đại chúng lợi bình, Duyệt Bần Cơ bản thế lực ngang nhau, chiếm đoạt số lượng gần như Duyệt đoàn cho tới nay tiếp nhận rồi hai xoay vòng tài chính, cộng 8.000 vạn đô la Mỹ, tiền không nhiều, nhưng Lôi Quân nghe Triêu Viễn kiến nghị, tiền kỳ cậu ở, đốt tiền không có tác dụng gì. Quả nhiên, đám người kia lật xe lật xe, đốt rùi đốt rùi, chính mình đem mình tiêu diệt. Thậm chí Ali bảo rủ, bởi vì tham ô một tuất đến cùng, biến thành pháp chế giả. Tùng tùng tùng. Chính nhìn, trợ lý gõ cửa nói, Lôi Tổng, Trần Tiên sinh đến. Ân, nhường hắn đến đây đi. Tốt. Lôi Quân thả xuống tư liệu, chỉ chốc lát, Trần Duy khổ, đáng, một tấm như bị thay viên Minh mặt lăn tới đây, vào cửa liền bắt đầu khắp thái gia. Lão đại, đây là làm sao? Làm sao bỗng nhiên chạy tới thấy ta? Ta, ta. Ngồi xuống nói, ngồi xuống nói, uống nước. Năm đó Trần Duệ ở Kim Sơn thời điểm, làm qua lôi quân kỹ thuật trợ lý, lôi quân tay lấy tay dạy hắn làm sao làm sản phẩm, liền đeo cả vạt đều là lôi quân dạy. Trần Duệ luôn luôn lấy môn đồ tự xưng, tự xưng là Kim Sơn Hồng tiểu quỷ. Hắn ngồi xuống, song cầm run dậy, càng sâu khổ, than thở, ta cũng là bất đắc dĩ mới cầu đến ngài trên đầu, thực sự hết cách rồi, là như vậy. Hắn không dám xuân thu bứt pháp, chân thực đem việc trải qua nói một lần. Lôi quân nghe to mày, nói, ngươi ở bên ngoài mấy năm biến táo bạo, cùng người đàm phán là như thế đàm luận sao? Coi như ngươi muốn cho đối phương đầu tư, cũng không muốn bày ra một bộ có tài kiêu ngạo dáng vẻ. Internet hoàn cảnh lớn chính đang biến hóa, các bá chủ chia cắt tất cả, ngươi xem qua, tam thể, sao? A, Trần Duệ sững sờ, rảnh rỗi đọc đọc đi, rất tốt sách, bên trong có câu nói ta ấn tượng rất sâu, hủy diệt ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Hủy diệt ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Trần Duệ thưởng thức phẩm, rõ ràng lý này, nhưng giờ khắc này không phải giảng đạo lý thời điểm, lại câu nói, ta biết ta lô mắng vô lễ. Hiện tại bê trạm sắp bị đảo giống, liền trang phép đều bình thường hoạt động không được, mắt thấy muốn đóng cửa. Tày Cao Lương, thúc thúc, thương tâm như cái hơn 100 cân hải tử. Đây là các ngươi cùng mạch làm sự tình, cùng ta cùng Diêu Viễn không quan hệ, ngươi tìm đến ta, ta cũng rất khó làm. Lão đại, ta những năm này không cái gì tích trữ, liền cái kia 500 vẹn toàn quan bên trong, trang phép một không, ta có thể cái gì đều không có. Thiếu theo ta giả bộ đáng thương, kim sơn mạng lưới chính chuẩn bị ra thị trường, ra thị trường sau khi, ngươi kỳ quên ít nhất giá trị một đứa. Nhưng ta xác thực yêu quý bê trạm loại kia văn hóa, nghị kỹ tốt phát triển, nếu như cái này kết không mở ra, sau đó coi như ta mới sáng lập một cái bình đái còn có thể bị đánh Sách. lôi quân không cưỡng được hắn khắc mộ cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nói ta giúp ngươi hòa giải hòa giải đi có được hay không ta liền không biết ta rõ ràng ta rõ ràng cảm ơn lão đại trần duệ hùng hục lăn ôi lôi quân đau đầu như trần duệ loại này ở một nhà chuẩn ra thị trường công ty nhận nhâm phó tổng giám đốc cũng coi như số một tinh anh có khối người theo người bình thường so với bọn họ đúng là tinh anh nhưng theo bá chủ so với đừng nói kim sơn mạng lưới toàn bộ kim sơn tập đoàn duyệt đoàn đều không phải là đối thủ Này càng phát sinh hắn gia vọng, lôi quân tự nhưng nhận không thể so nhị mã, diêu viễn, lý ngạn hèn kém, khẳng định cũng muốn làm bá chủ. Xế chiều hôm đó, diêu viễn liền đến duyệt đoàn, lôi quân đi thẳng vào vấn đề, nói rồi trần duệ sự tình. Hả, ta cho là cái gì? Việc nhỏ một việc, nếu ngươi mở miệng, ta nhường từ ngọng ngừng tay chính là. Diêu viễn rất dễ nói chuyện, ngược lại bê chạm cũng bị đào dống, như loại này nhỏ đứng, một khi út chủ cùng biên tập trôi đi, cơ bản chính là ngọn cụ tỏi. Trừ phi có đồng tiền lớn truyền vào, đến cái cường lực trưởng môn nhân mới có thể cải tự hồi sinh. Giám ba câu, bê chạm không còn. Ai cũng không coi là chuyện to tát, Lôi Quân cười nói, vừa vặn ngươi tới, ta nói với ngươi nói cục diện bây giờ. Đoàn mua đường thi đấu đánh 4 năm, liền còn lại ba nhà chúng ta. Nói đến rất thú vị, mẹ ủ án là tài chính không đủ, bất đắc dĩ mới bảo thủ, duyệt đoàn là chiến lược tính bảo thủ, đại chúng lợi bình tiền kỳ căn bản không tham chiến, nhanh kết thúc mới phát lực đoàn mua. Rất phù hợp ngươi nói cái kia câu chữ. Hoặc, đây chính là trong truyền thuyết cậu ba nhà. Diêu Viễn thầm hô lợi hại, không hổ là cậu nói là vua, hậu thế tiểu thuyết mạng cậu đạo lưu có thể hỏa. Duyệt đoàn dung hai vòng, trong đây ta còn có 67% cổ phần. Mẹ Âu cũng dung hai vòng, Ali, Hồng Sam có đầu tư, nhưng Ali chính mình làm đoàn mua, không làm sao quản. Hiện tại bà ảo dụ phế bỏ, Ali khẳng định muốn đặt cửa mẹ Âu An. Đại chúng lời bình lão bản gọi chương nào, người này ta chưa quen thuộc, nghe nói là Thượng Hải Hải Quy, bọn họ dung năm vòng, Hồng Sam, Google, hôm nay tư bản đều có đầu tư. Hồng Sam quăng hai nhà, đúng, là cái biến số, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng hiện tại còn không cần cân nhắc. Lôi quân thở dài, nói, đánh đến mức này, mọi người đều nhìn ra rồi, làm đoàn mua lại mệt lại không kiếm tiền, có điều nếu đã đánh ra đến, đến rồi chỉ được cắn răng chống được cuối cùng, kèn sèn chính mình đoàn mua lưới cũng thất bại, ta lo lắng tiểu mã sẽ kết cục, hắn nhất định sẽ, còn có bài đủ, lôi quân sỉ cười một tiếng, nói, lý ngạn hoành là cái thần kỳ gia hỏa, ta không làm rõ được hắn đầu óc nghĩ như thế nào, đều là chậm nửa nhịp, sau đó mù cái nhiễu một phen, công bại lối thân, nhưng bài đủ có thực lực, cũng không thể khinh thường, lôi quân dừng một chút, khá là ngóng trông nói, nói chung người tin tưởng đều nhìn ra rồi, bây giờ thế cục này quân cờ đã định, liền chờ các ngươi bốn nhà chấp cờ, đừng nói như vậy, ta không phải là bởi vì đoàn mua mới đạt cược, ta là bởi vì ngươi chấp trưởng đoàn mua mới đạt cược. Ngươi ở Kim Sơn trả giá nhiều năm, thành thật mà nói gây dựng sự nghiệp mượn, nhưng cũng không quá muộn. Ngày sau trên chiếu bài chắc chắn vị trí của ngươi. Diều Viên ăn ủi Được, thưa ngươi chúc lành. Lôi Quân gật cùi, cười nói, vì lẽ đó chúng ta muốn bắt đầu rồi. Nhanh, chờ ta bên kia công trái phát hành, tiền tới tay, mặt khác chúng ta ở nghiên cứu phát minh một bí mật vũ khí. Vũ khí bí mật, hiện tại còn không thể nói cho ngươi, bên trong cấp một bảo mật, danh hiệu 9.527, trừ ta cùng nhân viên kỹ thuật cũng không ai biết. Chờ nó đi ra, có thể rất tốt thúc đẩy đoàn mua cùng với cái khác nghiệp vụ. Tốt, vậy ta chờ ngươi thành quả. Tuy rằng tiền không tới tay, nhưng có thể trước tiên đàm luận. Diêu Viên muốn đầu tư, tất nhiên cho duyệt đoàn vong giá trị ước tính, căn cứ giá trị ước tính quăng bao nhiêu tiền, chiếm bao nhiêu cổ phần. Vậy thì không cần hai vị lão bản ra tay, giao cho người thủ hạ xử lý. Thực sự không thể đồng ý, hai người lại va vào, lấy cái thỏa đáng phương án. Mà Diêu Viên tử duyệt đoàn vong đi ra, lập tức cho Từ Mộng gọi điện thoại, gọi nàng có thể ngừng tay. Từ Mộng trải qua lần này, ý nghĩ còn thay đổi, ta chính là muốn ủy thế hiếp người, theo ngươi ôn tồn cho thể diện mà không cần. Có một cái có yêu khí chuyên tranh, còn có cái manh nương bách hoa, ta đều nghĩ lấy xuống lại thêm vào mạch lạc hoặc hình tài nguyên, xã khu trò chơi tài nguyên, một tổ hợp chính là một cái phi thường khả quan 2D bình đại. Kém chính là tầm quản lý, quá mức ta chậm giải tìm, hoặc là chính mình bổ dưỡng, mẹ ta ai cũng không cầu. Ha. Diêu Viễn vui vẻ nói, "Được thôi, ngược lại này xám sự vụ giao cho ngươi, ngươi cũng đừng sợ tay sợ chân. Kỳ thực trừ AB chạm, còn có rất nhiều 2D bình đại, tỉ như nửa lần nguyên, hoặc hình nhà, có yêu khí, có yêu khí xem như là áp sát thành công, xuất phần qua, chấn hồn phố, 10 vạn, cái chuyện cửa nhảm." Đáng tiếc sau đó vẫn là con đứng. Diêu Viễn cúp điện thoại Sờ sờ mũi, nhìn dáng dấp bê chạm không còn, ai chạm không ở cân nhắc phạm vi bên trong, từ mộng muốn chính mình làm. Chính mình làm cũng được, liền đơn thuần làm cái hai dây đại bản riêng đi, làm mạch lạc là tự mình đãi. Phát phát hoạt hình, xuất một chút truyện tranh, phát hành phát hành trò chơi, vô vô phim hoạt hình cái gì, trong nước hoạt hình sản nghiệp tiềm lực cũng không nhỏ nha. Cho tới từ giật, bất luận từ mộng vẫn là Diêu Viễn, đều không có hứng thú quan tâm, yêu đóng cửa đóng cửa, yêu đổi nghề đổi nghề. Cho tới chán ruệ. liền nhìn hắn 500 vạn đổ xuống sông xuống biển sau khi, còn dám hay không dấn thân vào hai dây nếu như không còn lá gan, hắn có lẽ ngay ở Kim Sơn mạng lưới đợi. Tốt xấu cũng là cái phó tổng giám đốc. Thứ đây trên giang hồ lại không chuột thử nhân vật này. Hết cách rồi, làm người trọng sinh bánh xe lơ đang ép qua thời điểm, vung lên bụi trần rơi vào mỗi cái chuột thử trên đầu, cợt mượn nờ đều là một con cổ vịt. Tấu chương xong, chương 827, sửa cờ đổi mỏ cờ. Từ tranh cùng Vương Bảo Cường tại sao nháo cách? Trên phố rất nhiều nghe đồn, khá là lưu hành chính là, trục, thái hoàng, thời điểm, từ tranh khổ cực chuẩn bị tiền, Vương Bảo Cường tự hạ tiền đóng thăm diễn, Hoàng Bộ cũng tự hạ tiền đóng, nhưng hắn tham dự đầu tư, quân ba, 400 vạn, qua đi phân 5000 vạn. Vương Bảo Cường trong lòng không thoải mái lại chụp, lạc lối ở Hồng công, thời điểm cũng yêu cầu đầu tư chia, từ tranh không đáp ứng. Sau đó bảo cường ly hôn, thứ tranh cũng khoanh tay đứng nhìn vân vân. Có một nửa là sai, An dưa bằng vào ta vì là chuẩn. Sự tính là như vậy, từ tranh kế hoạch quay bộ thứ nhất tác phẩm, căn bản không ai cho hắn đầu tư, khóc lóc van nài tìm tới tia sáng, tia sáng cho cầm 2500 vạn. Thái Hoảng, phía đầu tư có 4 nhà, thành phẩm tổng cộng không vượt qua 3000 vạn, tia sáng một nhà liền cầm 2500 vạn, Hoàng Bộ tham gia thời điểm, người ta khê đã hoa tốt, đỉnh trời cũng liền quăng mấy chục vạn. Hơn nữa bắt đầu không tìm Hoàng Bộ diễn, tìm chính là Vương nhanh chóng Vương nhanh chóng đi không được Thái Lan, mới đem Hoàng Bột kéo lên. Từ tranh là người mới đạo diễn, càng không tư cách đàm luật chia, tham chính là bình thường thỏa thuận, cái gọi là chia, là tia sáng nhìn thấy phòng bán vẽ như thế cao, chủ động cho hắn phân 10%. Khác cho Hoàng Bột, Vương Bảo Cường phát cái bao lì xì lớn. Vì lẽ đó, căn bản không tồn tại Hoàng Bột đầu tư kiếm lớn, Vương Bảo Cường đỏ mắt sự tỉnh. Thế nhưng ở, lạc lối ở Hồng Kông, thời điểm, tình huống không giống nhau, Hoàng Bột, Vương Bảo Cường không tham dự vào. Từ tranh thử nghiệm tư bản, kéo lên triệu vì, cái này rất phức tạp, tạm thời không nói. Mà hiện tại đây, 99 giải trí toàn vốn bằng, thái hoàng, không tồn tại bất kỳ chó má sụp đổ sự tình. Khán giả yêu thích lớn nhất, ta cũng hy vọng các ngươi tổ ba người có thể tiếp tục hợp tác. Vũ giai giai lật qua lật lại tư liệu, nói, có điều ngươi hiện tại rất quý y mà, Quách phàm, thôi miên đại sư, Ninh hạ mới mạnh, đều đặt trước ngươi diễn viên chính, ngươi còn có thời gian chuẩn bị sao? Đều là bằng hưu năng nữa, ta đã 40 tuổi, chính mình kế hoạch truyền hình, vậy thì nỗ lực công tác, nửa đời sau liền có chỗ rửa rồi. Từ tranh trong lâm thầm là cái rất nghiêm túc người, đàng hoàng trị trọng trả lời. Được rồi, không cần ở ta này khiêm tốn. Thái hoàng Thành tích không sai, ngươi càng vất vả công lao càng lớn, tuy rằng chúng ta không tham chia thỏa thuận, ta cũng không bạc đãi ngươi." Vũ Gia giai đẩy qua một phần hợp đồng, từ tranh qua loa nhìn lướt qua, trong lòng nhảy một cái. "4000 vạn, muốn cho ta 4000 vạn chia Hắn nhanh chóng tính toán, đại khái là 10 phần trăm lãi, tương đối lớn mới, Hollywood đỉnh cấp bảng hiệu lớn cũng chính là cái giá này. Hắn liền vội vàng bắt đầu, "Cảm ơn Vũ tổng." Nội tâm nhưng lên song lớn. "Thái hoàng, bạo lớn, hạ bộ mảnh người khác khẳng định cấp đầu tư, mình cùng 99 giải trí tham chính là diễn viên hẹn, không nhất định nhất định phải bọn họ đầu tư, nhưng cũng không thể đã tội." Là một người thấy được tiền tài cùng quyền lực cửa lớn, rất khó lại đi ra ngoài. Tư Tranh là một người thông minh, biết thế giới giải trí chính đang chậm chậm giai cấp phân hóa, tư bản đại lao tầng cao nhất, công ty giải trí lớn thứ yếu, minh tinh lên bờ trở thành lão bản, ôm lấy tư bản bắt đuổi, này tính trung tầng. Sau đó sẽ quật người chết, không được trung tầng chính là tầng dưới chót. Tư Tranh rời đi văn phòng, vụ dai dai rõ ràng hắn kế vật, có điều không đáng kể, chỉ cần không chủ động treo chọc nàng, nàng đồng ý di hòa vi quý. Hương Cảng, à mở cửa ở Hương Cảng có hai nhà dập hát, một nhà ở trung Vàng Thái Cổ quảng trường, một nhà ở lại một thành trước mang theo am cờ bảng hiệu thực tế do vợ dạ đuổi giảm chiếu phim thay quyền kinh doanh vu dai dai từ vạn đặt trong tay mua lại sau khi vẫn không núp đít phải đợi vợ dạ đuổi thay quyền hợp đồng đến kỳ hiện tại rốt cuộc kê, nàng liền cố ý đuổi lại đây tham gia kéo bảng nghi thức nàng không mời người nào do gia hòa bên này thu xếp kết quả đến nhìn lên hoặc mười mấy hào khách quý vu lão bản một cái bí đao lùn lắc lư lại đây thao một cái phảng phất có đảm cụ không ra cổ họng chúc mừng chúc mừng đã sớm nghĩ bài kiến người vẫn không có cơ hội nói quá lời gần nhất xác thực bận biệu xoay quanh vu dai dai theo từng trí vị nắm tay cười nói, ngươi là tiền bối, người quen quen, chiến, có cơ hội hợp tác, tốt, là của ta vinh hạnh, hiện tại người nào không biết người Vu Lão Bản là phim Hồng Công Vinh Quang A. Từng Chí Vi dùng cái kia đặc biệt tiếng nói cười vài tiếng, liền quay đầu cùng người khác tiếp lời đi. Nhấc lên cảng vòng đại lão đều là nói thành giọng, Hồng Kim bảo những này kỳ thực Từng Chí Vi cũng coi như số một, mọi phương diện quan hệ khá là lợi hại. Nhà Huy, Vu Lão Bản, Lương Gia Huy nhiệt tình chào hỏi, Vu dai Gai đối với hắn rất thân thiện, nói, lần này ta đến do ban cùng quả tỷ đối Huy có hay không áp lực? Quả tỷ, sơ sân nha nha, ta diễn phản phải đến, phản phái có thể có cái gì áp lực. vậy thì tốt, qua mấy ngày ta đi đoàn kịch đi dạo. vu dai dai bướm xuyên hoa giống như đi khắp, du tẩu ở khách quý trung gian, theo cái này nói vài câu, theo cái kia nói vài câu, còn bất ngờ nhìn thấy vương tinh. vương tinh đứng ở giữa sân nhìn trung quanh, phảng phất một con cờ cờ ở lọ gìn. vương đạo diễn, ha, vu láo bản. vương tinh thấy nàng, lập tức miết môi, hai tay ôm quyền làm chúc mừng trạng, lại nhiều mở hai nhà dở hát, khâm phục khâm phục, khâm phục cái gì? ở loại này thế đạo, còn dám ở hương cảng diễn cho viện, tiểu đệ khâm phục. Phim Hồng Công nhất định sẽ tốt, ta đang cố gắng, cũng cần ủng hộ của các ngươi. Vũ gia dai, dai ở trường hợp công khai, luôn luôn là phim Hồng Công kiên định ủng hộ. Theo Vương Tinh Hàn Huyên bại cầu, lại nhìn thấy một cái ngoài ý muốn khách quý. Vóc dáng không cao, ăn mặc tiểu cũ âu phục, cả người cũng có một loại lao thân sĩ khí chất. Hắn chủ động đi tới bắt chuyện, cười nói, không đợi mà tới, thứ lỗi thứ lỗi. Giang tiên Sinh, ngài là tiền bối, nên ta đi tiếp ngài mới là, quá thất lễ, không ngại sự tình, vừa vặn ta nghĩ tới xem một chút. Người này chính là bợ ra đuổi, tiên vui đại lão bản, hậu cảng khoảng cách đại đại lão, Giang Chí Cường hắn nhìn náo nhiệt phi thường tình cảnh cùng bên ngoài truyền thông than thở năm 1998, nghìn chín am đổi bộ hương cảng vẫn do mở dạ để thay quyền mười mấy năm trước mắt qua liền am cờ đều đổi chủ yêu ngài đây là trách ta nơi nào nơi nào ta đồng ý nhìn thấy hương cảng giả hát muôn màu muôn vẻ hơn nữa lùi 10 ngàn bức giảng thu mua am cờ chính là vận đạt không có quan hệ gì với ngươi giang chí cường một bộ nhân hậu trưởng giả dáng vẻ vu dai dai hử hử ha ha đáp lại vài tiếng diêu viên cùng với nàng giảng qua không nên tin đám người này mặt ngoài nói trong bụng trang cái gì ai cũng không rõ ràng mà nàng có 3 năm hòa cảng sách, tước gì đám người này đi ra tự bạo gia tộc, kéo bảng, kéo bảng, giờ lanh đã đến, một đám người đi ra ngoài đến hí cửa viện, trước kia mở cờ bảng hiệu đã dùng vải đỏ che đậy, người chủ chỉ bờ là bờ là nói rồi một đống, Vu Gai Gai đưa tay kéo một cái, vải đỏ rơi xuống, sửa cửa đổi màu cờ, lộ ra gia hỏa bảng hiệu mới, theo lớn chủ ảnh trung, Vu Gai Gai xê vị, cái nhóm này lập trường sáng tỏ, không rõ ràng, ám muội đám gia hỏa phân đứng tà hữu, răng rắc răng rắc hình ảnh nát quãng, trường an ba vạn dặm đẹp đẽ à, tấu chương song. chương 828 xong tuần san. 831 chương cũng đi vào, 832 sửa chữa một chút. Siêu thể, nguyên bản do người Hàn đầu tư, lữ khác sò lòng đạo diễn, Sở cắt Lệt Johnson, mặc gang phát bên trong mạng, thôi dân thực diễn viên chính. Quả tỷ đóng vai một cái ở Đài Bắc sinh hoạt nước Mỹ cô đường, bị tận bả nam lừa dối, thành vì là hắc bang vận chuyển ma túy độc la, chính là đem cái bụng cát, đem gói gói ký ma túy nhét vào, vận đến địa phương lại lấy ra. Nhưng quả tỷ này bao nước ra rồi, ma túy ở trong người phát huy, hòa vào huyết dịch cùng nội tạng, liền năng bắt đầu biến dị, đại não lĩnh vực nhanh chóng khai phá, một đường quá quan trọng tướng. Cuối cùng đại não khai phá đến 100% lấy tân hợp đạo, hóa thành hư vô. Phim này có bao có xấu, nhưng chụp rất thoải mái, Lại như sáng văn như thế tiết tấu thanh phát, thăng cấp rõ ràng, mỗi lần thăng cấp sau khi đều sẽ xuất hiện cái gọi là thoải mái điểm, cuối cùng 4000 vạn đô la mỹ thành phẩm cầm bốn 6 ước đô la mỹ toàn cầu phòng bán vé. Diêu Viễn làm bộ phim này, trước tiên đem đài bắc đội thành hương cảng, cũng thêm phần lớn lượng, 1 phần 3 hy phần đều ở hương cảng quay chụp. Nguyên mảnh bên trong Đài loan hắc bang quán đương Ai đù, không nên náo rồi. Không muốn lại đánh rồi. Dựa vào bắt rồi. Người rất mô tô ai. Thứ yếu, gia nhập cự thạch mạnh xâm đóng vai nước Mỹ cảnh sát nhân vật sau đó ở phần cuối nơi không giống nguyên mảnh như vậy cho một cái hàm hàm hồ hồ không có giải thích kết cục mà là làm một cái toàn cầu khán giả đều có thể hiểu được suy đoán quả thị đã nhảy lên làm cao duy sinh vật nàng ở khắp mọi nơi thôi dân thực đóng vai hắc bang lão đại tự nhiên đổi thành lương gia huy ca một cái đáp khách sạn nội cảnh bên trong siêu thể đoàn kịch quay chụp xong một đoạn hí vội trưa nghỉ ngơi. lương gia huy lau mồ hôi đi tới nói cảm giác thế nào cũng được không ra hí người rất nhiều năm không cùng người nước ngoài đóng kịch đi đến đây dò ban vu dai dai cười nói ta tổng cộng cũng không cùng người nước ngoài đáp qua mấy lần hí liên bởi vì ta chủ qua, tính nhân, mọi người cho rằng ta quốc tế hóa, kỳ thực ta nhất bản thổ. Thính nhân, chưa từng xem, ta xem qua, thử hy bí mật sinh hoạt. sách. Lương Gia Huy mặt đỏ lên, khoát tay nói, đánh người không đánh mặt, đi ra hồ kiếm cơm ăn mà. Giám biết, đó là khâu thuộc chính a, ta nhiều đứa cao người a. Vụ dai dai vẫn vì là không thể tận mắt nhìn thấy hương cảng nữ tinh thời đại hoàng kim mà tiếc nuối. Lương Gia Huy ha ha cười hai tiếng, hoàn toàn không bắt nàng nữ nhân, chỉ làm ra môn đang tán gấu đúng, qua trận chính là giải kim tượng, ngươi nếu không bận biểu có thể lưu lại. làm sao? dùng mình mà. Nha nha, ngươi có thể nắm ảnh đế? Lời này ta cũng không dám rạng, chỉ có thể nói tự tin rất đủ. Vu Dài Dài suy nghĩ một chút chính mình hành trình cùng 3 năm hòa cảnh sách, toa nói, có thể à, ta đi giải kim tượng nhìn. Hoa, vậy chúng ta rồng đến nhà Tôn, Vu lão bản lần thứ nhất tham gia ta thông báo mọi người một tiếng. Nói, Lương Gia Huy liền cho giải kim tượng chủ tịch Trần gia thượng gọi điện thoại. Trần gia thượng chủ qua, chốn học vệ dần, Gia thú cảnh sát hình sự, tình võ anh hùng, Trung Nam Hải bảo tiêu, các loại, lên phía bắc sau khi cũng có, hòa bỉ, tứ đại danh bộ, Xiê Tứ đại danh bộ chính là Lưu Diệp Phỉ đặc siêu nô tú sóng diễn cái kia Vu Dai Dai ở trường quay phim tùy tiện đi dạo một chút nghe những kia công nhân viên tán gấu, nàng cảm thấy Hương Cảng nơi này phi thường thần kỳ không giống Tân Trung Quốc cũng không giống Anh Quốc mà lại như thanh trừ dân quốc trên người nó vẫn cứ có loại kia phong kiến truyền thống cùng phương Tây văn hóa mãnh liệt xung đột lại hỗn hợp đặc chất hừ ta nếu như trọng sinh đến Hương Cảng náo hắn cái Long trời lở đất Vu Dai Dai ở trong lòng nghĩ có điều hiện tại là muốn chuyện làm ăn dị hòa vi quý chỉ đem chặn ở mặt trước thanh trừ hết là tốt rồi Vu láo bản Lương Gia Huy nói chuyện điện thoại xong trở về Hương Phấn nói, mọi người đều rất hoan nghênh à, muốn mời ngươi làm trao giải khách quý. Cái gì thượng? đương nhiên là tốt nhất phim ảnh thượng. Có thể à? Cái kia quá tốt rồi, qua đi bọn họ sẽ chính thức phát thư mời. Lương Gia Huy có vẻ rất cao hứng, thời gian nghỉ ngơi đến, lại vội vàng bận biểu đóng kịch đi. Diêu Viễn cùng Vu Gai Gai tại sao cần phải đem cảng vòng rửa một lần? Bởi vì theo 99 giải trí không ngừng mở rộng, tất phải sẽ ngầm chiếm cảng vòng lợi ích, bọn họ sớm muộn cũng sẽ tạo phản. Hơn nữa hủ giờ lì vợ cần đại lượng nhẹ vốn tác phẩm đến phong phú khó phim, máu tanh, bạo lực, tình sắc, kinh sợ khủng bố các loại đều là chuẩn bị, không phải nói tìm hương cảng mình tinh diễn, mà là hương cảng những này truyền hình người hành nghề, chụp những này loại hình đồ vật thuận buồn xuôi gió. Vu dai dai muốn chính là nhóm này hậu trường nhân viên. Nàng buổi sáng gió ban, buổi chiều đến cửu long một gian tiệm cà phê. Đẩy cửa đi vào, bên trong đã có người đang các loại, tuổi khá dài, hào hoa phong nhã giá vẻ. Vu tiểu thư, Trần Tiên sinh, người này gọi Trần Bách sinh, điện ảnh Song Tuần San, người sáng lập cùng nguyên xã trưởng. Điện ảnh Song Tuần San là hương cảng rất lâu năm, rất có sức ảnh hưởng tạp chí, giải kim tượng chính là nó khởi sướng. Ban đầu mấy giới đều là do Song Tuần San chủ sự. Đến năm 1993, Giải Kim Tượng Hiệp hội thành lập, Song Tuần San giao ra chủ sự quyền, sửa do hiệp hội một tay xử lý. Sau đó theo phim Hồng Công suy thoái, Song Tuần San cũng nước sông ngày một rút xuống, sớm ở năm 2007 liền ngừng xuất bản. Nhưng Trần Bách Sinh vẫn cứ là lý lịch thâm hậu lao tiền bố, cùng khắp mọi mặt quan hệ đều quen. 9. Hai người sớm thông qua điện thoại, Trần Bách Sinh có vẻ rất kích động, nói: "Năm đó tạp chí thiếu hụt tài chính, không thể tiếp tục được nữa, ta nhiều mặt buôn ba thậm chí cầu viện lập pháp sẽ, liền một mao tiền đều không có vấn đến. Internet thời đại, không có người sẽ gửi cho một quyển không kiếm tiền bằng giấy tạp chí. Ta khâm phục Vu Lão bản làm mang, từ ta thu mua ra hòa ta liền dàn qua. giấc mộng của ta chính là phục hưng phim hùng công, ta cũng rất đồng ý trợ giúp các ngươi phục xuất bản. Trần Tiên sinh kinh nghiệm phong phú, tự nhiên cũng muốn mời người trở về chủ trì đại cục. Nang vung tay, ngược lại muốn mở miệng Trần Bách sinh cười nói, không quá thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, ta có một điều kiện. mới nói. ở ta cần thời điểm, các ngươi nhất định phải vì ta phất cờ họ reo. Này, Trần Bách sống lộ do dự. Không cho ngươi nói cái gì mẫn cảm đồ vật, chỉ là ta cảm thấy ở trong môi trường này, Hủ Dơ Lì Vợ mới là phim Hồng Công phá vòng vây lựa chọn tốt nhất, nhưng có chút tư tưởng truyền thống gia hỏa không hẳn như thế nghĩ, ngươi có thể coi như là lý niệm chi tranh. Vu tiểu thương. Trần Bách Sinh dừng một chút, nói, làm một quyển chuyên nghiệp, quyền uy tạp chí, quan trọng nhất chính là khách quan rõ ràng, phóng tầm mắt toàn bộ ngành nghề góc độ đi suy nghĩ, phân tích lợi và hại, mà không phải đơn vì là một cái nào đó nhà đứng. Đúng. Nói còn chưa dứt lời, liền bị Vu Gai Gai chủ bàn, ý của ngươi là, ngươi hoa ta tiền, còn không chịu giúp ta nói chuyện? Ta không phải cái này. Người nào không biết các ngươi hương cảng Media là cái gì phần hạnh? Ngươi làm ta chưa từng xem trước đây song tuần san, đường viền hoa tin tức các ngươi như thường bảo. Hiện tại ngươi theo ta trang thanh cao, lại muốn nắm tiền lại không làm việc, ngươi coi ta là nỡ ngẩn vẫn là coi chính mình là nỡ ngẩn. Nghĩ rõ ràng lại tìm ta. CJ. dây, Vu dai dai vung thân đi, lưu lại trần bách sinh trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Vốn là mà, càng đảo nơi này, nghĩ trang thanh cao đều không hoàn cảnh, chỉ là đối nội cố hữu mạn mà thôi. Chính hắn ngồi một hồi, vẫn là thở dài, gọi một cú điện thoại. Vu lão bản, vừa nãy là ta không hiểu rõ, tấu chương xong. 829, A coi, Vu lão bản. Ngay kế, vẫn là ở một nhà tiệm cà phê bên trong, Vu dai dai lại gặp được một vị trao đổi đối tượng, không phải Trần Bách Sinh, mà là A coi một vị giám đốc điều hành, gọi Diệp Gia Bảo. Nàng lần này đến cảng, chờ thời gian tương đối dài, mọi phương diện tìm kiếm hợp tác, có việc cầu người mượn cơ hội đều đến bái phỏng, hầu như mỗi ngày đều muốn tiếp khách. Cái này Diệp Gia Bảo chính là chủ động tìm đến cửa. Người này thái độ so với Trần Bách Sinh đoan chính một điểm, nói chuyện phiếm vài câu lập tức tiến vào chủ đề, nói, Vu lão bản làm chủ gia hỏa những năm này, đối với phim Hồng Công cống hiến rõ như ban ngày. Hủ Dơ lì vợ cũng là quốc tế hóa bình này, ngài có khai thác hải ngoại chi hùng tâm, không biết có hứng thú hay không đầu tư Á Coi. Ta khai thác hải ngoại cùng đầu tư Á Coi có quan hệ gì? Á Coi mấy chục năm nhãn hiệu cùng hoạt động kinh nghiệm, một bộ đầy đủ hoàn thiện tiết mục chế tác cùng phim truyền hình quay trụ thành viên bằng cốt, càng là đối ngoại lên tiếng cửa sổ. Nếu như chúng ta cường cường liên hợp, ha. Vu Dai Dai Hảo không nể mặt mũi cười một tiếng, nói: các người hai cố đông chính đang khởi tố cổ đông lớn, năm ngoái thiệt tồi ba ước nhiều, năm 2011 còn làm ra như vậy lớn sự cố, hiện tại quảng cáo thương đều không tìm các người ngươi không ngại ngùng nói cường cường liên hợp. Năm 2010, một cái nội địa thương nhân Vương Trinh làm chủ A Coi. Bởi vì Hương Cảng đối với đài truyền hình khối này quản lý rất nghiêm, không phải Hương Cảng cư dân không thể làm cổ đông. Vương Trinh liền tìm một cái thân phận thích hợp người đại lý. Lúc đó cổ đông lớn nhất là Vương Trinh, cổ đông lớn thứ hai là Đài Loan Vượng Vượng tập đoàn chủ tịch Thái Diễn Minh. Thái Diễn Minh cũng không phải người Hương Cảng, cũng tìm người đại lý. Sau đó Á Coi cổ đông nội đấu truyền thống lại tới nữa rồi. Vương Trinh cùng Thái Diễn Minh đấu chết đi sống lại. Thái Diễn Minh trực tiếp đem Vương Trinh cáo, nói hắn độc tài không chế a Cội, yêu cầu hủy nhiệm độc lập quản giáo người gia nhập hội đồng quản trị vân vân. Hiện nay chính đang lên tòa án. Chớ nói chi là năm 2011 ngộ phát sự kiện. Các ngươi tình huống như vậy, còn dám tới tìm ta đầu tư. Ta đầu tư làm cái gì? Cho các ngươi cái kia hơn 700 nhân viên phát tiền lương đúng không? Vẫn là làm các ngươi ATM. Ta thừa nhận ái coi nằm ở Tung Lũng, nhưng ta xác thực cho rằng nắm giữ một đại truyền hình đối với quý phương cũng hữu ích nơi. Là hữu ích nơi, nhưng làm ăn mà, trên bản chất chính là cân nhắc lợi và hại. Nếu như hồi trước, ta sẽ không chút do dự thu mua ái coi, hiện tại cảm thấy không cần thiết, vậy thì là cái động không đấy, ai ngày ai chết. Vu Gia Gia nói rất rõ ràng. Diệp ra bảo biểu hiện hạ, không muốn dính chặt lấy, nỗ lực gượng cười nói, "Được rồi, ta biết ngươi ý tứ, ngày hôm nay quái rối." Nói, hắn đứng dậy muốn đi, lại bị Vu Gai Gai gọi lại. "Ta tuy rằng không muốn đầu tư, nhưng á coi vẫn còn có chút giá trị, không bằng chúng ta nói chuyện bản quyền." "Bản quyền? Trước ta mua các ngươi mấy bộ kịch bản quyền, thích xem lão cảm kịch không ít, ta cũng đến phong phú khó phim. Như vậy, các ngươi hết thẻ phim truyền hình, á tỷ tuyển Mỹ, ta đóng gói mang đi, một cái ước, các ngươi suy tính một chút." "Một cái ước quá ít." không ít, các ngươi đều là lão kịch, chỉ nhằm vào những kêu hoài cũ mê, chuyển phát lượng có hạn." Chúng ta nhưng là có hơn 300 bộ phim truyền hình, huống hổ còn có á tỷ tuyển Mỹ. Hơn 300 bộ lại không phải bộ bộ kinh điển nếu không như vậy, 5 ngàn vạn, ta chỉ chọn 100 bộ á tỷ tuyển Mỹ. Diệp gia bảo dòng suy nghĩ nhanh chóng chuyển đổi, hy vọng đàm luận nhiều điểm giá tiền, nhiều một chút tiền, đối với á coi liền nhiều một bát cứu mạng nước, không phải vậy tiền lương đều không đến phát. Vụ dai dai nhưng là có chút ít còn hơn không, tùy tiện nói chuyện. Á coi có không ít tốt kịch, ta cùng Cương Thi có cái cuộc hẹn, ta cùng mùa xuân có cái cuộc hẹn, Cương Thi đạo trưởng, đại địa tình, hoa tuyết thần kiếm, ngân hồ, trời tằm biến, các loại. Nhưng đối với nội địa mà nói cũng chỉ giới hạn ở những ngày đầu kịch, còn phải là cao thanh tu phục, không phải vậy ai sẽ xem à? ngươi đây là thừa dịp cháy nhà hôi của, và ngươi có thể đi nội địa hỏi một chút phim truyền hình cái gì giá, ta rất công đạo. các ngươi nghiên cứu đi, thành lại nói cho ta, không được cũng không cần tìm ta. Vũ dai dai đứng dậy đi. Hương cảng TV nghiệp sớm không còn nữa làm dáng tuyệt ngũ đài sơn đường cảnh, nước sông ngày một rút xuống, Á coi luôn luôn vận mệnh thăng trầm, không song không còn cổ đông nội đấu, dẫn đến thiếu hụt một cái ổn định thời kỳ phát triển, không phải vậy nhất định sẽ làm ra so với trong lịch sử càng rực rỡ hào quang thành tích. đáng tiếc không có nếu như. 2016 năm Á coi dừng phát, sau đó lại một lần nữa phát, nhưng cũng không có gì động tĩnh. Thế B cũng rơi vào lỗ vốn, cũng bắt đầu ở ba ảo bán hàng. Qua mấy ngày, Song Tuần San tin tức rất nhanh thả ra, Gia Hòa hoặc thành người đầu tư mới, điện ảnh Song Tuần San có hy vọng phục xuất bản, không gây nên bao lớn ảnh hưởng, trong vòng quan tâm so với ngoài vòng còn nhiều. Thời đại này ai còn xem bằng giấy tạp chí a? Xem cũng là xem đường viền hoa nhỏ báo. Thành Long nộ đánh suy tử lăng không bay 5 mét gấu đại lâm đổ thành 33 giờ nhà giàu xe công cộng lái vào nhà giàu. Đây là Gia Hòa chủ động thả ra ngoài tin tức, ngoài ý muốn chính là. Vu Dài Dài cùng Diệp Gia Bảo ngắn ngủi một lần gặp mặt, lại nhường thần thông quảng đại hương cảng Medea vô tới. Vu Tổng cắt hung hăng làm chủ ác coi suy đoán nghị luận sôi nổi. Nàng chỉ có thể cảm khái hương cảng phóng viên chạy thật nhanh a. Bán đảo khách sạn trà chiều lừng danh toàn cảng, rất nhiều minh tinh đại lão đều là nơi này khách quen. Buổi chiều 3 giờ, Giang Chí Cường nghe ban nhạc hiện trường diễn tấu nhạc cổ điển, phẩm chính tông tiểu anh trà bánh, khí độ nho nhã, không nhanh không chậm, tiêu chuẩn lão thân sĩ địa bộ. Cha của hắn gọi sông tổ di, Phật sư người. Trước kia ở vượng giác một nhà dạp hát làm phó quản lý, sau đó thành lập chính mình dạp chiếu phim, không tiền quay phim điện ảnh chỉ có thể mua mảnh, còn không thể mua bản thổ phim Hồng Tông, bởi vì không cạnh tranh được, chỉ có thể mua tiện nghi ngoại ngữ mảnh. Không sai, cái kia sẽ phim Hồng Công quý, tây mảnh tiện nghi. Vì lẽ đó An Nhạc ảnh nghiệp là gia tộc sĩ nghiệp, giang trí cường gia tộc cũng không có cỡ nào chối bỏ, chỉ là đổi tới Hollywood quật khởi thời điểm tốt, theo ở phía sau rũ canh. Giang tiên sinh, đợi một hồi, lại một cái khí chất gần như lão thần sĩ đi tới. Người này gọi Trương Gia Trấn, lâu năm nhà sản xuất, vũ sâm thân mật đồng bọn, hầu như tham dự qua ngô vũ xâm hết thảy điện ảnh, bao quát Hollywood, ngôi tiên gái, trở mặt, gió ngữ người, cùng với lên phía bắc. Sĩ Bích, Giang tiên sinh thật hăng hái a, càng đảo trời phải biến đổi, ngươi còn có tâm tư ở đây uống trà chiều. Trương gia chấn lại như cái cổ đại thuyết khách, mở miệng chính là a, tướng quân hẳn phải chết. Ta vì là cứu tướng quân mà đến. Trước mắt trời trong nắng ấm, tại sao biến Tiên? Giang Chí cường cười nhạt nói, vị tiên nội địa vu lão bản gần nhất ở Hương Cảng là mưa làm rõ, bọn tiểu nhị ý kiến rất lớn, hết cách rồi, đẩy ta làm gia thủ lĩnh, tới hỏi hỏi ngươi ý tứ. Hỏi ta? Ta nhưng không dám nhận. Hiện tại phim Hồng Công suy thoái, người người tự vệ Sống đến mức tốt còn có thể giúp bọn tiểu nhị một bát cơm ăn, hôn không tốt liền kế sinh nhai đều khó khăn. Người cùng Hồ Ly Uyên, 9, cùng nội địa quen, 9, tự nhiên là chúng ta người dẫn đầu. Thấu chương xong. Chương 830, ao cạn vườn bát, rùa, nhiều. Vị kia Vu lão bản thu mua gia hòa, thu mua dạp chiếu phim, sáng lập mạng lưới bình đài, hiện tại lại làm chủ xong tuần san, nghe nói còn theo á coi đầu mày cuối mắt. Đừng nói nàng là nội địa người, chính là người hương cảng cũng không thể làm như thế. Sản xuất, phát hành, chiếu phim, mạng lưới bình đài, bình luận giới, đài truyền hình nàng nghĩ một tay khống chế sao? nhưng nàng ít năm như vậy, sắp thực giúp phim hồng công không ít. là chúng ta thừa nhận, vậy cũng không có nghĩa là chúng ta hy vọng trên đầu nhiều một vị lao phật ra đi. Huống hồ, hồ cũng đừng nói cái gì có giúp hay không, đều là vì kiếm tiền. hiện tại nàng qua giới. trương gia chấn gõ gõ bàn, lặp lại một lần, nàng qua giới. trương gia chấn dường như xã hội đen đàm phán, giang trí cường bất đắc dĩ, nhưng cũng sớm quen thuộc loại này bầu không khí. hắn không thể, cũng không dám phủ nhận cái này người dẫn đầu vị trí. bởi vì cảng vòng chính là bang phái tính chất, không đồng thời kỳ có không giống đi đầu đại ca, ngươi dám từ chối? vậy thì không sống được nữa. hắn thở dài, hỏi, các ngươi muốn làm thế nào? chúng ta cũng không biết phải làm sao, cho nên tới thỉnh giáo ngươi, hiện tại không phải đánh đánh giết giết thời đại. trương gia chấn cũng thở dài, cam ghét bên trong lại mang theo một tia nhớ lại, càng vòng không thể rời bỏ xã hội đen, đám người này ở gặp xã đoàn nước hiếp đồng thời, nhưng cũng hưởng thụ qua cái gọi là khoái y ân cứu, ai với ai náo mâu thuẫn, đùng một súng bắn chết là tốt rồi. mỹ á, hoa á những công ty này cũng không tâm tư làm điện ảnh, chỉ có anh hoàng cùng yên vui còn ở sinh động. giang trí cường trầm mặc rất lâu, trước đây thương cảng phảng phất rất lớn, bây giờ hương cảng chậm rãi trở lại nguyên bản nên có vị trí loại này tương phản nhường mọi người cực kỳ giống thanh triều di lão di thiếu cả ngày nhắc tới vàng thắt lưng vinh quang nhưng mọi người một mực lại rõ ràng lên phía bắc mới là lối thoát phim hồng công chính là phế bỏ ở trên lý trí giang trí cường không muốn khai chiến có thể vu lão bản mang đến áp lực quá lớn vạn nhất nàng còn không vừa lòng còn muốn thu mua giảm hát đây vậy coi như thật xúc động lợi ích của chính mình Vợ dạ đấy 11 nhà giảm hát Hương càng lớn nhất ra hòa tam nhà lớn thứ hai khả năng chính là một cái chớp mắt sự tình qua một lát hắn chậm rãi nói những năm này chúng ta cùng nàng hợp tác quá nhiều Vô hình bên trong bị chói, cũng nên mở ra. Nội địa hoang nghị, bồ nạ, tinh đẹp đều là thân cảng, rất đồng ý cùng chúng ta hợp tác, tuy rằng bọn họ điện ảnh chất lượng trên lệch không đồng đều, hiện tại cũng không phải cân nhắc những này thời điểm. Ngoài ra còn có trung ảnh, chính sách đối với chúng ta có lợi, nhiều cùng trung ảnh thân thiết, ở chế tác, phát hành, chiếu phim lên từng bước cùng 99 giải trí không liên hệ. Đúng, là đạo lý này. Trương Gia chấn liền vội vàng ngẩng đầu. Thứ yếu là đạo diễn cùng Minh Tinh, chúng ta nếu không tiếp đánh đổi bảo vệ chính mình đấu bảng, từ khắc, Lưu Vi Cường, Vương Tinh, Trần Gia Thượng, Lưu Đức Hoa, Cố Thiên Nhạc. Quách Phú thành chỉ cần bọn họ duy trì sinh động, chúng ta thì có thị trường số lượng. Cuối cùng, ở nội địa làm công ty, bồi dưỡng nội địa đạo diễn cùng Minh Tinh, nhường bọn họ làm chúng ta phát môn viên. Làm sao làm? Cho tài nguyên, cho quảng cáo, cho thưởng, giải kim tượng còn có sức ảnh hưởng, nâng mấy cái người mới đi ra không phải việc khó. Bọn họ thế hệ cũ, đời trung niên đều có chủ rồi, muốn tìm những kia tuổi trẻ, trước tiên nâng cái diễn viên đi ra. Tiền của chúng ta không đủ, có thể tìm lý ra, Lý Trạch Gai, Lý công tử đối với thế giới giải trí luôn luôn cảm thấy hứng thú. Hoặc là tìm Ma Cao, Ma Cao một đống người có nhu cầu Ma Cao cái gì nhu cầu, sử dụng điện ảnh cọ rửa xóa mà. Nói chung, nay một bộ đồ vật chính là hậu thế cảng vòng làm, nhiều ma thao tác, lực bảo đảm đầu, nâng đỡ nội địa người mới, tìm kiếm phần ngoài tài chính. Chính là cuối cùng này điểm xảy ra vấn đề rồi, cung cấp tài chính Ma Cao lão bàn rửa gạo, mét, hoa bị toán, còn ném vào búa nạ một cái nhảy lầu phó tổng. Trong này rất loạn, nói tỉ mỉ lại phế bỏ, cảm thấy hứng thú chính mình đi tìm tìm. Trương Gia chấn nghe vui lòng phục tùng, nói, đây là dài trị cửu an ý nghĩ, cần thời gian mấy năm làm nền. Ai, bất luận làm sao chúng ta đến thừa nhận phim Hồng Công thời đại qua, sau đó phải kiêm tốn nấp trong hậu trường, kỳ thực đều là vì kiếm tiền, chỉ cần có thể kiếm tiền, phương thức gì không đáng kể. đang nói, trương gia chấn điện thoại văng lên, hắn nghe vài câu, cúp điện thoại, cười nói, xem ra có người so với chúng ta còn gấp. chuyện gì? Á coi khán giả hội nghị thị uy. Hả? giang trí cường sững sờ, lập tức lắc đầu một cái, tân, cũng đúng, trước đây đánh đánh giết giết, hiện tại đều dạng pháp trị. như a, khách sạn bên trong, vụ dai dai nhìn tin tức trong tivi, ngạc nhiên nói, ta ở hollywood đều không ai thị uy, ở hương cảng đụng vào, quá thần kỳ, chỉ thấy cái kia tin tức phát báo ở Á Coi nhà lớn bên ngoài, mười mấy người dơ bảng hiệu, trên lệnh không đồng đều gọi, ta yêu Á Coi, phản đối Á Coi bán ra, phản đối Á Coi trở thành món đồ riêng tư, Dương nội chiến, nhất trí hướng về trước, vẫn tính dùng tâm, không tìm người trẻ tuổi, người trẻ tuổi ai xem Á Coi a? a. Tim đều là cao tuổi bác trai bác gái, đặc biệt nghề nghiệp hóa ngân bảng hô khẩu hiệu, vừa nhìn liền kinh nghiệm phong phú. Phi, Vũ dai dai phun một tiếng, Miếu nhỏ yêu phong lớn, ao cạn vương bát, rùa, nhiều, khỏi hỏi, khẳng định là TVB đang thăm dò, bởi vì tin tức hàm hồ không rõ, TVB nghị xác nhận một hồi có phải là thật hay không? Á coi cùng TVB tranh đấu, nói cái ba ngày ba đêm đều nói không hết, khá là chứ danh như, chơi tạm biến, từ thiếu cường diễn viên chính, năm đó xưng bá màn huy quang, đánh TVB liên tục bại lui. Ngay ở khí thế hừng hực thời điểm, diễn viên chính từ thiếu cường đột nhiên chơi mất tích, có người nói chính là TVB làm. Nhưng Á coi càng tuyệt hơn, trực tiếp đổi cái diễn viên, còn thêm cái giả thiết, nói tu luyện trời tạm thần công, có thể sửa đổi gân xương ra thịt, mây tung bay bế quan luyện công, đi ra thời điểm đã đổi một bộ răng rớp, châu bò rất, ta vừa để mắt toàn cầu người, còn muốn với bọn hắn chơi dùng binh khí đánh nhau, thật chán. Vu dai dai đóng lại tivi Không muốn ở loại này chuyện hư hỏng lên lãng phí thời gian, trực tiếp cho Diệp gia bảo gọi điện thoại, người đứng ra làm sáng tỏ một hồi, ta đối với á coi không có hứng thú, chỉ là đàm luận bản quyền. Tại sao ta đến làm sáng tỏ? Ngươi làm sáng tỏ độ tin cậy lớn, nhưng là 4000 vạn. Vu lão bản, 3000 vạn. Ta đứng ra. Ta đứng ra. Ta lập tức tìm phóng viên. Diệp gia bảo gấp, mẹ lại làm phiền 3000 vạn đều không còn, tuy rằng Vu dai dai không muốn đầu tư, mua bản quyền tiền cũng có thể giải cơn cấp bách trước mắt. Ngày thứ hai, Diệp gia bảo tuyên bố liền đi ra. Biểu thị gia hỏa không có làm chủ ý tứ chỉ là đam luận bản quyền chuyện làm ăn, Á Coi đang cố gắng phối hợp nội bộ mâu thuẫn, nhất định sớm ngày khôi phục trật tự, vì là khán giả mang đến càng nhiều tốt kịch bợ lạ bợ lạ. tuyên bố đi ra, hội nghị thị uy người cũng biến mất rồi. TVB vẫn đúng là thật lo lắng ra hỏa thu mua Á Coi, ra hỏa giàu nứt đố đổ vách là cái kinh địch, trên pháp luật cũng quản không được. bởi vì Hương Cảng hiện tại không có phản lưỡng luật pháp, muốn đến 2015 năm mới sẽ có một cái cạnh tranh điều lệ thi hành. Vu Dài Dài đến cảng nhiều ngày, chuyện hư hỏng một đống, nàng chỉ muốn tham gia xong giải kim tượng rồi đi. thấu chương xong, chương 831 ta mang bọn người khởi công, thu được tốt nhất vài nam chính chính là lương gia huy, du mình. ngày 13 tháng tư muộn, hương cảng trung tâm văn hóa giảm hát lớn, đệ 32 giới giải kim tượng tổ chức. Vụ dai dai lần thứ nhất tham gia, ngồi ở phía dưới không hề còn sóng, mắt lạnh nhìn một hồi tự tìm niềm vui trao giải lễ trình diễn. tại sao nói tự tìm niềm vui đây? bởi vì Dung mình cứu thị a ở nội địa hai, năm ước phòng bán vé ở hương cảng hơn 4.000 vạn phòng bán vé, xong được mùa, này có thể gây vớm. người chủ trì từng chí vĩ hô to, chúng ta đều là người một nhà, nô nhớ xa càng là dương dương động tình. Nguyễn Thần phủ hộ hương cảm điện ảnh. Toàn trường tràn ngập một cổ phim Hồng Kông không chết bi tráng bầu không khí, phản phất môi có một bộ danh tiếng phòng bán vé xong được mùa phim xuất hiện, giải kim tượng đều muốn đến như thế vừa ra, mà mọi người tập thể lơ là, dù mình là vui giai giai đầu tư. Lần này giải kim tượng, nội địa đề danh không ít, chỉ có 1942 cầm một cái tốt nhất hắn ngứa mạnh tượng. Dương Thiên Hoa dựa vào, Xuân Tiểu cùng Chí Minh, cầm diễn viên, dù mình tự nhiên là lớn hấp dẫn, đã cầm 7 cái thưởng, lương gia huy 4 độ xứng đế. Theo lại đem đạo diễn xuất sắc nhất thưởng đưa vào trong túi, tám cái. Ở đạo diễn lên tiếng thời điểm, Lễ Nghi tiểu thư mời Vu Gia giai giai dự họp, chỉ dẫn đi tới hậu trường, chuẩn bị ban phát phân lượng nặng nhất tốt nhất phi ảnh thượng. Cùng với hợp tác chính là giải kim tượng chủ tịch, Trần Gia Thượng. Cảm tạm Vu lão bản nhường Song Tuần San cải tự hồi sinh. Trần Gia Thượng chủ động tiếp lời, nói: "Ta vừa vào nghề thời điểm liền bắt đầu xem Song Tuần San, sau đó càng làm mỗi kỳ tất độc, lương xuất bản thời điểm rất là tiết hận, đáng tiếc thực lực không đủ, không giúp được gì. Việc nhỏ một việc. Nghe nói năm đó là Song Tuần San tổ chức giải kim tượng. Đúng, tổ chức thật giống tám giới, sau đó giải kim thượng hiệp hội liền thành lập, hiện tại ban giám đốc cấp dưới 13 cái ngành nghề hiệp hội cơ bản bao quát hương cảng toàn bộ người hành nghề đại khái bao nhiêu người chỉ còn bốn ngàn nhiều người đỉnh cao lúc đó có hai vạn nay bốn ngàn nhiều người đều có thể khởi công nào có dễ dàng như vậy một nửa trở lên mấy tháng đều tiếp không tới một phần công thật nhiều đều ở làm kiếm trước. trần gia thượng khá là thốn thức vũ giai giai cũng rất thốn thức các ngươi không có phát động quần chúng nháo cách mạng cái này khái niệm thực sự là quá tốt rồi một lát sau công nhân viên ra hiệu lập tức liền muốn ra trận hai người sửa sang lại quần áo chờ âm nhạc vui vàng liền tất bước đi ra hậu trường ảo tiếng vỗ tay vang lên theo nội địa cũng có một chút minh tinh đến cổ động, trương quốc lập, từ Phàm văn trường, giang nhất tiến các loại. bọn họ nhìn vu dai dai đi tới đài phía trước đứng vững, quét mắt qua một cái đến, đều cảm thấy là ở nhìn chăm chú chính mình, không khỏi run lẩy bẩy. kỳ thực vu dai dai căn bản không thấy rõ, theo trần gia thượng nói lời kịch, dùng mình như thế được ăn nên vu láo bản có hứng thú hay không chụp thứ hai bộ, xem kết quả đi. nếu như tin bịa hai viết chính là dùng mình, vậy ta liền chụp thứ hai bộ. ồ, oh, một lời đã định, một lời đã định, tốt, nhường chúng ta nhìn thu được đệ 32 giới giải kim tượng tốt nhất phim ảnh thưởng chính là tung tùng tùng căng thẳng âm nhạc không có chút hồi hộp nào vu dai dai vạch trần đáp án dung mình hào hào rào. dung mình cũng là cảng tống văn khách quen thường thường có thể nhìn thấy này bộ mảnh lớn nhất điểm sáng chính là đột phá cảnh sát tội phạm cách cục tăng lên đến chính trị mức độ cảnh đội cao tầng đánh cờ đáng tiếp chủ sang vẫn là không trường không lấy bộ thứ nhất rất tuyệt thứ hai bộ liền mỗi người một ý đương nhiên khách quan giảng dung mình quả thật làm cho người sáng mắt lên một đám chủ sang lên này độc tài chín cút đêm nay người thắng lớn nhất vu dai dai làm lão bản cũng hôn ở trong đó ăn mừng giang trí cường cùng trương gia chấn đều ngồi ở dưới đài cách mấy cái trôi ngồi liếc mắt nhìn nhau. phim hồng công cùng 99 giải trí sát thực buộc chặt quá sâu, đến mau chóng không liên hệ mới được. Vụ dai dai không biết được đám người này sách lược, giải kim tượng sau khi, nàng lập tức mời mấy cái hiệp hội người phụ trách cùng chủ lực tướng tài, cái này cũng là nàng đến cảng mục đích to lớn nhất. tổng cộng 13 cái hiệp hội, nàng không tìm đạo diễn hiệp hội, không tìm diễn nghệ nhân hiệp hội, mà là tìm biên kịch, nhiếp ảnh, động tác đặc kỹ, mỹ thuật, biên tập, ánh đèn, hậu kỳ, hành chính nhân viên tám cái hiệp hội, hội trưởng, phó hội trưởng, chấp ủy, những này thành viên chủ yếu gặp lại, cũng có 80 người đến. Vũ Gia Gia liền nhận ra hai cái, một cái là biên kịch hiệp hội hội trưởng Văn Tuyển, cấm đạo qua, cổ họ tử, Xiê di, một cái khác là động tác đặc ký hiệp hội hội trưởng Tiền Gia Nhạc, này không cần giới thiệu. Địa điểm ở khách sạn lớn trong phòng ăn, thô bạo nhất, tất cả đều là rượu ngon thức ăn ngon. Một đám người căn cứ không ăn thì phí tinh thần, được kêu là cái khí thôn sân hạ, nhóm người này không có mấy cái là đảng hoàn suất thân chính quy, đều là sở soạn lần mò luyện ra, trên người tất cả đều là giang hồ khí. Văn Tuyển địa vị tối cao, hiển nhiên là đầu lĩnh, hắn nhã nhận một ít, chúc rượu nói, nhận được Vu lão bạn chiêu đãi, cười chê rồi ngày hôm nay tìm chúng ta đến đây có chuyện gì không ngại nói thẳng cũng tốt Vũ Gai Gai cười cợt đứng dậy đi tới trên này nám qua mịt lộn phồn mọi người thấy thế đều ngừng lại ta liền không khách sáo ngày hôm nay liền một chuyện Hu Jiali vợ cần đại lượng điện ảnh phim truyền hình đến phong phú khó phim loại này tác phẩm không ở dạp hát đài truyền hình tiết mục phát sóng trực tiếp lên mạng bình đại ta xưng là mạng lưới điện ảnh lớn cùng phim mạng tùy tiện cái gì để tải cái gì nội dung cái gì tiêu chuẩn cái gì diễn viên ngươi tìm bản thổ cũng tốt tìm hải ngoại cũng được không cần chắc chất lượng có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu hình thức nghe rõ chính các ngươi tích góp hàng ngũ tới tìm ta phê dự toán. Đơn mảnh 1000 vạn trở xuống. 1000 vạn quá ít đi. 20 năm trước còn chưa hết 1000 vạn. Vu lão bản có biết không, ở Hương Cảng ăn bữa nổi lẩu đều muốn mấy ngàn khối a. Mới nói được này, phía dưới liền một mảnh ầm ĩ. Vu dai giai phòng to mịt rồ phồn, sắc bén thanh âm chói tai trong nháy mắt nhường bọn họ yên tĩnh lại. Ta nói rồi, không nên giảm chiếu phim cùng đài truyền hình, các ngươi không có bất kỳ doanh thu áp lực, chỉ cần ở dự toán phạm vi bên trong đem phim làm đến đạt tiêu chuẩn, các ngươi là thuần kiếm lời. Ta biết các ngươi đều hy vọng làm to mảnh, nhưng các ngươi cũng không ngấm lại, hơn trăm triệu phim, một năm mở một bộ, các ngươi có thể chen vào 10 cái. Mấy trăm và phim, một năm mở 30 bộ, mọi người đều có cơm ăn. Cái này sổ sách có thể hay không hiểu? Các ngươi là đồ lĩnh, không lo không công mở, nhưng các ngươi phía dưới đám người kia đây, 13 cái hiệp hội hơn 4000 người, ta nghe nói một nửa trở lên mấy tháng đều tiếp không tới một phần công. Các ngươi không vì bọn họ ngậm lại. Lời này nghiêm trọng, cũng không ai dám nhảy ra nói không. Còn có, dự toán chỉ là cơ bản nhất, các ngươi phim cùng lưu lượng móc đối. Chúng ta lấy 5 phút thống kê chế, không phải trả tiền hội viên có thể miễn phí quan sát 5 phút, cái kia quan sát 5 phút trở lên người sử dụng càng nhiều, thời gian càng dài, liền nói rõ lưu lượng càng lớn. Ta sẽ tăng cứ lưu lượng lập ra quy tắc chi tiết cho các ngươi chia. Vẫn là câu nói kia, các ngươi không có doanh thu áp lực, thuần kiếm lời. Thấu chương xong. Chương 832, tiêu diệt bọn họ đồ đằng. Ư. Câu nói này lối ra, mở miệng, mọi người sát thực độc lòng. Thì tương đương với chụp một bộ vốn nhỏ điện ảnh, còn không tồn tại lô vốn vấn đề, đơn giản kiếm lời nhiều kiếm lời thiếu. Mọi người trong lòng xoay một cái, nhất thời náo nhìn lên. Vu lão bản muốn cái gì dạ phim? Nhỏ mà đẹp, nhỏ mà tinh, nhỏ mà quái, năm đó là làm sao trụ, đêm mưa độ tệ, thịt người xin nút bao, mượn loại, lực vương, Sơn thôn làm thi. Áo vật kết cấu, đem các ngươi năm đó bản lĩnh đều lấy ra. Các ngươi cũng có thể làm cho Lâm Chính Anh đi châu phi chảo cương thi, còn có cái gì chơi không chuyện. Hiểu hiểu, cấp ba mảnh. Sai rồi, là cung mảnh. Dù sao cũng thế mà. Vu lão bản, nếu như dự toán thực sự không đủ làm sao làm? Cái này không thương lượng, chúng ta đàm luận bao nhiêu chính là bao nhiêu. Chỗ Hồng chính các ngươi nghĩ biện pháp, không cần minh tinh có thể sao? Ta không quản các ngươi dùng ai, ta chỉ xem thành phẩm. Đương nhiên hủ dở lì vờ mặt hướng hải ngoại, các ngươi có thể tìm chút người nước ngoài, đông nam á dội đến trụ. Nếu như các ngươi thật đào móc ra mấy cái người mới vậy thì là làm việc tiện Vũ dai dai để ép ép tay ngừng lại hò hét loạn lên tình cảnh nói quy tắc đều nghe rõ ràng chính các ngươi đi thao tác văn tiên sinh làm phiền ngại một chuyện không dám không dám văn Tiên nói ngươi là biên kịch hiệp hội hội trưởng do các ngươi bước đầu chủ tính chung một hồi đem thích hợp kịch bản giao cho ta có thể sao đương nhiên có thể tốt ta thấy kịch bản đàm luận dự toán quay chủ thượng tuyến online chia chỉ đơn giản như vậy ta không muốn làm cái gì chỉ muốn phong phú kho phim thuận tiện giúp lót một hồi các vị huynh đệ ta đến ngày thứ nhất đã nói ta hy vọng phim hồng công càng ngày càng tốt uống rượu Vu dai dai phong khoáng rất đúng đắn người này khẩu vị dồn dập nâng ly cụ ly mọi người đều có cơm mở, đều có cơm ăn thương cảng thế giới giải trí quật khởi cùng nội địa không giống nội địa có lớn xưởng sản xuất kinh tế có kế hoạch quốc gia yêu cầu người hàng năm nhất định phải trụ bao nhiêu hí đạo diễn diễn viên hậu trường đều là bên trong thể chế sau đó làn sóng thương nghiệp dâng lên dân doanh tư bản thành chủ lực lại thành công cùng bắc điện chung hí các loại trường nghệ thuật kết nối, bắc điện chung hí giàu gì cũng là cái Đảng hoàng đại học cái này gọi là chính quy thương cảng không giống nhau thương cảng khi đó đều là dân gian người nào đi đóng kịch ta Cấy khúc suy sụp mà đội nghề, ra cảnh khó khăn rất sớm đi ra hôn xã hội, bị trưởng đối lĩnh vào nghề làm công nhân lao động, hy vọng làm minh tinh kiếm đồng tiền lớn thay đổi vận mệnh trừ Vương tinh loại này hương cảng trung văn đại học tốt nghiệp kỳ hoa, đại đa số đều là tầng dưới chót xuất thân, không có gì văn hóa. Vì lẽ đó đám người này vào nghề chính là vì tìm phần cơm ăn. Khởi công ăn cơm, đó là chuyện lớn bằng trời. Vũ giai giai hiện tại làm chính là dẫn bọn họ khởi công ăn cơm. Vũ Dai, dai lần này, thành điện ảnh xong Tuần San, đại lão bản Hoa 3000 vạn mua lại á coi một ít vĩnh cửu bạc quyền, tham gia một lần giải kim tượng cùng hiệp hội bước đầu nói chuyện đàm luận. mục đích của nàng chính là khống chế tầng dưới chốt người hành nghề, tiến tới khống chế hiệp hội. đầu người hành nghề nàng cũng chưa quên, cho rằng là thời điểm thay đổi xét lực. 99 giải trí muốn cùng cảng vòng thai to mặt lớn không liên hệ, chèn ép bọn họ không gian sinh tồn, triệt để phá hủy cảng vòng tự tin. mà thông qua lần này hành trình, nàng phát hiện giải kim tượng thực sự là cảng vòng đồ đằng. hàng năm đều ở trên đài hô khẩu hiệu, tiến hành tự mình tinh thần kích thích, làm bọn họ kinh thành, đoàn kết hồ nhà lớn. vu gia dai, dai ngồi ở văn phòng, điên cuồng tìm kiếm thích hợp hàng ngũ. 99 giải trí động lại kịch bản chồng lên có mấy tầng lầu cao phần lớn không có cơ hội, những này kịch bản cũng chuyển không tới trong tay nàng, ở trong tay nàng đều là cấp dưới cho rằng có thể chấp hành. Ha, tìm tới. Chính là cái này. Vũ Dai Dai mặt mày sám xịt lật ra một cái cuốn tập, phong trang lên viết ba chữ lớn, thân ái. Đây là căn cứ ương thị một cái đánh quẹo tin tức cải biên mà thành, rằng một đôi ly hôn phu thê, nhi tử bỗng nhiên mất tích, cho rằng là bị cướp chạy, liền bước lên từ từ tìm thân đường. Ở trên đường, bọn họ kết bạn rất nhiều có đồng dạng trải qua các cha mẹ, nên mảnh do Trần có thể cay đại diễn, Hoàng Bột, Hách Nụ Hoa, Triệu Vi, Trương Dịch diễn viên chính. Triệu Vi bằng này cầm hương cảng giải kim tượng diễn viên, hoang bột cùng chương dịch hai đại thần diễn kỹ tác phẩm, thua với, nghe trộn phong Vân bà, Lưu Thanh Vân, ân, cái này có thể. Vu Gai Gai đọc nhanh như gió vừa nặng nhìn một lần, liên tiếp gật đầu, loại này đề tài cùng nội dung quá thích hợp diễn kỹ phát vung, nếu như lại tìm cái tốt đạo diễn, chuyện này quả là nổ tung. Bốn cái chủ yếu nhân vật, một đôi làm mất hải tử ly hôn phụ thế, nam nữ diễn viên chính, Vu Gai Gai cầm bút lên viết vài chữ, câu lên hoang bột, hạch đủ hoa tên. Một cái đồng dạng tìm hải tử phú thương, hải tử mất tích 6 năm, hắn tìm sáu năm, cuối cùng từ bỏ nghĩ tái sinh một cái làm sinh con trứng thời điểm công nhân viên nói tới muốn đứa nhỏ này tử vong chứng minh mới có thể cho ngươi làm sinh con trứng bởi vì hai thai mà để một đứa bé chết rồi mới có thể sinh cái thứ hai vì lẽ đó Phu thương liền ở biết rõ hải tử khả năng còn sống tình huống làm tử vong chứng minh mặc dù là vai phụ nhưng cực kỳ đặc sắc vu dai dai suy nghĩ một chút viết đến trường gì tên cuối cùng một góc sắc là thu mua hải tử nông thôn phụ nữ nàng coi chính mình không mang thai không sinh đẻ ngày nào đó trượng phu linh trở về một đứa bé nàng biết rõ khả năng là trượng phu của đến vẫn là nuôi xuống sau đó nhân vật chính phu thê tìm đến nơi này đem hải tử linh đi, cái này nông thôn phụ nữ phát hiện mình là có thể sinh con. Nhân vật này ở trung đoạn mới ra trận, khí phần nhưng phi thường trọng yếu, thậm chí sánh vai nữ chính. Vũ Dai Dai ở trong đầu qua một lần, viết xuống nhan bình yến tên. Nguyên bản do triệu vi diễn. Hoắc, hoang bột, hái nụ hoa, chưa dịch, nhan bình yến, cái gì thần tiên đội hình a? Vũ Dai Dai đối với chính mình chọn thẻ ti phi thường hài lòng, nàng muốn làm này bộ mạnh, còn muốn tìm bộ phận hương cảng thành viên mỏng cốt, vì là chính là có thể tham gia giải kíp tượng, tiêu diệt chủ của tinh thần của bọn hắn. Uy. chính lúc này điện thoại vang lên, diêu đánh tới. Trở về sao? Mới vừa trở về, làm sao? Không có chuyện gì đến chuyến phần mềm viên, thương lượng một chút âm nhạc hội sự tình. Ừm. Vũ Gia dai, dai vừa nghe tinh thần, vội hỏi, "Chờ ta, ta lập tức đến." Cúp điện thoại, nàng nhanh chóng xuống lầu, đi xe đến trung quan thôn phần mềm viên, đi ngang qua bãi đủ nhà lớn, vận hướng tây đi, ở một cái khuôn viên bên ngoài ngừng lại. Cái gọi là khuôn viên, nhưng không có cửa lớn, là dùng con đường quy hoạch ra độc thuộc về 99 tập đoàn một vùng. Tháng tư khí hậu ấm lên, cây xanh cùng bãi cỏ đã cam tốt, vây tổng bộ một vòng, lưu ra vào xe con đường. Vũ dai dai chậm rãi lái vào đi, ở bãi đậu xe xuống xe. Phóng tầm mắt nhìn tới, là lấy 5 căn nhà lớn làm trụ cột, lấy phụ thuộc nhà chạy phương tiện vì là dây nối, dựng thành một cái vây thành giống như tổng bộ. Tuy là vây thành, nhưng hoàn toàn không có chen chúc ú ám cảm giác, lầu cùng lầu trong lúc đó có ung dung ánh mặt trời, cây xanh khu, dường như từng cái từng cái vườn hoa nhỏ, ngay chính giữa nhưng là một mảnh to lớn xanh hóa cùng suối phun. Diêu Viễn liền đứng ở suối phun bên cạnh, chống eo, phản phất đang quan sát chính mình giang sơn. Tấu chương xong, chương 833, dọn nhà rồi. Sàn sạt. Vũ dai, dai xuyên qua đường mòn dùng dây gậy hai bên cỏ lá đi tới diêu viên bên cạnh không lên tiếng cũng từ góc độ này đánh giá toàn bộ tầng bộ lĩnh hội là không giống nhau lắm có loại thiên hạ ta có cảm giác một lát sau diêu viên mới mở miệng hiện tại đã có thể vào ở qua mấy ngày chính thức dọn nhà Video deo một tòa nhà trò chơi một tòa nhà vậy bồ hơi tán gẫu mạch mạch xã khu hai tòa nhà còn sót lại một căn nguyên bản cho mỹ tộc mỹ tộc chính mình muốn xây khoa học kỹ thuật viên ta cũng sẽ không cho hắn quay đầu cười nói ngươi có muốn hay không muốn a ngươi cho rằng ta yêu thích ở đoàn kết hồ cái kia phá địa phương thủ hoàng lang a nói ra đều mất mặt vậy được Còn lại một căn cho ngươi. Doanh thực cao ốc làm sao làm? Tư Mộng muốn làm cái 2D bình đại, cho nàng giữ đi. Sau đó nơi này ta tính tính. Diêu Viện chặt chặt lắc đầu, Tiêu Ngạo nói, ít nói cũng có 78 ngàn người, xe đạp cũng phải chuẩn bị mấy chục chiếc, có ăn, có uống, có chỗ ngủ, còn có nhà thuốc. Các loại trình duy đi đi bắt tay vào làm, chúng ta trực tiếp nhận tàu 100 chiếc đặt xe online, lại nhường lôi quân duyệt đoàn đưa thức ăn ngoài. Hoắc. Xưởng lớn a. Vũ dai dai vui vẻ nói, ngươi bộ này không phải là lao xí nghiệp nhà nước sao, từ sinh ra đến chết đi nhất điều lòng, ngươi thật là có bản lĩnh đem nhà trẻ, phòng cháy cục và táng chàng đều dựng lên. Vậy làm sao có thể như thế, chúng ta nhưng là dân doanh sĩ nghiệp. Dân doanh sĩ nghiệp làm đến một bước này không dễ a. Diêu Viên cảm khái vàng ngàn, trọng sinh 12 năm, vẫn ở Bắc Rio. Không quan tâm tông lưu từ nhà, vẫn là Hương Sơn biệt thự, cũng hoặc mấy trăm vạn ben cũng không thể cho hắn cảm giác an toàn. Có nhiều như vậy nhà, nhiều tiền như vậy để làm gì? Hắn chỉ cần một cái an ổn tổng bộ, có thể làm lộ thiên âm nhạc hội loại kia. Ta nhưng là hứa hai qua, đến lúc đó hiện trường trực tiếp, công việc này liền giao cho ngươi. Không vấn đề, ta liền yêu thu xếp việc này. Vũ giai giai lúc này đi đi. Nhìn một chút sân bãi cùng bố cục, nói, đáng tiếc không thể thả phá hoa, ai, làm một vòng màn hình LED cũng được. Thế vận hội khai mạc kiểu loại kia, loại kia quá hạn, hiện tại kỹ thuật phát triển nhưng nhanh lắm, thật có thể làm bối cảnh dùng. Ngươi liền không cần phải để ý đến, ta làm. Hai người lại tùy tiện lên một tòa nhà đi dạo, bên trong đều trang trí xong, còn kém dọn nhà. Diêu Viễn díu một cái cửa sổ, trực tiếp viễn vọng bài đủ phương hướng, hỏi, ngươi đi hương càng thu hoạch thế nào? Cũng không tệ lắm, nên làm đều làm. Vu Dài Dài đem quá trình nói một lần, Diêu Viễn cười nói, ngươi không sợ bọn họ liên lên lòng bàn tay chế ngươi? Ai chống lại lấy cái gì chống lại? Thương cảng ta không sợ, nội địa càng không sợ, ta sản tiêu nhất điều lòng, tự cấp tự túc, quá mức lại kéo lên vật đạn, hai ta gộp lại sợ cái gì? Được thôi, ngược lại này sạp là người sống. Diêu Viễn nún mai, nói, ta cũng nhanh bận điu lên. Bận điu cái gì? Kho bạc nhỏ, đoàn mua, hơi tán gẫu thanh toán, này mấy cái liền đủ ta được. Nghe liền phức tạp, vẫn là thế giới giải trí thấp kém dễ hiểu. Vũ dai dai chơi vui chơi giải trí là thiên tài, đối với tài chính cái gì liền không có hứng thú, có điều nàng thường thường giúp nữ minh tinh quản lý tài sản, kim toa, cao viên viên đều là nàng thấy Diêu Viên vẫn nhìn bài đủ bên kia, hỏi, người đối với bài đủ có ý nghĩ. ta đang muốn lấy sao ở cùng một cái khuôn viên, nói giỡn về nói giỡn, cũng không thể thật gặp mặt liền đánh đi, vậy người đi gõ gõ cửa thôi, hoán và hòa hoắn, ít nhất đừng ở khuôn viên bên trong cửa cửa, để cho người khác chế dế ước, cũng được, dọn nhà thời điểm ta liền đi. Tháng tư hạ tuần, ngày hôm đó bầu trời trong trẻo, gió nhẹ, Giang Siêu lái xe đi làm, tâm tình sung sướng lại thất lạc, đi ngang qua hy cách mã cao ốc thời điểm, tiện xẻn video vị trí, chính nhìn thấy mấy người bọn hắn nhân viên ở cửa, nhất thời quay cửa kính xe xuống, hô một tiếng, tôn đặc. Ra ra muốn đi, các người tiếp tục ở này đào phân đi." Thảo. Những người kia đồng loạt giơ ngón tay giữa lên, sĩ khí nhưng không cao, đàm luận, bọn họ ngày hôm nay cũng muốn chuyển đi. "Đúng không? Không phải vậy tên béo kia có thể lớn lối như vậy. Thiên sư nó, vây lại người cửa nhà, kết quả người ta chuyển. Tiền sèn video rơi xuống đất kinh thành cũng có một trận, vẫn ở dùng các loại phương thức bấm giá, bây giờ 99 muốn chuyển đi, đám người này còn rất cố quặng. "Chúng ta lúc nào ở kinh thành xây tổng bộ a? Nhanh đi, ta nghe nói Mã tổng có ý này." Thật hay giả? "Đương nhiên là thật, hơn nữa ngay ở 99 cái kia quân viên Ha ha, sau đó vẫn là hàng xóm. Mọi người đều vui vẻ. Tiện sảnh không thể không có 99, lại như ba dê khu không thể không có đế pháp, đội mặt khu không thể không có như ba. Nửa tháng trước bắt đầu, 99 tập đoàn các bộ ngành liền lục tục dọn nhà, doanh thực cao ốc cho chơi, huệ bù, hơi tán gẫu đều chuyển tới, còn còn lại xã khu bộ cùng Diêu Viễn. Giang Siêu đi tới cao ốc, đến cửa phòng làm việc, nhìn lên Diêu tổng dĩ nhiên rất sớm đến, chính mình chính quét rất đây. "Lão bản, ta đến đây đi." "Ngươi lau bàn đi, hai ta một khối dọn dẹp một chút." Nha. Giang Siêu vội vã quăng khăn lau, cẩn thận leo chùi mỗi một kiện vật phẩm phí đi nửa ngày kỉnh, đem phòng thu thập xong, Diêu Viễn đánh giá bốn phía, nói: Ta nhớ kỹ không bảy năm chuyển tiến vào, ở một chỗ chờ lâu tổng không nữa, chúng ta đi sau, nơi này muốn không một quãng thời gian đi, không cho thuê đi sao? Không thuê, lúc nào dùng tới khi nào tính. Tùng tùng tùng, cửa bị văng lên, một cái nhân viên đứng ở cửa nói: Diêu tổng, có thể xuất phát. Tốt. Diêu Viễn mặc vào một cái áo gió, cầm cái bao, đi vài bước lại dừng lại, đúng, cái kia chậu cây xanh ngươi ôm. Cái này, đúng. Giang Siêu không hiểu ra sao ôm lấy một chậu xanh mượn, lá cây đầy đạn, không biết gọi cái gì thực vật. Đi xuống lầu. Cuối cùng các công nhân viên đã lên xe buýt, đều tha thiết mong chờ nhìn ốc, tràn đầy lưu luyến rồi lại rất nhảy nhót có thể chuyển tới nhà mới. Diêu viên ở đây tích chữ mấy chiếc xe, xe thương vụ, Bentley, xe việt dã đã sớm lai qua, chỉ chứa một chiếc xe thương vụ, không nhanh không chậm đi theo xe buýt mặt sau, lái vào phần mềm của viên. Từ phía đông đi vào, dương mắt liền có thể nhìn thấy bãi đủ nhà lớn. Dừng một chút, Tiểu mạc dừng xe, Giang Siêu nghi hoặc, các ngươi ở đây chờ ta, ta lên đi một chuyến, ta bồi ngải đi thôi. Giang Siêu lo lắng lên, không có chuyện gì, Lý Ngạn Hoành còn có thể đem ta đem đến. Vô Gian đạo a, Diêu Viên cầm cái kia chậu cây xanh, cười xuống xe, lắc lư tiến vào bãi đủ địa bàn, đi lại mấy bước, đứng ở cửa đại lâu. Hai bảo vệ chính đang nói chuyện tiếm, tùy ý liếc mắt một cái, mau đều đứng lên đến lớn rồi, hận không thể ấn phòng không cảnh báo. Địch tấn công, Địch tấn công, chớ sốt sáng, ta đến bãi phòng, Lý tổng ở sao? Lý Lý, cái gì? ở, nên ở, nha. Diêu Viên cất bước đi vào trong, phát hiện còn có cửa điện tử cấm, bất đắc dĩ nói, giúp ta xoát một hồi. Nha nha, tích một tiếng, Diêu Viên chính thức tiến vào nhà lớn. Dọc theo đường đi chỉ nghe rít gạo liên tục, gà bay chó chạy. A! Diêu, diêu. 99 công thành. Tin tức nhanh chóng truyền khắp cao ốc, càng có vô số chỉ đầu từ hai bên trái phải dò ra đến, nhòm ngó cái này không đội trời chung nam nhân. 186 vóc dáng, anh tuấn tiêu sái, xuyên cài áo gió, ôm chậu cây xanh, lệ ảo à. Hắn tới làm gì? Lý Ngạn Hoành vẫn đúng là ở đây, cũng là hoàn hốt, tìm ta chân nhân vợ cờ. Chân nhân cờ cờ ngược lại không sợ, hắn đối với chính mình vật lộn thực lực có lòng tin, không quản như thế nào, hắn mấy hơi thở liền điều chỉnh tốt tư thái, hướng về phía sau bàn làm việc ngồi xuống chờ người kia tới cửa. Đánh xong kết thúc công việc. Tấu chương xong. Chương 834, internet nào có cách đem cứu? Lý Ngạn Hoành nhìn tuổi trẻ, kỳ thực là 68 năm người sống, năm nay đều 45 tuổi. Hắn bảo dưỡng xác thực thực rất tốt, cũng khả năng là yêu thích vận động quan hệ, tinh khí thần tích cực hướng lên trên, vóc người cũng tốt, mặc quần áo hiện ra gầy, thoát có thịt loại kia. Chính là vóc dáng thấp điểm, mới 176 cm, so với Diêu Viễn rộng giá thấp 10 cm. Lý Ngạn Hoành nhan ở internet tính nhất lưu, không sánh bằng Diêu Viễn, nhưng cũng coi như xoái. Nếu nhường Mã Vân cùng Diêu Viễn đứng một hối, chuyện này quả là là hẻo lộ thụ tiên sinh lý tổng hắn không chờ bao lâu diêu viễn liền xuất hiện ở cửa một tay còn ôm chậu cây xanh tình cảnh này hơi có hoang đường Mạng muội bái rối thứ lỗi thứ lỗi khách khí hiếm thấy diêu tổng đến nhà ta hoan nên còn đến không kịp đây ngày hôm nay chín mươi chín dọn nhà sau đó chính là hàng xóm về tình về lý ta chiếm được tiếp một hồi nghe nói ngài yêu thích trồng hoa nuôi cỏ lễ vật nhỏ không được tính ý diêu viễn đem cô ý mua chính mình nuôi trồng mấy ngày cây xanh đưa lên lý ngạn hoành nhìn lên toàn thể kích thước cao gầy cảnh cô dài phiến lá đầy đạn thấm hơi nước Rõ ràng mới vừa bị quản lý qua, không khỏi lộ ra một tia thỏa mãn thần thái. Sớm nghe nói Diêu Tổng tính tình thú vị, quả nhiên danh bất hư truyền, người này thân quần áo a. Hắn lại cười cười, nên bị đâm trúng manh điểm. Nay trǒu cây xanh gọi bạc hoàng hậu, vạn niên thanh thuộc, phiến lá xanh biếc, bốn mùa thường xanh, lệ ổng, bên trong ôm chính là cái này. Sau đó Diêu Viễn còn mặc áo gió, rõ ràng sao chép. Lý Ngạn Hoành sắc thực yêu thích thực vật, cẩn thận để tốt. Lúc này đẹp đẽ nữ thư ký cũng lại đây dâng trà, khỏe mắt len lén liếc, như máy quét như thế đem Diêu Viễn vai màu đen, mụn đều quét tiến vào, dâm giày cao gót đắt đắt đắt đi ra ngoài đóng cửa liền theo chị em nhỏ chia sẻ ăn dưa. Diêu Viễn cầm lấy cái ly nhấp một miếng, nói: Ta uống qua rất nhiều người trà, ngươi vẫn là lần thứ nhất, cảm giác quả thật không tệ. Phổ thông trà xanh mà thôi, ngươi yêu thích ta chỗ này có rất nhiều, vậy cũng không cần, ta khách sáo khách sáo. Lý Ngạn hoành một nẹn, nhóm này đại lao xã dao, dù sao cũng phải duy trì một cái thể diện. Diêu Viễn ngoại lệ, hắn kinh thường tính thật giống không thông đạo lý đối nhân xử thế, thẳng thắn. Ngươi nếu tới làm cha khách, ta hoan nghênh, ngươi nếu tới sát phong cảnh, ta cũng đón lấy, có chuyện nói thẳng. Hắn tức giận nói: Ai, ta chính là tới làm khách, ta đều chuẩn bị lễ vật. Diêu Viên cười cợt, nói, không sai, hai nhà chúng ta có mâu thuẫn. Trên Giang Hồ Thịnh Truyền nếu như đem chúng ta những này làm Internet nốt tại lồng sắt bên trong, ngươi cùng tiểu mã nhất định trước tiên liên thủ tiêu diệt ta à? Rất thú vị, hắn cờ mở còn rất thú vị. Chúng ta hiện tại rời vào đến rồi, ta nhân viên, ngươi nhân viên nhất định sẽ có chút ý kiến, khó tránh khỏi ngày sau vì sự tình gì. Người trẻ tuổi đầu góc nóng lên liền thật làm lên, cái kia quá mất mặt. Vì lẽ đó ta muốn cùng ngươi làm một cái đầu lưỡi thỏa thuận, chí ít ở quân viên bên trong, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ai cũng đừng trêu treo, treo chọc thế nào? Hừ. Lý Ngạn Hoành dùng mũi hừ một tiếng, nói: bài đủ nhân viên không phải người mang ơn chỉ cần các ngươi không chủ động gây sự, chúng ta tuyệt đối giảng đạo lý. Vậy thì tốt, đạt đến nhất trí." Diêu Viễn cười đưa tay ra, nói: "Bắt tay." Lý Ngạn Hoành lúc này mới ý thức được, mới vừa mới đối phương vào cửa ôm cây xanh, hai người còn không nắm tay đây. Lúc này cũng đưa tay ra đi, nắm một hồi. Hắn cho rằng sự tình đã đàm luận xong, hàng này nên đi. Kết quả Diêu Viễn không có một chút nào nghĩ cút đi ý tứ, lại còn biết lên trần, trong tay nâng trả, nói: "Ai ngươi ở nước mị thời điểm?" Dừng lại. Lý Ngạn Hoành lại. Giật giật khỏe mắt, nói, ta hiện tại rất bận, ta cũng không có hứng thú cùng ngươi thản gấu, cảm ơn ngươi lễ vật, ngươi có thể đi. ai nha, đừng như thế hẹp hòi mà. nói chuyện tiếm sợ cái gì, ta không muốn cùng trên phương diện làm ăn kẻ địch có cái gì vãng lai. Like. kẻ địch, làm internet có thể lớn bao nhiêu kiểu, đều làm mâu thuẫn nội bộ nhân dân, nói không chắc sau đó có cơ hội hợp tác đây. hợp tác ta cùng ngươi. lý nạn hoành khí vui vẻ, đừng như thế tuyệt đối, internet sự tình thay đổi trong ném mắt, ta thậm chí có thể sớm nói cho ngươi một tiếng. diêu viễn thả xuống chân, thân thể nghiêng về phía trước, nói, ta chuẩn bị chú duyệt đoàn. Ừ. Lý Ngạn Hoành trong lòng nhảy một cái, Diêu Viễn lại nói, Ali đặt cửa mệ ấy ủ ạt, ta áp duyệt đoạn, kẹn sen nên cũng đang tìm kiếm mục tiêu, đừng nói các ngươi bại đủ không tâm tư. Hiện tại biển hiệu trong sáng, chỉ chúng ta bốn nhà chơi, bốn nhà có thể chơi không vui à? Nếu như là ba nhà, hai người liên thủ liền có thể thủ thắng. Bốn nhà, rất khả năng xuất hiện hai hai liên thủ cục diện, đến lúc đó vẫn là đánh lâu dài. Ngươi liền không sợ là ba nhà liên thủ, ba đối với một. Lý Ngạn Hoành hừ lạnh, quả thật có khả năng, ta này không phải sớm chào hỏi đến rồi sao? vẫn là câu nói kia, làm internet nào có cách đem cửu, kiếm tiền mà, không có coi. Tốt, ta cũng không phải dậy, có cơ hội lại đến bái phòng. Diêu Viễn đem trà còn sót lại uống một hơi cạn sạch, phủi mông một cái rời đi. Lý Ngạn Hoành ngồi ở trên ghế sa lộng, chính mình phòng trà, bài đủ thật sự có ý nghĩ trưởng đoàn mua, đồng thời đã tìm kỹ đối tượng đang đàm phán, chính là 99, Ali, Tencent, bài đủ bốn nhà chơi. Nhưng làm sao chơi, với ai chơi, tình thế thay đổi trong nháy mắt, hiện ở không tưởng tượng nổi. Bất luận ai với ai liên thủ, ai đánh ai, kỳ thực đều không kỳ quái. Diêu tổng. Diêu Viễn đi xuống lầu ở bãi đủ nhân viên trong miệng lưu lại một đoạn truyền thuyết trở lại trên xe mình tiếp tục đi tới 99 tổng bộ Hắn tại sao chủ động hướng về lý ngạn hành lấy lòng đây là tương lai thật sự có khả năng hợp tác nguyên nhân không ở từng người thực lực không ở nâng đỡ đoàn mua bình đại không ở vương hưng hoặc lôi quân mà là mặt khác một điểm thanh toán ali có ali đầy kẹn sẻn có tải phó thông Bài đủ vẫn không có phe thứ ba thanh toán giấy phép coi như có nó cũng mở rộng không đứng lên mà diệu viện nhất định phải mở rộng hơi tán gẫu thanh toán cùng ali có trên căn bản xung đột hầu như không khả năng hợp tác vì lẽ đó hắn trước tiên tới xem một chút lý ngạn hành Diêu tổng đến, đang nói chuyện, xe lái vào 99 mươi tổng bộ, dừng ở vây thành bên dưới. Cửa xe vừa mở ra, Diêu Viễn xuống xe, chính thức lấy chủ nhân thân phận bước lên khối này đất này. Theo bản năng bên trong, hắn còn rất hy vọng thuộc hạ sắp xếp, sắp xếp. Tỉ như các công nhân viên từ bốn phương tám hướng thò đầu ra, đồng thời hoan hô tên của chính mình. Đáng tiếc liền một viên đầu đều không có, chỉ có Giang siêu cái tên mập mạp này ở bên cạnh lính hót. Trừ Thiên Lương, trục thưởng cuối năm. Diêu Viễn tiến vào trung ương một căn lầu chính, từ vào cửa đến tiến vào thang máy, từ thang máy đến văn phòng, lớn nhất cảm giác chính là rộng thoáng. Rộng thoáng không được so với doanh thực cao ốc xa hoa nhiều. Văn phòng trang hoàng trang trí càng là cao to lên, tràn đầy hiện đại chủ nghĩa phong cách, liền giang siêu vị trí xem ra cũng giống như cái tiểu بوت, đánh chết có thể rơi trang bị loại kia. Ai, ta chung quy là cái tộc nhân a. Hắn ngồi ở mới tinh trên ghế, lòng hư vinh cảm giác thỏa mãn trực tiếp tăng cao. Thống kê một hồi, khuôn viên tổng cộng có 8152 tên nhân viên, thương thành bên kia là 3 vạn hơn người, bị tộc là 3100 người, thêm một khối là 5 vạn tà hữu. Sau đó càng quyế đại, nếu như dựa theo kinh đông quy tích lại qua 10 năm Thương thành chính mình liền có thể đạt đến 4050 và người, trở thành trong nước nhân viên số lượng nhiều nhất dân doanh xí nghiệp. Mà toàn bộ 99 tập đoàn sợ là muốn áp sát 100 và người. Đây chính là 100 vạn cái có công ăn việc làm chức vụ. Nếu như lại kéo dài một hồi, đem những kia sĩ bộ tờ giao đồ ăn, chủ bá, tài xế xe công nghệ đều tính cả, không được à. Diêu viện chợt cảm thấy sau cổ mát lạnh, có loại bị chặt đầu nguy hiểm. Tấu chương xong. Chương 835, Nhã An. Đi làm ngày thứ nhất, Diêu viên mở tràng ngắn gọn sớm sẽ. Hoàn cảnh mới mới khí tượng, mọi người đều rất thích a. Mở hội trở về. Giang Siêu chuyển động con ngươi, hiến kế nói: Lão bản, ngài có muốn hay không dây có thể bù cái gì? Vệ bù? Nhà đúng. Phú quý không về quê như cầm ý dạ hành. Diêu viện tinh thần tỉnh táo, mở ra quả táo máy tính, bùm bùm gõ một đoạn chữ, đại ý là rốt cục có nhà rồi. 99 tổng bộ ngụ lại trung quan thôn phần mềm viên. Vì biểu hiện ăn mừng, đem ở mùa hạ tổ chức lộ thiên âm nhạc hội bỡ lạ bỡ lạ. Mới vừa phát ra ngoài, tiện tay đổi mới một hồi, hắn nhất thời một giật mình, khe nằm. Siêu viễn vội vàng đem cái kia giấy xóa. Sau đó liền cho hấy bộ bộ hành chính sự nghiệp gọi điện thoại, ta vừa nãy phát cái kia xóa đi tất cả dấu vết, càng không cần có nửa điểm thảo luận. Theo sát, hắn quay đầu dán mắt vào Giang Siêu, nổi giận nói, tên mập hại ta. Ta, ta cũng không biết ta. Giang Siêu vẻ mặt đưa đám. Hử, người có phản xương. Lão bản đoan uổng, ta vì là 99 lập được công, ta vì là mì ổ chạy qua huyết, ta đối với ngài lòng son giả sát. Hắn một trận kêu trời trách đất, hoa nước như cái hơn 200 cân hải tử. Mà ở hai người màn ảnh trước mặt lên đều biểu hiện một cái vết bổ tiêu đầy hợt, mà sau có cái đỏ như máu bạo chữ, mang ý nghĩa cái tin tức này lưu lượng vô cùng mạnh mẽ. Nhà An động đất. Kế 08 năm vẫn xuyên sau khi, ở 2013 năm ngày 20 tháng 4, S cơ tỉnh, tiết kiệm, IA thị Lô Sơn huyện lại phát sinh bảy. Không cấp động đất. Gặp tai họa nhân khẩu 152 vạn, gặp tai họa diện tích 12500 km2, cộng tạo thành 196 người tử vong. Năm đó vẫn xuyên động đất thời điểm, Lô Sơn huyện chính là nơi thảm họa, thời gian qua đi 5 năm, lại chấn động một lần. Diêu viên tại sao một giật mình đây? Bên kia động đất Hắn lại tuyên bố dọn nhà tin vui liền không thích hợp. Huống hồ còn có nhiều như vậy dân mạng nhìn chằm chằm. Hậu thế có có lý tại thế, Lý Linh Ngọc ở ấy bổ phát vài tờ sinh hoạt của chính mình chiếu, phối văn đẹp nhất có điều tâm tình tốt. Sau đó bị dân mạng đuổi theo mắng. Xem thêm tin tức, ngươi cùng với nàng không có sao? Nhân phẩm kém, coi như là người xa lạ cũng sẽ khổ sở một hồi dưới. Lúc này, dọn nhà ngày thứ nhất văn phòng biến thành giúp nạn thiên thai bộ chỉ huy. Hơn 8000 người tổng bộ trong nháy mắt hành động lên, hầu như cùng mỗi cái nhiệm vụ đều có quan hệ. Đầu tiên tự nhiên là 99 tập đoàn dưới cờ hết thảy bình đài, trang đầu toàn bộ biến thành trắng đen. Lấy đó chưa buồn. Sau đó cho chơi sản phẩm, tạm thời đóng một ngày. Hết thệ bình đài nghiêm không mẫn cảm nội dung, đừng lịch ra cái gì yêu thiêu thần đến. Vũ dai dai cũng luôn cúi tay chân, tổ chức các nghệ nhân tham gia hương thị diễn xuất, viết ca vân vân. Thương thành thì lại khẩn cấp điều phối thành đô bên kia nhà kho, chuyển phát nhanh tiểu Hồng xe K085 báo tuyết, vẫn xuyên sau khi, lần thứ hai ra trận. Diêu viện phát một cái cầu phúc bồi bù, theo biểu thị quên tặng 5000 vạn nguyên. Buổi sáng động đất, còn chưa tới buổi trưa khắp nơi đã hành động lên, thêm đa bảo lại quên góp một thứ, quả táo quên góp 5000 vạn, quên góp vạn, ali quên góp 500 vạn. Chính phủ phản ứng càng là thần tốc. Tin tức xác nhận sau vẹn vẹn 20 phút, hơn 2.000 cứu tế chỉ huy và chiến sĩ mang theo xe cứu thương, máy đào, chuyên trở máy, cùng với 4 chiếc máy bay trực thăng liền phát động rồi. 3 giờ sau, chi thứ nhất 300 người cứu viện bộ đội đã đến lô Sơn huyện. Có lẽ không đành lòng thừa nhận, nhưng từ 08 năm lần kêu bi thương trải qua bên trong, xác thực tích lũy tương quan phương diện kinh nghiệm. Bất quá lần này, Tân truyền thông có đất rụng võ, động đất sau không tới một phút, thì có mấy bộ chuyển ra nơi thảm họa âm thanh. Sau khi phát báo tình hình tai nạn, vậy bộ tìm người chuyển đi cầu viện, công đức quy tiền hô hào nhắc nhở các loại tin tức ở phương tiện truyền thông cá nhân lên nhanh chóng hình thành mạnh mẽ dư luận tràng quan vương cũng tham dự vào tướng thị tin tức liền ở trên bệ bù hô hào rất nhiều trạm bị hao tổn ở giành giật từng giây cứu viện then chốt kỳ mời mọi người không muốn nhiều lần gọi tứ xuyên điện thoại đa dụng hơi tan gấu tin nhắn liên hệ đa dụng ấy bù tuyên bố tin tức đem quý giá thông tin đường nối nhường cho sinh mệnh cứu viện giang siêu đang cùng kẹn sẻn chiến đấu bên trong tích lũy mê tín kinh nghiệm như cái hoạn quan lộng thần như thế lại dám vui vẻ lại đây nói lão bản chúng ta có muốn hay không tìm cái đại sư tính toán một chút đại sư vương lâm a không phải ta ý tứ là ngày hôm nay chúng ta dọn nhà, ngày này thật giống không tốt lắm, thỉnh vài món khai quang, thỉnh ngươi muội a, phong kiến mê tín, cút sang một bên, giang siêu phiền muộn, lầm bầm, theo tẹn sen đánh phong thủy cụ, ngài khùng cũng thích thú sao? cái kia có thể như thế sao? theo tẹn sen là cạnh tranh kinh doanh, có qua có lại, lần này là thiên thai, ta làm nhiều như vậy việc tiện, không thẹn với lương tâm, đây chính là ta công đức, lăn lăn lăn, giang siêu đảo não lăn, lại một lát sau, cách xa ở nước mỹ tâm hệ nơi thảm họa lưu cường đông gọi điện thoại tới, cùng diêu viễn hàn vài câu. Yên tâm đi, ngươi cái nhóm này cao quản sức hành động rất mạnh, đã ở viện trợ. vậy thì tốt, ai thực sự là lắm tai nạn. không nói cái này, ngươi du học thế nào? có hay không tỏa sáng thứ hai xuân? Diêu viện vốn là đùa giỡn, ai biết Đông Tử ấp úng càng có vẻ rất có vấn đề. không phải chứ, ngươi thật ăn no cỏ. làm sao ngươi biết ta ăn no cỏ? Đông Tử phản bác. chuyện cười, một cái cùng tuổi nữ tính ngươi để ý sao? ta, ta là coi trọng nàng thiện lương. Đông Tử biện giải một câu, theo chính là khó hiểu, cái gì internet mở ra bao dung ta mặt ngủ vân vân, trêu đến Diêu viện, cười vang lên, chàng ngập vui sướng không khí. Một cái ban ngày, Diêu Viễn đều ở nhìn chằm chằm. Hắn nhìn chăm chú chính là tình hình thai nạn cùng quan phương hướng đi, để đúng lúc phát cái vậy bổ tỏ thái độ. Cũng may không có cái gì biến cố lớn, tất cả cứu viện ở thuận lợi tiến hành. Sắp tan làm thời điểm, Nhân Nhân bỗng nhiên đến rồi. Người nơi này theo mê cung giống như, không ai mang theo ta đều tìm không được. Ngươi làm sao lại đây? Ngày hôm nay không có chuyện gì. Không chuyện gì, lại đây đi dạo. Diêu Viễn liếc nhìn Giang Siêu, Giang Siêu tự giác lăn ra ngoài, còn cài cửa lại. Nhân Nhân đi tới, hướng về trên đùi hắn ngồi xuống, biểu hiện bữa hiện ra hạ, than thở, ta có cái nhân viên quê nhà chính là Lô Sơn một ngày không liên lạc với cha mẹ, hải tử tan vỡ, ta cho nàng nghỉ, làm cho nàng trở lại mấy ngày, khó chịu, ân, khó chịu, nhân nhân ôm cổ hắn, nói, tiểu hài này theo ta lâu nhất, năng lực cũng tốt, tính cách cũng tốt, người còn gặp đây, chuyện như vậy thật không muốn phát sinh ở bên người, một khi bên người có người dính vào, mùi vị đó quá tệ, thiên thai nhân hoạn, ai cũng hết cách rồi, đột với chỉ có thể giúp đỡ một cái, diêu viễn sờ sờ nàng đầu, ôm nàng nhẹ giọng an ủi, nhân nhân không lên tiếng, qua một hồi lâu, đột nhiên nói, sang năm chúng ta muốn đứa bé đi, hả không quản có thể hay không ra thị trường. Ta đều muốn đứa bé." Ngươi đột nhiên xuất hiện ý nghĩ. "Không, ta vẫn đang suy nghĩ chuyện này, vẫn không quyết định, hiện tại ta nghĩ kỹ, kỳ thực ta nên hưởng thụ đều hưởng thụ đến, nghĩ trải nghiệm cũng trải nghiệm qua, sang năm ta 30 tuổi, cũng nên bước vào nhân sinh giai đoạn mới. Nếu quyết định, vậy sẽ phải một cái, qua mấy năm lại muốn một cái, qua mấy năm lại lại muốn một cái." Lại nói bậy, quốc gia có thể làm cho người sinh nha. "Hừ." Ngươi thơ, ba thai đều mở ra có được hay không? Coi như không mở ra, nghĩ sinh vẫn là sinh, chương nghệ mưu đều suýt chút nữa tập hợp anh em hồ lô. Tấu chương xong. Chương 836 Nhân viên. Đối với sinh con chuyện này, diêu viễn có cũng được mà không có cũng được. Có cũng được, không có cũng được. Nếu quyết định, vậy thì sinh một cái. Hậu thế nghịch đảo cực sự nghiêm trọng, hao tài tiêu hao quả lớn, 2013 năm mới ra người sống khẩu 1640 vạn, đến 2022 năm cũng chỉ có 956 vạn. Năm 2023 không biết được, tục truyền là 800 vạn. Càng ngày càng nhiều người không muốn kết hôn, không muốn sinh con. Lâu ở ngoài hiện tại liền náo nhiệt, nghỉ làm rồi. Nhân nhân ló đầu liếc mắt nhìn, theo dòm bị sổ lồng như thế, ngạc nhiên nói: Các ngươi 8.000 người đi làm không chen sao? Không chen a, bọn họ đều là đàn sen tỉ mỹ, hầu như một nửa người đều ở tăng ca. Mỗi ngày tăng ca, không tăng ca làm sao có thể nằm vào trăm vạn ở kinh thành mua nhà a? Diêu viện chuyện đương nhân nói, ta cho bọn họ cung cấp tất cả ưu việt hoàn cảnh công tác, không phải là nhường bọn họ an ổn tăng ca sao? Ngươi đừng nói cho ta, các ngươi nhân viên xưa nay không tăng ca, ta, chúng ta cũng như thế. Nhân nhân mặt đỏ lên, làm internet không tăng ca thật liền không công trạng, giữ tử nhai nhân viên suốt đêm công tác, ở công ty ngủ lại. Cái kia đều là chuyện thường. Nàng bất chi bất giác cũng hướng về nhà Tư bản chuyển biến, đương nhiên chính mình không muốn thừa nhận, chỉ nói: Chúng ta nói xong rồi sang năm sinh, ta liền đến nhắc nhở ngươi tập gym. Quá sớm đi, sớm một tháng không là được sao? Ta còn không hút thuốc lá. Ai nha, ta đây là một bộ khoa học phương pháp, ngươi nghe ta, chờ ngươi điều chỉnh tốt, chúng ta liền đi nghỉ phép. Nhường cả người thả lỏng, hai chúng ta không muốn hết sức, liền một cách tự nhiên. Như thế khó chịu đây. Như hoàn thành nhiệm vụ giống như. Diêu Viễn mày, nói: Ta nghe ngươi, nhưng xác thực quá sớm. Ta năm nay một đống sự tình, chờ ta hết bận có được hay không? cái kia phải bao lâu nha? Thì, ngược lại không làm lỡ sinh con. được, ta chờ ngươi. hai người hàn huyên nửa ngày, trời đều mở mị đen, diêu viễn mới hô một cổ họng, giang siêu. ai? giang siêu không biết ở đâu mèo đây, nhưng một gọi liền xuất hiện, nói ngài muốn đi. ân, nghỉ làm rồi, ngươi cũng trở về đi. tốt. giang siêu một bên thu dọn đồ đạc, vừa vẻ mặt gian dạo đánh giá, bàn không loạn, sofa cũng không có nhăn nheo, bàn trà cũng không đập tới, trên đất cũng không có vệt nước. yêu, thuần tán gâu a. lão bản cùng phu nhân như thế tương kính như tân sao? ánh mắt của hắn lại quét qua, ai? Dưới đáy bản dưới đáy bản nhưng là chỗ tốt ta, những kia thái thái nhóm thích nhất chui. Nếu để cho Diêu viện biết hắn đầu góc đang suy nghĩ cái gì, trực tiếp một cái tát có chết. Giang Siêu cùng Trình Duy ở bề ngoài rất giống, kỳ thực khác nhau rất lớn, Trình Duy có thể làm đại sự, Giang Siêu nhưng có chút lập điệu, có chút tiền sống yên ổn, nhiều lắm chính là người phụ tá. Động đất thứ nhất hai, ba trời, mọi người đều đang bàn luận. Không tới một tuần lễ, liền phai nhạt đi, một tuần lễ qua đi, điểm nóng đã qua. Lần này động đất quy mô không có vấn xuyên lần kia mấy liệt khắp nơi lấy tốc độ nhanh nhất cứu viện, quên tiền quên vật, đem tổn thất rơi xuống nhỏ nhất. Dù sao cách mọi người quá xa xôi, đều có chính mình công tác cùng sinh hoạt. Diêu Viễn vẫn kéo dài tới đầu tháng 5 mới đem cái kia dọn nhà, đem tổ chức ngày mùa hè lộ thiên âm nhạc hội hồi bổ phát ra. Đám dân mạng rồn dập kiến nghị, Thỉnh Tôn Diến Tư, Thỉnh Trần Dịch Tấn, Thỉnh Hứa Tung, Vương Tô Lang, Từ Lương Tam bá chủ vừa người, Thỉnh Châu Kiệt Luân, Thái Y Gia Lâm, Hầu Bộ Sầm, Côn Lăng bốn người tu la chẳng đi. Nhằm vào một cái xem trò vui không sợ phiền phức lớn. Diêu Viễn lời lý, việc này giao cho Vũ Rai Rai, dự định ở tháng 7 tổ chức. Sáng sớm hôm đó, ở Sương Bình thuê phòng gamer nhân viên Ngô Biển Quỷ cắn một cái mười khối bánh xếp buồn ngủ đứng ở bên lề đường nàng vào trước không lâu cương trước huấn luyện thời điểm còn tham quan qua toàn bộ khi đó còn không người đâu nàng chuyên nghiệp cùng internet không đáp yêu quý xuyên tạc văn trường ở internet viết qua tiểu thuyết về nào dựa vào này điểm như thế vào chức bộ trò chơi phụ trách thiết kế bối cảnh viết nội dung vở kịch loại hình các bạn học cước cao nàng tìm cái tốt công ty chính mình cũng kiêu ngạo nhưng làm một quãng thời gian liền phát hiện công ty đãi ngộ cao điều kiện tốt mệt cũng là thật mệt à tích tích theo một tiếng kèn đồng vang một chiếc màu trắng xe buýt chậm rãi ních lại gần phía trước có bảng hiệu Lên viết xe hảo, 35. Vận hành đường bộ, xương Bình Đồng Quan. Diêu viện nhóm đầu tiên chuẩn bị 60 chiếc xe tuyến, phía trước hướng về đường sá khá xa nhân viên. Cái này địa điểm là cố định tụ tập nơi, có khác mấy cái đồng sự cũng đang chờ xe, nhưng không phải một tòa nhà, không quen. Nô biển Quỳnh lấy ra thẻ công, lên xe xoạt một hồi, tùy tiện tìm chỗ ngồi. Ngày thứ nhất ngồi rất hưng phấn, hiện tại cũng là như thế sự việc đi, lên xe liền đem trúng mắt, hai ngay đeo lên, túi đầu ngủ bù, các đồng nghiệp hầu như đều là một động tác. Từ nơi này đến công ty 30 km, như thế muốn đi 40 phút, đủ nhỏ ngủ một hồi. Mẹ chờ ta tích góp tiền, nhất định thay cái gần điểm nhà, chữ ban xe 5 phút đồng hồ liền đến. Nô Biển Quỳnh lầm bầm không có gì tiền đồ hoài báo, mơ mơ màng màng ngủ chết đi. Không biết qua bao lâu, bên trong xe đồng loạt vang lên một trận di động trung báo, miệng cổ nhân viên nhóm trong nháy mắt thức tỉnh, nhìn ngoài cửa sổ, nha, sắp đến, đến rồi. Ha. Nô Biển Quỳnh nhấn xuống di động, xoa xoa con mắt, nhỏ bù đắp một hồi trang. Nàng ở trường học căn bản không hóa trang, cũng sẽ không, đi làm có điều mấy tháng, trang điểm hóa thuận buồm gió. Theo các tiền bối giảng, cái này gọi là dân văn phòng khí chất. Xe buýt xếp hàng dừng ở quân viên bên ngoài ở trên đường số thành một loạn chiếm cứ rất lớn không gian nhưng công ty lớn chính là tốt tự thành một quốc gia căn bản không ai quản Nô Biện Quỳnh xuống xe theo dòng người hướng về khuôn viên bên trong đi đến nhìn nhận thức không quen biết nam nam nữ nữ người mới tiền bối từng cái từng cái phản phát riêng năng làm việc con kiến nhỏ ở chạy hướng về cương vị của chính mình nàng đột nhiên kinh sợ khe nằm ta sẽ không cả đời đều như vậy đi nàng hoảng sợ sợ sợ tiến vào trò chơi nhà lớn đánh thẻ đi tới chính mình vị trí theo Lão đại hỏi thăm một chút Văn Ca chào buổi sáng Ừ Vương Tín Văn gật gù Nô Biện Quỳnh nhất thời bắt quái nhỏ giọng hỏi. Văn ca làm sao một mặt không vui dáng vẻ. Không biết ta, sớm tới tìm liền như vậy, khả năng thất tình đi." Đồng sự kích động nói. "Hoa, vậy ngươi cổ Vũ." Nô Biển Quỳnh nhếch môi, vương tín văn mắt nhỏ, tướng mạo thường thường, ngược lại chính mình không thích. Nghe nói hắn trước đây là mì ổ tử trung, chủ động chạy tới gia nhập công ty, hiện tại tính trong đó tầng, quản lý một tổ đoàn đội, có thể khai phá độc lập hàng mục. Nô Biển Quỳnh mở ra máy tính, mạng nội bộ trước tiên bắn ra một cái thông báo. "Lập hạ rồi." Trước khi tan việc có thể đến ít ít, ít lĩnh lập hạ gói quà lớn, bên trong có hải mãnh, 24 tiết khí bộ lá trà các loại quả nhỏ ở buổi trưa các nhà ăn tổ chức lập hạ đấu trứng giải thi đấu mỗi người có thể lĩnh một viên quen 9 trứng gà hai hai một tổ dùng trứng đụng nhau phá vì là thua cuối cùng bên thắng vì là trứng vương em nô biển quỳnh trên đầu ba cái dây đen công ty tổng tổ chức những này ngốc điều hoạt động yêu thích đặc yêu thích không thích một điểm không có hứng thú nhưng không thể phủ nhận phúc lợi sát thực tốt biến đổi pháp cho nhân viên phát đồ vật không lý do cũng đến tìm điểm lý do mỗi khi lúc này nàng cảm giác sợ hai sẽ biến mất hẳn không thể ở công ty cả đời kéo kẹt kéo cái ghế âm thanh đánh ghế nàng nghĩ bậy ngẩng đầu nhìn lên Lão đại Vương Tín Văn bỗng nhiên đứng lên, tựa hồ do dự mấy giây, vẫn là kiên định đi ra ngoài. Làm cái gì vậy? Tay Mơ Ngô biển Quỳnh không hiểu, nhún vai một cái, ngược lại không có quan hệ gì với ta. À, ta lại cầm một cái theo thói quen bạo phát huy trường, 10 lần trở lên đổi mới theo ngày vạn chữ mới có. Thấu chương xong. Chương 837, lịt lịt. Tung tung tung. Mời đến. Vương Tín Văn gõ mở cửa phòng làm việc, bên trong Cố Gia Minh ngẩng đầu lên, cười nói, "A Văn, có việc gì thế? Có chút việc muốn cùng ngài tâm sự, ngài có thời gian sao?" "Hả? Ngồi đi." Cố Gia Minh thả xuống trong tay sống gia hiệu đối phương ngồi xuống, vương tín văn tuổi tác không lớn, đầu óc nhưng cử sống, trời sinh làm trò chơi nhân tài, là dưới trướng đắc lực tướng tài. tìm ta có chuyện gì? hắn hỏi. ạch, vương tín văn có chút khó có thể mở miệng, xoắn xuýt mấy giây mới nói, ta nghĩ từ trước, có người đào ngươi, cố gia minh cả kinh, phản ứng đầu tiên chính là bị đục quét nền tảng, chuyện như vậy rất thông thường, cao cấp trò chơi nhân tài đều là bánh bao. không phải, không ai tìm ta, đó là tiền lương vấn đề, vẫn là sáng tác tự do vấn đề, vẫn là nhân sự quản lý vấn đề. ngươi nói ra, mọi người có thể phối hợp đều không phải ta, ta nghĩ gây dựng sự nghiệp. Sách. Cố Gia Minh trong lòng một tiếng thở dài, lý do này thực sự là không chê vào đâu được. Nhưng hắn còn muốn giữ lại một, hai, nói, A Văn, ngươi hiện tại lãnh đạo một cái độc lập đoàn đội, ta cũng cho ngươi lớn nhất độ tự do, tùy tiện các ngươi phát huy. hoàn cảnh này bao nhiêu người cầu cũng không được. Ngươi trẻ tuổi muốn đi ra ngoài sông sông, ta lý giải, nhưng gây dựng sự nghiệp thường thường cùng nguy hiểm móc nối, ngươi xác định ngươi có chịu đựng nguy hiểm thành phẩm? Ngươi ở Lemoi khai phá trên co Thiên phú, chỉ cần lại làm mấy năm, Lemoi bộ hành chính sự nghiệp lao đại khẳng định là của ngươi. Vị trí này ý vị như thế nào, ngươi nên rõ ràng. Ta rõ ràng, ta đều hiểu. Ta cũng không xác định ta có hay không gây dựng sự nghiệp tư bản, vì lẽ đó. Vương Tín Văn gãi đầu một cái, có chút thật không tiện, nói, công ty chính đang nâng đỡ độc lập trò chơi phòng làm việc, ta muốn hỏi hỏi, cái này bao quát nội bộ nhân viên sao? Ha. Cố Gia Minh vui vẻ, chỉ cho hắn, tiểu tử ngươi, tây hổ ngó sen gộp lại đều không người khéo léo. Ngươi là nghĩ nhường ta đầu tư, ngươi đi ra ngoài lang bạn, như vậy lại có tài chính khởi động lại có con đường tài nguyên, vạn nhất thất bại ngươi còn có thể trở về ta cũng không thể cự tuyệt hai nhà, ngươi mới là không có sơ hở nào à? ha ha, vương tín văn chỉ có thể cười khúc khích, tha làm đầu gà không làm vượng nuôi thôi. hành, ta ủng hộ, nếu ngươi lựa chọn cái này hình thức, vậy chúng ta liền giải quyết việc chung. cố gia minh giả bộ nghiêm túc, hỏi, ngươi dự định làm cái gì trò chơi? ta muốn mượn dùng ma thú bối cảnh, làm một khoảng thẻ bài trò chơi, nói đơn giản người chơi có thể từ trò chơi bên trong thu thập các loại anh hùng tạo thành chính mình chiến đội, mỗi loại anh hùng có không giống kỹ năng, không giống thuộc tính thiên hướng, mỗi cái chiến đội xuất chiến anh hùng số lượng vì là năm con. cố gia minh nghe liền rất đáng tin, liên tiếp gật đầu. Nói, có một vấn đề, ngươi mượn dùng ma thú bối cảnh, cáo ngươi xâm quyền làm sao làm? Ta dùng ma thú chính là vì ở lúc đầu nhanh chóng tụ lại người chơi, nhường cho chơi mau chóng bắt tay vào làm. Nếu như thành, khởi tố liền lên tòa án thôi, ngược lại chúng ta thành công. Nếu như không được, lấy bao tuyết bản tính, còn chưa chắc chắn sẽ khởi tố đây. Ha ha, là đạo lý này. Tiểu tử ngươi không chỉ sẽ làm trò chơi, còn học được hoạt động, được, ngươi có nhường chúng ta đầu tư tiềm lực. Cố Gia Minh suy nghĩ một chút, nói, 200 vạn, 25% cổ phần, chúng ta giúp ngươi phát hành. Lão đại, ta có thể hỏi một việc sao? Vương Tín Văn không nói đồng ý hay không, mà là bỗng nhiên hỏi dò: "Chuyện gì?" Ngài thuận tiện tiết lộ một hồi, "Cái này nâng đỡ kế hoạch nhiều nhất muốn chiếm bao nhiêu cổ phần?" Diêu Tư Lệnh nguyên tắc là không cổ phần không chế, vì lẽ đó nhiều nhất chính là 49%, cụ thể đàm luận bao nhiêu muốn xem tình huống. "Như thế nào, người tiếp thu sao?" Đương Nhiên tiếp nhận rồi, lấy trước mà xem, Vương Tín Văn không có bất kỳ lý do gì từ chối, há mồm chờ xung dụng như thế, người ta cho tiền, cho con đường, chính mình chỉ phụ trách khai phá, không ai có thể dự đoán sau này mình thành công hay không. "Tốt, ngươi viết cái bảng kế hoạch cho ta, chúng ta đi trình tự Đúng, ngươi công ty gọi cái gì? Nghĩ kỹ sao? Gọi Lilith. Làm sao lấy như thế cái tên? Lilith là Adam người đầu tiên nhận chức thế tử ở Eva trước, hai người hạnh phúc vui sướng, nhưng có một việc bọn họ trước sau không thể đạt đến nhất trí, cuối cùng Lilith rời đi hắn. Cố Gia Minh một mặt một bức. Vương Tín Văn lại nói, rất nhiều người thông qua chuyện này nhìn thấy nữ tính theo đuổi tự do bình đẳng, nhưng ta thấy chính là vì theo đuổi cực hạn giải trí trải nghiệm mà không thỏa hiệp tinh thần. Đây chính là nguyên nhân, chúng ta theo đuổi cũng là cực hạn giải trí mà không thỏa hiệp. Chắc chắn, ngươi gò ép năng lực chỉ đứng sau Diêu Tổng được rồi, ngươi trước tiên đi làm đi. Vương Tín Văn rời đi văn phòng, Cố Gia Minh vò vò huyệt Thái Dương, vì là tổn thất một viên đại tướng mà tiếc hận, lại vì là công ty ở tương lai khả năng khai cương thác thổ mà chờ mong. Hiểu trò chơi rất nhiều người, hiểu kinh doanh người cũng rất nhiều, hai người đều hiểu liền không nhiều. Ở đời sau, Lilith, Lực, Tề Xèn, Hồ Dồ, Tam Thất ngu quanh năm chiếm cư ra biển trò chơi doanh thu bảng xếp hạng bốn người đứng đầu. Tác phẩm tiêu biểu: Kiếm Cùng Viên Trinh, Vạn Quốc Thất Tỉnh, Tiểu Bang Bang Truyền Kỳ, Tiểu Bang Bang Nguyên Danh, Đao Tháp Truyền Kỳ. Tức Vương Tín Văn muốn làm có điều ở thực lực tổng hợp lên vẫn là lâu năm sưởng mạnh nhất. 2022 năm số liệu cần càn trò chơi cả năm thu vào 1.709 ức, nợ tỷ ạ sở trò chơi 745, 67 ức, Mỹ Thổ Rồ 273, 4 ức. Lý thì càng khỏi nói, số liệu không công bố, nhưng năm 2021 là hơn 70 ức. Cố Gia Minh đương nhiên không biết những này, hắn tiếp tục bận bịu trong tay sự tình. Hiện tại công ty đầu tháng Tư năm 12 nhà độc lập phòng làm việc, bao quát khăn tư á khoa học kỹ thuật, trái dừa đảo trò chơi, muốn tới bùn nặng mật vân đập chứa nước cái kia, đào cái 100 vạn 300 vạn, cung cấp con đường đối với 99 tới nói là như mối bỏ bể nhưng đổi về khả năng là tương lai thu nhập tháng ngàn vạn, thu nhập tháng qua trăm triệu bảo khoản. Vậy cũng là đầu tư nguy hiểm. Thêm vào Vương Tín Văn chính là 13 nhà nhà đúng, còn có Thượng Hải cái kia mì hồ đồ. Cố Gia Minh mở ra quả táo cửa hàng, nhìn, tan vợ học viên, số liệu vẫn là như vậy nát. Bây giờ cũng nửa năm, nên qua xem một chút. Tổng bộ 8000 người, có thể so với một trường đại học. Nhà ăn có năm cái, vẫn cứ thỏa mãn không được tập thể dùng cơm nhu cầu, mỗi đến ăn cơm thời điểm liền thấy một mảnh đen vịt, tất cả đều là đồ người, theo Xuân vận giống như, có chút nhân viên không yêu chen, liền đi bên ngoài ăn hoặc là điểm cờ ép cờ loại hình ta không muốn lại ăn cờ ép cờ ta đều muốn biến thành nộn như ngũ phương nghĩ hay lắm ngươi cho rằng ngươi là đại mịch mình ta. ai ta ở Internet xem có người xuống cái thức ăn ngoài áp đói bụng sao đói bụng a ta nói tên đói bụng sao ta thử xem lại là lúc nghỉ trưa nô biển quỳnh theo mấy cái chị em nhỏ liễu gia liễu diễu nghiên cứu ăn cái gì một cái trong đó đói bụng sao mân mê nửa ngày tủ rũ nói không được đâu nơi này căn bản không xứng đưa rác rưởi lãng phí thời gian vẫn là cờ ép cờ đi kết quả là mấy người hợp đặt trước hai cái cuộn bò hiện ở kinh thành có một ít thức ăn ngoài trang ngắp nhỏ, phạm vi bao trùm nhỏ, đưa món ăn chậm, đói bụng sao ở thượng hải lập nghiệp, mới vừa ở vào kinh 2 năm, còn không lớn mạnh đây. vì lẽ đó khá là đáng tin thức ăn ngoài, cũng chính là cờ ép cờ, đi giải những thứ này. không lâu lắm, côn bỏ đến, nô Biện Quỳnh mấy người vừa ăn vừa truy tối nghệ, bầu không khí vui vẻ, thỉnh thoảng tán gẫu vài câu nam nữ tình hình, kiến thức nửa với nói một chút cổ phiếu quý, ngành nghề tình thế, hoa, nay hoàn toàn phù hợp nô Biện Quỳnh tưởng tượng, hai chữ dân văn phòng. nghỉ trưa chớp mắt mà qua, buổi chiều lúc làm việc, Vương Tín Văn đỗ nhiên đi tới khu làm việc trung gian nói. Mọi người dừng một chút, ta nói chuyện này. Hả? Lô Biển Quỳnh ngẩng đầu không rõ. Ta đã củng cố tổng đàm luận xong, mấy ngày sau sẽ chính thức nghỉ việc. A. Lão đại đột nhiên tuyên bố, nhường cấp dưới không biết làm sao, một đám nhân viên ngược lại không phải lo lắng hắn, chỉ là lo lắng cho mình bộ ngành có thể hay không giải tán. Ngươi đi chúng ta làm sao làm nha? Chúng ta hạng mục làm sao làm? Sẽ giải tán sao? Sẽ không, đương nhiên sẽ không, sau khi ta rời đi sẽ có người khác trên đỉnh, các ngươi yên tâm. Tốt, mọi người đều công tác đi. Hô. Lô Biển quỳnh vỗ ngược một cái, không giải tán liền tốt công sở quả nhiên khắp nơi có áp lực, ta vẫn là tiếp tục làm ta 996 tốt. Vì là sướng sinh, vì là sướng chết, vì là sướng phấn đấu cả đời. Chính mình mỗi một giọt máu mồ hôi đều sẽ hóa thành diêu tổng huân chương. Tấu chương xong. Chương 838, nguyên thần dự định. Ta cảm thấy các ngươi rất có tiềm lực, chính là được chúng nhỏ một chút. Thương hải bị hồ dội phá văn phòng bên trong, một cái ý đồ người đầu tư đối diện Lưu Vĩ, Thái Hạ Vũ, La Vũ Hạo Tam Bá chủ nâng ý kiến. Người Trung Quốc thích gì? Võ hiệp a, tiên hiệp hiện tại tu tiên trò chơi nhiều hỏa, ngươi xem, Chu Tiên, Di, một năm mấy trăm triệu. Mười mấy ước kiếm lời. Bất quá bọn hắn cái kia là liền lem, chúng ta làm chính là game mobile, nhỏ mà tinh, ta cho các ngươi đầu tư, khai phá một cái tu tiên game mobile, không muốn làm này cái gì thiếu nữ xinh đẹp giết cương thi. Kiếp, là như vậy. Hai vị nhân huynh đều không tiện giao tiếp, chỉ có Lưu Vi mở miệng giải thích, công ty chúng ta định vị là mặt hướng trạch nam quân thể, cái quân thể này nóng lòng chính là hoạt hình a, chuyện tranh á loại hình nguyên tố. Hả? Cái kia các ngươi làm Tam Quốc? Đối phương căn bản không muốn lắng nghe, vô đủ nói, Tam Quốc đề tài cũng có hoạt hình, truyện tranh, ở Nhật Bản đều rất hỏa, ở người trong nước khí càng cao hơn. Đúng cái này tốt, các ngươi liền làm tam quốc đề tài, thực sự thật không tiện, chúng ta nguyện vọng chính là làm trạch nam trò chơi, trở thành hai dê tinh thần thánh địa. Kỳ thực ngài có thể cẩn thận chơi một hồi, tan vỡ học viên bên trong. tốt tốt. đối phương thiếu kiên nhận đánh gãy, nói, các ngươi kiên chỉ dự tính ban đầu, ta khâm phục, lời không hợp ý hơn nửa câu. chúc các ngươi may mắn, ta cáo tử. người ta cũng không dài dòng, nói đi là đi. ba người nhìn nhau cười khổ, thái hạ vũ hỏi, thứ mấy cái? thứ tư đi, những người này làm sao liền không hiểu chúng ta đây? thu tiên, tam quốc, võ hiệp khắp nơi đều có, chơi đều chơi nát, hết cách rồi. Tàn Vỡ học viên, thành tích không tốt, đàm phán không có sức. Hừ, thành tích tốt, chúng ta cũng không đến nỗi tìm đầu tư. Các ngươi nói? Thái Hạo vũ dừng một chút, nói, các ngươi nói, có thể hay không là chúng ta tính sai. Trong nước không có nhiều như vậy hai dê được chúng. Ba cái người trầm mặc lên, lập tức lại cùng nhau lắc đầu, sẽ không. Chắc chắn sẽ không, ta tin tưởng có lượng lớn cùng trung chí hướng người, là chúng ta không làm tốt phát hành vấn đề. Đúng, là phát hành vấn đề. Tàn Vỡ học viên, lên kệ sau, trước sau sống dở chết dở, không thể nói không kiếm tiền, mỗi ngày cũng có chút nước chảy duy trì bọn họ ấm no cùng hàng ngày hoạt động. Bây giờ mấy người chính buộc chặt thắt lưng quần, dẫn thân vào với trò chơi tiếp theo. Mọi người rõ ràng trong lòng, nếu như giới một khoản còn nhà phố, này phá công ty cũng nên giải tán, ai về nhà nấy cấp tìm các mẹ. Không sai, bị Hồ Dô lúc đầu cũng muốn tìm người đầu tư, cũng nghĩ ra thị trường tới, đều không thành, bất đắc dĩ mới biến thành hậu thế loại kia hình thức một sừng thú. Lại như Quách Đức Cương trước đây nghĩ cho chủ lưu tướng thanh giới làm chó, người ta không muốn hắn, hắn chỉ có thể mở một đường máu đến quay đầu lại xem những việc này, phảng phất cơ duyên nhân quả, sớm có định số Tốt, lên tinh thần đến, buổi chiều còn có khách lại đây vị này nhưng là trọng lượng cấp. Ai vậy? 99. Ừ. Các Trạch Nam bỗng nhiên phân chấn. 99 xem lên chúng ta. Mã ơi, 99 chắc chắn sẽ không như đám người kia như vậy dung tục, nhất định có thể phát hiện chúng ta giá trị. Vì lẽ đó a, phân khởi lên, cho người lưu cái ấn tượng tốt. Lưu Vĩ chụp vỗ tay, cho mọi người khuyến khích. Hẹn hai hạ chiều. Một giờ Lưu Vĩ liền chạy dưới lầu chờ, cũng may Cố Gia Minh đúng giờ. Thượng Hải tháng 5 đã rất nóng, lại là mùa mưa, không khí lại khó chịu lại ở mức, Cố Gia Minh che dù lại đây, trong tay mang theo cái túi lớn, chỉ cảm thấy trên cổ một vòng mồ hôi. Tổng, khá lắm, xuyên nhiều, ta xem trời mưa còn cố ý xuyên kiện ống tay áo, bên trong ở ngoài toàn lớp. Lưu Vi chớp chớp, như thế thân cận à? Lưu Vi đúng không, làm sao còn ở đây chờ, đi tới nói chuyện. Hả, ngài xin mời. Tam bá chủ thuê chung nhà dừng chân, nhưng công ty tổng cộng 6 người, còn phải có chỗ làm việc, liền lại nhịn đau thuê cái phá tạ tự gian. Cố Gia Minh lên lầu thời điểm chỉ cảm thấy đang ngòm, xuyên qua tổ hong như thế hành lang, tiến vào một gian phòng. Bên trong năm người tất cả đều đứng lên đến, nhận thức vị này chính là 99 trò chơi lão đại, đối với phòng làm việc nhỏ một lời định sinh tử đồng thời cũng khá là kiêu ngạo, người ta tự mình đến a. Đây là Thái Hạ Vũ, đây là La Vũ Hạo, đây là Trương Khánh Hoa, chúng ta mị thuật tổng giám. Lưu Vĩ giới thiệu một lần, Cố Gia Minh lần lượt từng cái nắm tay, cười nói, biết các ngươi đều là chiều sâu người yêu thích, ta cũng là hai dê xuất thân, có điều ta năm tháng sớm, ta xem chính là sờ lem đủ, loạn ngựa, ý u, ý u hạ cờ sổ, những thứ này. Ha ha ha. Một loại thuộc về nam nhân hiểu ngầm ở trong không khí bồng bền, nhất thời rút ngắn khoảng cách. Vì lẽ đó ta có thể hiểu được các ngươi, lần đầu gặp mặt, ta cũng chuẩn bị điểm lễ vật nhỏ, không được tính ý. Cố Gia Minh đem cái kia túi lớn sách tới, đem đồ vật từng kiện lấy ra, mỗi lấy ra như thế, mấy người con ngươi liền trường lớn một phân. Eva, bản Lý Mị Tịt Gạ Gia Kỷ, nguyên tổ cao đến, độc bảo con. Hoa. Thái Hạ Vũ cầm lấy một cái thẻ, nhìn thấy mặt trên ký tên Suýt chút nữa liên rồi, cái này, cái này là Am giá Tú Minh ký tên. Am giá Tú Minh chính là Eva, đạo diễn, sớm nhất theo Mị Dạ Dạ Kỳ hạ áo lan lộ. Tức khắc, Tam Bá chủ nhìn về phía Cố Gia Minh ánh mắt lại như xem thần như thế, đặc biệt là đổi tới ngọ cháu trai kia so sánh, 99 quả nhiên là 99. Tốt, các ngươi nhận lấy lễ vật liền đại biểu tiếp thu ta thu mua, phía dưới chúng ta nói một chút chính sự. Cố Gia Minh hoàn toàn không chế cục diện, cười nói, "Ta nếu chịu đến, đối với các ngươi tiềm lực thì có đầy đủ tán thành. Ta cũng không lại nhải, chỉ nói mấy cái đồ khô. 99 trò chơi đầu tư mười mấy cái độc lập phòng làm việc, trên lý thuyết cao nhất có thể chiếm cổ 49%, nhưng hiện nay chỉ có một nhà đạt đến con số này. Bởi vì chúng ta cân nhắc đến các ngươi lợi nhuận, con đường kia, tính tích cực các loại vấn đề, thông thường sẽ không vượt qua 30%. bị hồ đồ cũng như thế, các ngươi ba cái đều là cổ đông đi." Ừ. Vậy ta muốn 24% cổ phần, còn lại liền coi như các ngươi bình quân phân, mỗi người còn có 25. 3. Ba cái người do dự, Lưu Vĩ mở miệng nói, chúng ta gây dựng sự nghiệp thời điểm, đã đem 15% cổ phần cho Tư Khải mà lưới, vì lẽ đó. Hả, không cần các ngươi bận tâm, Tư Khải ta đi đàm luận, hắn 10 làm các ngươi chín. Cái này, ba cái đầu người về đụng tới việc này, có chút mất mặt mặt mũi, cảm thấy xin lỗi Tư Khải. Cố Gia Minh tiến một bước nói, Tư Khải tuy rằng cho các ngươi cung cấp tài chính khởi động, nhưng đến tiếp sau hắn quan tâm các ngươi sao? các ngươi hiện tại rất khó khăn, hắn là tiếp tục cho các ngươi quan tiền, vẫn là nỗ lực giúp các ngươi tìm phát hành. hắn cái gì cũng không làm, hắn đầu tư thì tương đương với mua vé xổ số, số, mua chúng tính đánh cửa thắng, không chúng cũng không tổn thất gì. ta cũng là thật tâm thành ý giúp các ngươi phát triển, không nói những cái khác, liền con đường này một hối, tư khải so với được sao? đạo lý là như thế cái đạo lý. tam ba chủ cân nhắc một hồi, thẹn xấu hổ đồng ý. tốt, ta đầu tư sau đó, không tham dự bất kỳ quản lý cùng sáng tác, các ngươi thỏa thích phát huy, ta chỉ cung cấp con đường tài nguyên. đối với mỗi nhà độc lập phòng làm việc, chúng ta đều là như vậy phương án. Nếu như có thể, chúng ta hiện tại liền phát thảo cái thỏa thuận. Lúc này, mấy người khởi thảo một phần đơn giản thỏa thuận, Cố Gia Minh chính mình quyết định tư khải mạng lưới, sau đó ba người mỗi người lấy ra 3 phần trăm cổ phần, cộng 9 phần trăm, định giá 100 vạn. Sau khi hoàn thành, 99 trò chơi chiếm cổ 24. Một số năm sau, nay điểm cổ phần đại khái giá trị hơn 120 ước. Tham xong thỏa thuận, Lưu Vĩ còn thật to mò hỏi một câu, ngài nói chỉ có một nhà chiếm cổ đạt đến 49% là nhà ai phòng làm việc a? Hả? Trái dừa đảo trong. Buổi tối còn có một chương. Có đến xem, Phong Thần, siêu năng người một nhà. Nói một chút như thế nào, ta một hồi muốn đến xem. Tấu chương xong. Chương 839, đến đây đi lá mã. Cung tư khải mạng lưới đàm phán phi thường thuận lợi. Tư Khải con đường ở điện thoại cục gạch thời đại rất mạnh, ở máy thông minh thời đại liền phế bỏ, truyền hình thất bại, người sử dụng chơi chính là 91, 360, toán đủ gì ạ những này con đường. Nếu không có có mỹ hổ rủ cổ đông cái này bờ ép, khả năng đều không ai nhớ tới Tư Khải. Cố Gia Minh tìm tới đối phương lão bản Tống Đạo, đưa ra hai cái kiến nghị, hoặc là ngươi đem cổ phần chuyển cho ta, ta ở con đường lên cho ngươi một ít trợ giúp, hoặc là ngươi không đem cổ phần chuyển cho ta. Sau đó ta đánh chết ngươi, lại như đánh chết vong long như vậy. Đã tư bản hóa 99, cực kỳ giống Diêu viên ghét nhất dáng vẻ, nói cưỡng đoạt cũng không quá đáng. Nhưng hắn xưa nay cũng không phải khiêu chiến ác long dũng sĩ, hắn nhiều lắm ở kiếm lợi 100 khối đồng thời, chỉ lấy ra 10 khối thu mua lòng người, mọi người còn khen hắn nhân nghĩa. Nói chung, Cố Gia Minh tổng cộng chỉ hoa mấy trăm vạn, bắt được mỉ hổ Giỗ 24 phần trăm cổ phần. Hắn không biết mỉ hổ rổ có thể có cái gì thành tựu, ở trong mắt hắn có lẽ vẫn không có vương tín văn trọng yếu, chỉ là Diêu tổng nhường hắn quan tâm, hắn mới phí đi chút tâm tư. hào ào rảo, ào, rào. ào, ào rào. Trong phòng tắm, ấm áp dòng nước từ vòi hoa sen bên trong chút xuống mà ra. Ở vào sóng lớn bên trong hai người chậm rãi ngừng lại. Nhân nhân dựa vào tường, say rượu giống như con mắt rất là mê người, An cười nói, "Ngươi ngày hôm nay lại có việc nha?" "Làm sao ngươi biết?" "Ngươi mỗi khi gặp đại sự đều như vậy, còn rất mạnh, ngươi làm ta đốc "Không muốn phủ định tình cảm của chúng ta mà, đều là một thể." Diêu Viễn thở đều khí, ôm nàng xoay một vòng, nắm qua vòi phun hướng tắm một cái, than thở, "Ngươi mới không đốc ta chỉ là kỳ quái, tại sao mua đến lúc này sẽ đặc biệt thông suốt?" "Đương nhiên là ta phối hợp ngươi nha." "Cái kia bình thường không phối hợp" nói như thế nào đây? nhân nhân suy nghĩ một chút, nói, nữ nhân có lúc sẽ đem tính sự tình xem là đối với nam nhân một loại an đuổi cùng cổ vũ, các ngươi tự nhiên cảm thấy thoải mái. lời này nói, thật giống ngươi vừa nãy đang diễn trò như thế. ai nha? nhân nhân ôm cổ hắn, cười nói, ta ở cho ngươi giảng đạo lý mà, ta mỗi lần đều rất đưa vào. thích. diều viễn lừa một cái. các minh đệ, nam nhân vĩnh viễn không biết một chuyện là cái gì, nữ nhân là có hay không rất này. hai người thu thập sạch sẽ, mặc quần áo tử tế, đã là buổi sáng 8 giờ, không kịp ở nhà làm cơm, liền trên đường tùy tiện ăn một chút. vậy ta đi đi. Ân, lái xe cẩn thận. Chúc ngươi đại sự tất cả thuận lợi. Ở trong nhà để xe, Diêu Viễn cùng Nhân Nhân cáo biệt, chính mình cũng lên xe, chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái. Nói ít kỳ điểm, Nhân Nhân tại tâm linh cùng trên thân thể có thể cho hắn cung cấp song trọng điểm mỏ neo, nhường hắn triệt để ôn hòa hạ xuống, không có bất kỳ ý nghĩ mờ ám. Lưu Cường Đông tháng sau sẽ trở lại, nguyên bản nói tháng sau lại đẩy ra kho bạc nhỏ, Diêu Viễn sợ đêm dài lắm động, lạc hậu với người, quyết định tháng này liền làm. Hắn trực tiếp đến mì ổ tài chính, Trần Sinh mạnh một nhóm người từ lâu chờ đợi. Diêu tổng, người đủ, đủ, đóng cửa. Ẩm. Cửa phòng họp đóng kín lại, người bên ngoài vốn không biết đang làm gì, hạng mục này từ duyệt đến hoàn thành, chỉ có số ít người rõ ràng, bên trong danh hiệu 9527. Một vòng người ngồi vào chỗ của mình, Trần Sinh mạnh giới thiệu sơ lược tình huống. Trời chị in phát hành một nhánh mới quý, cùng kho bạc nhỏ kết nối, tất cả dựa theo ngài yêu cầu hoàn thành. Truyền thống quỹ dựa vào ngân hàng tiêu thụ, hầu như là một VS1, đem nó chuyển tới internet, chúng ta khả năng đối mặt mấy trăm vạn, mấy chục triệu người xung kích. Có điều xin ngài yên tâm, chúng ta bình đại khẳng định chống lại thử thách. Hiện tại tiền quý lợi nhuận bao nhiêu? Diêu hỏi. Trong nước tiền quỹ năm hóa lợi nhuận phổ biến ở 34, ngân hàng không kỳ hạn lãi suất đây, 035, định kỳ 2253, 25. Trần Sinh Mạnh nói, kho bạc nhỏ mục tiêu, chính là nhường người sử dụng lợi nhuận cao hơn ngân hàng một năm định kỳ, bắt đầu giai đoạn hứa hẹn ở 4%, sau khi căn cứ tình huống cụ thể cụ thể điều chỉnh. Điều chỉnh, các ngươi nghĩ điều bao nhiêu? 6% cũng là điều, 10% cũng là điều, các ngươi dám làm đến 10% sao? diêu viết nói, 10. Mọi người giật mình, lão đại đây là tiền quỹ A. Kho bạc nhỏ đi ra. Khẳng định như ong vỡ tổ theo làm, gan lớn chết nó no chết đói nhát gan, cái gì lợi nhuận tỷ lệ bọn họ cũng dám gọi, hô xong, sau đó thì sao? Quản giáo hạ xuống. Đúng à, vì lẽ đó quá trình này, tất nhiên là bắt đầu rất cao rất cao, theo chậm rãi hạ xuống. Chúng ta có thể làm cao, nhưng đừng quá quyết đại. Nhưng là chúng ta lợi nhuận thấp, người ta lợi nhuận cao, người sử dụng đều chạy đến người ta bên kia đi. Có người nghi hoặc. Không phải đơn thuần như vậy, có bao nhiêu người sử dụng cuối cùng muốn xem người sinh thái vòng cùng di động thanh toán, cái này không là các người nghiệp vụ, hiện tại không cần hiểu. Diêu Viễn bỏ qua đề tài, tiếp tục hỏi Định số mấy Thượng Tuyến, online. Ngày 18 tháng 5, ta muốn phát, ngủ ý tốt. Có mở rộng phương án sao? Lúc này, Lớn Tổ Tợ Tợ liền bắt đầu biểu thị, vợ là bợ là nói rồi một đống kế hoạch, Diêu Viễn nghe nghe, đương nhiên kêu ngừng, không muốn trước đó tuyên truyền, Thượng Tuyến, online, cùng ngày lại khởi động. Nhưng là trước đó làm nóng, chúng ta. Còn nhường ta lặp lại một lần. Người kia liên tục nói không dám, lập tức sửa chữa phương án, thủ tiêu tất cả trước đó tuyên truyền, ở ngày 18 tháng 5 cùng ngày lại bắt đầu. Diêu Viễn sợ đánh rắn động cỏ a. Lão Mã ngạch chống bảo phòng trình cũng gần như, ai trước tiến phát, ai thì có ưu thế. Xem xong tờ tờ tờ, Diêu Viễn bổ sung một điểm, thêm một cái phủ cập khoa học phương án, nghĩ nhường toàn dân quản lý tài sản, khen chốt đến nhường bọn họ hiểu, không cần quá tinh thông, nhất trụ cùng nhất. Tỷ như cái gì gọi là tiền quỹ, tiền quỹ lợi nhuận thấp nhất, nguy hiểm nhỏ nhất, hầu như có thể nói không nguy hiểm. Hướng về lên là công trái quỹ, lên trên nữa là cổ phiếu quỹ, phần cuối là sao cổ. Liên những thứ này cơ bản khái niệm, cần phải nhường bọn họ biết. Nhưng chúng ta tuyên truyền từ không muốn biết hầu như không nguy hiểm, hầu như liền nói rõ vẫn có xác suất bồi thường tiền, dân chúng vừa nhìn liền sợ sệt. Chúng ta trực tiếp viết lợi nhuận, nói cho bọn họ tồn 1000 mỗi ngày kiếm bao nhiêu, tồn một vạn, mỗi ngày kiếm bao nhiêu, mẫu chốt nhất ở kho bạc nhỏ trên bình đài thể hiện ra, người sử dụng có thể nhìn thấy mỗi ngày lợi nhuận, chúng ta người Trung Quốc trong xương để dành tiền gen sẽ trong nháy mắt kích phát. Các đồng chí, đến cuối cùng, Diêu Viễn gõ gõ bàn, nhắc nhở, các ngươi cho rằng đây là đang làm gì? An cơm đây, đây là đang làm tài chính a, khả năng mấy tháng sau, chúng ta an vị ôm mấy trăm hơn một nghìn nước tài chính. Người sử dụng cho rằng đây là tiền, nhưng kỳ thực là con số. Đối với chúng ta tôi nói, đây mới thực sự là tiền các ngươi thanh không rõ ràng trong tay có mấy trăm hơn một nghìn nước, thậm chí ngàn tỷ tài chính là khái niệm gì? đều cho ta nghiêm túc điểm, năm nay có trận đánh ác liệt muốn đánh, ai cản trở ta nhất định đem hắn nhét về mẹ hắn trong bụng đi. hô, diêu viễn phun ra một hơi, căng thẳng mà lại chờ mong, này thật không chỉ là kho bạc nhỏ nhặt chống bạo sự tình, mà là một loại mới tài chính hình thức làm sao thoát khỏi truyền thống, làm sao dừng bước quá trình? hắn rơi lên mắt, như ở ngóng nhìn hàng châu phương hướng, đến đây đi đến đây đi lá mã, lớn phim nát không nên nhìn. quân lại phong, các ngươi từng ngày từng ngày đều đang nói cái cái gì? tấu chương xong. Chương 840, năm đầu 1. Ngày 17 tháng 5, đêm. Hàng Châu một ngôi tiểu khu trong nhà dân, một cái hơn 20 tuổi nam tử ngồi trước máy vi tính, một tay bấm khói, một tay vào đầu. Màn ảnh trước mắt lên là một cái hồ sơ, rất ít vài đoạn văn tự biểu lộ ra hắn lúc này trạng thái. Hắn gọi chẩn từ, linh ba người. Trí Giang đại học công trình thủy lợi tốt nghiệp chuyên nghiệp, ở trường trong lúc liền bắt đầu ở internet sáng tác, năm ngoái từ chức làm toàn chức tác giả, xuất bản qua mấy bộ tác phẩm, thành tích tương đương, tiếng tăm không lớn. Bút danh của hắn gọi từ Kim Trần, bởi vì trường học ở Tử Kim Cảng khu trường học, ý tứ là Từ Kim Cảng Trần bạn học. Hiện nay hắn cấu tứ bộ tác phẩm này gọi, Hỏng đứa nhỏ. Cung Thiện viết Huyền tiên hiệp, phong hoa tuyết nguyệt mạng lưới tác giả không, giống, Trần Tử Yêu tha thiết phạm tội đề tài, vợ hắn mới vừa có bầu, này nhường hắn bắt đầu quan tâm thế giới của trẻ con, liền liền nghĩ viết một bộ người chưa thành niên phạm tội tiểu thuyết. Tiểu thuyết nhân vật chính gọi Trương Đông Thăng, ở rể, hôn trước thỏa thuận quy định một khi ly hôn, tỉnh thân ra nhà. Mà Trương Đông Thăng thê tử vừa vặn có ngoại tình, đưa ra ly hôn. Hắn vì không ly li hôn, liền giả ý mang nhạc phụ mẫu du lịch leo núi, ở đỉnh núi đột nhiên đem hai người đẩy xuống ngã chết, kết quả bị ba cái đứa nhỏ trong lúc vô tình đánh xuống. Sau đó này bộ tiểu thuyết bị cải biên thành phim mạng, gọi Bí ẩn cấp tối. Tác phẩm bên trong có lượng lớn trần từ chân thực trải qua chiếu rồi. Hắn thở nhỏ cha mẹ ly hôn, theo mẫu thân nghèo khó sống qua ngày, phụ thân rất có tiền, nhưng khác cưới vợ con, sinh cái con gái, mỗi lần thấy hắn chỉ có thể ở ra ra nãi nãi nhà, lén lút kín đáo đưa cho hắn mấy ngàn khối. Có một lần gặp mặt, trùng hợp cái kia con gái cũng ở, phụ thân liền đem hắn kéo qua một bên, nói, không muốn ngay ở trước mặt muội muội gọi ba ba ta, nàng con nhỏ không biết ta ly hôn, đối với nàng ảnh hưởng không tốt. Đoạn trải qua này, liền bị hắn viết tiến vào tiểu thuyết. Tung tung tùng. tùng, tùng. Chính đang hắn tạp văn thời điểm, thê tử gõ cửa, vươn một cái bắt gión rén đi vào, nói chuyện cũng là hơi hơi nhỏ giọng, "Máy rối ngươi sao?" "Không có không có." Trần Từ vội vàng đem gói tắt, tiếp nhận bắt nhìn lên, là tự tay nấu dưỡng sinh trà, nói, "Nhường ngươi cẩn thận nghỉ ngơi, tại sao lại lên?" "Ai nha, ta nằm cũng thể nhạt." Thê tử nhìn màn ảnh, an ủi, "Sáng tác là động não, không nên gấp, phiền liền ra đi vòng vòng, nói không chắc thì có linh cảm." Thê tử luôn luôn ủng hộ sự nghiệp của hắn, hòng đứa nhỏ, cái này tên sách chính là nàng lấy. Có thể càng như vậy, Trần Từ vừa thấy nấy, than thở, "Khổ cực ngươi, mang thai còn" Đừng nói như vậy, ngươi có tài hoa, này bản khẳng định liên hòa. Thế tử không muốn kích thích hắn, liền nói sang chuyện khác, nói, "Đúng, ngươi theo nhà xuất bản dự chi 2 vạn khối ta tổn đến cái kia không kỳ hạn trong thẻ, hiện tại lợi tức thật thấp, mới không. 36. 036% 2 vạn khối một năm, ạch, 72 khối lợi tức. Đúng nha, nhiều thấp tha có điều cũng không đáng kể, ngược lại không kỳ hạn mà, định kỳ chúng ta bất động là được. Từ tốt nghiệp đến hiện tại, nhiều vô số thu vào gộp lại, hai người ước chừng có 30 vạn tiền gửi, phần lớn tích trữ lịch kỳ. 30 vạn ở thời đại những ngày rất nhiều." Nhưng bọn họ muốn trả vay phòng, muốn ở Hàng Châu sinh hoạt, muốn vì hài tử tích góp tiền, dựa vào thê tử một người tiền lương khá là khổ cực. Đặc biệt là hắn toàn trước sáng tác, vật này nguy hiểm lớn, khả năng liền vào phố. Hai người nói một hồi, thê tử đi ngủ. Trần Từ đem mình quan ở nhà bên trong, tiếp tục vào đầu bức hai, vị thơ cùng phương xa, cũng vì sinh hoạt cậu thả. Trước mắt đến ngày thứ hai, ngày 18 tháng 5. Ăn xong điểm tâm thê tử sẽ đi làm, Trần Từ tiếp tục trong nhà, viết 2000 đến chữ, lên hoạt động một chút, nằm chơi sẽ di động, coi như thả lỏng. Trước tiên soạn hồi một cái to lớn tiêu để hot, kho bạc nhỏ mà sau có cái bạo chữ? món đồ gì hắn vẫn mở tất cả đều là lung ta lung tung quản lý tài sản quỹ không kiên chỉ xem trực tiếp đóng lại xoan một hồi về bù lại mở ra mi ở khu hắn này một đời sinh viên đại học cơ bản trốn không mở ma chảo đều là ở xã khu bên trong ngâm lớn trước đây là chơi thật vui mỗi ngày có thần dán hiện tại không được đi lật đáp thủ chuột đều không thấy được mấy phần tốt văn trường mạch mạch thanh toán bắt đầu cho lợi tức ta mới vừa tích trữ một trăm khối mua không lỗ mua không bị lừa yếu tọt diêu tư lệnh đều bán lên quý xong anh danh hủy hoại trong một ngày Ai, chỉ cần theo tài chính dính dáng, cũng đừng nghĩ có tốt danh tiếng, mẹ, ta mấy năm này bội 50 vạn. Hả? Vậy bố nội Dung hắn không muốn xem, xã khu ngược lại có kiên trì, chỉ chốc lát hiểu rõ chân tướng, nguyên lai là mạch mạch thanh toán đẩy ra một cái sản phẩm kho bạc nhỏ. Ảch. sẽ không là lãi suất cao đi. Chân tứ bây giờ đối với tài chính, tích góp tiền để tài rất mất cảm, quyết định trước tiên nhìn nhìn, trên điện thoại di động không có mạch mạch thanh toán, còn cố ý một cái. Mân mê nửa ngày, tính rõ ràng một chút. Ta hướng về kho bạc nhỏ bên trong để dành tiền, mỗi ngày cho ta lợi tức, theo tổn theo lấy không thu tay lại tụ phí, còn có thể trực tiếp dùng kho bạc nhỏ tiền ở thương thành tiêu phí. Mà cái này lợi tức là 4%. Ngày hôm qua nàng dâu nói không kỳ hạn lãi suất bao nhiêu tới? 0.36. Trẩn Thứ nhanh chóng tính một bút sổ sách, nếu như tồn 2 vạn, 1 năm 800, 1 ngày 2 khối 2. Nếu như đem 30 vạn đều tồn đi vào, 1 năm 1 vạn 2, 1 ngày 32 khối. Cái kia vấn đề đến rồi, kho bạc nhỏ đáng tin sao? Hắn suy nghĩ một phen, vẫn là trước tiên cho nàng dâu gọi điện thoại, nhà chúng ta định kỳ lợi tức là bao nhiêu a? Ta nhớ kỹ không tới 3 đi. Đến kỳ mới cho tôi Này không phí lời sao? Hả? Ta phát hiện một cái đồ vật." Trần Tử nói một lần, Thê Tử lo lắng, "Đáng tin sao? Đừng bị phong cấm, hoặc là làm tiền chạy." "Này, đây là Diêu Tư lệnh làm." Diêu Tư lệnh cũng không thể quyết định chúng ta tiền mồ hôi nước mắt nhà, ai biết hắn biến không thay đổi ác lòng. "Như vậy đi, ngươi tổn cái 100 khối nhìn." "A, cũng được." Trần Tử nghe lão bà nói, lúc này chói chặt gạt ngân hàng thao tác một phen, tích chữ 100 khối. Xong tiếp tục gõ chữ. 100 khối, phần lớn người đều nhận được lên. Hai người mỗi ngày bận rộn, liền đem này góp quên. Chờ thêm mấy ngày, Trần Từ lại mở ra kho bạc nhỏ, thình lình phát hiện một nhóm số liệu. Chơi chỉ quỹ mỗi ngày thắng tiền. Tổng số tiền, 100 nguyên. Hôm qua lợi nhuận không, không một nguyên, tổng cộng lợi nhuận không, không ba nguyên. Hắn lại ấn mở cái này mỗi ngày thắng, xuất hiện một tấm quỹ xu thế ảnh, từ số 18 được tuyến, online cho đến bây giờ, đặc biệt là mặt trên đánh dấu một cái nhắc nhở, thấp nguy hiểm. Trần Từ suy nghĩ một chút, thử đem tiền chuyển tới cả ngân hàng bên trong, vẫn đúng là có thể chuyển. Hắn lập tức tìm Thê tử thương lượng, nếu như chúng ta đem 30 vạn đều tồn đi vào Mỗi tháng ít nhất hơn 900 khối lợi nhuận, hơn nữa bất cứ lúc nào đều có thể lấy, so với định kỳ tốt. Ta vẫn là lo lắng, vạn nhất không còn đây. Vậy thì lại quan sát, tồn cái 1000 khối thế nào? 1000 cũng được, thử xem thôi. Liên lần này tăng giá cả, đi đến chuyển 1000 khối. Trần Tư lại nói, ta quyết định bế quan, đem cuộc sống của ta trình độ rơi xuống thấp nhất, không tiêu phí, không mua quần áo. Đương nhiên Nguyên nên ăn ăn, nên dùng dùng. Nói nói cái gì, người ăn chấu nấu rau, ta ăn ngon mà đẹp. Nếu như mỗi tháng thật sự có hơn 900 khối, ta tiền lương có thể còn bay phòng, còn lại cũng đủ hai chúng ta sinh hoạt. Lão bà Lao công. Hai người bắt đầu chẳng án. Tấu chương xong. Chương 841, năm đầu 2. Kinh Thành, sáng sớm. Lý Lâm ngáp dài từ trong nhà đi ra, nhìn một đêm tống nghệ như sát chết di động giống như lắc lư đến trạm xe buýt. Nàng là người địa phương, ở một công ty nhỏ đi làm, mỗi tháng 3000 khối tà hữu, bình thường ăn ở ở ba mẹ nhà, không, cái gì ngoài ngày chi. Gia đình điều kiện như thế, nhưng dù sao cũng là lao bờ gì, ba mẹ còn có một bộ nhà cũ đã cho nàng. Ai? Nàng kiếm lợi ít, nhưng nàng Kinh Thành có phòng. Nàng bằng cấp không cao, nhưng nàng Kinh Thành có phòng, vẫn là tam hoàn. Nàng độc thân không đối tượng, tướng mạo thường thường, nhưng nàng tinh thành có phòng, tam hoàn, còn ở chất lượng tốt học khu. Vật này đáng tin sao? Hiện tại không kỳ hạn bao nhiêu a? Không tính, ngược lại ta hai vạn khối tồn bên trong, một năm liền mấy chục khối lợi tức, Mã Lạc Sa mạc ta nếu như không đeo kính đều xem không được nó. Người bên ngoài tiếng bàn luận quấy rối buồn ngủ Lý Lâm, nàng không hiểu ra sao nhìn xung quanh, vừa quay đầu lại, phát hiện trạm xe buýt lớn quảng cáo chẳng biết lúc nào đổi. Mặt trên ánh vàng chói lọi lớn một cái bà buồn, viết các loại đa cấp tiểu khẩu hiệu. Kho bạc nhỏ, sẽ kiếm tiền mất tiền. Đem ngươi tiền lệ tất vào, mỗi ngày bao ngươi một trận điểm tâm. Kho bạc nhỏ tổng cộng lợi nhuận tỷ lệ, năm hóa, vượt qua ngân hàng tiền gửi ngân hàng lấy không phải báo trước 10 lần. Còn có dè ngươi làm sao thao tác quy trình? Lý Lâm bình thường tốt mua sắm online, trên điện thoại di động có á lí vậy, cũng có mạch mạch thanh toán, nàng ấn mở, quả nhiên phát hiện mạch mạch thanh toán bên trong nhiều một cái đồ vật, kho bạc nhỏ. Theo nhảy ra một cái bút, Toàn dân quản lý tài sản, một nguyên lên mua. Không có bất kỳ ngõ cửa, theo tổn theo lấy, không thu tay lại tụ phí, còn có thể trực tiếp thanh toán. Lý Lâm không hiểu lắm cái này, nàng công tác 2 năm, có 3 vạn hơn tiền đợi, bình thường đặt ở thẻ tiền lương bên trong, dùng liên hoa không có một chút nào quản lý tài sản khái niệm nàng cũng thật không dám làm vào lúc này tuyệt đại đa số người trong lòng quản lý tài sản là cái cao to lên danh tử cái gì quỷ a cổ phiếu a cái kia đều là tinh anh chơi chỉ chốc lát giao thông công cộng đến rồi nàng ngồi xe đến công ty theo thường ngày công tác mò cá trước mắt đến trưa mấy cái muốn tốt đồng sự đi phụ cận quán ăn cơm ăn ăn một cái chị em nhỏ liền nhức lên ai các ngươi xem kho bạc nhỏ sao nhìn nha xem không hiểu người đi đến để dành tiền ha ha tích chữ một vạn khối một vạn mấy người sợ hết hồn lý lâm cả kinh nói. Ngươi không sợ người nhà làm tiền chạy? Ai nha, ta đều xào qua cổ, còn sợ cái này? Ngươi bồi hai vạn khối a? Phi phi phi, đó là vận khí ta không tốt. Ngược lại vật này các ngươi cứ yên tâm đi, nó chính là một cái tiền quỹ, hầu như không nguy hiểm. Hầu như, ai cũng không thể nói một trăm phần trăm không nguy hiểm, nhưng kỳ thực nó chính là không nguy hiểm. Các ngươi nghe ta đi đến tổ điểm, mỗi ngày thu lợi tức thật tốt ta. Không được không được, ta cũng không dám. Bao quát lý lâm ở bên trong mấy người vẫn lắc đầu, cái kia đồng sự thì lại chỉ tiếc mãi sắt không thành, đáng đợi các ngươi cả đời ăn kéo sợi. Khó khe khó khe, buổi chiều Lý Lâm bị dị phát hiện, cái kia mấy cái ngoài miệng nói không, cộng môn đều ở lén lén lút lút tìm các loại tin tức. Không chỉ là các nàng, công ty rất nhiều người đều đang nghiên cứu cái này đột nhiên xuất hiện kho bạc nhỏ. Nếu không ta cũng nhìn. Nàng không nhịn được lòng hiếu kỳ cùng kiếm tiền khát vọng, tùy tiện ở internet một tìm. Khá lắm. Kho bạc nhỏ mới lên dây nửa ngày, che ngập bầu trời tất cả đều là tương quan tin tức, nhất thời hoa cả mắt, không biết xem cái nào. Nàng linh cơ hơi động, mở ra mạch lạc video. Quả nhiên, trang đầu đề cử thì có một nhóm thu to dễ thấy tiêu đề, toàn dân phát tại cơ hội tới. Tâm sự kho bạc nhỏ Đây là một cái chuyên làm xã hội điểm nóng sự kiện hút chủ, có hơn 2 triệu fan, Lý Lâm bình thường căn bản không chú ý, ngày hôm nay nhưng nghĩ nhìn một chút. Nàng ấn mở video, chỉ có ngắn ngắn 5 phút đồng hồ, tất cả đều là đồ khô. Truyền thống quỹ dựa vào ngân hàng tiêu thụ, ngưỡng cửa cao, người có tiền chuyên môn. Chúng ta dân chúng muốn mua cái quản lý tài sản sản phẩm, lên bản muốn năm và khối. Kho bạc nhỏ chính là đem đường dây tiêu thụ đặt ở internet, không phải mạch mạch thanh toán ở tiêu thụ, mà là cùng một cái kêu trời trị ở hợp tác, không tồn tại phi pháp góp vốn vấn đề. ấn nguy hiểm xếp thứ tự, tiền quỹ công trái quý cổ phiếu quý cổ phiếu. Kho bạc nhỏ chính là tiền quỹ chủ yếu dựa vào ngân hàng số lớn phiếu gửi tiền Quốc trái đến thu được lợi nhuận nhất là ổn định hầu như không nguy hiểm nhìn kỹ hầu như chúng ta cũng không dám nói tuyệt đối không nguy hiểm hiện nay trên thị trường tiền quỹ năm hóa lợi nhuận ở 4 kho bạc nhỏ hứa hẹn có 4% thuộc về bình thường phạm chủ có điều truyền thống quỹ là một tháng một kết toán lợi tức một lần trả hết kho bạc nhỏ đem mỗi ngày lợi nhuận cho thầy đến theo tồn theo lấy nay điểm liền khá là tốt đương nhiên ta không cho kiến nghị à miễn cho nói ta suối dục cái gì ta chỉ là nói cho mọi người vật này là xảy ra chuyện gì có mua hay không xem chính ngươi Lý Lâm trong lòng như mèo gãi như thế, ngỡ lợi hại. Chính mình cái kia ba vạn hơn thả trong thẻ, lợi tức có thể không đáng kể, nhưng đặt ở kho bạc nhỏ bên trong, mỗi ngày ít nhất đủ cái phí giao thông đi. Nàng lại xem internet, cái gì cũng nói, thấy có người nói nguy hiểm liền muốn gửi, đầu tư không nguy hiểm còn gọi đầu tư sao? Ngươi gửi ngân hàng, tiền còn có thể không đây? Hơi hơi hiểu chút căn bản không lo lắng, biết tiền vĩ là chuyện ra sao? Ta hiểu, nhưng ta vẫn là không dám mua. Loại hình thức này ngươi làm sao bảo đảm không bị bảng giáo, thậm chí không bị phong? Tại sao mỗi lần kỳ ngộ đến thời điểm? đều là số ít người phát tải, đa số người bình thường, chính là thiếu mất chút can đảm. Tại hạ bất tải, năm vạn khối toàn tồn đi vào. Diêu tư lệnh lần này phế bỏ, dính đến vàng dòng bạc trắng, tín dự của hắn cũng không đủ đảm bảo. Ha ha ha, vì lẽ đó ta không tổn, trước tiên quan sát. Xách. Lý Lâm lấy mạnh mẽ tự chủ nhìn xuống, đúng, xem trước một chút cũng không muộn. Thương thành hiện tại hơn 4000 vạn sinh động người sử dụng, tức mỗi ngày đều sẽ mở ra nhìn một chút, và hảo là hơn 60 triệu. Nay hơn 4000 vạn người, thậm chí hai ức nhiều đăng ký người sử dụng, tạo thành kho bạc nhỏ cơ bản bản bản bọn họ là năng lực tiếp nhận nhanh nhất, tín nhiệm nhất, cần nhất một đám người. trong đó một số ít gan lớn, không thiếu tiền, sẽ lâm lấm liệt liệt đi đến tồn một bút. còn có một phần, trước tiên từ một trăm khối, một nghìn khối thử nghiệm, các loại mấy ngày xem không vấn đề gì, lại từ từ tăng giá cả. lại có một phần là gan nhỏ nhất, lựa chọn quan sát hoặc là từ chối. số 18 tám thượng tuyến, online, tới nay, tuyến trên tuyến dưới tuyên truyền tre ngập bầu trời, tất cả đều là lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác. ngày hôm nay ngươi nói dựa vào kho bạc nhỏ lợi nhuận mua kem. ngày mai nàng liền nói bữa sáng thêm cái trứng, ngày kia liền mua đồ ăn vặt. nhìn mỗi ngày lợi nhuận vào sổ. Tiền đợi một chút tăng, thật rất có guên a. So với cờ mờ nờ làm tình còn đãng nghiền, người Trung Quốc chính là có chuột hamster tụ tập lương gen để dành tiền càng sâu. Ta hiện tại mỗi ngày đều bắt đầu xem đường có ảnh, ha ha ha. Saku, tuyệt bù, mạnh mạnh, trò chơi, hơi tán gấu, thương thành. 99 dưới cờ bao nhiêu bình đại à, tất cả đều là lưu lượng nhà giàu, một khối phát lực nghị không nhìn thấy cũng không được. Các loại như vậy, câu mọi người dục giả rục dịch, dẫn thân vào trong đó người càng ngày càng nhiều. Cho tới Lama. Lama đã súng nổ. Ngày hôm nay trạng thái nhọn không tốt, có hai trường, ngày mai có 4 trường. Đấu chương xong, chương 842, năm đầu 3. ali toàn tổng bộ. Bên trong phòng họp, bầu không khí âm trầm. Mã Vân tấm này khá như người ngoài hành tinh mặt càng như người ngoài hành tinh, trầm mặc rất lâu, mở miệng nói, ta không phải truy cứu trách nhiệm, chúng ta bảo mật công tác làm được tốt vô cùng, 99 đẩy ra kho bạc nhỏ, ta chỉ có thể nói anh hùng sợ kiến lực đồng. Dù sao hai nhà chúng ta thương mại điện tử một cái thứ nhất, một cái thứ hai, đều đối mặt đồng dạng chính sách vấn đề. Cái gì chính sách vấn đề? Chính là quốc gia quy định, phe thứ ba thanh toán cơ cấu thực nộp tiền tư bản cùng bị Phó Kim Nhật đều ngạch chống tỷ lệ, không được thấp hơn 10% tỉ như a lỉm vậy bên trong bị phó kim có 1.000 nước căn cứ quy định a thực nộp tư lẽ ra nên là 100 trăm ức nhưng nó chỉ có 5 ức như vậy liền đến tăng cường thực nộp tư bản mạch mạch thanh toán cũng như thế mạch mạch thanh toán tiền bên trong hiện tại cũng rất nhiều diêu viễn cũng đến cho nó tìm cái thoát lũ khẩu vì lẽ đó không quản xuất phát từ loại nguyên nhân nào kho bạc nhỏ là nhất định muốn làm đánh chúng ta một trở tay không kịp nhưng không muốn đủ rũ chúng ta bại ảo mắn người sử dụng so với bọn họ nhiều rất nhanh là có thể đuổi kịp đi hiện tại khẩn yếu nhất là lấy tốc độ nhanh nhất đẩy ra ngạch chống bảo không muốn lãng phí thời gian mã vân nói xong Nhìn về phía phụ trách ngạch chống bảo hạng mục cao quản, cao quản bị kho bạc nhỏ náo động đến không còn cách nào khác, cười khổ nói, ngạch chống bảo đang tiến hành cuối cùng kiểm tra, còn có lập ra mở rộng phương án, chúng ta sớm định ra ở tháng 6 thượng tuần đấy ra, hiện tại, Ai, còn kém 20 ngày. Cho ta một cái xác thực thời gian. Tháng này bên trong, tháng này bên trong nhất định có thể thượng tuyến, ô lai. Tốt. Mã Vân không nói thêm cái gì, nhường mọi người tán. Người đi sau khi, trên mặt hắn mới nổi lên từng tia một gợn sóng, biểu lộ ra nội tâm của hắn hoàn toàn không phải vừa mới bình tĩnh như vậy. Trước đây, chính mình đối thủ là Lưu Cẩm Đông. Hai nhà cạnh tranh đúng quy đúng cũ, đánh nhà cung cấp, trả giá cách, đánh phẩm trước, đánh hậu cần sau khi bán các loại. Tất cả đều ở lo di phạm vi bên trong. Cho tới Diêu Viễn, lão mã chủ yếu làm khán giả, nhìn hắn cùng tẹn sèn đánh nhau. Ấn tượng sâu nhất chính là, Diêu Viễn tựa hồ mỗi khi vật liệu địch tiên cơ, luôn có thể ở tẹn sèn phát binh trước, ở tại bọn hắn cửa ném ngâm vào cước. hoặc là trở ngại tẹn sèn hành động, hoặc là đơn thuần kẻ đáng ghét. Lão mã còn cảm thấy rất thú vị, kết quả hiện tại Lưu Cường Đông đang ở nước Mỹ, do Diêu Viễn chịu trách nhiệm chính kho bạc nhỏ, loại kia sách lược tuyên truyền vừa nhìn chính là tác phẩm của hắn, cảm giác kia liền không tốt lắm đến viên cho cửa nhà mình ném cước. người này rất tà tính. Lão Mã lo lắng, bởi vì hắn biết kho bạc nhỏ ngạch chống bảo so với không chỉ là lợi nhuận, cuối cùng ai có thể thắng lợi, muốn xem ai sinh thái vòng càng châu bò. Huống hồ đây là cái mới sản xuất vật, còn muốn đối mặt bên trong, phần ngoài áp lực. Ngày 24 tháng 5, kho bạc nhỏ câu thượng tuyến online, một tuần. Ngày hôm đó sáng sớm, Trần Sinh mạnh đi tới công ty, bước đi đều là bay, phản phất giày bên trong giẫm cây đông. Hết hạn đến tối hôm qua, cũng chính là 6 ngày thời gian, kho bạc nhỏ khách hàng số đã phá trăm vạn, bình quân người đầu tư ngạch vì là 863. 67 nguyên, tài sản quy mô hẹn chỉ nữ. Ha. Trần Sinh Mạnh trong lòng có chuẩn bị, nhưng nghe đến sáng tỏ con số, vẫn là nhịn không được cười lên. 6 trời, 100 vạn khách hàng, 9 nước tài chính. Tuy rằng tài chính quy mô suýt chút nữa, bình quân người đầu tư rất kiêu kiệt, có thể kho bạc nhỏ nhằm vào chính là toàn dân quản lý tài sản, có thể lý giải. Hơn nữa theo mọi người độ tín nhiệm tăng cao, chuyển vào tài chính sẽ càng ngày càng nhiều. Phát cái thông cáo đi. Trần Sinh Mạnh suy nghĩ một chút, nói, chỉ nói người sử dụng quy mô, tài chính liền không muốn nâng. Tốt. Kết quả là, kho bạc nhỏ phát một cái thông báo Thượng tuyến, online, lai, sáu trời, người sử dụng số đột phá trăm vạn. Tin tức này càng trực tiếp như một tảng đá lớn đưa vào trong hồ, trong nháy mắt nhấc lên con sóng. Người ngoài người không hiểu, quỹ vòng sôi sùng sụp. Trong nước loại nhỏ công ty ngân sách, tổng khách hàng lượng như thế ở trăm vạn trong vòng, loại cỡ lớn công ty lại có mấy trăm vạn. Kho bạc nhỏ này 100 vạn khách hàng đã vượt qua bên trong nhỏ công ty ngân sách nhiều năm tích lũy toàn bộ tài nguyên. Chính là bởi vì này, truyền thống quỹ vòng cảm nhận được biết. Đáp lại câu nói kia, làm thịt ngươi thường thường không phải ngành nghề bên trong đối thủ, mà là vượt giới quái vật khổng lồ nhưng bọn họ không có tùy tiện hành động, cũng là lựa chọn quan sát, nhìn quan phương thái độ làm sao. Cùng ở tại 24 ngày, thứ 6. Dựa theo thông lệ, chứng giám sẽ ở mỗi thứ 6 thu bản sau đều sẽ cử hành theo lệ hội tuyên bố, liền thị trường điểm nóng trả lời phóng viên vấn đề, còn có thể có một ít chính sách tin tức, nhỏ thì lại dưới ảnh hưởng chu tàng khối, lớn thì lại ảnh hưởng lũy thừa. Ngày hôm nay hội tuyên bố cũng như vậy, giao lưu một phen sau, tới gần kết thúc, bỗng nhiên có cái phóng viên vấn đề, ngài đối với gần nhất kho bạc nhỏ làm sao xem? Phát ngôn nhân bữa 2 giây, mới nói, mạch mạch thanh toán đẩy ra kho bạc nhỏ vì là người đầu tư cung cấp càng nhiều đầu tư quản lý tài sản lựa chọn là thị trường đổi mới tích cực thăm dò, chứng giám sẽ tích cực ủng hộ thị trường đổi mới phát triển, vì là thị trường đổi mới phát triển cung cấp chế độ bảo đảm cùng rộng rãi hoàn cảnh. kho bạc nhỏ ở năm ngoái hoàn thành quỹ tiêu thụ thanh toán cơ cấu tương quan lập hồ sơ cũng khai triển tương quan nghiệp vụ, nhưng lần này kho bạc nhỏ nghiệp vụ bên trong có bộ phận quỹ tiêu thụ thanh toán kết toán tài khoản vẫn chưa hướng về quản giáo bộ ngành tiến hành lập hồ sơ, cũng không có thể hướng về quản giáo bộ ngành đưa ra giám sát ngân hàng giám sát thỏa thuận trái với có quan hệ quy định. như loại này theo lệ hội tuyên bố đối với gần đây điểm nóng đều muốn làm đầy đủ chuẩn bị, miễn cho vừa hỏi bà không biết. chúng ta đối chứng giám sẽ không quen, đối với bộ ngoại giao theo lệ ký giả hội liền rất quen đi. cái tiêu mấy cái phát ngôn nhân cũng rất chứ danh, đây là một cái tính chất. vì lẽ đó chứng giám sẽ hiển nhiên đối với kho bạc nhỏ có chuẩn bị, trả lời rất toàn diện, có tích cực khẳng định, cũng có nhắc nhở không đủ. sau 5 phút, cái tin tức này liền bị chuyển lên nội bộ, tiêu đề đại đại, chứng giám sẽ kho bạc nhỏ làm trái quy tắc. tin tức trong nháy mắt bị điên cuồng chuyển đi. chứng giám sẽ nói kho bạc nhỏ làm trái quy tắc, không lập hồ sơ liền xử phạt. kho bạc nhỏ muốn bị xử phạt nghe nói sao? Kho bạc nhỏ muốn bị tiêu rừng, Chuyển đến chuyển đi, đầu nguồn cũng không tìm tới, không ít danh nhân cũng chuyển đi bình luận, gọi thẳng xem không hiểu. Nhậm Chí Cường liền đến một câu, không cho chế độ đổi mới. Trong vòng một ngày, Trần Sinh mạnh cảm nhận được băng hỏa hai tầng, buổi sáng hăng hái, buổi tối lòng như lửa đốt. Kho bạc nhỏ muốn bị tiêu rừng tin tức đi ra, trực tiếp ảnh hưởng chính là người sử dụng, không ít người đều ở lấy ra tài chính. Hắn vội vã cho Diêu Viên gọi điện thoại. Ý của ngươi là, ở trên người bộ đem tin tức phong tỏa. Diêu viện không chờ hắn trả lời, lại nói, như vậy sẽ sản sinh hậu quả gì, ngươi có nghĩ tới không? Mọi người sẽ không cảm thấy ngươi không vấn đề, chỉ sẽ cảm thấy ngươi càng có vấn đề. Làm cái này nghề, chính sách cùng tín nhiệm là nhất định muốn trải qua. Nếu là tin đồn, vậy chúng ta làm sáng tỏ là tốt rồi, không muốn che che giấu giấu, muốn chính diện đối mặt. Mặt khác, đây là ngươi công tác sơ sẩy, ngươi nhận sao? Trần Sinh Mạnh trầm mặc chốc lát, nói, ta thừa nhận, chưa hoàn chỉnh lập hồ sơ là của ta sơ sẩy. Ta rõ ràng, ngài yên tâm, ta đến xử lý. Tấu chương xong. Chương 843, năm 4. Liên bởi vì Diêu Viễn không chế dư luận bình đại, hắn mới cũng biết đúng mực. Hiểu được tin mới gì muốn ép tin mới gì không muốn ép. Huống hồ chuyện này vốn là không lớn, không đủ trình độ ép dư luận trình độ. Rất nhanh, kho bạc nhỏ cũng ở trên ấy bổ công văn đi, tiêu đề cũng rất trực tiếp, chuyện nhỏ, không cần hoảng. Đầu tiên phát chứng giám sẽ hoàn chỉnh ngôn luận, thứ yếu nhiều lần công điệu. Chứng giám sẽ là khẳng định đổi mới, nhưng quả thật có bộ phận quy tiêu thụ thanh toán kết toán tài khoản không có đúng lúc lập hồ sơ. Chính là nói chúng ta đã có tư chất, chỉ là thiếu một số ít lập hồ sơ. Chúng ta sẽ ở trong thời gian quy định hoàn thành chủ quản bộ môn tương ứng yêu cầu, kho bạc nhỏ nghiệp vụ sẽ không tạm dừng, người sử dụng lợi ích sẽ nhận được đầy đủ bảo đảm. Khó chịu nhất chính là quảng đại người sử dụng. Ai nha ta hiện tại đều mất ngủ, mỗi ngày lên mạng, đầu ngón tay không nghe sai khiến liền bắt đầu tìm kho bạc nhỏ đến cùng an toàn không an toàn. Ha ha ha, ta cũng là, mỗi ngày đều ở tìm kho bạc nhỏ có thể hay không bị phong. Xem tới vẫn là tiểu Bạch nhiều à, nhìn kỹ một chút liền biết rồi, chính là cái lập hồ sơ vấn đề. Hết cách rồi, tích góp điểm tiền mồ hôi nước mắt không dễ dàng. Ta theo bạn trai ta chia tay, thương tâm ăn không ngon, liền đi tìm đại sư tính coi như ta hai có còn hay không duyên phận. Đại sư nói hắn khắc phục ta tài vận, ta lập tức liền trở nên tốt đẹp. Dấn mạng từng cái từng cái thật giống vậy ở dưa trong đất cha, ở để dành tiền lấy tiền. Lo lắng kích động trong lúc đó nhiều lần nhảy ngang. Kho bạc nhỏ đúng lúc tuyên bố bỏ đi một số người lo lắng, tiền lại trở về. Nhưng cũng có một số người tiếp tục quan sát, ân, không xong không còn quan sát. Tiền quỹ chủ yếu là ngân hàng số lớn phiếu gửi tiền, mua cốc trái. Thế nhưng đây, làm ngươi nhiều tiền đến số lượng nhất định, ngươi có thể theo ngân hàng đảm luận, bao nhiêu tiền, tốn bao lâu, lợi tức bao nhiêu các loại, đều có thể làm luận, cái này gọi là thỏa thuận tiền gửi. Nếu như đổi tới tiền hoang, ngân hàng cũng thiếu tiền thời điểm, thỏa thuận tiền gửi lợi tức sẽ phi thường cao. Cái này chính là tiền quỹ lợi nhuận. Truyền thống quỹ là một tháng một kết toán, một lần cho lợi tức. Kho bạc nhỏ là internet tiêu thụ, theo tồn theo lấy. Chú ý chính là t không hình thức. Chính là người cùng ngày mua, cùng ngày liền có thể kế tức. Người sử dụng mỗi ngày có thể nhìn thấy chính mình lợi nhuận. Nếu như bất động, đó chỉ là số lượng chữ, Động, đó mới là tiền. Vì lẽ đó vấn đề đến rồi, cái này tiền từ đâu tới đây? Chính mình trợ cấp chứ. Đương nhiên chúng ta không thể nói như thế tuyệt đối. Ả lỉm vậy cũng xưa nay không thừa nhận qua. Nếu như thừa nhận, vậy thì biến thành phi pháp góp vốn. Vì lẽ đó từ một loại ý nghĩa nào đó, kho bạc nhỏ Ả lỉm cùng ngân hàng tính chất gần như. Nếu như người sử dụng như ong vỡ tổ lấy tiền, lại như ngân hàng tao nổ xỉ đục, vậy thì thảm. Mà lập tức, chứng giám sẽ phong ba qua mấy ngày, mọi người xem không động tĩnh gì, bên này lại liên tục tuyên bố đã ở lập hồ sơ, không có vấn đề. Liên nhiệt tình lại trở về. Theo tài chính quy mô càng lúc càng lớn, trời trị quỹ cùng ngân hàng cũng đã đến thỏa thuận tiền gửi. Hiện tại chính bởi tới tiên hoang, ngân hàng cho lãi suất rất cao, kho bạc nhỏ lợi nhuận cũng thuận theo tăng lên, phá 4%. Đến ngày 31 tháng 5, kho bạc nhỏ lần thứ hai phát thông báo. Tổng cộng người sử dụng đã đến 251.56 vạn. Bình quân người đầu tư ngạch vì là 1912, 67 nguyên, tổng cộng chuyển vào vốn kim 66, không một tức nguyên, dùng cho tiêu phí số tiền vì là 12, không một lức, tài chính quy mô 53, 97 ức. Ẩm. Nếu như nói, sáu trời người sử dụng 100 vạn chỉ là hướng về trong nước ném một khối đá lớn, vậy bây giờ liền trực tiếp vung bom. Trời chỉ quỹ sáng lập nhiều năm như vậy, tài chính quy mô cũng có điều 4050 ức, nát một bút. Bây giờ ngăn ngắn một ba ngày, tái tạo một cái trời chị quỹ. Mà một mực nhưng vào lúc này, A Lý đột nhiên cũng phát cái thông báo. Ngạch chống bảo thượng tuyến, Ô Lai, buổi trưa. Kinh thành có phòng xếp Lý Lâm theo thường lệ theo đám trị em nhỏ ăn mỉ, dị vãng tán gâu đề tài đều là minh tinh bắc quái, văn phòng tình yêu, hiện ở một cái cái ôm điện thoại di động nghiên cứu lãi like suất. Ngạch chống bảo chuyện này làm sao tính? Cái gì gọi là 7 ngày năm hoa a? Chính là gần nhất 7 ngày bình quân lợi nhuận trình độ. Vậy làm sao tính a? Ôi, không cần phiền phức như vậy, nghe ta. Sao qua cổ bồi 2 vạn, rất có kinh nghiệm vị kia tỷ bội lời thề son sắt, nói, ta tính qua, ngạch bảo hiện tại lợi nhuận so với kho bạc nhỏ cao không? 2%, có thể nhảy qua đi. Có cái gì hạn chế sao? Không có a. Nhưng ta bình thường dùng mì ô nhiều một chút, đều chuyển qua đi mua đồ liền không tiện. Đệt, các ngươi thực sự là nét mực, không quan tâm các ngươi. Lý Lâm cũng rất do dự, thương thành và áo nàng đều dùng, trên điện thoại di động có mạch mạch thanh toán cũng có a lý vậy. Xoắn suốt nửa ngày, ngược lại chính mình tiền cũng không nhiều, một nửa một nửa tốt, liền cho ngạch chống bảo chuyển đi hơn một vạn thối. Trong nháy mắt dĩ nhiên rất có niềm tin, thật giống tiền phân tồn không giống ngân hàng, tính an toàn tăng cường. Này chính là Diêu Viễn cùng Mã Vân đều cường điệu, kho bạc nhỏ ngạch chống bảo không phải đơn giản cạnh tranh mà là muốn xem từng người sinh thái vọng. Đều ấn lãi like suất năm tính, kho bạc nhỏ hiện nay là 4, 16%, ngạch chống bảo là 4, 36%, này không, 2 phần trăm từ đâu tới. Mặt trên nói rồi, chính mình phụ cấp. Tiền quỹ sản xe là thỏa thuận tiền đợi, không sai, nhưng cũng có chính mình thao tác không gian. Trong lịch sử, ở mạch chống bảo bạo phát sau khi, cùng năm hiện ra 20 đến cái tương tự quản lý tài sản sản phẩm, tỷ như bãi đủ đẩy ra một khoản gọi trăm phát, hô lên 8 phần trăm năm hóa lợi nhuận. Xí nạ giắt tay ba nhà công ty ngân sách hợp tác đẩy ra quản lý tài sản sản phẩm, càng là hô lên 10%. Tiền đều từ lâu tới, Phu cấp. Đây là tiêu chuẩn internet tư duy, internet trả giá chiến, cơ địa bản chính là như thế đánh, đốt tiền cho người sử dụng phát phúc lợi, cho đến lúc đoạn. Dã man thời kỳ mà, bất kỳ một cái đường thi đấu đều phải trải qua giã man thời kỳ, hỗn loạn không tự, tùy ý làm bậy, sau đó lại ra sân khấu chính sách, trầm dãi quy phạm, kho bạc nhỏ ngạch chống bảo cũng như thế. Chỉ là liên lụy tài chính khái niệm, xem ra tựa hồ cao to lên. Mã Vân có ả lỉ vậy sức lực, ở Quy Mô lên, mạch mạch thanh toán còn không đánh được, vì lẽ đó Diêu Viễn đã sớm đối với Trần Sinh Mạnh nói qua, có thể làm cao Nhưng đừng quá quyết đại, chúng ta ở sinh thái vòng lên quyết thắng bại. 99 cùng Ali như thế một làm, công ty ngân sách cùng internet công ty triệt để ngồi không yên. A Asher, Đinh lỗi tự mình tiếp kiến rồi một vị khách nhân, đối phương là hối thêm giàu công ty ngân sách đại biểu. Nói chuyện nội dung phi thường trực tiếp. Chúng ta có một cái sản phẩm gọi tiền mặt bảo, muốn cùng quý phương đặt đến hợp tác, hoàn thành hệ thống tăng cấp. 1. Mạng lưới người sử dụng chuyên hưởng, 2. Nguyệt lai gộp biến thành nhật lãi gộp, lợi nhuận mỗi ngày tự động kết chuyển, mỗi ngày lãi gộp, 3. Tuần tra biến nhanh. Mỗi ngày buổi sáng 8h liền có thể tuần tra trước một ngày lợi nhuận, bốn, ngưỡng cửa biến thấp, một phân tiền liền có thể nạp tiền tích góp tiền, một phân tiền cũng có thể nhanh chóng lấy hiện. Số thu. Thương mại điện tử có lễ hội mua sắm, chúng ta có thể chế tác một cái đoạn tiền tiết, đồng bộ thượng tuyến, online, nhiều khoản online quản lý tài sản sản phẩm. Thông qua này một lần, mọi người đều nhìn ra, internet tài chính rất nhiều tiềm lực. Truyền thống tài chính tiêu thụ là vấn đề lớn, chúng ta nhưng trời sinh tự mang lưu lượng, đặc biệt là sở hữu là trang web, càng có ưu thế. Tấu chương xong. Chương 844, năm đầu năm. Sina. Sếp yêu tào quốc vĩ chính đang gọi điện thoại, xác nhận một cái tin tức, tương hành sắp tuyên bố phe thứ ba thanh toán giấy phép danh sách bên trong, có hay không xin hạ? Ngươi xác định, chúng ta thật ở danh sách bên trong? Cái kia quá tốt rồi, còn không phải 99 cùng ali áo đậu đến, từng cái từng cái không hiểu ra sao làm lên tài chính, vật này quá đáng sợ, chúng ta cũng không thể là hậu, chính đang tìm cách. Cúp điện thoại, tào quốc vĩ lập tức triệu tập mở hội, chúng ta có thể theo ra các đại công ty ngân sách trước tiên tiếp xúc, bước đầu đàm luận nói chuyện hợp tác hạng mục, các loại thanh toán giấy phép hạ xuống, chúng ta liền đẩy ra xin hạ tài chính bình đại, sử dụng chính mình lưu lượng làm to làm mạnh. Bãi Đủ. Lý Ngạn Hoành cũng đang nghiên cứu việc này, Bài Đủ cũng xin phê thứ 3 thanh toán tư chất, cùng xin nạ như thế đều ở nhóm sau danh sách bên trong. Bất quá bọn hắn hành động càng nhanh hơn, đã kết nối một nhà gia thực công ty ngân sách. Chúng ta sẽ đẩy ra Bãi Đủ tài chính trung tâm, đem cùng các cơ quan tài chính cộng đồng đặt làm có cao sức hấp dẫn tài chính sản phẩm, cùng quý phương hợp tác ủy chính là cái thứ nhất sản phẩm. Điều kiện cùng cùng kho bạc nhỏ á Lìm vậy như thế, một đồng tiền trở lên mua, theo tồn theo lấy bợ lạ bợ lạ. Nhưng Lý Ngạn Hoành lại rõ ràng, chờ chúng ta thực tuyến, online, thời điểm, thị trường đã bị 99 cùng Ali chiếm trước hơn nữa nhất định phải thắng vì đánh bất ngờ, lấy cao lợi nhuận đến hấp dẫn người sử dụng. Thêm ra bộ phận, chúng ta nghiên cứu một chút làm sao trợ cấp. Vậy thì muốn số lượng hạn chế, không phải vậy ai cũng dán không nổi, tỉ như chúng ta nhóm đầu tiên 10 ước hạn mức, mỗi người hạn mua 1 vật thôi, cho đến 8 phần trăm lợi nhuận tỷ lệ, như vậy vẫn là có thể làm. Cấp người sử dụng a. Lý Ngạn Hoành khá là phiền muộn, lại chậm một bước. Hắn cảm giác bãi đủ thật giống rơi vào một cái vòng lẩn quẩn, làm gì đều chậm một bước. Kèn sen. Kèn sen chiến lược tính từ bỏ khỏe đem bảo đặt ở gờ gờ trên người, tuy rằng di động gờ gờ độ sinh động đã bị hơi tán gẫu vượt qua nhưng ít nhất bảo vệ một chút cơ bản bản. Hiện nay, Tencent đang nghiên cứu hai cái hạng mục, một cái là ở cờ thanh toán, một cái được 99, Ali ảnh hưởng mà thiết lập hạng mục mới quản lý tài sản thông. Mỗi nhà internet công ty đều muốn làm tài chính bình đại. Loại trung tiểu quỹ thường thường lựa chọn nương nhờ vào cùng internet xưởng lớn hợp tác, loại cơ lớn quỹ ở hợp tác đồng thời còn có thể làm ăn cá thể. Cái này bảo, cái kia bảo, cái này doanh, cái kia doanh đều đang sốt sáng chuẩn bị. Đông vương của cải tốc độ nhanh nhất, ở tháng 6 đẩy ra không kỳ hạn bảo. Theo ngân hàng cũng ngồi không yên, cũng đang chuẩn bị chính mình tương tự sản phẩm. Trong lúc nhất thời quỹ thị trường như ngọn lửa hừng hực xào dầu, loạn sĩ bắt náo. 2013 năm được gọi là internet tài chính năm đầu. Tháng 6, lúc xế chiều, Diêu Viễn ngồi ở tổng bộ dưới lầu một cái vườn hoa nhỏ bên trong, nghiêng phía trước chính là suối phun, mùa hạ cây tối xanh đun, hoa cỏ rực rỡ, hạt nước tung tóe đến giữa không trung, phản phất bồng lên một đoàn sương ngủ. Dọn nhà sau khi, hắn giải sầu địa phương liền bắt đầu tăng lên, ở dưới lầu tùy tiện đi dạo một vòng nửa giờ liền qua. Thực sự không được còn có phòng tập thể hình, sân bóng rổ có thể làm ha mòn. Lão bản, dược. Giang siêu từ nhà thuốc chạy tới đưa qua một nhánh chỉ con mối đốt thuốc mỡ, Diêu Viên vận ra, tiện tay bôi ở trên cánh tay. Cái kia mối thật giống có độc, trích một cái bao, đỏ một tảng lớn. Thoa xong thuốc mỡ, Diêu viện ngáp một cái, tiếp tục nhàn ngồi. Giang Siêu quyết định tìm điểm đề tài, sinh động sinh động bầu không khí, nói: hai ngày trước ta nhường mẹ ta đem tiền nhàn rỗi đều tồn kho bạc nhỏ, ngày hôm qua gọi điện thoại cho ta, nói dùng lợi nhuận giao một lần tiền điện nước, cười hỏng rồi, mỗi ngày theo cái nhóm này lao tỉ một thổi. Ngươi thật là hiếu thuận, ngài là khen ta vẫn là tố ta. Ngươi nếu như nghĩ nhường mẹ kiếm điểm khoản thu nhập thêm trực tiếp làm cho nàng mua cắt lâm xâm công cổ phiếu có được hay không? Cắt lâm xâm công là trời trị quỹ nguyên thủy cổ đông, theo kho bạc nhỏ tài chính tăng vọt, mấy nhà cổ phiếu cũng thuận theo các cánh. Cắt lâm xâm công vẫn là có thể, dưới cờ có cái nước suối bảng hiệu gọi suối dương suối, uống rất ngon. Cái kia tiền liền lớn, mẹ ta không chơi đùa cổ phiếu, sợ nàng nắm bắt không được. Mỗi ngày kiếm cái mấy khối tiền, đối với Lao Thái Thái rất tốt. Giang siêu ngượng ngùng nói, người cháu trai này, ngươi chính là. Diêu viện đang muốn giao huấn vài câu, điện thoại bỗng nhiên vang lên, nhìn lên điện báo, dĩ nhiên là lao Mã đến tới. Hắn nữa hai giây, tiếp nghe nói, uy. Mã tổng, có cái gì chỉ điểm? Chỉ điểm không dám làm, ta là muốn cùng Diêu tổng làm một cái quân tử thỏa thuận. Ồ, internet tài chính đổi mới, tất phải chịu đến khắp nơi lực cản, ta hy vọng không quản chúng ta thế nào cạnh tranh, làm phần ngoài áp lực lúc xuất hiện, chúng ta có thể nhất trí đối ngoại. A. Diêu viết người, nói, ngươi là ánh sáng, chỉ đối với ta giảng, vẫn là đối với mọi người đều giảng. Đương nhiên chỉ đối với ngươi nói. Yêu, vậy ta đối ngoại không thường thường lên tiếng a, không giống ngươi mỗi ngày làm diễn thuyết. Không sao, lên tiếng do ta đến, chỉ là hy vọng Diêu tổng rõ ràng, internet đấu về đấu nhưng đều ở chính sách bên dưới, tuy rằng hiện tại hoàn cảnh rộng rãi, nhưng cũng có bắt chúng ta làm đá thử vàng ý tứ. Thiện thì lại tồn, không quen thì lại chết. Lời này bất công, hẳn là thiện thì lại hoàn thiện, không quen thì lại tiêu rừng. Ha ha, liền nói ngươi khẳng định rõ ràng. Được, đề nghị của ngươi ta đáp ứng rồi, internet ở gốc dễ lên dù sao cũng là một nhà. Tốt, gặp mặt uống rượu. Diêu Viễn cúp điện thoại, trầm mặc chốc lát, như nhìn hoa cỏ xuất thần, chợt hỏi, ngươi nói ta theo lão mã ai thành tựu lớn? Đương nhiên là ngài a. Ừm. Diêu Viễn không tỏ rõ ý kiến. Năm nay mặc dù bị gọi là internet tài chính năm đầu, trong lịch sử chính là do ngạch chống bảo mang theo đến, mà ngạch chống bảo sau khi, mà thôi, hoa thôi đồng dạng sản sinh khổng lồ ảnh hưởng. Mã Vân người này, có chuyện trước bị quỷ bẫy, có chuyện sau như chuột chạy qua đường, nhưng bất luận từ tốt góc độ, vẫn là hỏng góc độ, đều có thể có thể xương tụng một tiếng đại sĩ nghiệp ra. So sánh cùng nhau, tiểu Mã ở trên cảm quan còn kém chút, có lẽ không ai cảm thấy tiểu Mã là đại sĩ nghiệp ra. Mấy giờ rồi? 3 giờ rưỡi. Há, Đi thôi. Giang Siêu gọi tiểu Mạc chuẩn bị xe, mấy phút, Diêu Viễn ngồi trên xe đi tới sân bay. Hôm nay Lưu Cường Đông về nước. 5 giờ, một chiếc do Lưu rớt bay tới chuyến bay rời xuống đất. Diêu viện nhất thời phấn chấn lên, từ trong xe chạy đến trong đại sảnh, nóng trông lấy trông. Đợi một hồi, rốt cục nhìn thấy Lưu Cường Đông cái kia mày rậm mắt to ra hỏa, 4 tháng không thấy, vẫn là như cũ. Ăn mặc áo sơ mi trắng, Âu phục áo khoác không mặc, cần phải khoát lên trên cánh tay, người trung niên làm ra vẻ. Diêu viện có chút thất vọng, nhưng theo sát, lại một cái bóng dáng bé nhỏ chạy mau vài bước, đi theo bên cạnh hắn. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, vừa tán gẫu vừa cười, một cái 39 tuổi, một cái 20 tuổi. Tôi không mắt thấy Diêu Viện hưng phấn che mắt, lập tức cao cao giơ tay, "Này đây, này đây." Zắc. Lưu Cường Đông biểu tình mắt trần có thể thấy độ rơi, còn mang theo một chút căng thẳng, kiên trì nên đón. Tấu chương xong. Chương 845, muốn liệu không phải quý. Ngươi làm sao đến rồi? Công ty ta người đâu? Ta nhường bọn họ trở lại, ngươi phó, đi, đẹp bốn tháng, ta này trong lòng ghi nhớ đây, vì lẽ đó liền tự mình đến, đến rồi. Diêu Viện theo Lưu Cường Đông nói xong, mới như mới vừa phát hiện như thế, kinh ngạc chuyển hướng bên cạnh vị tiểu cô kiên nương, diễn phô trương đến cửa điểm, hỏi, "Vị này chính là Gọi ta tiểu thiên là tốt rồi, ngưỡng mộ đã lâu đại danh của ngài. Hả, người tốt người tốt. Diêu Viễn cùng với nàng nắm tay, trên dưới đánh giá trà sữa muội, ân, quả nhiên là một đóa hoa trắng nhỏ, theo Trần Tu Jin khắp mọi mặt đều rất giống. Các ngươi là bạn học? Là đây, ta cùng Mạnh Đông Ca ở Cổ Lâm Bỉ Đại học Nhận thức, vừa vặn ta cũng trở về quốc liền đồng thời trở về. Hả, vậy ngươi là du học sinh? Ta là E tờ rằng Sở Tựu Đẫn. Ta thật giống xem qua ngươi bức ảnh, một số năm trước. Nhưng ngài cười chê rồi, đó là ta một cái bạn học ở Internet phát, sau đó không biết làm sao liền truyền bá ra. Diêu Viễn cái này hỏi a. Lên xe còn ở hỏi, đồng thời không nhìn Lưu Cường Đông lúng túng mà mang theo khẩn cầu ánh mắt, đùa giỡn, "Ta đến chính là xem việc vui, không việc vui ta đến làm gì?" Hắn há miệng, ở Đông Tử Kinh hồn bạn vía nhìn kỹ, lại nói, "Chẳng trách khá quen, ta nhớ tới Mạnh Đông năm đó còn xem qua ngươi bức ảnh." "Thật sao?" Cha sữa mọi vừa đúng kinh ngạc, hỏi Lưu Cường Đông, "Ngươi làm sao chưa từng nói với ta?" "Này, này có cái gì dễ bàn?" "Ai, hắn lúc trước xem ngươi bức ảnh, vậy cũng là." Đông Tử đến cùng nhịn không chịu được, một cái tóm chặt Diêu Viễn, mạnh mẽ đổi chủ đề, "Ta ở nước Mỹ liền nghe nói các ngươi làm anh anh liệt liệt, tình huống bây giờ thế nào?" như thế nào có quan hệ gì tới ngươi? Các ngươi ở giao du sao? Phúc. Lời này vừa nói ra, liên biểu tình quản lý cực kỳ xuất sắc trà sữa muội đều không tìm được, nói, không phải ngài nghĩ như vậy, chúng ta là bạn rất thân. Hả, băng hưu. Diêu Viễn kéo ra một cái chuyển hướng trường âm, cuối cùng cũng coi như không hỏi. Trà sữa muội phiền muộn, lấy Diêu Viễn điều kiện, coi như kết hôn cũng vẫn cứ là rất nhiều người nhìn chằm chằm thịt, nhưng là tính cách này quá ngốc điểu. Mở đến thanh hoa đại học, trà sữa muội xuống xe, lễ phép cáo tử. Đông tử quay mặt lại, có chút tức giận, Diêu Viễn nhìn một chút hắn, nói, ngươi tìm ai cũng không đáng kể. Chỉ cần ngươi cao hứng, ta liền vì ngươi hài lòng. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, thương thành đối mặt ra thị trường, các cổ đông đều rất mất cảm, ngươi đừng vào lúc này làm ra điểm tin tức đến. Ta làm sao có khả năng, trong lòng ta có hiểu rõ. Đông tử biểu thị bị khinh thường. Theo thủ đậu vong Vương Vi so với, ở việc kết hôn lên Lưu Cường Đông biểu hiện sát thực thực mạnh hơn nhiều. 2015 năm, hắn cùng trà sữa muội kết hôn trước, dự chi chính mình 10 năm tiền lương cùng tiền thưởng, tổng giá trị 26 năm ước nguyên, mà tương lai 10 năm thu vào, hàng năm tiền lương chỉ có một hối. Trà sữa muội có vẻ như không chiếm được chỗ tốt, kỳ thực không phải vậy trên mặt nàng phụ trách kinh đông công lịch cùng thời thượng ra vào các đại xã giao trường hợp kết giao các đường nhân sĩ thành công lấy đệ nhất phu nhân tư thái dựng nên hình tượng bên trong con lên lưu cường đông bỏ vốn giúp nàng làm tư mộ làm đầu tư giá trị bản thân không ít đông tử nguyên tắc là ngươi không nên đụng kinh đông khác đều được cha sữa muội cũng rất thông minh hiểu được kinh doanh đặc biệt là đông tử có chuyện thời điểm quả thực hành vi tiểu mẫu đương nhiên ở diêu viện trong mắt hai người này không giống phu thê càng như đồng bọn nó tác lưu cường đông nặng sự nghiệp về nhà rửa mặt một phen đêm đó lại chạy ra diêu viện kêu lên trần sinh mạnh và cái người ăn bữa cơm đông tử ở bên ngoài 4 tháng, có vẻ có chút khác khao, Đối với cái gì cũng tò mò. Hỏi, kho bạc nhỏ bao nhiêu tiền? Phá trăm ức. Vậy thì phá trăm ức. Hắn trợn mắt lên, than thở, chẳng trách người đều nói, thương mại phần cuối là tài chính, tài chính phần cuối là vô hạn. Lúc này mới một tháng a. Ngạch chống bảo thế nào? Bọn họ người sử dụng cũng phá trăm vạn, tài chính còn không công bố, truy rất nhanh. Bạo khay quá lớn, phụ cấp lại tàn nhẫn, hút chúng ta không dùng một phần nhỏ nhà. Trần Sinh mạnh nói, căn cứ chúng ta cùng ngân hàng thỏa thuận, còn có gần đây thị trường tình thế. Năm hóa lợi nhuận ở 5% trong vòng ta cảm thấy đều rất hợp lý, vượt qua 5% ta liền không biết bọn họ dùng thủ đoạn là gì. Không sao, lão mã có lý trí, vẫn còn có lý trí. Hiện tại là huấn chiến, những thứ nổ ngang kia sản phẩm mới dám gọi cao như vậy lợi nhuận, đến lúc đó thấy chiêu phá chiêu. Diêu Viên nói, cái gọi là kho bạc nhỏ ngạch chống bảo chỉ là món ăn khai vị, không cần quá để ý, đây là toàn bộ internet đại kim dung chiến tranh. Hiện nay trọng yếu nhất, một là mở rộng ứng dụng cảnh tượng, hai là tăng cường tài chính sản phẩm chủ loại. Hiện tại có hơn 20 nhà quý tìm chúng ta, hy vọng như trời trị quỹ như vậy hợp tác nhưng lại hợp tác ra sao cũng là quản lý tài sản mà tài chính sản phẩm bao quát cái gì cổ phiếu có tính hay không đương nhiên tính bảo hiểm cũng coi như mức nhỏ cho vay đều tính vì lẽ đó à kho bạc nhỏ hình thức đã làm được căn cứ cái này dòng suy nghĩ tiếp tục làm tiếp khai phá càng nhiều tài chính sản phẩm ta cảm thấy mức nhỏ vay có thể Liệu cường đông thường thức phẩm nói trước tiên tiêu phí sau trả tiền theo giai đoạn còn trực tiếp cùng thương thành kết nối nhất điều lòng. ha là đạo lý này diêu cùng hắn cạn một chén nói những này giao cho các người Ta chủ yếu phụ trách khai thác ứng dụng cảnh tượng. Hiện tại là dã man thời kỳ, không ai quản, chờ sau này quản giáo hạ xuống, cái nào còn có như thế cao lợi nhuận. Ở hai nhà lợi nhuận gần như tình huống, người sử dụng lựa chọn ai, liền xem nó ứng dụng cảnh tượng có nhiều hay không. Nói, Diêu Viễn lấy ra di động, ấn mở hơi tán gẫu, chỉ vào một cái công năng mới. Cái này gọi là hơi tán gẫu thanh toán, đi đầu cho ta kiểm tra bản, chẳng mấy chốc sẽ tự tuyến, online. ta chuẩn bị dùng cái này khai cương thác thổ, chiếm trước thị trường." Hơi tán gẫu hiện tại hoạt động tháng người sử dụng 3 Nam ức, máy thông minh thứ nhất xã giao phần mềm. Mọi người có thể sẽ không mỗi ngày mở ra thương thành, nhưng nhất định sẽ mỗi ngày mở ra hơi tán gẫu. Ta sẽ đem kho bạc nhỏ cùng hơi tán gẫu kết nối, lại đem hơi tán gẫu thanh toán cùng chúng ta sinh thái vòng kết nối, trò chơi, video, xã khu cùng với lôi quân đoàn mua. Chính duy gọi xe, bao quát lượng lớn tuyến dưới thanh toán. Lưu cường đồng có chút mơ hồ, sửa lại một chút mạch lạc, nói, thật muốn bắt tay vào làm, vậy cũng là lớn vô cùng, vì lẽ đó ngươi nói năm nay toàn lực đặt cược đoàn mua, không sai. Sử dụng đoàn mua mở rộng hơi tán gẫu thanh toán, sử dụng hơi tán gẫu thanh toán mở rộng đoàn mua đem từng cái từng cái ứng dụng cảnh tượng đánh xuống mới có thể thắng internet tài chính chi tranh cùng cái này so với kho bạc nhỏ ngạch chống bảo đúng là món ăn khai vị chân sinh mạnh cũng than thở đến đây đi cạn một ly Diêu viễn dơ ly rượu lên cười nói tài chính sản phẩm giao cho các người ứng dụng cảnh tượng giao cho ta chúng ta đều có tốt đẹp tương lai con ba cái người cạn một chén phương hướng sáng tỏ Diêu viễn vừa bắt đầu liền không nghĩ ở quỹ quản lý tài sản lên đánh nhau này có cái gì tốt đánh. sớm muộn quy về chính sách chân chính muốn theo ali liệu chính là di động thanh toán cùng với cùng di động thanh toán hỗ trợ lẫn nhau đoàn mua cùng mới vừa khởi, còn không người nào quan tâm, thức ăn ngoài. Đánh xong kết thúc công việc. DS, tử kim trần dựa vào quản lý tài sản lợi nhuận sống qua ngày, viết xong, hỏng đứa nhỏ, cố sự là thật, người này cống hiến không ít nặng. Trước còn đấy, nghĩ thêm thêm vợ ru mới. Tấu chương xong. Chương 846, mặt trời như thường lệ bay lên. Còn chưa phát hiện xí nghiệp ra nghe nhà kinh tế học kiến nghị phát tài rồi, nghe nhà kinh tế học kiến nghị phá tài nã có rất nhiều. Ngân hàng không thay đổi, chúng ta thay đổi ngân hàng. Cải cách lớn nhất lực cản không chỉ là cải cách bản thân độ khó cùng phức tạp độ, càng la đến từ vừa đến lợi ích của thể. Bọn họ cùng với phát ngôn viên vì hóa giải cũng rời đi chính mình nguy cơ, đều là đứng ở ngày hôm qua chuyên gia góc độ đe dọa cùng nói dối đại chúng đối với đổi mới cải cách lý giải. Bọn họ tổng hy vọng sửa chính là người khác lợi ích, nhưng tuyệt đối không cho phép bất luận người nào động chính mình format. Chuyên gia đều là ngày hôm qua, đối với ngày mai tới nói ai cũng không phải chuyên gia. Ngạch chống bảo tồn 10 vạn, một tiền lương tháng tới tay, ngạch chống bảo tiền rất an toàn. Giữa mùa hạ buổi tối, 99 tổng bộ một nửa người tan việc, mặt khác một nửa còn đang cố gắng công tác, năm căn nhà lớn đèn đuốc sáng choang làm nổi bật từng cây từng cây giao vẻ đẹp rất mơ. Diêu Viễn cũng không đi, ở trong phòng làm việc soạn một lần lao mã gần nhất lên tiếng. Mỗi một câu đều cả gan làm loạn, đinh hay như óc, bởi vì kho bạc nhỏ ngạch chống bảo đẩy ra sau khi, khắp mọi mặt tranh luận trước sau chưa nghỉ, mà càng lúc càng kịch liệt. Quan phương, bình luận giới, dân gian, hiện ra ba loại tuyệt nhiên không giống thái độ. Quan phương tổng thể nhạc dạo là cổ vũ, hành động lên nhưng duy trì thờ ơ lạnh nhạt, nhìn ngươi đến cùng có thể làm tới trình độ nào. Bình luận giới, chủ yếu là một ít chuyên gia học giả, 99% năm phê bình, phủ định thái độ. Dân gian tự nhiên vui mừng khôn xiết. Lão Mã cùng Diêu Viễn có quân tử thỏa thuận, nhất trí đối ngoại, do hắn đến lên tiếng, Diêu Viễn cũng vui vẻ đến thanh tĩnh. Lão Mã yêu làm chuyện này, hắn có rất mạnh biểu hiện muốn, miệng độn kỹ năng kéo đẩy. Ở hắn không có xảy ra việc gì trước, rất nhiều người chính là nghe hắn diễn thuyết mới quý máy. Tiểu Mã liền rất bí bách ao, biết điều ít lời, nhiều lắm ở trên mạng chàng cô gái kéo người tán gẫu cực giờ. Diêu Viễn với hắn hai đều không giống nhau, thuộc về tính gián đoạn bệnh tâm thần. Nói đi nói đi, qua 10 năm ngươi liền không thể trệ, chỉ có thể đi chuột du thế giới. Diêu Viễn xem xong video, tắt đi quặng tủ tờ, mang theo Giang Siêu Già văn phòng đi tới dưới lầu khuôn viên xanh hóa là muôn màu muôn vẻ, cơ bản cách cục là năm tòa nhà trong lúc đó vườn hoa nhỏ vây quanh trung ương hoa viên lớn. Liên đèn đường đều mơ mơ hồ hồ, phi trùng đi khắp, du tẩu, suối phun lên ken, ở này đêm hè đặc biệt có mấy phần lãng mạn. Hai người đi tới 99 giải trí dưới lầu một căn phụ thuộc kiến trúc, đây là một dãy màu làm trắng nhà trệt, nhận đầu khuôn viên xem phim, ca, văn nghệ biểu diễn các loại giải trí hoạt động. Đô đô đô, tung tung tung, xèo xèo xèo. Diêu viên ở cửa liền nghe thấy bên trong một đoàn ca biểu tình trở nên ghét bỏ lên, kéo cửa đi vào, đến một gian phòng tập luyện chỉ thấy Vu dai dai ở trống làm một cái đàn lông, Nô Quân ở lao chùi một cái tiểu hào, Cố Gia Minh ngồi ở giá trống mặt sau mặt mày u rũ, Từ Mộng Chính đang nện một cái hoặc gặng, Trương Á Đông nhưng là bất đắc dĩ đứng thẳng một bên. làm gì đây? làm gì đây? để cho các ngươi tập luyện, không phải nhường các ngươi mò cá. ngươi làm sao? bệnh hình thức làm đến cùng, này có ý nghĩa gì? Vu dai Dài quát, dựng nên sĩ nghiệp hình tượng, xác lập sĩ nghiệp văn hóa, cho mọi người mang đến vui sướng. Diêu Viễn đi tới, ông lấy một cái đàn guitar gảy mấy lần, nói, ta không cũng đang luyện sao? đều là vì nhân dân phục vụ. Thảo. Ta đều 30 năm không chạm qua đàn vị âu Long, Vũ Gia giai hùng hùng hổ hổ, nhưng cũng không nói không luyện. Tháng sau tổ chức lộ thiên âm nhạc hội, Diêu Viễn đề nghị ra cái tiết mục, tổng bộ tập hợp nhiều nghiệp vụ, năm người này chính là Ngũ Lao Tinh, cao nhất lãnh tụ. Hắn căn cứ thử xem tâm thái hỏi dò, ai, thật là có phổ. Vũ Gia dai, dai khi còn bé trải qua cung thiếu niên, học được 2 năm đàn vị âu Long, nô quân sẽ thổi tiểu hảo, chính mình sẽ gảy mở đàn đi ta. Cố Gia Minh cùng từ mộng tuy rằng sẽ không tài nghệ, nhưng luyện mà. Chỉ là một thủ từ khúc, nhiều luyện tập vẫn là có thể. Chỉ đạo Lao sư chính là Trương Á Đông. Diêu Viễn mới vừa trọng sinh cái kia sẽ, ở Tang Thiên Sóc trong quán rượu gặp hắn một lần, là sớm nhất thấy một nhóm danh nhân. Đương nhiên hắn khả năng không nhớ rõ, càng không nghĩ tới năm đó tên tiểu tử kia sẽ biến thành ngày hôm nay lại lao. Nay từ khúc gọi, mặt trời như thường lệ bay lên, mọi người đều biết, bối cảnh không dài dòng giới thiệu, Khương Văn tìm hỉ sẽ xì rót viết, nói so với Mô Gia tốt một chút là được. Cái kia, chúng ta bắt đầu hợp luyện a. Trương Á Đông lau mồ hôi, tận lực ngự khí dịu dàng, hết cách rồi, không đắc tội được a. Tốt, mặt trời như thường lệ bay lên, từ đầu đến một lần. Đô đô đô. Xèo xèo xèo. bùm. bùm. Trong lúc nhất thời quần ma loạn vũ, tạp âm nổ vang. Trương Ngô Quân tiểu hào ra dáng, người khác không mắt thấy, Trương Á Đông sầu à, chỉ có thể một lần nữa bố trí, lấy tiểu hào làm chủ, đàn Vi ô Long là phụ, ba người khác liền hôn đi. Giang Siêu đứng ở cửa, làm hậu cần phục vụ, thuận tiện quát lớn những kia ở bên ngoài lượn quanh muốn rình coi nhân viên, mọi người đều biết mấy vị đại lao ở tập tiết mục, không biết diễn cái gì. Luyến một hồi, tạm thời nghỉ ngơi. Diêu viên uống một hớp, hỏi, ngươi đều sắp xếp thỏa đáng sao? Gần như, ta muốn biết sân khấu nhỏ, đem bãi cỏ bố trí thành ngọc hoa viên phong cách, đắp cái hai tầng nhà gỗ làm điểm nhiệt đối hoa mục, nguyện mông lung chim mông lung. Minh Tinh cũng không phải đơn thuần ca hát, một bên hát một bên tán gẫu. Vu Dài Dài nói, "Ngươi đều mời ai vậy?" Cố Gia Minh hiếu kỷ Bà mật, "Cái kia tổng cộng mời mấy cái? Tháng 8 năm một không người đi, liền như vậy mấy cái. Cái này gọi là âm nhạc hội có hiểu hay không? Ngươi cho rằng Sơn Đông sân khấu lớn a." Giang Siêu xem mấy người tán gẫu, hết chức trách làm hậu cần, chợt nghe bên ngoài một loạt tiếng bước chân truyền đến, cho rằng lại là cái nào nhân viên lén lén lút lút, gọi hét lên một tiếng, "Các ngươi không tăng ca này làm gì? Không muốn kiếm tiền có câu nói người làm công, làm công hồn, làm công đều là nhân thượng nhân, các ngươi, a, lôi tổng, đoàn kia bóng người đi vào, ở dưới ngọn đèn lộ ra mặt đến, giang siêu đúng túng không thôi, vội hỏi, thật không tiện lôi tổng, ta cho rằng là đám người kia, không sao, đều ở bên trong sao? đều ở đây, người đến chính là lôi quần, ngắn tay quần thưởng, sắc mặt mang theo nụ cười hiền hòa, đẩy cửa mà vào, a, các ngươi vẫn thật có nghị lực, không có bỏ dở nửa chừng, chúc mừng rời đến niềm vui a, làm sao có thể bỏ dở nửa chừng? Người muộn như vậy chạy thế nào lại đây? ta mới vừa hết bận đi, thực sự kẻ nhặt liền đến đi dạo. Lôi quân đối với những này nhạc khí rất tò mò, nhìn này, nhìn cái kia, lại sờ sờ diêu viễn đàn guitar. Hỏi, tốt đạt sao? Tốt đạn, ngươi thử xem. Diêu viên đem đàn guitar đưa cho hắn, chính mình cũng kiến thức nửa, vừa dạy hắn chỉ pháp tư thế, nói, ta lúc đi học học, truy em gái dùng, nhiều năm như vậy đều hoang phế. Ai, ta còn có thể thổi kèn nhạc monica đây. Nói, hắn thật tìm đến một nhánh kèn nhạc monica, thổi nửa thủ, tiên đường, khả năng thời gian dài không thổi, khẩu không tìm chuẩn, phúc phốc hở. Thật tốt, cao cuộc sống của các ngươi. Lôi quân ôm đàn guitar, lại có điểm yêu thích không buông tay ra vẻ. Nói, ta vẫn muốn học nhạc khí tới, vẫn cũng không động lực. Vậy ngươi gia nhập chúng ta a, chỉ luyện một thủ từ khúc, rất dễ dàng. Âm nhạc hội hiện trường trực tiếp, còn có thể làm video thả internet, lưu lượng rất lớn. Ê, Lôi Quân thật là có điểm tâm động, rụt rè nói, ta suy nghĩ một chút. Tấu chương xong. Chương 847, Lôi Quân. Tốt, lại đến một lần. Đô đô đô, tung tung tung. Có thể, ngày hôm nay tới trước này đi. Lôi Quân đứng ở bên cạnh nhìn một hồi tập luyện, Diêu Viễn liền kêu ngừng, tiến lên đối với Trương Á Đông nói, "Ức rồi, đoạn này còn muốn phiền phức ngươi." không khổ cực không khổ cực mấy vị đều rất có thiên phú nhất định có thể rất nhanh học được này thủ từ khúc trương á đông túi đầu không lưng lùi ra lên xe rồi đi nửa khắc đều không muốn chờ các ngươi cũng tạm đi đi ngày mai tiếp tục Vụ dai dai mấy người hùng hùng hổ hổ đi lôi quân lúc này mới lại đây cười hỏi ngươi tại sao nghĩ tập luyện này thủ từ khúc yêu thích a không nguyên nhân khác yêu thích còn chưa đủ sao ngươi xem qua để viên đã bay sao đương nhiên xem qua vậy ngươi còn hỏi bên ngoài đi một chút lôi quân một hồi nhún nhún vai theo diều viễn ra cửa Hai người theo thật dài dũng đường hướng về hoa viên nơi sâu xa bước chậm, Giang Siêu theo ở phía sau, thấy bọn họ chuyển hai vòng, có ngồi xuống ý tứ, vội vã cướp đi trước, cầm một cái phòng mỗi phun sương mù xì xì xì phun một trận. Đối mặt Lôi Quân ánh mắt kinh ngạc, Diêu Viễn giải thích, trên thị trường phòng con mỗi phương tiện quá nửa là hóa học phẩm, không muốn dùng cái kia, liền trang điểm diệt mỗi đèn, nhưng quân viên quá to lớn, không chú ý được đến. "Hả? Hạnh phúc buồn tiền Lôi Quân cười cợt, ngồi ở một cái trên ghế dài, ngước nhìn năm căn đèn đốt sáng choang nhà lớn, biểu lộ ra một tia nước cao tình. Làm sĩ nghiệp ai không nghĩ có địa bàn của chính mình. Thành công tiêu chí cũng là đặc biệt cảm giác an toàn. Vị trí này so sánh nghiêng, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tăng ca kết thúc nhân viên, tú năm tụm ba từ đường chính đi ra ngoài. 8000 người đâu, lưu một nửa cũng có 4000 người, vẫn náo nhiệt. Tiên tính một hồi, Lôi Quân nói, "Bốn nước đô la Mỹ, 20% cổ phần, có thể. Nếu có thể, qua mấy ngày liền phát cái tuyên bố." Cao Đức đàm luận xong sao? Hai chín nước đô la Mỹ, 30% cổ phần, sang năm toàn vốn thu mua. Giá cao bao nhiêu? Cao Đức giá cổ phiếu 14 khối đô la Mỹ đi, giá cao năm khối, ta nghĩ nhường bọn họ lùi thị trường, tự nhiên đến cho điểm lợi ích thực thế. Dứt Mẹ ơi ủ ăn, đại chúng lời bình ba nhà giá trị ước tính gần như đều ở 20 ức đô la Mỹ tại hữu. Diêu Viễn bố nước vào cổ, nắm 20% cổ phần. Thêm vào cao đức chính là 6. Chí nước, các loại thu mua thời điểm tiền càng nhiều. Internet không tiền thật không chơi nổi. Nếu vào cổ, chính là một nhóm, Lôi Quân cũng bắt đầu trưng cầu ý kiến, hỏi, người đối với đoàn mua thị trường có kế hoạch gì? Đoàn mua hiện tại chia mấy khối nghiệp vụ? Diêu Viễn hỏi ngược lại. Thứ nhất đại nghiệp vụ là ăn uống, thứ hai là phiếu vụ, thứ ba là khách sạn du lịch, sau đó còn có cờ tở bờ, áo cưới, hội sở, tập gym những này. Tính tổng hợp loại. Lôi Quân thở dài, nói, nhưng ta phát hiện làm đoàn mua thật không có lời tiền, nắm phiếu vụ tới nói, xem phim là cái tần suất thấp tiêu phí ngành nghề, mỗi người mỗi tháng đỉnh trời xem 4 lần điện ảnh, lợi nhuận quá blog. Khác cũng như thế, không phải cưng nu, hoặc là nói thị trường quá nhỏ. Vì lẽ đó ăn uống tốt nhất. Ăn uống tốt nhất, nhưng chúng ta ở đốt tiền phụ cấp, cũng không thể nói là lợi nhuận. Diêu Viễn không hề răng, chỉ là lấy ra di động, ấn mở một cái gọi đói bụng sao áp, nói, ngươi xem một chút cái này. Hả? Lôi Quân kỳ quái nhận lấy, lúc đầu không để ý lắm, kết quả rất nhanh biểu tình biến hóa thậm chí biểu lộ ra mấy phân kích động, nói: "Đúng đây đúng đấy, ta làm sao lơ là thức ăn ngoài đây? Thức ăn ngoài là cao tầng tiêu phí ngành nghề, hiện tại người trẻ tuổi sẽ không làm cơm, hoặc là chẳng muốn làm, hoặc là không điều kiện làm. Trung Quốc 14 nước người, mặc dù chỉ lấy 10%, mỗi ngày tiêu phí một trận thức ăn ngoài, chính là một bốn nước nữa, mỗi bữa 20 nguyên. Cái này thị trường tốt." Lôi Quân làm việc quyết đoán, liền nói ngay: "Phiếu vụ có thể chuyển đến tổng hợp loại, sau đó chính là ăn uống thức ăn ngoài, rượu lữ, tổng hợp tam đại khối nghiệp vụ." "Đúng, cái này đói bụng sao có thể thu mua sao?" "Khả năng cao lớn, tạm thời thử xem." Tốt, ngươi có kế hoạch gì? Hắn lại hỏi một lần. Đốt in tiền cho ưu đãi thôi, ngươi sử dụng chỉ nhận cái này. Nhưng đốt tiền có không giống phương pháp? Ta chuẩn bị đẩy ra hơi tán gẫu thanh toán, ngươi đoàn mua cùng thức ăn ngoài là cái thứ nhất chiến trường. Nếu như ở ngươi giảng, mỗi ngày một bốn lít bữa thức ăn ngoài, vậy thì là một bốn lít lần thanh toán, đầy đủ chúng ta mở rộng. Diêu viễn lại cho hắn xem hơi tán gẫu thanh toán, biểu thị một lần làm sao chói chặt cạt ngân hàng, làm sao nhập vào 6 số mật mã liền có thể làm được. Đây là cùng dị vãng phức tạp thanh toán hoàn toàn khác nhau cấp tốc thủ đoạn. Muốn bán song phương cảnh tượng làm sao làm? Lôi quân hỏi vậy sẽ phải dựa vào cái này. Diêu Viễn lại điểm một cái quét quét qua công năng, xuất hiện một cái quét hình cung. cổ. hơi tán gâu trước đẩy ra cá nhân danh thiếp kiểu G -g cổ, dùng cho thêm bạn tốt. Hiện tại chúng ta đem gjg hòa vào hơi tán gâu thanh toán. Như vậy đơn phương cảnh tượng, tỷ như mua sắm online, trực tiếp dùng hơi tán gâu thanh toán trả tiền là có thể. Mà song phương cảnh tượng, một phương đưa ra G -g cổ, một phương khác quét hình trả tiền. An toàn làm sao bảo đảm? Lôi Quân chuyện thứ nhất nghĩ đến an toàn, không có cách nào bảo đảm, chúng ta chỉ có thể bảo đảm chính mình giờ có nhất định phải trải qua một cái dã man kỳ, lại như sản phẩm khác như thế, lưu hành, quảng giáo, hoàn thiện, phục xuất, này một bộ trình tự đi xuống. Vì lẽ đó ta hiện nay muốn mở rộng là lấy không phải giờ có làm chủ thanh toán cảnh tượng. Lôi quân gật gù biểu thị tán thành ý nghĩ này, mà chính hắn thì lại càng nghĩ càng kích động, ngay ở đoàn mua hôn chiến rơi vào khốn cục thời điểm, không nghĩ tới thức ăn ngoài lại mở ra tân thiên địa. Có điều lại nói, đã như thế, chúng ta chính là song dây, không là hạng ba tác chiến, không sai, đoàn mua thức ăn ngoài thanh toán hạng ba tác chiến. Diêu Viễn chỉ chỉ chính mình. Vừa chỉ chỉ đối phương, cười nói, "Ta, ngươi, rất khả năng hai chúng ta người muốn đối mặt Ali, kẹn ten, bại đủ ba bên vây công, có sợ hay không?" Ha. Lôi Quân không lại ngại ngùng cười, mà là hiếm thấy vui sướng cười to, nói, "Năm đó ta bán đi chắc việt võng, trong lòng vẫn đang hối hận. Ta vì là Kim Sơn trả giá cam tâm tình nguyện, nhưng nhìn các ngươi ở càng to lớn hơn trên sân khấu chém giết, kỳ thực ước ao không được. Ta ước gì có như vậy chiến trường có thể thỏa thích chém hay. Đúng đấy, ta cũng không nghĩ tới sẽ có cùng ngươi ở cùng một cái chiến hào bên trong một ngày, internet giang hồ đổi mới thay đổi." Kỳ thực vẫn là những người kia, chỉ là trước đây làm tiểu đệ biến thành đại lão. Người 20 năm trước liền vào nghề, những năm gần đây quá mức biết điều, là nên dạy dỗ người trẻ tuổi thế nào làm việc đi. Ha ha. Lôi Quân nâng đến Lôi Quân cực kỳ hài lòng, cười đến theo đóa cây hoa hồng hoa giống như, nói, "Tốt, ta gia nhập cái kia âm nhạc hội lên, học đàn guitar ta không vấn đề." Cái kia quá tốt rồi, vừa vặn làm vì chúng ta dắt tay cộng tiến vào bắt đầu. Diêu Viễn cũng rất hưng phấn, cùng nhị Mã so với, Lôi Quân cho tới nay thật giống đều bị đánh giá thấp, kỳ thực hắn là cái toàn tài a, kỹ thuật, hoạt động, marketing đều rất trâu bò. Đặc biệt là marketing Ai đúng dịp, chính mình cũng am hiểu marketing, chơi khỉ đại sư hay. Ngày mai vẫn là bố chương. 844 chương cũng tiến vào phòng tối nhỏ. Gần nhất tần suất có chút cao, ẻm. Tấu chương xong. Chương 848, đấu địa chủ. Thượng Hải, đói bụng sao toàn bộ. Chương Húc Hào năm nay 28 tuổi, khoa chính quy ở đồng Tệ, thạc sĩ ở Thượng Hải giao đại, trong nhà đệ tam buôn bán, dân quốc thời kỳ Thượng Hải Quốc áo đại vương là tổ phụ của hắn, tổ trục đại vương là hắn bá phụ, phụ thân hắn cũng là thương nhân. Năm 2008 thời điểm, hắn cùng mấy cái bạn học bắt đầu kiếm lời khoản thu nhập thêm đem trường học xung quanh quán ăn thu dọn thành sách, học sinh cứ gọi điện thoại đặt món ăn, bọn họ đi lấy món ăn, kiếm lời cái khổ cực tiền. Sau đó quy mô mở rộng, không chín năm chính thức sáng lập đói bụng sao? sớm nhất là trang web hình thức, lúc đoạn thượng hải trường đại học thị trường, năm 2011 bắt được bút đầu tiên đầu tư, bắt đầu hướng về hàng châu, kinh thành hai nơi mở rộng, vẫn cứ làm trường đại học thị trường. Bởi vì sinh viên đại học gọi thức ăn ngoài là cương nhu, kinh thành có rất nhiều nhỏ thức ăn ngoài trang web, đều bị đói bụng sao đánh ngã, công ty vận chuyển tốt đẹp, nghiệp vụ tất cả thuận lợi, chính là hăng hái thời điểm. Trương Húc Hào cũng không sẽ nghĩ tới chính mình chỉ là vì là vương đi đấu. Trương tổng, khách nhân đến. Biết rồi. Ngày hôm đó buổi sáng, một vị tự xưng là duyệt đoàn vong đại biểu ra hỏa bái phòng đói bụng sao tổng bộ, cười ha ha khen, Trương tổng tuổi trẻ tài cao, nghe danh không bằng gặp mặt ta. Nơi nào nơi nào, chúng ta vừa mới cất bước. Ai, internet chiều cường chưa nghỉ, nhưng có tảng lớn lăng hải, internet cùng truyền thống sản nghiệp không giống, tuổi trẻ tuấn kiệt là tiêu phối, ta ở ngươi cái tuổi này còn ở làm cơ sở công tác đây. Hàn Huyên vài câu, người đến đi thẳng vào vấn đề, nói, duyệt đoàn vong hết sức coi trọng đói bụng sao tiềm lực, ăn uống là đoàn mua thứ nhất đại nghiệp vụ là thức ăn ngoài tốt nhất tập khí, người ta là ông trời tác hợp cho, tin tưởng rất nhanh liền có thể chiếm lĩnh thị trường. Quý Vương hy vọng đầu tư vẫn là thu mua. Thu mua? Cái này e sợ nói tiếng xin lỗi, chúng ta không có bán ra ý nguyện. Trương Húc Hào không phải bất bí, mà là thật không muốn, công ty của ta phát triển không ngừng tại sao phải bán cho ngươi? Lại nói đói bụng sao đã tiếp nhận rồi bê xoay vòng tài chính, còn có khác cổ đông đây. Đối phương vốn là cũng là ông thái độ muốn thử một chút, không dính chặt lấy, lại hàn huyên một hồi liền cáo từ. Trương Húc Hào không quá để ý, có thể qua mấy ngày, mẹ ủ lại người đến, cũng là đưa ra muốn thu mua. Đồng dạng chịu khổ từ chối. Lần này Trương Húc Hảo có chút khí vui vẻ, làm sao? Lấy ta làm nhỏ nằm sấp món ăn đúng không? Các ngươi đoàn mua còn không phân ra thắng bại đây, quá không đem thức ăn ngoài để ở trong mắt. Các ngươi có đầu tư, ta cũng có a, các ngươi có tư bản chỗ dựa, ta cũng tìm a. Làm thôi. Bị đói bụng sao từ chối, Lôi Quân có chuẩn bị tâm lý, nếu thu mua không được, vậy thì tự để đi. Đến tháng 6 trung hạ tuần. 99, duyệt đoàn, Cao Đức liên hợp tổ chức hội tuyên bố, Diêu Viễn, Lôi Quân, thành tổng vỏ ba vị trưởng môn nhân tự mình chỉnh diện, sẽ lên tuyên bố. 99 tập đoàn 4 nước đô la Mỹ chiến lược đầu tư duyệt đoàn võng, chiếm cổ 20. 99 tập đoàn 2. 9 nước đô la Mỹ vào cổ Cao Đức, chiếm cổ 30%, trở thành cổ đông lớn nhất. Cao Đức bản đồ đem tiếp vào duyệt đoàn võng, vì là người sử dụng cung cấp ăn uống, thương gia, khách sạn các loại tin tức định vị phục vụ. Ông, ong ngoong. Dưới sân truyền thông rối loạn tương mừng, này cờ mở nở là sự kiện lớn a. Đến vấn đề phân đoạn, tay nâng đến theo cột cờ con giống như tranh lẫn nhau đặt câu hỏi, xin hỏi 99 tại sao lựa chọn vào lúc này nặng kho đoàn mua thị trường. Nặng kho cái từ này dùng tốt, như thế xuất hiện nặng kho tình huống. Đại khái nói rõ đối với này cái cổ phiếu phi thường xem trọng. Diêu Viễn cười ha hà nói, đoàn mua đại chiến đánh ba, bốn năm, từ 100 đám đến ngàn đám lại tới ba nhà, đã đầy đủ biểu lộ ra giá trị của nó cùng giới hạn. Nói tóm lại, ta cho rằng đoàn mua giá trị so với giới hạn càng to lớn hơn, vì lẽ đó liền đầu tư. Vậy tại sao lựa chọn duyệt đoàn đây? Đương nhiên là bởi vì ta cùng lôi tổng quan hệ cá nhân. Nhưng ta nghe nói ngài hai vị lúc trước ở thương mại điện tử trên thị trường từng có án tết. Cái kia đều là 10 năm trước sự tình. Lôi Quân cũng cười ha hả nói, thương trường nhìn việc không nhìn người. Ta cùng Diêu tổng lén lút quan hệ vẫn rất tốt, lần này đạt đến hợp tác cũng là nhiều lần cầu thông kết quả. Bất quá chúng ta xác thực lần thứ nhất giắt tay tác chiến, ta rất chờ mong sẽ sản sinh cái gì hiệu quả. Cái tiêu duyệt đoàn vòng tiếp đó sẽ có kế hoạch gì đây? Tạm thời bất tiện công khai, thứ lỗi. 99 sẽ thu mua duyệt đoàn sao. Cái này hẳn là sẽ không, Lôi tổng là cực kỳ xuất sắc sĩ nghiệp gia, ta đối với hắn duy trì lớn nhất tôn trọng cùng tín nhiệm. Đề tài tập trung ở Diêu Viễn, Lôi quân trên người của hai người, thành phòng võ bị lơ là, chỉ rất ít nói rồi vài câu. Nhưng hắn rất nhìn thoáng được, ngược lại cao đức đã bán mình, phương hướng sáng tỏ. Đi thẳng là tốt rồi, tương lai khẳng định có một chỗ của chính mình. Hội tuyên bố ảnh hưởng nhanh chóng truyền ra, rung động đoàn mua cùng sau lưng người đầu tư. Ngày sau không quản nghiệp vụ gì, chỉ cần sưởng lớn vừa đưa ra, mọi người đều buôn ba cho biết Ali kết cục tèn ten kết cục, vừa có một loại xem việc vui tâm thái, cũng có một loại bị cắt giao hẹ cắt quen thuộc bất đắc dĩ. Này chính là sưởng lớn uy lực, liên phổ thông dân mạng đều biết hậu quả. Hiện giai đoạn, 99 đã có rồi như vậy sức ảnh hưởng. Thẩm Nam bằng gần nhất rất bận. mẹ Vũ án hai xoay vòng tài chính, đại chúng lợi bình năm xoay vòng tài chính, hồng Sam đều tham dự trong đó. Ba nhà duy trì cân bằng 99 đột nhiên kết cục, tất phải đảo loạn thế cuộc. Thẩm Nam bằng trước tiên thấy Vương Hưng, động viên một phen, nói người có Ali đầu tư, Ali chắc chắn sẽ không ngồi xem không quản. Theo hắn lại buôn ba đến Thượng Hải, thấy đại chúng lời bình Trương Đảo. Trương Đảo sau lưng không có sở lớn, trong lòng lúc nhát, Thẩm Nam bằng lại là một trận động viên, biểu thị ta cho người tìm chỗ dựa. Nếu như đặt ở 10 năm trước, cái kia sẽ mọi người không có thứ gì, cấp thị trường chính là dựa vào tiền lệ. Nhưng hiện tại không giống nhau, hiện tại có tiền đều không nhất định có thể thắng, ngươi còn phải có sinh thái. Từ một loại ý nghĩa nào đó, sinh thái lưu lượng. Quá trình này chính là đem lưu lượng chuyển hóa thành người sử dụng. hết thảy đường thi đấu đều như thế chơi, này chính là xưởng lớn lũng đoạn căn cơ. Cũng là xí nghiệp nhỏ muốn tìm chỗ dựa nguyên nhân. mà như Thẩm Nam bằng như vậy người đầu tư, nhân vật của bọn họ đã phát sinh biến hóa, càng như là cái người trung gian điều giải người, hoặc là hỗ trợ bảy mưu tinh kế, thân quyến, kẹn sẹn tổng bộ. Tiểu Mã Ca ở trong phòng làm việc của mình thấy Thẩm Nam bằng, hai người bọn họ quan hệ cũng vô cùng tốt. Thẩm Nam bằng sẽ không bởi vì diêu Viễn mà không để ý tới Tiểu Mã, Tiểu Mã càng sẽ không. Đại chúng lợi bình làm mỹ thực xã khu lập nghiệp. Ngươi sử dụng dính tính phi thường cao, bằng không cũng sẽ không ở trong thời gian ngắn liền có thể trở thành là đoàn mua thị trường một nguồn sức mạnh. Mẹ ưu có Ali, Rio Viễn liên thủ lôi quân, nếu như ngươi còn muốn làm đoàn mua, cũng chỉ có này một lựa chọn. Ai? Tiểu mã tham thảm thở dài, khá là phi muộn. Kẹn sen làm thương mại điện tử, tại sao đều là làm không đứng lên đây? Khả năng gen không hợp đi, Ali làm xã giao cũng không làm lên đến. Rio Viễn nhìn như hai bút cùng vẽ, nhưng thương mại điện tử là Lưu Cường Đông làm, chính hắn phụ trách xã giao. Thẩm Nam bằng cười nói, Kèn sen ở đoàn mua lên làm qua cửa cửa đoàn. Còn theo cao bằng hợp tác làm cái bản thổ cao bằng lưới đều nhà phố mọi người đều biết internet có hai lớn chấp nghiệm, Ali đối với xã giao chấp nghiệm kẹn xèn đối với thương mại điện tử chấp nhiệm nói đến cũng rất thần kỳ được rồi chúng ta vốn cũng muốn quang đại chúng lợi bình tiểu mã ca gật đầu đáp ứng cười nói còn muốn làm phiền ngươi ở giữa phối hợp một hồi dễ bàn ta phải làm đến đây 99 Ali kèn sen toàn bộ và bàn ba nhà đấu địa chủ mà 99 mới vừa công bố tin tức thanh thế mạnh nhất mọi người đều đang đợi bọn họ động tác kế tiếp thấu chương xong chương 849 Thời gian âm nhạc hội. Diêu Viễn gần nhất không động tác gì, hắn vẫn đang luyện đàn guitar. Đối với hắn mà nói, cạnh tranh kinh doanh cũng không thể so luyện đàn guitar khó khăn bao nhiêu. Âm nhạc hội này được ở ngày mùng ngày 3 tháng 7. Vu Rai dai vì chính mình chế tác trả giá đánh đổi, nàng nhường Trung ương Hoa viên biến thành đại công, ban ngày không khởi công, buổi tối khởi công, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng đến tăng ca đồng chí. Các đồng chí vô tâm tăng ca, liền sẽ ảnh hưởng công trạng, tiến tới ảnh hưởng đến tập đoàn phát triển, nàng chính là tội nhân. he, Tôi. Vu Rai Rai cũng không tiếp thu, mà hướng về Diêu Viễn phi một cái. Nhưng tạm tâm quấy nhiễu dân là nhất định muốn sửa, nàng không thể làm gì khác hơn là tinh giản phương án, chỉ dựng một căn hai tầng nhà gỗ, cắm mấy cây cây, bố trí chút ánh đèn là tốt rồi. Âm nhạc hội gọi là gọi mùa hạ thời gian âm nhạc hội. Mang thời gian hai chữ, liền cho thấy muốn hoài cổ, Vũ Dài Dài tìm chín vị đại biểu không đồng thời kỳ ca sĩ, La Lớn Hữu, Lý Khác Siên Năng, Triệu Truyền, Lương Đình Kỳ, Hứa Như Vân, Tô Diễn Tư, Trương Tịnh Dĩnh, Soda Xanh, Hứa Tung. Từ cổ sớm thập niên 80 đến thập kỷ 90, đến 2000, sơ, đến hiện tại. Soda Xanh tác phẩm tiêu biểu có, nhỏ tình ca, không gì sánh kịp mỹ lệ ta rất nhớ ngươi, gần 2 năm ở hắn ngữ giới âm nhạc phi thường náo nhiệt, đặc biệt là Âm Thanh Hay, đem bọn họ tác phẩm mượt hát, truyền bá độ càng rộng hơn. Hứa Tung hiện tại đã rất nổi danh, cùng Từ Lương, Uông Tô Lang được xưng thiên thiên âm nhạc tam bá chủ. Tôn Diến Tư năm ngoái sinh xong hài tử, mới vừa khôi phục, vốn không muốn đến, nhưng hai nhà ở, Âm Thanh Hay hợp tác rất vui vẻ, tiền cũng cho đủ, liền đáp ứng rồi, không phải vậy nhân nhân khả năng chạy đi tìm ga mò nàng đầu. Mỗi người hát 3 thủ ca, thêm vào táng gấu, chuyển động cùng nhau thời gian, tổng cộng lớn 3 giờ chuẩn bị. Người chủ trì là Lý Kiệt. Hắn tuy rằng không phải chuyên nghiệp chủ trì, nhưng đầu óc của hắn cùng hai hức cảm giác đủ để đảm nhiệm được nhân vật này. Đô, đô đô đô bí bo, đô đô đô bí bo, đô đô đô. Buổi tối, phòng tập luyện bên trong. Không chịu thua kém nô quân thân thể thẳng tắp, hai tay nắm một cái tiểu hảo, hơi dương lên, một đoạn trôi chạy vang dội giai điệu liền tuổi đi ra. Sau đó vu giai giai đàn lông độc đáo, lôi quân phối hợp nhịp trống, từ mộng mò cá, diêu viễn ra dáng nhằm vào một cái xoáy, bị thành tay đàn guitar cố ra mình tiếp tục khổ bước. Lưu cường đông cũng lại đây, đứng ở bên cạnh xem trò vui một khúc tấu thôi, trương á đông vô tay bảo hay, cờ mờ nở cuối cùng cũng coi như có thể gặp người, không phải vậy ta một đời anh danh hủy hoại trong một ngày. này lần, khắp cả, không sai a, này lần, khắp cả, quả thật có cảm giác, như cái kia sự việc, mọi người cũng cảm thấy không sai, diêu viễn vung vung tay, được rồi, ngày hôm nay đến này đi, tích góp chọn người phẩm, giữ lại diễn xuất lại dùng, cứ khổ rồi, cứ khổ rồi, trương á đông lại chính mình lăn, tung tung tung, lôi quân chiếm trước giá chống vị trí, chơi còn vượt qua biển, nói, hơn 40 tuổi còn học được như thế nhạc khí, cả người đều biến tuổi trẻ. Ngươi khoan hãy nói là có cái cảm giác này. Người đã trung niên liền bắt đầu dậm chân tại chỗ, từ chối tiếp thu mới sự vật, nhưng khi ngươi mở rộng ốm ấp, hấp thu như thế mới đổ vật, thật sẽ thanh xuân và sáng. Lưu Cường Đông hấp thu trà sữa muội, rất có linh hội. Mạnh Đông không tới thử thử, nhạc khí chơi rất vui. Lôi Quân cười nói, ta thì thôi, nhường ta uống rượu hành, không cái này thiên phú. Ha. Hai người lẫn nhau vô vỗ lấy đó thân thiết, sau đó chính là người trên một cái thuyền. Diêu Viễn có thu thập internet đại la mê nhưng kỳ thực cũng không thu thập mấy cái. Lưu Cường Đông, Lôi Quân, Chu Hồng Y, xem như là tam chủ thần lôi quân uống một hớp, hỏi, cái video này sẽ có bao nhiêu người xem? Treo ở trang đầu để cử, mỗi người quét một chút cũng có một lực. Vu dài dài nói, các người lưu lượng sinh thái thật tuyệt, ngắn ngắn mấy năm liền có thể nhiều nơi nở hoa, còn đều như thế thành công. Hán Phi thường ước cao loại này mạnh mẽ tài nguyên, nói, ta gần nhất dự định nhiều lên tivi, thêm gia tịch hoạt động, phát hơn âm thanh, các loại sản phẩm của chúng ta ra lò sau, ta nghĩ ở quán cơm xếp 30 bàn, thỉnh dân mạng ăn cơm. Các người có thể hay không giúp ta làm video phương diện tương quan mở rộng? Quá khách khí, ngươi không cần phải nói, ta cũng sẽ làm chúng ta nói trắng ra chính là hoa hoa cố kiệu mọi người nhất lẫn nhau dẫn lưu vu dài dai nói làm sao ngươi muốn làm vong hồng diều viễn hỏi đối với sản phẩm hữu ích làm vắng hồng cũng không đáng kể ta trước đây chỉ làm kỹ thuật không hiểu cái khác cái kia sẽ ở kim sơn làm sản phẩm thất bại chạy đi một đường làm tiêu thụ mỗi ngày theo nguyên hình nguyên vẽ khách hàng giao thì với này mới học được marketing chi đạo lôi quân than thở vắng hồng cũng không phải là nghĩa xấu nếu mọi người theo đuổi cái này chúng ta liền đến nên hợp không mất mặt gì ngươi này cũng thật là làm marketing tâm thái diều viễn rất tán thưởng Internet công ty lão bản cùng sản phẩm khí chất triều sâu móc đối, thậm chí có người đem mình biến thành minh tinh, bởi vì có lưu lượng à, lưu lượng chính là đạo lý quyết định. Thì như lao mã, lao la, lôi quân cũng truyền lưu rất nhiều nhạnh, nhấc lên thật giống không quá đàng hoàng, là cái hài kịch tiểu nhân vật. Vô hình bên trong nhường mọi người sản sinh người này đại lao rất thấp ảo giác, thậm chí có bắt hắn cùng một cái vong hồng tiểu dương ca khá là, nói tiểu dương ca một năm kiếm lợi bao nhiêu ức, thuấn sát lôi quân vân vân. Đùa giỡn, lôi quân đó là làm qua toàn quốc hội liên hiệp công thương nghiệp phó chủ tịch, quốc khánh duyệt binh đều có thể ngồi xe hoa nhân vật. Có điều ở thời điểm này, bởi hắn không làm tiếp đạo cũng không có nhiều như vậy công khai diễn thuyết cơ hội dẫn đến lưu lượng không đủ nhưng người ta ý thức được vấn đề này chủ động đưa ra đến muốn tạo tinh cái này gọi là cái gì cái này gọi là thần đồng đội a diêu viễn rất vui mừng hôm nay là một lần cuối cùng tập luyện trời tối người yên mọi người tập thể đi ra đứng ở suối phun nơi xem vu dai dài tác phẩm lấy suối phun làm trung tâm trước tiên làm một cái hình quạt sân khấu cấp 3 bậc thang bên trái là phiến đá đường ngọn thông đi xuống dưới xanh hóa xanh hóa dọn xong ghế dựa là thính phòng bốn phía cỏ thơm bung tùng tây xanh tỏa bóng hoa mộc đan sen tỉ mỹ Ở mông lung ánh đèn thấp thoáng dưới cho thấy một loại nhỏ mà ấm áp, như mã thanh nhã bầu không khí. Suối phun nghiêng phía sau là hai tầng nhà gỗ, lầu hai kéo dài ra một cái sân thượng, đến lúc đó sẽ có ca sĩ đứng ở chỗ này biểu diễn. Lại mặt sau chính là nhà lớn, trong bóng đêm phảng phất cao vót sát thép rừng rậm vây quanh khối này nho nhỏ sân bãi, nhưng này trên lầu lại có đèn, kéo một cái viễn cảnh chính là tình quang sáng lạn hiệu quả. Mấy người xem nhập thần, đều là tán thưởng. Lôi Quân Dư ngón tay cái lên, cười nói, toàn bộ nghề nghề, cũng là các ngươi duy trì phần này nghệ thuật tình cảm. Dám nghệ thuật tình cảm. Diêu viện nhấc lên liền phiền Nói, ta chính là thuận miệng nói một câu, làm cái âm nhạc hội chúc mừng dọn nhà niềm vui, kết quả truyền đi, công ty trên dưới đều biết. Còn có những kia giết ngàn đao huấn luyện viên, cho nhân viên mới huấn luyện thời điểm cũng lại nhảy bức cần nhằn bức lại nhại, cờ mỡn hiện tại đều chờ mong, ta không làm cũng không được. Tây, Lôi Quân lúng túng. Nếu muốn làm, liền đến nghiêm túc chút. Mau mau làm xong dẹp đi, làm xong chúng ta làm chính sự. Buổi tối còn có hai chương. Tấu chương xong, chương 850, nhân viên phúc lợi. Tích tích. Man đêm mới vừa giáng lâm, một chiếc người chăn ngựa lái vào phần mềm viên, đi tới 99 tổng bộ bên ngoài bị một cái đón xe cái ngăn trở ngày hôm nay không tiết đãi. xin lỗi mời ngài vào bảo an một giây đồng hồ mười cái trở mặt mau mau cho đi cái kia xe nổ vàng lái vào dừng ở bãi đậu xe ghế lái phụ cửa trước tiên mở đái hàm hàm hai tay đỡ lấy tả hữu, chân ngắn nhỏ một ngày, rơi ở trên mặt đất bên kia nhân nhân chân một bước ung dung xuống xe này khuôn viên không tệ lắm chờ chúng ta ra thị trường cũng làm một cái nghĩ gì thế chúng ta ra thị trường cũng không đủ kiến trúc phí nhân nhân hừ một tiếng kéo nàng tiến vào trung ương hoa viên một chút tìm tới vu dai dai vu dai dai lĩnh nàng hai đến hàng trước liên tòa chính mình lại đi làm, đái hàm hàm không ngừng đánh giá. đối với bố cảnh khen không dứt miệng, lại nói, ồ, tại sao không có khách quý đây? cái gì khách quý? xem diễn xuất khách quý A. này tính bên trong hoạt động, cho nhân viên phúc lợi, thỉnh cái gì khách quý? hai chúng ta coi như khách quý. nhân nhân cầm lấy một con quả lê, đứng lên nói, ngươi ngồi trước, ta đi bên trong nhìn. nói, nàng chạy vào lầu bên trong phòng nghỉ ngơi, tìm tới trên cửa rán vào tôn yến tư tờ giấy ra phòng, qua loa gõ hai lần, đẩy cửa mà vào. a, bên trong chính đang trang điểm tô tư thấy rõ người tới. Không khỏi sau này co dù lại, lại như sóc chuột nhìn thấy hiệu cao cổ, tự vật chứng hoảng sợ. Chuẩn bị thế nào? Còn cũng được a. Thân thể ngươi khôi phục tốt sao? Đứa nhỏ như thế nào? Chính ngươi mang hài tử nha. Bình thường có mệnh hay không? đây Tôn Yến Tư rất có kiên trì từng cái giải đáp. Nhân Nhân ngồi ở trên bàn, vừa ăn lên một bên e, nghe, nghe phải cao hứng liền rỗi ra một bàn tay lớn, so ra bao trùm đỉnh đầu của nàng. em Tôn Yến Tư có lòng muốn trốn, nhưng vẫn là đem đầu đến gần, chủ động phối hợp làm cho nàng sợ sở Ngươi chuẩn bị cẩn thận đi. Xong việc tìm ngươi ăn cơm, ta đi ra ngoài trước nhân nhân hài lòng chạy khả năng chính mình quá cao nguyên nhân nàng không thích cùng thân cao nữ sinh ngược lại yêu thích theo nhỏ sinh nữ sinh cùng nhau chơi đùa ân có loại xem sùng vật cảm giác nàng trở về chỗ ngồi tiếp tục chờ chờ mặt sau là mấy chục cái rút thăm rút chúng may mắn nhân viên có thể khoảng cách gần thưởng thức càng nhiều chen ở trên lầu bửu cửa sổ còn có nắm tính viễn vọng đương nhiên cũng có không có hứng thú rất sớm lấy người ngày hôm nay chính là bên trong phúc lợi từ chối tất cả người ngoài bên hoa dưới ánh trắng ánh đèn mê ly mọi người cùng nhau nghe cả đơn giản liền bố chữ sĩ nghiệp văn hóa đợi một hồi sắt trời càng đen âm nhạc hội chính thức bắt đầu, Lý Kiện chủ trì, bợ là bợ là nói vài câu, La lớn Hưu đi ra ca hát, luyến khúc 1990, thời gian cố sự, Giá Bách Hợp cũng có mùa xuân, hắn 59 tuổi, xuất đạo 31 năm, từng trải qua vô số trận chiến, nhưng cũng rất ít thấy chơi như vậy. Năm 2000, La lớn Hưu lần đầu ở nội địa tổ chức buổi biểu diễn, ở cái kia vẫn không có tàu cao tốc hiện đại, lên tới hàng ngàn, hàng vạn fan ca nhạc ngồi tàu lửa dâng tới Thượng Hải, Thôi kiện, lao lang, hứa biết xa, cao hiệu tùng các loại đều ở trong đó, một cái trong buồng xe tất cả đều là fan ca nhạc, mọi người hát một đêm ca. La Lớn Hữu được khen là đại loan âm nhạc giáo phụ, thực tế đem toàn bộ hàn ngữ giới âm nhạc đều tính cả, hắn cũng nhận nổi, chí ít là trong đó một vị giáo phụ. Nước chảy nó mang đi thời gian cô sự, sửa biến thành người khác, liền ở đó đa sầu đa cảm mà lần đầu chờ đợi thanh xuân. Lầu trên lầu dưới người đều ở nhẹ giọng theo hát. Diêu Viên cùng Lôi Quân không xuống, đứng ở văn phòng cửa sổ, nhìn ngay chính giữa cái kia một mảnh ánh đèn, bên thai chạy xôi trước đây giai điệu. Người trung niên đa sầu đa cảm, Lôi Quân liền cực kỳ hoan niệm, ta thập niên 80 liền nghe La Lớn Hữu, nhưng ta cái kia sẽ thích nhất không phải hắn HK, là hắn viết một thủ, gọi, yêu trăm luôn. Yêu trăm luôn. Đặng lệ quân hát, lôi quân thậm chí hát hai câu, ta đem thật tâm chi cho ngươi, đem bi thương để cho chính ta. Hả, này thủ, nghe tên không biết, nghe ca tử liền hiểu. Diêu Viễn gật gù, nói, ta cái kia sẽ cái gì đều nghe, Tề Tần, Triệu Truyền, Ngũ Bách, Gấu cắn cân, Thay Chính Đêm, Đồng Án Cách, Trần Thủ Hoa, sau đó chính là Hoàng Châu Cách Cách, động lực xe lửa cái gì, ta chưa từng xem, Hoàng câu Châu Cách Cách. Lôi quân mê man trừng mắt nhìn, xác định nói, khác biệt. Âm nhạc hội chọn dùng chính là ca hát tán trước tiên hát hai thủ, sau đó Lý Kiện buổi tiếp tán -gâu nói một chút qua, nói một chút hiện tại, cuối cùng lại hát một bài. Trên lầu nằm sắp cửa sổ nhân viên không ngừng thay phiên, tăng ca người hỏi, đến ai? Đến ai? Cửa sổ người trả lời. Nếu như là mình thích ca sĩ, liền điên cuồng đi cấp vị trí, không giành được ở trong phòng ngồi, theo nụ hừ hừ. Ta là một con nho nhỏ nho nhỏ, nhỏ chim, muốn bay nha bay nhưng bay cũng bay không cao, không có ngôi sao ban đêm, ta dùng lệ quang hấp dẫn người. Nếu yêu người không thể nói, chỉ có thể mỉm cười gào khóc. Ai? Lương Vĩnh Kỳ đi ra. Làm sao thỉnh nắng a? Lương Vĩnh Kỳ còn biết ca hát đây. Khe nằm lúc này mới mấy năm a. Liên lương Vịnh Kỳ biết ca hát cũng không biết. Ta lúc đi học, trong lớp một nửa nam sinh đều yêu thích Lương Vịnh Kỳ. Nhân viên độ tuổi không giống, từng người yêu thích sai biệt rõ ràng. Có 90 sau, lớn nhất cũng 23 tuổi, chính là đi vào xã hội tuổi, bọn họ tiếp xúc lưu hành âm nhạc ở đầu năm 2000, Châu Kỳ Luân, Tôn Diễn Tư, Lâm Tuấn Kiệt, lương tính như đám người này. Tôn Diễn Tư đi ra thời điểm, toàn trường hô to. Chờ mong một cái may mắn cùng một cái xung kích, cỡ nào kỳ diệu gặp vỡ, vượt qua qua phía trước đỉnh núi cùng tầng tầng mây trắng. Nhân nhân ở bên dưới vung vẩy hai tay, nghiêm nhiên một bộ fan ca nhạc giá vẻ, nhưng giới hạn với nghe ca thời điểm Bình thường vẫn là nghĩ màu đầu. Âm nhạc hội ở thủ đậu vong toàn bộ hành trình trực tiếp, dân mạng ước ao kinh tị. Mẹ nhân viên phúc lợi thật tốt, đây chính là vô hình khoe khoang tuyển mộ quảng cáo. Ô, ô ô ô, tiến tư phục xuất thủ diễn, hiện trường người quá tốt số. Thứ Như Vân A, năm đó ta thích nhất nàng. Trương Tịnh dĩnh, Trương Tịnh dĩnh. Cảnh tượng này bố trí cố gắng nha, quá xinh đẹp. Ai, vẫn là Lao ca êm a, hiện tại đều thứ độ gì? Đừng nặng xưa nhẹ nay mà, hiện tại ca sĩ cũng không sai à, soda xanh, tiêu kính vọn, tiết chi khiêm, Úc có thể duy. Bọn họ không biết Đây quả thật là là hắn ngữ giới âm nhạc cuối cùng vinh quang, bởi vì ngay ở năm nay, Hoa Thần Vũ duy nhất thần ở Hồ Nam vệ thị, vui sướng giọng nam, quán quân xuất đạo, sau đó chính là thần thiên hạ. Lại nghĩ nghe ca, liền đến nghe Đao Lang, là sát hải thị. Làm chín vị ca sĩ đi xong, còn sót lại gần 10 phút thời điểm, Lý kiện nói, ngày hôm nay âm nhạc hội là chúc mừng 99 tổng bộ hoàn thành, chúng ta thân ái Diêu Tư lệnh cũng đặc biệt vì mọi người chuẩn bị tiết mục, phía dưới thỉnh thưởng thức một đoạn diễn đấu. Đúng, diễn đấu. Hoa nha. Ào ào rào nam tòa nhà cũng bắt đầu hoan hô, Diêu Viễn sáu người chấn Hoàng, Định, Tự Một như phê lên sân khấu. Tấu chương xong. Chương 851, boxing. Cầm lấy đàn vi ô lông, ôm đàn vi ta, nắm chặt tiểu hảo mỗi một cái đều rất giống sự việc, chương á đông ở bên cạnh tòa trấn, hai tay qua tay, tiến hành một ít chỉ huy lên kỹ xảo nhỏ. Tỷ như nơi nào nên dừng, nơi nào nên lên, nơi nào nên học tấu, liền theo thi khoa hai giống như. Đô đô đô. Lô quân chính là rất không chịu thua kém, một cái tiểu hảo thổi nhân thần phẫn nộ, vu dai dai đàn vi ô lông đúng quy đúng cụ, tốt xấu hoàn thành. Lôi quân gõ chống đơn giản nhất, chiếu mấy cái nhịp chống lặp lại là được. Tư ngộng vẫn màu cá ột cảng âm thanh nhỏ đến mức không thể nghe thấy, Diêu Viễn đường quản đạn như thế nào, tư thế cùng mặt là xoáy, còn có chân dài. Diêu Viễn, Diêu Viễn, người quá tuấn tú, nhân nhân vui khóc tả, điên cuồng tiêu gạo, đái hàm hàm cũng ở gọi. Diêu Tư lệnh người chạy điều. chạy điều? ha ha ha, lầu trên lầu dưới, tuyến trên tuyến dưới đều cười chết, mọi người thích xem danh nhân làm một ít cùng thường ngày phong cách không hợp sự tình, thậm chí thích xem bọn họ xấu mặt. Diêu Tư lệnh sâu tối đàn guitar chi đạo, xoáy liên xong lại sẽ chọn mặt trời như thường lệ bay lên. Diêu Tư lệnh không hổ là của ta thần tượng đến cùng là Diêu Tư lệnh thưởng thức cao, không giống Lão Mã học Hàng Năm vẫn công chúa bạch tuyết phủ chết người. Cái gì? Mã Vân còn vẫn qua công chúa bạch tuyết? Vậy bố lập tức treo lên mấy cái tiêu đề họt. Thời gian âm nhạc hội, Diêu Viễn đàn guitar, Mã Vân công chúa bạch tuyết. Còn chi kỷ thả ra bức ảnh, đó là năm 2008 A học Hàng Năm lên, Mã Vân thân mặc đồ trắng thu eo công chúa váy dài, đầu đội tóc quăn màu vàng kim, còn mang theo hai cái rõ ràng bong bóng tay áo. Ha ha, Lão Mã đang làm việc nhàn hạ cũng tranh thủ nhìn mấy lần, không để ý lắm. Hắn biết Diêu Viễn như thế làm là vì dựng nên hình tượng. Hai người đều am hiểu sâu nói, một cái đi tình cảm, rất mơ con đường, một cái đi không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi con đường, bản chất là như thế. Nhưng kỹ thực không giống nhau. Nếu như Mã Vân hiểu rõ, mặt trời như thường lệ bay lên, hắn liền sẽ không cho là Diêu Viễn cùng mình là cùng người cùng một con đường. Diêu Viễn người này lừa nhác, mạnh miệng, vô số lần cùng điệu, chính mình chỉ muốn kiếm tiền, ở kiếm tiền đồng thời thuận tiện làm điểm công thành danh tội sự tình. Âm nhạc hội sau khi, số liệu đi ra. Vậy bổ tương quan đề tài thảo luận số có mấy trăm vạn cái, video chuyển phát lượng nhẹ nhàng lỏng phá trăm vạn, chính mình không lừa gần mình chính là chân thực số liệu ít nhất mấy triệu người đang chăm chú cái này ở nhạc hội lôi quân phân chấn kiên định hơn muốn làm vóng hồng niềm tin 99 mươi hòa nhã đoàn cám dỗ sau khi hai vị lao bảng chuyển động cùng nhau nhiều lần thường thường ở gáy bộ người ta ta ngươi. tuyến dưới cũng thường xuyên vắng lai nhiều là lôi quân chạy đến 99 chỉ đến bên này địa phương lớn tháng 7 giữa hè ánh mặt trời rực rực nghỉ trưa kết thúc các công nhân viên dồn dập về tổ dưới lầu trong nháy mắt trống giống diêu viên nhưng đi xuống lầu chạy đến sân bóng rổ bên trong chỉ thấy sân bãi lên dường mấy chiếc nhỏ điện mà người muốn bán xe điện nhỏ không phải Ta nhường người nhìn trên thị trường này mấy khoản xe điện." Lôi Quân nói, cưỡi lên một chiếc màu đỏ xe điện nhỏ, nói: "Yêu mã, mới nhất, 3500 khối." "Rất đẹp, cái này đây." Diêu Viễn cũng cưới lên một chiếc màu xanh lam. "Đó là nhã địch, 3280 khối." "Đó là dầu xí đạt." "Đó là mới nhật." "Đó là sen câu." "Đột đột đột đột đột đột." Hai người không biết làm sao, cưới lên lái xe bắt đầu vòng quanh sân bóng rổ xoay quanh, ngoài miệng còn trò chuyện. "Đưa thức ăn ngoài cần xe, xe mới phổ biến ở 2000 nguyên trở lên, do chúng ta cung cấp khẳng định cung cấp không nổi, xe thành phẩm, xe hao tổn, tin thành phẩm." Chúng ta liền hàng dùng rồi cũng không sướng với. Nhưng chúng ta có thể thu chút hàng dùng rồi xe điện, thuê cho xỉp bợ giao đồ ăn, bọn họ cũng có thể chính mình bố trí, đói bụng sao chính là như vậy. Lôi Quân đi vòng vài vòng, dừng lại, chống chân nói, ta cẩn thận nghiên cứu qua đói bụng sao hình thức, bọn họ xỉp tờ giao đồ ăn đều là chúng bao, không ký hợp đồng, kiêm trước, tiền lương tính theo ngày, cũng không có thống nhất mặc. Chính là chiêu mấy người đơn giản huấn luyện, rất nhanh liền có thể vào cương vị. Bọn họ không có cái gì cao cấp phép tính, chỉ là thô bạo cấp đơn, một cái tờ đơn đi ra, hết thảy mọi người có thể nhìn thấy, hết thảy mọi người có thể cướp ta cho rằng ở lúc đầu giai đoạn thu bạo so với tinh tế càng hữu dụng, người cũng chiêu chúng bao. đương nhiên, chuyên trách xỉm tờ giao đồ ăn chúng ta có thể không nuôi nổi, không nói khác, bảo hiểm xã hội ngươi hiểu được đi. nếu như tương lai phát triển đến mấy triệu người, bảo hiểm xã hội sẽ ép vỡ chúng ta. Diêu Viễn trầm mặc chuyển vòng, không lên tiếng. hậu thế mẹ ủ ạt không cho xỉm tờ giao đồ ăn giao bảo hiểm xã hội liên tục gặp chỉ trích. quan vương lên tiếng, ngươi đến giao. vương hưng cũng rất trắng ra chưa đóng nổi. hắn là thật chưa đóng nổi, mẹ ủ hơn 400 vạn xỉm tờ giao bảo hiểm xã hội hàng năm đến hơn 100 ức bệnh ưu ăn cùng đói bụng sao sitter đều là bao bên ngoài, không tồn tại thuê quan hệ, cũng sẽ không dùng giao bảo hiểm xã hội. Quan phương còn không thể cưỡng bức, cưỡng bức liền đổ, lập tức thêm ra mấy trăm vạn thất nghiệp nhân khẩu. Vì lẽ đó quan phương cũng chỉ có thể thăm dò, chính đang làm một cái tiểu mới nghề nghiệp thương tổn bảo đảm thí điểm, chuyên môn mặt hướng sitter, tài xế xe công nghệ các loại cụ thể. người Vương Hưng chưa đóng nổi bảo hiểm xã hội, ta chỉnh Duy cũng chưa đóng nội a. Nói cho cùng, vẫn là có công ăn việc làm khó khăn, muốn bảo đảm có công ăn việc làm. Tiện thể nhắc lên, tập truyền kinh đông cho 50 vạn nhân viên, bao quát sitter giao hàng ở bên trong đều giao bảo hiểm xã hội không biết thật giả à, có giải nói một chút. Lôi quân hạ công phu, đem thức ăn ngoài hình thức nghiên cứu mạch lạc rõ ràng, nói chúng ta muốn dựng thức ăn ngoài bình bìnhải, trước tiên chiêu đầy cùng xỉm tợ giao đồ ăn đi, huấn luyện một quãng thời gian, từ cái gì thị trường vào tay bắt đầu. Trường đại học cùng dân văn phòng, lôi quân không coi trọng đói bụng sao? Khinh bị nói, bọn họ làm trường đại học thị trường, ta đã thấy mấy lần xỉm tợ giao đồ ăn ở học phủ đường một vùng đưa món ăn. Cái này dòng suy nghĩ là đúng, nhưng ta liền rất kỳ quái, học phủ đường cách trung quan thôn như thế gần, cách nơi này cũng không xa. Bọn họ chỉ cần nhiều chạy một chút, liền sẽ phát hiện rộng lớn văn phòng cùng dân văn phòng thị trường, nhưng bọn họ một mực không làm. Lôi Quân lắc đầu một cái, nói, đói bụng sao nhất định trở thành không được ngành nghề thứ nhất. Diêu Viễn dựng đứng rẽ ngon cái, biểu thị khâm phục. Hậu thế đói bụng sao sát thực chưa từng làm mẹ gợi ủ phân chiếm 33, 4% cùng 56, 7% thị trường số lượng. 99 hòa nhã đoàn liên thủ, không phải nói lập tức liền có thể có động tác, bất luận đoàn mua vẫn là thức ăn ngoài, cũng phải khai phá sản phẩm. Thức ăn ngoài mọi phương diện càng phức tạp, cần thời gian mấy tháng chuẩn bị. Ngươi chuẩn bị chiêu bao nhiêu người? trước tiên triêu một nghìn người nhìn hiệu quả vậy ta có cái kiến nghị Ồ. lôi quân đối với hắn kiến nghị luôn luôn rất tín phục hỏi ta rửa thai lắng nghe ta cảm thấy nên bồi dưỡng một đường nhân viên vẽ quyết tâm cùng sự dẻo dai dùng lưu hành nói cái này gọi là lang tính văn hóa ta kiến nghị ở huấn luyện chương trình học bên trong vì là đẩy cùng sĩ bội giao đồ ăn gia nhập một hạng chương trình học cái gì boxing. lôi quân một mặt mờ mịt ngạc nhiên nói ngươi đang nói đùa vẫn là nghiêm túc tin ta không sai nhất định muốn dạy bốc diêu viễn lời nói ý vị sâu xa cực kỳ thành khẩn. đánh xong kết thúc công việc tấu chương xong. Chương 852, Châu Tinh Chỉ. Phòng bán vé sở dĩ như thế cao, là chúng ta tiền kỳ tuyên truyền đến tốt, hơn nữa chúng ta không tham thỏa thuận, ước định vô hiệu, cái này tiền bản thì không nên cho. Tinh ra là tín nhiệm các ngươi, mới không có chính thức tham thỏa thuận, các ngươi đảo mắt liền xảo trá, làm ăn liền cơ bản nhất tín dự đều không nói. Chúng ta theo hợp đồng làm việc, nói khác không có dùng. Ngươi đừng xem phòng bán vé cao như vậy, xóa các hạng thành phẩm, chúng ta cũng không kiếm lời bao nhiêu tiền, lợi nhuận cũng không có đạt đến 5 cái ức. Ha. Châu Tinh Chỉ đại biểu khí vui vẻ nói, Các người hiện tại liền trộm đổi khái niệm đều chơi lên, lúc trước nói rõ ràng là phòng bán vé, đến ngươi trong miệng liền biến thành lợi nhuận. Theo ngươi nói như thế nào, cái này tiền khẳng định không thể cho, tiện khách. Vương Bên trong lỗi sắc mặt chìm xuống, trực tiếp đem người đánh ra ngoài. Vậy cũng là tiền a? 8000 vạn hơn a? Đầu năm nóng này, Tây Du hàng ma Phần, là hoa nghị xuất phẩm, chiếu phim trước, Vương Bên trong lối đối với điện ảnh không có lòng tin gì, bởi vì Châu Tinh Chỉ không có thăm diễn, chỉ là đạo diễn. Hắn liền gọi điện và nói, nếu như bộ phim này phòng bán vé vượt qua 5 cái ức, ta liền cho ngươi bao nhiêu tỷ lệ chia hoa hồng. Sau đó Hoa Nghị cho Châu Tinh Trì phát một cái điện tử biểu kiện, hai người thông qua biểu kiện xác nhận một hồi chuyện này, nhưng không có chính thức ký hợp đồng. Bởi vì lúc đó chính là tuần trang mật kỳ, quan hệ hợp tác rất tốt. Kết quả, Tây Du hàng ma phận vừa lên chiếu, cầm 12 45 ức phòng bán bé, ấn hứa hẹn, Hoa Nghị nên cho Châu Tinh Trì phân 8160 vạn. Người ta không thừa nhận. Sau đó Châu Tinh Trì khởi tố, lên tòa án cũng không thắng, xác thực không có tham chính thức thỏa thuận. tinh ra, thật không tiện, không có đảm luận hạ xuống, bọn họ không tiếp thu. Không sao, khổ cực ngươi. Châu Tinh Trì không tiện miệng lưỡi. Đàm phán chuyện như vậy tự nhiên tìm người, hắn nhận được điện thoại, vừa bất tức vừa bất đắc dĩ. Đây chính là tiền a. Châu Tinh chỉ thích nhất tiền, vì cái này không biết đắc tội bao nhiêu người, gặp rất nhiều chê trách, nhưng hắn chưa từng có đáp lại qua, giá trị quan không giống nhau, có cái gì đáp lại. Ai? Hắn đông nhiên nghĩ đến, Thái hoảng, người ta cũng không tham thỏa thuận, nhưng 99 giải trí chủ động cho từ tranh bao một cái 4000 vạn bao lì xì, người này so với người khác, tức chết người. Hắn nghĩ đến một hồi, cho Vu dai dai gọi điện thoại. Ngay kế, một chiếc biết điều xe gia đình lái vào 99 toàn bộ, Châu Tinh chỉ đội mũ cùng khẩu trang. Hoa dâm tóc thuận hạ xuống, gầy gò mà cẩn thận, một đường đi mau tránh ra đoàn người, đi tới văn phòng. Vu tiểu thư, chủ tiên sinh." Châu Tinh chỉ đối với người xưng hô luôn luôn là tiên sinh tiểu thư, Vu dai dai càng không thể gọi hắn tính ra, người ta chính mình chính là cô nãi nãi. Nói đến ta vào nghề lâu như vậy, nhìn thấy ngươi số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, hoa, ngươi tóc không nhiễm một luận. Kiếp, thuộc dáng dấp như vậy. Như vậy có vẻ rất tăng thương a, ngươi năm nay năm 11 tuổi. Sợ xã hội đụng tới sang ưu, vài phút tự bế. Vụ Gia Gia nhưng rất cảm khái, cảm giác thập kỳ 90 không qua bao lâu à. Châu Tinh Chỉ đều 50 ra mặt, lại qua 10 năm hắn đều 61, Lưu Đức Hoa cũng 61 tuổi, Thành Long 69 tuổi, Chu Nhật Phát 68, Trương Học Lưu 62. Trước ta tìm ngươi, ngươi hỏa giải Hoa Nghị ước hẹn trước, hiện tại đã biết rõ đi, Hoa Nghị không phòng khoáng, làm không giải. Ta ý kiến rất đơn giản, ngươi hạ bộ mảnh do ta đến đầu tư, phát hành, hiện tại có ý nghĩ sao? Có một ít ý nghĩ, ta nghĩ thử một chút mỹ nhân ngư đề tài. Mỹ nhân ngư? Vu Dai Dai bữa một giây đồng hồ, nói, muốn đặc hiệu sao? Ta nghĩ nên muốn đi. Cái kia dự toán nhất định rất cao đi. Cái này Châu Tinh chỉ thực sự không thích đàm phán, lắp ba lắp bắp đến rồi một câu, dáng dấp như vậy thông thường là nhiều công ty chia sẻ nguy hiểm. Không cần, ta nếu quăng ngươi liền quăng đến cùng, không quan tâm dự toán bao nhiêu, ta một nhà phụ trách. Đồng dạng, ta gánh chịu lớn như vậy nguy hiểm, ngươi muốn hạ thấp ngươi chia. Ta không muốn lãng phí thời gian đàm luận cái này, 6% cao nhất, ngươi tiếp thu liền ok. Bùm bùm hàng loạt pháo kiểu, Châu Tinh chỉ hoàn toàn không thích ứng, thẻ nửa ngày, chậm gì gì nói, ta cần, cần suy tính một chút. Đương nhiên có thể. Vậy thì xong, vụ rai rai cũng không lưu, Châu Tinh chỉ biết điều rời đi. Kỳ thực hắn rất nguyện ý cùng 99 giải trí hợp tác, 99 danh tiếng xưng tên tốt, chỉ cần trước đó đàm luận định, chế tác quá trình bên trong tuyệt không can thiệp, quảng cáo, dạp chiếu phim đều nhất lưu, lão bản cũng hào phóng, tín dự rất tốt. Năm nay có ma nữ, siêu thể, cơ giới cơ, ba bộ hí quay chủ, đồng thời có nàng, sao chổi đến, cái kia một đêm, chiếu phim, hứa lìa lìa lại có áo bào đen đội duy trì trận tự đội hai, đen ăn đen hai, chiến sĩ hai, thượng tuyến, online, hứa lìa lìa hiện nay vẫn là lấy mua bản quyền làm chủ, tự chế kịch số lượng còn chưa lên đến, nhưng mọi năm ngoái làm lần đầu đã thành công. Hội viên chính đang có thứ tự tăng trưởng đã có 400 vạn, không sánh bằng lưới bay, nhưng cũng là Bắc Mỹ lớn thứ hai trả tiền phát trực tuyến bình ải. Tự chế kịch cần lượng lớn tiền, hậu thế lưới bay hàng năm muốn nện mấy chục cước đô la Mỹ đến đóng kịch. Cái này tiền nơi nào đến? Một phần là hội viên phí, một phần là phát hành công trái. Tudor vợ đã chiếm được đại tư bản Tán Thành, châu Âu một nhà phía đầu tư chính đang vào cục, sau đó chính là ra thị trường, IV trước tiên mộ tập một đợt tài chính, ra thị trường đẩy cao giá cổ phiếu, lại phát hành một đợt công trái, hình thức cũng chậm chậm ổn định. Vũ giai dai lại lôi qua một cái hộp giấy bên trong giày đặt gần như mấy chục cái đóng dấu kịch bản những thứ này đều là nàng tháng tư ở hương cảng triệu tập ngành nghề công hội sau khi các biên kịch nhảy nhót đóng góp đến tiền thực sự là lớn nhất nguyên động lực ở bát cơm sắt cổ vũ dưới hương cảng các biên kịch phảng phất bạo phát 20 năm trước cảm xúc mấy liệt nàng chỉ tên muốn vần bạo kết quả là cái gì ba sói kỳ án phục chế a đô thị bản kim bình mai a nam dương mười đại tạ thuật tái hiện giang hồ a âm dương sư cùng Mao sơn đạo sĩ đánh tới đến, đến rồi tiểu thuốc truyền nhân ở America cho hồ nữ minh tinh khai quang kumar a còn có một cái trạm sứ mèo viết một cái cảng đảo super hệ ruột liên minh bên trong có Mao sơn đạo sĩ có mai sơn thủy sư có kiếm tiên có ra tay tiên mọi người một khối chảo quỷ những này kịch bản chất lượng trên lệch không đồng đều lao động cùng tiêu chuẩn nhưng rất đỉnh không tiến vào đại lục mà tự nhiên thả bay hơn nữa không quan tâm hương cảng điện ảnh làm sao làm sao bọn họ có một chút rất châu bò xưa nay không làm cái gì trắng nam phối vàng nữ động tác võ thuật người ta nhất định phải lấy tự mình làm trung tâm ở phim hồng công bên trong tùy ý có thể thấy được đánh tơi bởi người nước ngoài tình tiết vừa đánh còn phải vừa mắng chết tuổi Tây Hậu thể internet cũng có một cái độc lập điện ảnh đoàn đội, đồng dạng khá có khí khái, gọi ngươi phòng làm việc. Bảy bộ, ít một chút. Mấy chục cái kịch bản, trải qua bước đầu sàng lọc, đánh dấu hợp lệ chỉ có 7 cái. Mà Vu Zai dai kế hoạch sang năm muốn có 30 bộ lưới lớn hơn dây, bằng không khống chế không được những kia người làm. Thích hợp mở rộng một ít, tiếp tục thu thập kịch bản, nói cho bọn họ chỉ cần kịch bản tuyển chọn, không quản trụt không chủ, ta trước tiên cho biên kịch tiền. Vu Zai Zai đối với gia hỏa bên kia dặn một tiếng, tiếp tục lật tư liệu. Kế hoạch của nàng rất rõ ràng, chính là ở phía sau năm, tức 2015 năm bắt giải kim tượng tốt nhất vai nam chính tượng tấu chương xong. Chương 853, thân Ái. Giải kim tượng như thế tháng 4 trao giải, tháng 1 công bố để danh. Tiêu chuẩn chủ yếu có 3 cái. Hoặc là là thuần phim Hồng công, hoặc là là An nhị mạnh. Đoàn kịch có ít nhất 6 cái công tác chức vụ là người hương cảng. Năm ngoái tháng 1 tháng 12 ở hương cảng công khai chiếu phim qua điện ảnh. Tức, nàng muốn chụp một bộ phù hợp tiêu chuẩn điện ảnh, đồng thời chen ép những khả năng đó ở 2015 năm tháng 1 trước chiếu phim mà có bình chọn tư cách điện ảnh. Nàng hiện tại vẫn không có cùng cảng vòng thai to mặt lớn không liên hệ, bởi vì có hoang nghị, Bona Tinh đẹp ba cái nhỏ kỹ nữ lệnh bất cứ lúc nào tiếp bản, khống chế ở trong tay chính mình mới tốt chứ ép, còn phải dùng cái không cách nào phản bác lý do. Hương cảng. Mạch Triệu Huy, Trang Văn Cường là một đôi bạn nối khố, năm đó Mân Mai Già, Vô Giang Đạo, Tị Bản, lại cùng nhau đẩy ra, nghe Trộm Phong Vân, Xưa di, sau đó còn có, Vô Song. Có điều, Vô Song bị sớm đem ra dùng. Hai người chính chuẩn bị hạng mục là, nghe Trộm Phong Vân bà, Lưu Thanh Vân, Cổ Thiên Nhạc, Ngô Ngạn Tổ, Chu Thấn, Phương Trung Tín, Ngô Mạnh Đạt, Lâm Gia căn các loại biểu diễn, đội hình mạnh mẽ, dự toán được sưng một đô la Hồng Kông thỏa thuê mã nguyện, chấm đợi khởi công. Ai biết đột nhiên nhận được ra hỏa điện thoại? kịch bản làm sao không qua? mất cảm à? bên trong có kết giao nội địa chính thương tình tiết, lại là trương thu đất, lại là dòng họ dùng binh khí đánh nhau. ta đã tận lực bảo thủ, trương thu đất cùng dòng họ cũng không liên quan đến nội địa. ta biết ta biết, nhưng hết cách rồi, chờ đợi xét duyệt đi. muốn chờ bao lâu? cái kia ai biết được? có điều các ngươi yên tâm, hạng mục chắc chắn sẽ không vàng, nhiều lắm chính là kéo dài sau một ít. hai người liếc mắt nhìn nhau, đều cảm giác bất đắc dĩ. lên phía bắc khó nhất làm chính là xét duyệt, nhanh chóng hòa vào như trần có thể thay, la liền vui vẻ sung sướng không quen khí hậu như Đô Kỳ Phòng, phim liền rất khó chịu. Nghe Trộm Phong Vân Ba, sớm định ra năm nay quay chủ, sang năm chiếu phim, lần này cũng không biết kéo đi nơi nào. Nhưng hai người không có một chút nào đổi ông chủ ý nghĩ, hoặc là đem nghe Trộm Phong Vân Ba biến thành thuần phim hồng công, một ước dự toán A, Hương Cảng Mạnh Thường đã không chịu đào đồng tiền lớn, tiền lệ còn có thương lượng, chỉ có Ra Hòa chịu làm. Bạo Phong ngữ giảng một cái bệnh tâm thần người bệnh cùng bác sĩ cố sự Lưu Thanh Vân Hoàng Hiểu Minh, Tiết Khải Kỳ diễn viên chính, Trường quay phim. Lưu Thanh Vân nhận được Triệu huy điện thoại biểu thị nghe Trộm Phong Vân Ba muốn kéo dài sau. Hắn không cái gì gợn sóng, quay phim không xác định nhân tố quá nhiều, nghe trộm kéo dài sau, bạo phong nữ, còn có thể chụp mà, đoàn kịch tất cả thuận lợi, kế hoạch qua sang năm chiếu phim. Ân, sang năm, ma cảnh, đoàn kịch nên mảnh do Lâm Siêu Hiền đạo diễn, chính là, ổn vệ dạ thì hòn mê công, biển đỏ hành động, cái kia do Ngô Ngạn Tổ, Trương Gia Huy các loại diễn viên chính. Giờ khắc này, Ngô Ngạn Tổ chính phi thường xin lỗi nói, ma nữ, quay chụp kế hoạch thay đổi, ôn con nhân đạo diễn nhường ta sớm tiến vào tổ, ta cùng bọn họ có ưu tiên thỏa thuận, thực sự xin lỗi, người cho bọn họ ưu tiên, ta chỗ này làm sao làm? Đình công a, Lâm Siêu Hiền tức giận nói. Còn còn lại một điểm hí, ta bảo đảm mau chóng chạy về chụp xong đạo diễn, đó là nước Mỹ A, phí bồi thường vi phạm hợp đồng ta không để nổi. Lâm Siêu Hiền cũng bất đắc dĩ, có điều hắn là thập kỷ 90 sờ soạn lần mò lại đây, vô vô diễn viên chính không còn tình huống quen thuộc, các loại chứ, tình huống tương tự còn ở, thất ô, đạp tuyết tìm ai, các loại đoàn kịch trình diễn, Vu dai Dài sẽ không ngu đến mức nhường bọn họ nhìn ra là chính mình cố ý kéo dài, một phần là đủ loại nhân tố, một phần thuận lợi tiến hành, nhưng có thể hay không đúng hạn chiếu phim liền không biết được. Nàng khống chế tại nguyên khổng lồ, ai cũng không tưởng tượng nổi. Nàng chính là muốn ở giải kim tượng bị lừa một cái tóc vàng, nhưng toàn cảng điện ảnh thân thể sẽ một lần bị ngay mặt nở tờ giờ vui vẻ. Các ngươi tấm màn che, không còn, mà nàng muốn nâng tác phẩm, chính là này bộ thân ái, 99 tổng bộ. Từ khi Vu Dài Dài chuyển tới bên này, các đường minh tinh xuất hiện sát suất càng ngày càng cao. Các công nhân viên từ ban đầu hưng phấn đến hiện tại qua loa, liền chụp ảnh chung đều không muốn. Ngay hôm đó, lại là mấy chiếc xe dừng vào, cửa xe vừa mở ra, tóc dài, ngắn bóp người trần có thể cây xuống đến, có khác hoàng bột, nụ hoa, trương dịch, nhan bình yến, trương mưa khỉ mấy người, càng vòng đạo diễn chia làm vài loại. Châu Tinh Chỉ là độc lang, ai cung cấp điều kiện tốt liền với ai hợp tác, nguyên tắc càng ngày càng kém, bắt đầu kiếm dưỡng lao tiền. Vương Tinh là tay loại đời, ai mạnh với ai, nội tâm đối với phim Hồng Công vẫn có một phần tình cảm. Banh Hạo tường loại này không nói, phản tặc. Đỗ kỳ Phong mâu thuẫn nhất, hắn không lọt mắt Đại Lục hoàn cảnh, cũng không lọt mắt Hương Cảng hoàn cảnh, hắn tiếp nối nhất chính là Ngân Hà hình ảnh thời kỳ, như cái lao phân thanh, chân có thể mới rất thú vị, hắn cũng không lọt mắt Đại Lục cùng Hương Cảng hoàn cảnh, hắn thực tế nhất, nhất thỏa hiệp, cũng giỏi nhất tận dụng mọi thứ kiếm lấy lợi ích. Hắn là số ít không hoài niệm cái gọi là phim Hồng Công thời đại Hoàng Kim Lợi, có người hỏi hắn trả lời là, lao phim hành công, liền chuyện như vậy đi. Vốn là mà. Hạ Bang lâm lập nam trộm nữ sướng, thuận gió kiếm lời khối tiền, bán cánh hoa lừa gạn hải ngoại mệnh thương, chính mình đem mình bữa chơi chết hương càng điện ảnh, hoài niệm hoặc là không hoài niệm, đều rất kiến cường. Thân ái là bộ lửa bán hải tử đề tài điện ảnh, dung hợp mấy cái hiện thực tán lệ. Hoàng bột, Hạ Nụ Hoa đóng vai một đôi ly hôn phu thê, duy nhất rằng buộc chính là nhi tử, kết quả có một ngày, nhi tử mất tích, hai người bước lên mênh mông tìm thân đường, nhận thức một chút có tương đồng trải qua đáng thương cha mẹ. Trong đó bao quát đóng vai phú thương Chương Dịch, vợ hắn là trương Mưa Khỉ. Toàn quốc tìm hài tử là già sao trải nghiệm? Có lẽ chúng ta cũng không ai biết. Những này cha mẹ tại mọi thời khắc ở vào tan vỡ bên giới, không thể không dùng một loại đa cấp tiểu tự mình tẩy não đến cổ vũ, khuyến khích. Thì như nắm tay nhau đứng thành một vòng, hô khẩu hiệu. Sau đó hoàng bột, khách nụ hoa phát hiện nhi tử manh ngối, tìm tới thu nuôi con một người phụ nữ, chính là nhan bình yến. Nhan bình yến coi chính mình không mang thai không sinh đẻ, ngày nào đó trượng phu lĩnh trở về một đứa bé, nàng liền ngầm thừa nhận nuôi. Sau đó hài tử bị hoàng bột, khách nụ hoa mang đi, nàng phát hiện mình là có thể sinh con, thân ái, trình độ rất cao chân có thể mới bắt bí tiêu chuẩn cùng xét duyệt trong lúc đó ám muội một cái hương càng đạo diễn chụp loại này đề tài trên khách quan hiếm khi thấy ta bình thường là không quản cụ thể hạng mục chỉ có hai lần ngoại lệ vu dai dai ngồi ở rộng rãi trên ghế xà lông trầm rãi mà nói lần thứ nhất là ninh hạo nộ sát ta thỉnh lương ra huy cùng lị các loại chủ sang ăn bữa cơm sau đó chính là lần này cá nhân ta phi thường coi trọng phim ảnh loại hình nộ sát là phạm tội mảnh thử nghiệm thân ái càng không cần phải nói bọn buôn người luôn luôn mất cảm loại này đề tài điện ảnh đánh ra đến liền coi như là thắng lần này gặp mặt cũng không chính thức, tính vu dai dai cho chủ sang mở một lần động viên hội, nhưng mọi người cũng rửa tai lắng nghe, không dám chút nào thất lễ. đương nhiên chúng ta cũng phải có điểm dạ tâm, ta 6.000 vạn dự toán đập vào đi, hy vọng có thể có một cái thỏa mãn kết quả. Phòng bán vé không bắt buộc, danh tiếng nhất định muốn tốt, thưởng thưởng tác phẩm. gà vàng kim như kim mã đều muốn đi một vòng, chúng ta nhất định đem hết toàn lực. ngài yên tâm. Hoàng bột đám người dồn dập tỏ thái độ, chẳng có thể cay nhưng đống trong lòng nhảy một cái, phản phất có một loại nào đó dấu hiệu. tấu chương xong chương 854 thiểm hào hào dào, hào hào Buổi tối Hương Sơn biệt thự càng thích mịch, Trùng Tiêu đi kèm gió núi, trong gió có cây cỏ mùi thơm ngát cùng nhàn nhạt hữu thực mùi vị. Diêu Viễn cầm ống nước, ở cho mình vườn rau nhỏ tưới nước. Sớm muộn cắt ruộng một lần, so với Hiến Lương còn đúng giờ. Mùa hè vừa đến, hắn lại chạy đến nơi này làm trong núi lao nhân, áo lót, quần đùi, dép, tiêu chuẩn quảng đông giàu lão. Giáp, Diêu Viễn tiện tay lấy xuống một cái đỉnh hoa mang đâm giữa chuẩn, dùng ống nước hướng hướng, ngồi vào bên cạnh trên ghế dài, dựa vào mông lung đèn sân nhà ánh sáng, chỉ chơi lên di động. Có khác một cái bắt mũi khí, bùm bùm theo thịt nướng giống như. Ba ngày vu dai dai cho mình gọi điện thoại, nói rồi nói 99 giải trí tình trạng gần đây, còn có nhằm vào giải kim tượng bố trí, hắn không có ý kiến đến gì. Giải kim tượng đồ chơi kia sớm nên làm gãy. Tất nói đến rất buồn cười, hắn ngữ điện ảnh luôn luôn co tam kim lời giải thích, tức Đài loan kim mã, hương cảng kim như, đại lục gà vàng, bị coi là hắn ngữ giới điện ảnh vinh dự cao nhất. Kết quả nhất, giải kim tượng đóng cửa tự này, kim mã làm độc bị chống lại, gà vàng không người quan tâm. Cái gì chó má tam kim, toàn phế. 60 ức điện ảnh thị trường, tìm không ra một cái quyền uy công chính giải thưởng đúng là rất phù hợp cái kia chiếm tỷ lệ 90% phần trăm phim nát khí chất. Vũ dai dai còn nói trộm mộ vũ trụ bộ đầu tác phẩm, quỷ thổi đèn chi tinh tuyệt cổ thành đã giải quyết, bất cứ lúc nào có thể thượng tuyến online này bộ kịch là muốn hút trả tiền hội viên. Diêu Viễn liền đem thượng tuyến online định ở đầu tháng 8. khi đó video thanh toán sẽ xảy ra, thương thành trò chơi đoàn mua các loại cùng nhau phát lực, video quy mô tuy nhỏ nhưng mỗi cũng là thịt. Theo lý thuyết thương thành là thích hợp nhất mở rộng video thanh toán, bản thân có nhiều như vậy người sử dụng nhưng muốn rõ ràng người ta Ali cũng cốt bả người sử dụng càng nhiều người ta đều là dùng ả lì vậy thương thành cho chơi cũng chưa chắc có thể cùng ả lì vậy đánh ngang muốn vượt qua liền phải dựa vào đoàn mua thức ăn ngoài cùng vi liêu bản thân nếu như còn không được diêu viễn còn có một cái đại sát khí tuyệt bức đại sát khí tạm thời không cần lấy ra Khi hủ diêu viễn cầm dưa chuột vừa nhiều lần kiểm tra vi liêu thanh toán bên trong phiên bản ở dưới cờ mỗi cái sản phẩm lên thanh toán nhìn có hay không bở u cửa chính chơi bên ngoài tiếng tít vang đèn xe qua đái hàm hàm ló đầu hô một cổ họng diêu tư lệnh ta đem người đưa về đến nha diêu viễn vội vã qua đỡ dưới say cướp nhân nhân ngạc nhiên nói các ngươi uống bao nhiêu a ba bình trắng ba bình đỏ khá lắm dai dai tỷ cuối cùng đều muốn biểu diễn bom nổ dưới nước các ngươi này khuê mật đoàn có chút nữ sĩ nghiệp gia tố chất có được hay không nắm chính mình khi trung niên phú bà đây ta cũng muốn khi trung niên phú bà phú bà vui sướng a đái hàm hàm vung vung tay mập nhỏ lái xe đi hai tay thêm một khối không cầm được một phương hướng bản. nhân nhân giờ khắc này thân thể mềm mại khuôn mặt đỏ bừng bừng dâm chú ý vị không rõ nội dung thật là đáng yêu diêu viễn đổi vài loại tư thế dứt khoát ngồi xổm xuống, xuống, nắm lấy nàng hai cái cánh tay, cái mông ngỡn một cái, đem nàng vác, học, lên, cái kia hai cái chân dài đung đung đưa đưa, vẫn lên lầu, nấu cái sữa bò nước cơm. tốt, ta xem Thái Thái tỉnh lại sẽ đói bụng, làm tiếp điểm ăn khuya đi. A nói, cũng được, nàng không ăn ta ăn. tiến vào phòng ngủ, đem nhân nhân ném trên giường, hai ba lần lột đến trơn, thân thể tỏa ra một cổ nước hoa cùng mùi rượu hỗn hợp mùi vị, cái kia phá khuê mật đoàn tình cờ tụ hội, bên trong có vu dai dai, đái hàm hàm, lưu vi vi, tứ văn toa các loại, ngược lại liền nhận thức những người này, gộp lại dòm cũng có hơn trăm ức. Nhân nhân luôn luôn có chừng mực. Hôm nay lần thứ nhất uống say, có điều Diêu Viễn không có gì lo lắng, lẫn nhau trung thành, tín nhiệm lẫn nhau. Diêu Viễn dùng khăn lông nóng cho xoa xoa, che điều chân mỏng, chính mình lại bận điệu đi, không biết qua bao lâu, nghe trên giường rầm rì một tiếng, ta muốn uống nước, làm nước cơm. Hắn mang qua một bát sữa bò nước cơm, Nhân Nhân sùng sục sùng sục sùn làm, thở phào một hơi, phản phất sống lại. Cái gọi là nước cơm, không phải bát cháo hoặc là cháo, là đem gạo nấu đến nước canh sền sệt, mức trên cao nhất này được canh, không muốn mang một hạt gạo, sau đó cùng sữa bò nóng quấy đều. A là phía nam người, mang đến không ít phía nam cái ăn. Hai người chậm rãi cũng tiếp nhận rồi, liền tàu phớ ngọt đều có thể ăn một bát. Mà hắn chân chính ăn đến tàu phớ ngọt, mới hiểu được đây là vật gì. Đông Bắc người ăn đậu, là đem tàu phớ cùng dọi kho tính cùng nhau, tàu phớ liền đến có kho, không cân nhắc quá khác. Phía Nam có phải, phía Nam là tách ra. Một bát trắng miệng tàu phớ, thêm đường chính là ngọt, thêm kho chính là mặn. Ngươi làm gì thế uống nhiều như vậy? Các nàng chút ta nha. Nói xưa nay không thấy ta uống nhiều hơn, nhất định phải đem ta chút ngã, cũng được ta lưu một tay, vẫn là ngươi dạy ta, móc cổ họng chăng đổ. không phải vậy ta liền thật bất tỉnh nhân sự. Móc cổ họng. Đủ ta nhẫn có ăn mà ta đói bị đây nhân nhân tiếp nhận một phần rượu nhương bánh xôi hai lòng bắt đầu ăn ăn ăn lại nói đem bao chuyện ta Diêu viễn đưa cho nàng nàng mò a mò lật ra một tấm hình đến diêu viễn nhìn lên là hài kịch chi vương ảnh sân khấu doãn thiên cửu dưới tảng cây chọc lấy liều phiêu phiêu cầm cái kia trường còn có cái rồng bay phượng muốn tên há châu tinh chỉ ảnh ký tên như thế nào dài dài cho ta muốn vậy ngươi cũng không cần như thế cao hứng đi ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần ta thích nhất châu tinh chỉ liền hướng hắn hướng hắn xưa nay không chào phúng tiểu nhân vật. Không chào Phúng giấc mơ, không chào Phúng ai tình, được rồi được rồi, ta đều sẽ bác, học. Ta nói không đúng sao? Đúng, nhưng hắn giả, giả liền bắt đầu lừa gạt sự tỉnh, ngươi có thể tưởng tượng Châu Kiệt Luân 10 năm sau ra sao sao? Thích, nhân nhân không để ý tới, đem bức ảnh thu cẩn thận. Nàng say truyền thoáng không say thật biết điều, ăn xong bánh trôi, tắm vội, chính mình liền thành thật ngủ. Diêu Viễn còn có việc bận điệu, đi trong một phòng khác, cho Lôi Quân gọi điện thoại. liêu thanh toán không có vấn đề gì, sản phẩm cũng khai phá xong, ta nghĩ ngày mùng ngày 1 tháng 8 thượng tuyến, online, ngươi bên kia thế nào? Ta bất cứ lúc nào chuẩn bị đây. Ngày mùng ngày 1 tháng 8 có thể, kiến tiết, điểm tốt. Ngươi cũng không bằng loại hai khỏa cây phát tài, còn điểm tốt. Tiếp xúc lâu, Diêu Viễn phát hiện Lôi Quân cũng là cái đậu bỉ, hơn nữa là ngại ngùng hình đậu bỉ, chính là một bên mang theo ngượng ngùng nụ cười vừa nói tiếp tục ngắn. Vậy thì định, ngày mùng 1 tháng 8. Tốt. Cúp điện thoại, Diêu Viễn lại ở bên trong trong đám phát một hồi. 99 cùng duyệt đoàn liên thủ, thức ăn ngoài còn ở chuẩn bị, trước tiên ghép đoàn mua thị trường, thuận tiện mở rộng ví Liêu thanh toán. Cái kia biện pháp tốt nhất chính là làm một cái hoạt động, nhường mọi người đều dùng thanh toán. Liên liên khai phá một cái sản phẩm nhỏ đem ưu đã cùng thanh toán kết hợp lên. Vật này gọi, Thiểm Huệ. Tấu chương xong. Chương 855, Giang Nam hội. Hàng Châu. Ở Tam Đài Sơn đường du hộ Loan một vùng, có một mảnh biến mất ở non xanh nước biếc kiến trúc, trước đây là Hàng Châu điểm du lịch tiên hiền đường, cung phụng Hàng Châu các đời tiên hiền địa phương. 2006 năm, nơi này kêu gọi đầu tư thương mại, lắp mình biến hóa thành trụ sở tư nhân. Lão bản có 8 vị: Phùng Dễ Sinh, Quách Quảng Sương, Thẩm Quốc Quân, Lộ Đỉnh, Tống Vệ Hòa, Đinh Lỗi, Trần Tiên tiểu, Mã Vân, tất cả đều là chết thương. Mà cái này trụ sở tư nhân, gọi Giang Nam hội. Kim Dung tự mình đệ tử. Căn cứ hội quy, tám vị lão bản mỗi người có một tấm giang nam kiếm, một khi thân ngộ tình thế nguy cấp, là có thể nắm khiến hô to, những người còn lại nhất định phải hết sức giúp đỡ, cùng thuyền cộng độ. Đối ngoại cũng nhận người, hội viên phí 20 vạn, một năm sát hạch kỳ, sát hạch kỳ đầy sau chuyển thành trung thân hội viên. Kỳ thực cùng kinh thành bốn câu lạc bộ lớn như thế, đều là chế tạo vòng tròn, đồng thời kiếm chuyện, chỉ có điều giang nam hội là lấy chết thương làm chủ cột. Vốn là hồng hồng hỏa hỏa, kết quả ở 2014 năm trung ương sửa trị hội sở, giang nam hội liền đóng. Nhưng tùy theo quật khởi chính là một khu nhà gọi ven hồ đại học cơ cấu. Mã Vân kéo tới càng nhiều người, bao quát Liêu chuyển trí cùng sự ngọc trụ, chính mình đảm nhiệm lần thứ nhất hiệu trưởng. Học viên có nhanh gọi xe lão bản Trần Vĩ Tinh, đẹp si yêu Trần Phương Nghị, dọn nước mưa chủ người sáng lập thẩm bằng các loại những người trẻ tuổi sĩ nghiệp ra, cũng có song tụ tập đoàn vạn con hào, Lý Thạt tập đoàn Lý Kỳ lân loại này lâu năm sĩ nghiệp, thậm chí có Lý Băng Băng, Hồ Ngạn Vân các loại thế giới giải trí minh tinh, liền hài lòng bánh quay trẻo lão bản đều là học viên. Bọn họ đánh gây dựng sự nghiệp nghiên cứu học danh nghĩa, ở đây tụ hội hoạt động, nghe mã hiệu trưởng giảng bài, mỗi người học viên đều là tuyển chọn tỉ mỉ, các ngành nghề nhất Lúc đầu lão Mã hay là tên hộ vệ nắp giếng rung giả, sắt thực muốn thay đổi một vài thứ, nhưng lấy ven hồ đại học vì là điểm truyền ngoạn, không quan tâm hắn là chủ động vẫn bị động, phương hướng của hắn liền thay đổi. Sử dụng ương môi một cái hình dung tử, tại phiệt. Buổi tối, Giang Nam hội chủ thể cấu tạo là bảy căn tường trắng ngói đen lầu nhỏ, người thiết kế là thi nhân ngạ thanh nhi tử, người này mẫn cảm, không nói tên. Thứ bên ngoài xem không hề trọng, bên trong nhưng rất nhiều căn khuôn. Hội nghị khu, rượu đỏ khu, phòng ăn, phòng khách đầy đủ mọi thứ, phòng ngủ đèn ngủ là amani. Phòng tiếp khách đồ dùng trong nhà là hơn 5 triệu gỗ tử đàn, trên tường mang theo Hà nước pháp tác phẩm, liền bên trong góc một tủ cũng là Tô Châu lão thợ một phòng khắp từ hi vận. Nhằm vào một cái không gian ngô ra khoai, không chúng không tây. Nguyên lai like muôn hồng nghìn tiếng ở khắp, như như vậy đều đưa ra cảnh tượng đồ nát. Ngày lành tháng tốt làm gì trời, thường tâm chuyện vui nhà ai viện. Ánh trăng mông lung, cách một đạo dốc rách nước chảy cổ phong trên đài, mấy vị côn khúc danh ra a a a a h, mâu đơn đỉnh, tên đoạn. Đối diện chính là khán giả, không nhiều, chừng 10 cái chỗ ngồi. Có dung đùi ý, chim nắng trong đó, có đánh ngáp không có hứng thú, nhưng cũng đến nghe. Phong nha làm ăn, không quan tâm cái gì xuất thân, tận cùng vũ trụ đều là học đòi văn vẻ. Nhưng lão Mã thật có thể nghe hiểu, cha hắn là tỉnh, tiết kiệm, khúc nghệ nhà hiệp hội chủ tịch, mưa dầm thấm đất. Gần nhất ngạch chống bảo cùng kho bạc nhỏ đánh rất lợi hại a. Nghe một hồi, đánh áp vị kia thực sự thẻ nhạt, thấp giọng tiếp lời. Còn có thể, tiền của chúng ta quy mô đều đột phá 200 ức, bất quá chúng ta truy nhanh, lợi nhuận tỷ lệ gần như tình huống, vẫn là ạ lì mới có ưu thế. Năm nay có thể phá 800 bước sao? Dựa theo cái này thế, phá trăm tỷ cũng có thể. Trăm tỷ Vị kia sợ hết hồn, thở, đến cùng là tài chính a. Không không, cái này gọi là mới tài chính, là đem. Ai, không muốn đối với ta thao thao bất tuyệt, ta không muốn nghe, ngươi giữ lại diễn thuyết dùng đi. Vị kia vung vung tay, lại ngáp một cái, nói, ta không thấy qua cái kia họ Diêu, nhưng ta vẫn cảm thấy hắn rất thần kỳ, hắn là 81 năm đi. Tiểu Tây Tư, 80 sau. Ở chúng ta nơi này đều là giẫm phá cửa hạm nghĩ nhập hội tiểu gia hỏa, kết quả hắn thành internet một cực, có bản lĩnh. Ai, ngươi có thể hay không tổ cái cục, giới thiệu mọi người quen biết một chút. Không tốt lắm tổ. Lão Mã lắc đầu một cái, nói, Diêu cùng chúng ta không phải một vòng hắn là cái nào vòng tròn, cái nào cũng không phải, Hả? vị tiêu biểu thị kinh ngạc, hắn kỳ quái liền kỳ quái ở đây, ở kinh thành cam dễ, hoặc là ngoại tỉnh thương nhân vào kinh, thông thường cũng phải đi tiếp liễu lao sư, liêu chuyên trí, diêu viễn nhưng chưa từng có, liêu lao sư chủ động hẹn qua hắn, hắn cũng một lần chưa từng đồng ý, hắn tựa hồ không nóng lòng kết giao giới kinh doanh bằng hữu, hắn phong cách hành sự cũng không giống dân doanh xí nghiệp, càng như là xí nghiệp nhà nước, xí nghiệp nhà nước, đối phương sở, suy nghĩ một chút cũng đúng, 99 tập đoàn mỗi khi gặp sự kiện đều xung phong ở trước, nhiệt tình vì lợi ích chung, còn cờ đi đỡ nông giúp đỡ người nghèo. Ai, cái kia sau lưng của hắn là? Lao mã liếc mắt cha nhìn hắn, không lên tiếng, gật gật đầu. Hả? Vậy thì không kỳ quái. Hai người từ chính mình nhận thức cùng góc độ, đối với Diêu Viễn hoàn thành phân tích, vốn là mà, làm ăn trừ bối cảnh đặc thụ, ai sẽ nắm chính mình tiền lượng lớn lượng lớn ra bên ngoài vùng a. Diêu Viễn kiếm 100 khối, sẽ lấy ra 10 khối đến thu mua lòng người. Người khác kiếm 100 khối, sẽ buộc người lại mượn 200, nhường người thiếu đặt nợ, xong còn nhường người nói ngọn Điều kiện cảnh sắc tươi đẹp trời, muôn tiếng hồng tận mờ khắp. Đầy điêu cản bảo xê, mây đoàn hà tươi. Chừng 10 người cùng nhau vỗ tay, này muốn ở cổ đại nên hướng về trên đài ném bạc quả con. Mấy vị côn khúc danh gia báo đáp, rời sân, không có gì tâm lý gợn sóng, kiếm tiền mà. Có người nói dự kịch là duy nhất một cái không dựa vào tài chính chi, liền có thể nuôi sống chính mình cái loại. Lao Mã tiết mục sắp xếp không sai, lần sau đừng sắp xếp. Hát vượt kịch ta còn có thể nghe một chút, côn khúc quá chán. Dạo chơi công viên kinh ngộ, vẫn chưa hát xong, đám sĩ nghiệp ra này đã không kiên trì, dồn dập tìm Lao Mã nâng ý kiến. Lần sau chúng ta phẩm rượu, khúc dòng nước sướng. Phẩm rượu tốt. Cái kia phải là chúng ta Thiệu Hưng lão đại cửa mới được. Lão Mã cười đáp lại, nên đón một mảnh đáp lời. Đám người này đã sớm đàm luận xong chính sự, buổi tối là hưu nhàn thời gian, lại cùng nhau hàn huyên tán gẫu, từng người nghỉ ngơi đi. Lão Mã cũng tiến vào một gian phòng ngủ, nằm ở trên giường ngủ không được, trong óc chứa lượng lớn sự tình, ngạch chống bạc a, sang năm ra thị trường a, if có thể mộ tập bao nhiêu tiền a, tương lai phát triển a, mẹ ủ ăn a. Ai? Hắn đông nhiên nghĩ đến, 99 tuyên bố vào cổ duyệt đoàn sau khi, còn không có bất cứ động tĩnh gì. Có điều căn cứ trước động thái đến xem, Rio phát hành một đợt 10 ức đô la Mỹ công trái, còn có một đợt 15 ức đô la Mỹ. Rõ ràng đang vì đánh trận gom góp lương thảo, bốn ước đô La Mỹ vào cổ, đầy đủ duyệt đoàn hoa một trận. Đoàn mua đánh đến hiện tại, ưu đãi cường độ còn lâu mới có được vừa mới bắt đầu điên cuồng như vậy. Duyệt đoàn đơn giản trả giá trên mà, đốt tiền phụ cấp. Liều tiền, lão Mã là không sợ. Hắn cũng có thể tiếp tục cho mẹ ưu án đầu tư, nghe nói kèn sẻn cùng đại chúng lợi bình đầu mày quế mắt, phòng trừng cũng muốn kết cục, bãi đô thật giống cũng đang tìm kiếm đối tượng. 9 ba a. Lão Mã nghĩ đến internet truyền lưu thuyết pháp này, internet tứ đại thiên vương, kỳ thực hắn không thích có bốn cái chấp cờ người, phiền phức, rất dễ dàng tạo thành hai hai liên thủ cục diện. Thâm tư lung ta lung tung, chẳng biết lúc nào lão Mã mới đi ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, hắn mới vừa mở mắt, liền bị gọi điện thoại ồn ào đến, không chỉ là đoàn mua sự tình, càng là muốn đảo chính mình dễ. Video. Video đẩy ra thanh toán. Tấu chương xong. Chương 856, Đạo dễ. Hàng Châu, A Li tổng bộ. Lão Mã nhận được tin tức, gấp hoàng hoàng trở lại đại bản doanh, ở đây hắn mới có tuyệt đối cảm giác an toàn. Ngày mùng ngày 1 tháng 8, Giang Nam xí Hẻ, sóng nhiệt chưa tiêu, trong phòng họp hơi lạnh mở đến lớn nhất, mọi người làm thế nào cũng không cảm thấy mát mẻ, nội tâm nôn nóng kéo sinh lý lên đấm lên. Trên màn ảnh lớn, chính biểu thị sử dụng video thanh toán toàn quá trình. Chủ yếu có 4 điểm. Điểm thứ nhất, vứt đi dườm rà tin nhắn nghiệm chứng, chỉ cần ở chói chặt các ngân hàng thời điểm nghiệm chứng một cái tin nhắn, sau khi hoàn toàn không cần. Điểm thứ hai, mật mã đổi thành 6 số. Điểm thứ ba, cùng kho bạc nhỏ kết nối, video người sử dụng có thể trực tiếp tuần lấy kho bạc nhỏ bên trong tiền. Thứ 4 điểm, tăng cường quét có trả tiền công năng, cái này chúng ta ạ Lị bẩy cũng đẩy ra. Lão Mã mặt trầm như nước, khóe mắt hơi co giật, hắn cho rằng Diêu Viễn bước kế tiếp muốn cướp đoàn mua thị trường, không nghĩ tới đối phương muốn cướp chính là thanh toán. Bà cùng á li tẩy, là ali hai thiên mệnh mạch. 99 đã tuyên bố, video thanh toán đem cùng thương thành, trò chơi nạp tiền, duyệt bộ, sa khu, mạch mạch, mạch lạc video, thiên thiên âm nhà lưới, mắt mèo điện ảnh, khoai tây trực tiếp, duyệt đoàn, đi đi, dư tử nhai, 360, du dương các loại lục tục kết nối, sau đó những này sản phẩm thống nhất dùng video thanh toán. ầm ầm ầm. Môi đọc một nhà, lại như một khối đá lớn đè xuống, ép phòng học tiên lặng như tờ. Không sai, và áo người sử dụng phi thường nhiều vô cùng vậy người sử dụng cũng phi thường nhiều vô cùng, nhưng 99 chuỗi sinh thái cũng cực kỳ khổng lồ, làm những này sản phẩm thống nhất đến vi thanh toán, Ali liền vác không được. lập tức bắt tay khai phá với cấp tốc thanh toán, lão mã duy trì đầu góc tỉnh táo, từng cái từng cái phân phó, cứ dựa theo bọn họ làm, bớt đi rườm rà quá trình, mật mã đổi thành 6 số. tốt, tăng nhanh cũng mua, lấy tốc độ nhanh nhất mở rộng chúng ta sinh thái vòng. rõ ràng, đối với 99 cùng kẹn xẹn, Alibaba sinh thái vòng khá là đơn bạc. hiện nay cũng là đầu tư sinh hắn không đi vào. Thu mua một cái có đo vẽ tư chất bản đồ công ty, bổ khuyết cao đức chỗ trống, cùng với thu mua làm âm nhạc còn tôn lưới. Rút dây động rừng. Lần này, Ali không thể không tăng nhanh tốc độ, những kia đang đàm phán, có thể thu có thể không thu, có lẽ đều có thể được rồi, tỉ như mỗi ngày em hai, tự xem, Tô Ninh, dù cụ các loại, những thứ này đều là Ali mục tiêu. Mang. Lão Mã mặt ngoài chỉ huy tự nhiên, trong lòng cũng nôn nóng ép một cái. Ali bị thăng cấp muốn tốn thời gian, chiếu làm cũng đến 23 tháng, vì liêu đánh chính là cái này trên lệnh thời gian, 23 tháng a, Diêu Viễn có thể làm bao nhiêu chuyện. Trong lịch sử Sáu số mật mã chính là hệ chặt làm ra đến, à lịm vậy giặc quân. Thương Thành, làm vô số người sử dụng mở ra Thương Thành thời điểm, đều nhìn thấy một cái khổng lồ bao lì xì. Sử dụng vi liêu thanh toán, mỗi đơn đứng giảm 10 nguyên, không tùy cơ, mỗi đơn tất giảm. Hoạt động kỳ hạ, Đối với một cái mua sắm online chó tới nói, không có cái gì so với ưu đãi càng khiến người ta kích động, đám người này vốn là Thương Thành trung thực người sử dụng, có mạch mạch thanh toán cơ sở, vì lẽ đó cũng thành nhóm đầu tiên sử dụng vi liêu thanh toán người. Thương Thành 4000 vạn sinh động người sử dụng, tấn toàn bộ khai thông tính toán, liền muốn phụ cấp 4 cái ức. Cho chơi. Bất luận chơi, GNF, Liên minh huyền thoại, Chu Tiên, Liên Lệnh, vẫn là chơi, Bảo vệ củ cải, di Gibert, Thần miếu lưu vòng, Game Mobile, đồng loạt nhảy ra một cái quảng cáo khung. Nạp tiền như đãi nguyệt. Hoạt động kỳ hạn ít ít ít. ít. Ở kỳ hạn bên trong, chỉ muốn sử dụng vi liêu thanh toán nạp tiền 99 trò chơi giới cờ tùy ý một khoản sản phẩm, cũng có thể ngoài ngạch thu được 15% hỗ trợ. Ẩm. Người chơi càng điên rồi, dồn dập thăng cấp vi liêu, khai thông cái này chết tiệt vi liêu thanh toán. Đương nhiên, chính là quét cờ giờ thẳng. tây trực tiếp Hóa trang thành phòng học phòng trực tiếp bên trong, sau lưng mang theo một cái bảng đen, ăn mặc áo sơ mi trắng, nhỏ hẹp váy, tơ đen mít tớt, đeo kính nữ chủ bá, cầm trong tay thước dạy học, chỉ vào bảng đen nói: Các bạn học, đây là chúng ta bài học hôm nay chỉnh. Khoai tây mới ra một món lễ vật gọi giữa hệ năm ánh sáng, khai thông vi liêu thanh toán nạp tiền mới sẽ có. Sau đó có một cái thi đấu, thu đến giữa hệ năm ánh sáng nhiều nhất người sẽ có đặc biệt khen thưởng. Lão sư đây rất muốn cái này khen thưởng, hy vọng các bạn học ủng hộ nhiều hơn. Ngày hôm nay mục tiêu của chúng ta là một cái giữa hệ năm ánh sáng. Sẽ chia năm cái giai đoạn, mỗi đạt đến một cái mục tiêu. Lão sư sẽ giải khóa một cái mới cảnh tượng nhà. Gào gừ. Phòng trực tiếp bên trong một mảnh sói chu, dồn dập gọi vác, học, Đức Tẩm Lấy bị đáng yêu học sinh xin nhờ các loại nghệ không hiểu. Bằng một đại ca càng là kích động, kèn kèn soạt 30 cái giữa hệ năm ánh sáng, không tính quá đắt, 20 khối một cái. Phá máy. Phá máy. Ta muốn xem phá máy. Thời đại này trực tiếp không ai quản, thuần dã man thời đại, người đến sẽ thổi kéo đàn hát mới được. Hậu thế tương đối nghiêm, nữ chủ bá hơi hơi mài điểm một bên liền có thể thỏa mãn bảng một đại ca, tiền tốt kiếm lời. 99 sản phẩm một khối phát lực, điên cuồng mở rộng vì Liêu thanh toán. Có ảnh hưởng nhất còn phải là video, thế giới giải trí mới có thiên nhiên truyền bá tính, năm ngoài nói muốn rèn đúc trộm mộ vũ trụ, trước tiên ra hai bộ hí, một bộ là phim mạng, Quỷ thổi đèn chi tinh tuyệt cổ thành, một bộ là điện ảnh, tầm Long Quyết. Phim mạng đạo diễn là Lô Khèn, điện ảnh đạo diễn Ố Ngươi Thiện. Thành viên nòng cốt đều là trần thôn, Thư Kỷ, Hoàng Bột, Dương Tiên Bảo các loại. Tầm Long Quyết, kế hoạch ở 2015 năm chiếu phim, Tinh Tuyệt Cổ Thành đã giải quyết, đồng thời muốn dùng nó gõ mở trả tiền hội viên cửa lớn, từ trên xuống dưới đều rất coi trọng. Vì tuyên truyền, Vũ dai dai đem chủ sang kéo đến video toàn bộ, làm cái tiết mục mới gọi mạnh làm tinh phẩm vấn, Diêu Viễn nghe nói sau khi chủ động đề nghị đem 99 vật biểu tượng b cái kia mọc cỏ nhan nắm lấy ra, nhường minh tinh một bên trả lời vấn đề, vừa cho nhan nắm cao cấp, ai đúng không có chút quen thuộc, đây là bê chạm phẩm vấn minh tinh thời điểm, làm một cái phân đoạn nhỏ, nhường khách quý cho bê chạm tivi nhỏ cao cấp, Diêu Viễn một đường sao bê chạm tinh túy, bây giờ Trần Thụy đều không còn, bê chạm cũng không còn, càng là không ngại toàn bộ chuyển tới, quỷ thổi đèn ở trên thực tế chụp qua rất nhiều phim truyền hình, không mấy cái tốt, tinh tuyệt cổ thành danh tiếng tính không sai, do cự đồng Trần Kiều Ân triệu đến diễn viên chính mắt trần có thể thấy nghèo, phi thường thô giáp, có tivi điện ảnh cảm giác, cận đông không giống hồ bắt nhất, như cái cán bộ kỳ cựu. bây giờ đổi tổ ba người, hình tượng lên không nhất định hoàn toàn phù hợp, nhưng nhân khí, khí chất cùng biểu diễn là có thể. dự toán cũng tăng cao, chế tác càng thêm tinh xảo, đương nhiên là tương đối, bởi vì có đặc hiệu mà, đặc hiệu nổi lên tiền đến vô biên vô hạn. ngày mai vẫn là bốn chương, cuối tháng nhanh gấp đôi về tháng, cầu người phiếu, ân quyển sách thật giống lần thứ nhất cầu về thắng tấu chương xong.